trên ư ơ n nữ chính g cáo cáo b i kịch. Diệu là cái tụ côn, hắn Trương tụ biết rõ Diệu là l à mạng sao sẽ sợ, sợ Thanh thanh o tung tin tự hiểu đồn nhảm còn sẽ không bị nắm cán. nhân không đáng sợ, liền sợ ác nhân còn hiểu pháp. Thanh giả tự thanh đi, gặp đi, được được pháp. Ác ác bị l i à là y ác chỉ có ôn ô nói n thể h tỷ tỷ k may. t r ê nhân mạng, n vật nữ chính mua thông bản thảo cùng f a n hâm mộ vẫn còn giả bộ vô tội vẫn còn giả bộ bạch liên hoa cái này cũng không có cách các nàng muốn tẩy trắng vậy cũng chỉ có thể ngồi vững trương diệu là tung tin đồn nhảm thưa kiện thua vậy liền nói hết t h ả đều là trương diệu âm mưu là hắn chui chỗ trống rộng rãi đám dân mạng nên tin đã tin không tin nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng cũng sớm đã mệt mỏi các nàng l i ễ u lo không ngừng nhưng các nàng vẫn không có ý dừng lại kỳ thật từ cái này cũng nhìn ra được các nàng như thế canh cánh trong lòng là thật gấp đám dân mạng đã là đem đây hết t h ể xem như trò cười đến xem các nàng vẫn còn không tự biết chính là cái này thời điểm trương diệu lại phơi lên lập án thư thông báo đồng thời còn nhân vật nữ chính nhớ kỹ phải làm cho tốt ứng tố chuẩn bị mời cái tốt một chút luật sư nha bên kia để chứng minh trong sạch khởi tố hắn vụ án mới vừa vặn kết thúc bên này chuyển tay lại bị hắn cho cáo rồi nhìn thấy tin tức này thời điểm nhân vật nữ chính hai mắt tối đen lại suýt chút nữa phun ra một ngụm lao huyết nhìn nhìn lại hắn khởi tố lý do đơn giản so đem h ả o môn cái này kịch cáo loại bỏ trở tay lại lui khoản bắt đền còn buồn cười hơn đừng nói là nhân vật nữ chính liền ngay cả rộng rãi dân mạng sau khi xem đều cảm giác bị lôi đến không nhẹ lần này trương diệu cho nhân vật nữ chính tìm gốc giả là thư giả đại ngôn đây là trương diệu cùng mạc ly chơi một đêm nhân vật đóng vai về sau linh quang lóe lên lấy ra gai đại ngôn là minh tinh chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong p a n hâm mộ rất trí nhiệt trùng tại dùng đại ngôn sản phẩm cấp bậc đến luận chứng minh tinh cả vị vị này nữ minh tinh cũng không ngoại lệ lật đỏ sau từng bước thu được không ít đại n ô n mà tại những thứ này đại n ô n bên trong trong đó có một cái là đồ uống bán được còn rất không tệ nổi tiếng phi thường cao tại nàng đại n ô n quay trụ quảng cáo bên trong có rõ ràng biểu thị uống nên đồ uống có thể b ổ não có thể để cho người ta biến thông minh quảng cáo từ ở đây t r ư ơ n g diệu khởi tố nàng hư giả đại n ô n l ừ a gạt người tiêu dùng từ khi nhìn qua n g ư ờ i cái này quảng cáo về sau nghĩ phải biến đổi đến mức càng thêm thông minh ta liền mỗi ngày mua xăm cái này đồ uống thế nhưng là ta uống lâu như vậy cũng không có giống quảng cáo bên trong nói như vậy biến thông minh về sau ta trưng cầu ý kiến quyền uy chuyên gia mới biết được cái này đồ uống bao hàm tất cả thành phần đều không có đủ bộ não công năng ta mới hiểu được ta lại bị lừa cái gì bộ não biến thông minh căn bản chính là hư giả tuyên truyền làm một duy quyền đạt nhân lại lên loại này làm không khởi tố ngươi cũng có lỗi với mình tính cả đầu này mỹ ị rôlog trương diệu còn dán ra chuyên môn mua được một dương đồ uống ảnh chụp trương diệu khởi tố hư giả đại ngôn theo hắn tao thao tác dạng này một đề tài cũng leo lên hot lục soát tất cả mọi người sau khi xem đều cười phun ra uống về sau không có biến thông minh cái này đều có thể trở thành khởi tố lý do sao trương diệu người muốn đem ta chết cười là có âm mưu gì d u n g góp chân nghĩ cũng biết đây là trương diệu đang tìm vị này nữ minh tinh gốc giả đâu rất được h g ă n nên xin tiếp tục cố gắng rộng rãi dân mạng mừng rỡ không được nhân vật nữ chính cùng với f a n hâm mộ lại là tức hồn hện tức đến méo m ũ i không rất đúng không chúng ta tỉ tỉ chỉ là người phát ngôn ngươi nếu là cảm thấy đồ uống có vấn đề ngươi trực tiếp đi cao x ử ở n nhân vật nữ chính f a n hâm mộ nhao nhao chỉ trích trương diệu sinh sự từ việc không đâu nhưng đối với cái này trương diệu cũng có phi thường giải thích hợp lý Ta mua bởi vì cho nhân vật nữ chính tìm phiền thoái trương diệu lại đem minh tinh đại nôn có cần hay không phụ trách cái đề tài này cho đẩy lên trên mặt bàn mấy năm này minh tinh đại nôn lật xe án lệ cũng là nhìn mãi quần mắt chỉ bất quá Trước thứ đó những thứ này lần ậ luận t tinh hoặc là giả chết không trả thảo rất liệt, tinh chút tay. xe xin minh mức mọi mặc minh giả lời, nói lời lỗi liền việc người đối với cái đại đại không song đến này nhưng nên nên đại ngôn đại ngôn, không có chút nào nương hoặc hoặc kịch các có là là l ra dù này đổi trương diệu nhảy ra ngoài khởi tố minh tinh hư giả đại ngôn duy quyền lại sẽ nên đón cái kết quả như thế nào đâu đối với cái này đám dân mạng còn rất mong đợi khởi tố sau khi bản nhân đương nhiên còn không thể thiếu báo cáo đến thành phố giám cục thành phố giám cục đã biểu thị sẽ tiến hành điều tra hy vọng cử động lần này có thể cho vì tất cả hư giả đại ngôn minh tinh gõ v a n cảnh báo ta cầu các ngươi rồi đại nôn một cái sản phẩm trước đó trước trở thành nên sản phẩm người sử dụng được không đừng mẹ nó chỉ vì tiền liền nhắm mắt lại mù đại nôn trương diệu phát đầu này mịp rô lọc thời điểm còn tiện thể lấy một chút lưu lượng nhân vật nam chính h ắ n tạm thời còn không có lấy ra lưu lượng nam chính đâm tới đâu chính là thuận tiện ác tâm một phen mà thôi kết quả đem lưu lượng nam chính đám f a n hâm mộ cũng cho dọa đến quá sức còn tưởng rằng là đã bị bắt được cái trôi tại minh bạch là sợ bóng sợ gió một trận về sau cũng là tức giận đến quá sức nhao nhao lại đối trương diệu một trận giận mắng người cáo nhân vật nữ chính hư giả tuyên truyền liền cáo vô duyên vô cớ mang ta lên nhà kk làm gì trước đó khởi tố trương diệu cùng một chỗ phát thông bản thảo hắn tung tin đồn nhảm thời điểm hai nhà này phan hâm mộ thân như một nhà hiện tại trương diệu tìm tới nhân vật nữ chính lưu lượng nam chính liền vội vàng làm cắt bị tức đến tâm tính có chút băng lưu lượng nam chính cũng phát một đầu mỹ rôlog không nhọc hao tâm tổn trí ta cùng hào môn những người thừa kế cái này kịch bị loại bỏ đối trương diệu nhất hận thấu xương còn phải số biên kịch hắn là biên kịch đồng thời cũng là nguyên tắc tác giả trong h h phát nổ về sao được cả danh và lợi có thể thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ chính là hắn. í c được cả có được tốt hết thể nổ như về và đều sao đẹp đầu đây lợi dễ là Lúc ở bởi bàn biến thành cũng Trương tay, hết thể Diệu vì đều ả ả h t r o n mơ. Trong khoảng thời gian này hắn cũng là canh cánh trong lòng trắng đêm trắng đêm lăn lộn khó ngủ gặp trương diệu lại cùng hai vị nhân vật chính đòn khiêng lên hắn không kịp chờ đợi cũng nhảy ra hát đệm có ít người miệng đầy chính nghĩa kỳ thật đẩy mình chuyện xấu xa t h ư ợ n như là một con chó điên khắp nơi cắn người linh tinh bằng hữu của ta các ngươi cũng đừng nóng giận không đáng chó cắn các ngươi một ngụm chứ lẽ lại các ngươi còn có thể cắn một cái không thành biên kịch theo sát lấy cũng phát mịt r ồ lọc mà bác văn bên trong cái gọi là bằng hữu làm lại chính là chỉ hai vị nhân vật chính ngoại trừ ngấm ngẩm hại người bên ngoài vì buồn nôn chưng rượu hắn cũng học theo tại mịt r ồ lọc cuối cùng còn chưng rượu ngươi nói có đúng hay không đạo lý này mắng ta còn hỏi ta mắng được đúng hay không chưng rượu liền hồi đáp nói n g ư ờ i có thể minh bạch đạo lý này nhưng là chó không rõ a bằng không các ngươi cắn ta một ngụn t ư chiếm b i t ự bị ta dùng cây gậy mở ra về sau vì cái gì còn tổng hướng trên người của ta nào nếu không phải những thứ này chủ sáng không dám hướng nhà tư bản chút giận chỉ có thể mỗi ngày cho hắn viết tiểu tác văn hắn cũng lười như thế dây dựa không n ớ t nhân vật nữ chính hắn không có bông tha vị này biên kịch đương nhiên cũng giống vậy hồi phục biên kịch mịp r ồ i lọc về sau hắn lại cùng băng cái sự d ị n xoạt chữ nhật ngăn qua đi lớn biên kịch đại tác ra đây là trước ngươi treo thưởng ngươi hẳn không có quyền a hiện tại ta đến l ĩ n h thường kim ngươi nếu là ngươi không thực hiện hứa hẹn vậy ta lại muốn khởi tố ngươi nha lại muốn khởi tố nhìn đến đây an dưa còn chúng lại là g i ậ mình gọi ngươi tố tụng quồng nhân thật đúng là không có là sai a nhiệm Huynh là chương m vẫn là ngư, n là a c hai n này còn muốn nhìn l trăm tám mươi sáu một chữ ngàn vàng treo thưởng ta cùng hào môn những người thừa kế mặc dù sắc thực mạ dị sơ nhưng liên quan tới thời đại biến thiên kịch b ả n có rất gia đình rất hiện thực biên kịch cũng chính là nguyên tác giả là vì truyền thống tác gia cho nên nguyên tác tiểu thuyết cũng thuộc về truyền thống văn học phát biểu xuất bản đi cũng là truyền thống văn học lộ tuyến lúc ấy tiểu thuyết đem bán cũng không có dẫn phát nhiều ít chú ý vì lẫn lộn tuyên truyền hắn nghĩ ra một cái biện pháp một chữ ngàn vàng treo thưởng ý là chỉ cần tại hắn trong quyển sách này tìm ra một chỗ sai lầm địa phương hắn liền cho một nghìn nguyên ban thưởng đồng thời tại mỹ dỗ l ọ c treo thưởng trong thông báo còn tên là trường kỳ hữu hiệu tính toán thời gian kỳ thật cách h ắ n phát cái này treo thưởng đến bây giờ đã hơn ba năm lúc ấy tiểu thuyết mặc dù không phải rất bán chạy nhưng cuối cùng vẫn là bị coi trọng bản quyền cải biên thành truyền hình điện ảnh kịch mượn truyền hình điện ảnh kịch hỏa náo ra tới nhiều như vậy phong ba hắn cái này nguyên tắc cũng coi là đi theo thu được không ít chú ý kết quả hắn chẳng thể nghĩ tới lúc trước hắn như thế lẫn lộn thời điểm không người hỏi thăm hiện tại cũng cách lâu như vậy lại bị trương diệu cho lật ra ra mở ra trương diệu chọn sai văn kiện phía trên kỹ càng chứ danh sai lầm là chỗ nào chính xác hẳn là là dặn gì phi thường kỹ càng hắn mấy chục vạn chữ trong tiểu thuyết hết thể bị lấy ra hai trăm tám mươi ba chỗ sai lầm trong đó liên quan tới thời đại tự thuật miêu tả cùng sự thật không hợp nhiều chỗ đạt một trăm m ư ơ i bảy chỗ dùng từ không làm ba mươi chín ra lôi chính tả hai mươi mốt ngoài ra còn có câu có vấn đề bốn mươi ba chỗ dấu chấm câu sai lầm năm mươi tám chỗ cùng hai chỗ sắp chữ sai lầm để lọt chữ ba chỗ dựa theo hắn một chữ ngàn vàng treo thưởng tiêu chuẩn hai trăm tám mươi ba chỗ sai lầm cần thanh toán cho trương diệu hai mươi tám ba vạn nguyên bất quá nói thì nói như thế có thể cái kêu biên kịch thật sẽ làm t r ò n lời hứa sao liền xem như tạ phàm cũng cảm giác việc này rất treo dù sao đây chính là hai mươi tám ba vạn a trương diệu cười lên đường ta hoa như thế lớn tinh lực đi giày v ò đồ cũng không phải chút tiền đấy hắn thật muốn q u y ệ t nợ mới tốt nhất biên kịch nếu là nhận nợ thật thành thành thật thật cho hai mươi tám ba vạn treo thưởng vậy liền không có cách nào thưa kiện cái này dĩ nhiên không phải kết quả hàn muốn mặc ly trợn mắt một cái lên đường cái gì gọi là ngươi bỏ ra tinh lực nhiều như vậy sai lầm rõ ràng là người ta ngành trung văn giáo sư thức đêm lựa đi ra ngươi nỗ lực chính là t i ệ t tài vân vân đi theo liên tục gật đầu ừm ân cái này ngành trung văn giáo sư vẫn là ta giới thiệu đây này muốn cho mấy chục vạn chữ tiểu thuyết chọn sai cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng vị tiêu biên kịch đã dám làm loại này mạnh lưới đã nói lên vẫn là có nhất định phân khích truyền thống văn học dù sao muốn nghiêm cận được nhiều không giống văn học mạng lỗ chính t ả là văn học mạng một bộ phận nhà xuất bản xuất bản nhỏ trước khi nói còn sẽ có người đặc biệt tiến hành hiệu đính từ mấy chục vạn chữ độ dài bên trong liền tìm ra hai mươi một cái lỗ chính t ả cũng có thể thấy được đến phương diện này làm được s á c thực phi thường tốt cũng là bởi vì muốn tìm sai cũng rất phiền phức lại thêm ai cũng biết hắn là lẫn lộn làm mạnh lưới cho nên đều không t h è mở để ý hắn không ai coi là thật đại khái chính là cho tới nay không ai đi kiếm cái này trèo thưởng nguyên nhân thang đến gặp được tỷ đấu trương diệu trương diệu cũng không nguyện ý đầu nhập nhiều như vậy tinh lực tăng thêm hắn là học thiết kế văn học tạo nghệ cũng rất miễn cưỡng cho nên vẫn là quyết định chuyên môn sự tình giao cho người đặc biệt đi làm thế là dùng tiền mời cái tiếng trung hệ giáo sư vì thế hắn thanh toán thủ lao cũng chính là hai mươi tám ba vạn tin tức này truyền sau khi ra ngoài đám dân mạng đối với cái này đã chết lặng chỉ có biên kịch cùng với phan hâm mộ phi thường im lặng từ biên kịch nơi này có thể hay không cầm tới treo thưởng có thể cầm tới nhiều ít treo thưởng còn hai chuyện đâu bên kia trước hết cho hai mươi tám ba vạn nói cách khác như thế một phen dày vò xuống tới trước diệu kỳ thật một phân tiền không kiếm được nếu như muốn thư kiện hắn còn phải dựng vào tố tụng phí luật sư phí cùng với các vô hình chi phí gặp được dạng này một cái hàng thật mẹ nó là chúng ta không may nhân vật nữ chính lưu lượng nam chính cùng b i ê n kịch đạo diễn cùng một chỗ liên hoan thời điểm đều nao h nao h biểu thị suối khỏe sau đó hỏi thăm ngươi định làm gì thật muốn cho hắn khoản này treo thưởng biên kịch tại giới văn học có rất mạnh lực ảnh hưởng tiến vào truyền hình điện ảnh lĩnh vực sau sản xuất kịch bản cũng đều rất mức cứng rắn cho nên đồng dạng cũng rất có sức ảnh hưởng diễn viên muốn tốt kịch bản tốt nhân vật đều sẽ cùng hắn giao hảo chí ít cũng sẽ không đắc tội hắn cho nên nhân vật nữ chính cùng lưu lượng nam chính mới có thể thỉnh thoảng mời hắn vui chơi giải trí lấy tên đẹp liên h o à n tới kéo gần quan hệ cái này biên kịch thực lực là có nhưng đầu năm nay truyền thống văn học cũng không kiếm tiền biên kịch cũng kém không nhiều hai mươi tám ba vạn hắn ngược lại cũng không phải không bỏ ra nổi đến đây là số tiền kia hắn còn thật không nỡ đặc biệt muốn cho vẫn là t r ư ơ n g d i ệ u ta cái này treo thưởng đều thời gian dài bao lâu nếu là hắn muốn cầm treo thưởng sớm làm sao không đến lại nói sách của ta thật có nhiều như vậy sai lầm sao hắn nói là sai chính là sai sai biên kịch d ơ lên chén rượu như thế biểu thị nói đến gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng từ phản ứng này nhân vật nữ chính đám người liền hiểu hắn đây là muốn quỵ nợ nhao nhao d ơ ly rượu lên cùng hắn mời rượu đúng đúng đúng t r ư ơ n g rượu rõ ràng liền là muốn gây sự chúng ta ủng hộ ngươi nhân vật nữ chính các nàng đều đối biên kịch biểu thị ủng hộ rộng rãi dân mạng nhưng là k h á c rồi đều đang ăn dưa trở lấy đáp lại đâu còn có không ít người chuyên môn tiến đến nghiệm chứng qua t r ư ơ n g rượu vạch tới những sai lầm này hoàn toàn là thật liên quan tới thời đại tự thuật phương diện đến cùng phải hay không sai cái này cần kiểm chứng tương đối sóng tốn thời gian nhưng lỗi chính tả loại này liền cùng tra từ điện giống như dựa theo trương diệu đánh dấu trực tiếp đi thăm dò nguyên tắc liền có thể tìm ra cho nên c h ỉ ít lỗi chính tả thiếu chữ để lọt chữ những địa phương này là thực nệ cho dấu chấm câu nha có chút dấu ngắt câu làm như thế nào dùng rộng rãi ăn dưa còn chúng cũng là xảo lai、like、xảo khứ không có cách nào phán định dù sao có thể kết luận chính là sai lầm tuyệt đối là có chính là đến cùng có hay không hai trăm tám mươi ba ra nhiều như vậy vấn đề như vậy biên kịch đến cùng sẽ xử lý như thế nào đâu tại đám dân mạng đốc xúc phía dưới biên kịch không thể không ra tiến hành đáp lại ngươi muốn cho ta gây chuyện vô dụng ta cái này treo thưởng là hơn ba năm trước ban bố đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định mà lại rất nhiều cái gọi là sai lầm chẳng qua là chủ quan nhận biết cũng không nghiêm cẩn hắn đem trên bàn rượu bộ kia lý do thoái thác hoàn toàn trở tới lưu l o á t viết một mảng lớn đáp lại trong câu chữ liền tràn ngập hai chữ quỵ nợ cắt cái này lập tức đã dẫn phát đám dân mạng bể trào tất cả mọi người xem thường loại này nói không nhận người đặc biệt là biên kịch còn liên tục không ngừng đem treo thưởng đầu kia mịp rô lọc cho xóa bỏ hiện tại mới xóa mịp rô lọc đã chậm hắn cũng chính hối hận đâu trước đó làm sao q u ê n xóa nếu không cũng sẽ không bị trương diệu có lên làm được bản thân bị động như vậy trên thực tế vì cho hắn gây chuyện trương diệu nói bỏ ra nhiều như vậy tinh lực kỳ thật cũng không sai biên kịch cái này treo thưởng mỹ tố l ọ g chính là hắn một đầu một đầu l ầ n xem thời điểm tự mình tìm ra vì cho biên kịch tìm phiền thoái hắn cũng coi là m a u đủ kỉnh một chút đều không muốn cầm treo thưởng liền xong việc hiện tại biên kịch không nhận nợ các loại lấy cớ từ chối vậy liền không thể tốt hơn trực tiếp pháp viện khởi tố đi lên ủy thác luật sư làm án lại có hai trăm tố tụng giá trị doanh thu ma tu thì vào đây mở đầu mới lạ có hóa phàm có nhân quả luân hồi có tu đạo thiết huyết mời đọc chương hai trăm tám mươi bảy cái này quả thật có chút kích thích các vinh đệ đừng hốt hoảng đối đãi lao lại chúng ta có kinh nghiệm ta đã để chúng ta đẹp nữ luật sư đi khởi tố lập án thông chi phụ bên trên sợ biên kịch sẽ đổi ý tại hắn phát mịt rỗ lọc kiếm cớ từ chối cùng ngày trương diệu liền để mặc ly đi đã lập án thật sự chính là một khắc đều không muốn chờ lâu a đám dân mạng thấy thế lại vui vẻ ta đều không rõ các ngươi những người này đến cùng là nghĩ như thế nào đều đến bây giờ còn có người cảm thấy trương diệu sẽ không thật đi cáo sao nguyên cáo thưa kiện cần phải hao phí vô số tinh lực các ngươi những thứ này làm bị cáo liền không cần sao rất nhiều người không hiểu rõ biên kịch loại hành vi này treo thưởng là ngươi dây trắng mực đen v i ế t phát sai lầm là xác thực tồn tại lên tòa án cũng không thể lại thắng vậy tại sao không thể hiệp thương giải quyết làm tròn lời hứa không phải tốn tinh lực đi thưa kiện vì đem mình lời nói ra cho nuốt trở về những người này cũng là rất ra sức nếu như chỉ là hai và tám cái này biên kịch đoán chừng liền nắm lô mũi nhận hai mươi tám ba vạn ngoại trừ ngươi loại này bốc đồng mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ cảm giác đến đau lòng lạc tình lời này trương diệu cũng cảm thấy có đạo lý nếu như không phải có hệ thống hắn cũng sẽ không cảm thấy hai mươi tám ba vạn là một cái con số nhỏ cũng sẽ không nguyện ý dễ dàng công tha mục đích của chúng ta là cho bọn hắn tìm phiền thoái chính là muốn cố ý t r e o t r ọ c bọn hắn cách đứng bọn hắn điểm ấy làm được cái khác liền không quan trọng hai trăm tám mươi ba chỗ sai lầm cuối cùng p h á p viện sẽ làm sao nhận khó mà nói nhưng trương diệu đối với cái này đã không quan trọng c u â n lấy biên kịch thư kiện để hắn nhận lấy toàn lưới trào phúng trêu đến hắn chỉ có thể phụng thịu đã cảm thấy giá trị bên này đã mục đích đã đạt tới mở phiên tòa cũng còn cần một quãng thời gian vậy trước tiên để ở một bên mặc ly tiếp lấy lên đường vật nghiệp bên kia ta cũng t r a được mới thú vị đồ vật nói nàng dừng một chút lại nói ừ m nói đúng ra là vật nghiệp phía sau công ty mẹ bất động sản khai phát tập đoàn ngoại trừ đoàn làm phim chủ sáng thành viên cùng vân thị lưới vật nghiệp bên kia trương diệu cũng nhìn chằm chằm vào đâu hiện tại thế mà trực tiếp tìm được bất động sản công ty vấn đề cái kia tương đương với nghĩ góp nhi tử lại đánh tới cha a hắn vội vàng lại hỏi là vấn đề gì có đủ hay không trước suy đ o á mắt bọn hắn ngay tại đ i ề u thắp sử lý chuyện này đang kiếm cơ ứng phó những người đầu tư này nàng nói còn đem tìm tới tư liệu đưa cho trương diệu nhìn trong đó còn bao gồm một chút chặt g ờ giúp d s n xót trương diệu nhìn thấy phần thứ nhất d s n xót chính là người đầu tư cùng bất động sản công ty nhân viên hỏi thăm tình huống đối thoại mời n g ư ờ i cần phải yên tâm tập đoàn chúng ta có hơn vạn ước tài sản sao có thể sẽ trả tiền mặt không được hộ khách đầu tư trước mắt liên quan đến công trái tổng ngạch chẳng qua là mười ước mà thôi chẳng qua là bởi vì hệ thống thăng cấp các loại nguyên nhân cho nên tạm thời nhận lấy ảnh hưởng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục trong lúc này bên trong chúng ta đồng dạng sẽ thanh toán người đầu tư tương ứng lợi ích rất nhiều chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng mà ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê loại này đáp lại theo trương diệu chính là tại kéo nhưng đối với một nhà bất động sản cự đầu tới nói mười ước thật đúng là không tính là gì sự tình người đầu tư đều tin tưởng bọn họ có thực lực này cho nên tin tưởng loại này lý do thoái thác còn tại thành thành thật thật chờ đợi kết quả nhưng là ngươi trái lại suy nghĩ một chút như thế một cái cự đầu tập đoàn mười ước đều trả tiền mặt không ra không phải càng nói rõ vấn đề sao ngươi lại sau này nhìn mặc ly tiếp lấy nói ra trước lúc này bọn hắn còn có một bút ba mươi ư c đô la mỹ công trái quá hạn ba thiên tài trả tiền mặt mà giải thích của bọn hắn cũng kém không nhiều là giống nhau nói là công ty gì hệ thống ưu hóa thăng cấp kết cấu tính điều chỉnh đưa đến bởi vậy chuyện này có hải ngoại cơ cấu đã hạ xuống bọn hắn đạt được bình xét cấp bậc chỉ bất quá những chuyện này bị bọn hắn rút lui hoặc lục xoát ép nhiệt độ cho xử lý dẫn đến người biết còn không nhiều mặc ly sau khi nói xong vân vân cũng ra chứng thực nhà này bất động sản công ty có vẻ như còn thật tồn tại không ít thai hoa ngầm ta nghe bộ thông tin một chút đồng sự nói qua bất quá cụ thể ta cũng không rõ ràng vân vân là ký giả đài truyền hình tin tức muốn linh thông hơn một chút bất quá nàng phụ trách cũng không phải là cái này một khối nếu như không là cố ý đi hỏi t h ă m lời nói hiểu cũng sẽ không quá nhiều t r ư ơ n g diệu đâu đối bất động sản a quản lý tài sản đầu tư a liền càng thêm không hiểu rõ trước kia hắn là không có tiền mua nhà cũng không có tiền quản lý tài sản hiện tại là căn bản không cần quản lý tài sản phòng ở tùy tiện liền có thể mua hắn liền nói ra đối tài chính a đầu tư a cái gì ta là cũng không hiểu rõ lắm nha bất quá từ chuyện này nhìn lại cái này tập đoàn tựa hồ là không có tiền đúng không lạc tình gật gật đầu nói từ những tài liệu này nhìn lại này nhà công ty cũng đã là mắt xích tài chính đứt gãy mà căn cứ số lượng biểu hiện bọn hắn mắc nợ s u ấ t phi thường cao vượt qua tám mươi phần trăm như thế một cái không hợp thói thường số lượng nếu như không có mới tài chính rút vào toàn bộ tập đoàn đều sẽ vô cùng nguy hiểm nói cách khác cái này bất động sản công ty chỉ cần vừa ra sự tình toàn bộ tập đoàn khả năng liền phải xong đời dạng n à y một cái cự đầu nói ra sự tình liền xảy ra chuyện nói xong chứng liền xong đời cũng không đến dọa nhân dân cả nước nhảy một cái nha đã như vậy vậy liền để ta đến t h ọ c một chút cái này tổ o n g vỏ vẽ đi trương diệu nghĩ, nghĩ. hỏi mạc ly nói bây giờ còn có thể mua được công ty này công trái sao mạc ly sửng sốt một chút mua hẳn là có thể mua không được bất quá n g ư ờ i đây chẳng lẽ là muốn vượt khó tiến lên biết rõ có vấn đề còn đi mua cái này có thể không phù hợp logic trương diệu lại là gật gật đầu nói mua trả tiền mặt không được chúng ta mới có thể đi duy cờ nhà liền mua ba mươi vạn tốt ta hiện tại liền cho người chuyển khoản nhớ kỹ muốn mua thời gian ngắn nhất càng ngắn càng tốt rất nhiều quản lý tài sản sản phẩm đều là nắm giữ thời gian càng dài cam kết t í c lợi liền càng cao chỉ bất quá hắn cũng không phải thật muốn quản lý tài sản cho nên khi nhưng là càng ngắn càng tốt mắt thấy tiền vốn khả năng đều không cầm về được ít lợi loại chuyện này trên thực tế cũng căn bản lại không tồn tại ba mươi vạn không nhiều không ít thuộc về là hắn căn bản không quan tâm phạm c h ù bên trong hắn so vị kêu biên kịch có tiền cũng so vị kêu biên kịch tùy hứng không biết cái này điểm vị trí móc móc lục x o á t đem nói chuyện làm đánh g i ắ m hoa ba mươi vạn có thể cho đối thủ tìm không thoải mái hắn phi thường nguyện ý muốn để người khác dùng tiền bình thường đều sẽ không quá dễ dàng có thể đưa tiền cho người khác liền đơn giản nhiều đặc biệt là người thiếu tiền cái này bất động sản công ty vụn trộm đã là thai họa ngầm trung sinh nhưng bên ngoài còn cố gắng duy trì hết thẻ như thường cho nên trương diệu cái này dùng để đổ xuống sông xuống biển ba mươi vạn rất nhẹ nhàng liền đưa ra ngoài liên quan tới đây hết thảy hắn cũng không có không kịp chờ đợi đối ngoại tuyên bố cái gì hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm lẳng lặng chờ lấy đến kỳ trả tiền mặt ngày đó đến là được rồi làm xong đây hết thảy hắn là tại mịt r i lọc bên trên phơi ra pháp viện gửi tới mở phiên tòa thông chi hắn khởi tố vân thị lưới hạ giá kỹ tập không có nói cung cấp hoàn trình phục vụ duy quyền h n đã xác định mở phiên tòa thời gian ma tu thì vào đây mở đầu mới lạ có hóa phàm có nhân quả luân hồi có tu đạo thiết huyết mời đọc chương hai trăm tám mươi tám chân trước bế đ ỉ n h chân sau lại khởi tố ta cùng hào môn những người thừa kế cái này kịch sở dĩ bị loại bỏ nói là trương diệu nguyên nhân cũng không có sai nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì từ người sử dụng góc độ tới nói vân thị lưới không có nói cung cấp hoàn chỉnh phục vụ là sự thật trương diệu mặc dù cùng vân thị lưới có tranh chấp nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cũng là người sử dụng sự thật hắn khởi tố duy quyền hợp tình hợp lý cho nên pháp viện lập án đạo lý đều nói thông được nhưng mọi người vẫn là cảm giác phi thường im lặng n g ấ m lại đều cảm giác buồn cười mở phiên tòa cùng ngày càng là tuyến thượng tuyến dưới thật sớm trong không khí liền tràn ngập khoái h o ặ c khí tức trương diệu ngưu bức chỉ cần pháp viện phán trương diệu thắng ta cũng xin lui khoản đã sớm khó chịu vân thị lưới cùng mây tin tức tập đoàn rất lâu cái gì đi ra h ú t tại trương diệu nơi này cũng chính là mâm đồ ăn ủng hộ trương diệu lại thắng một ván tại đám f a n hâm mộ cổ vũ ủng hộ bên trong trương diệu bước vào tòa án ngồi lên nguyên cao tịch bị cáo trên ghế mây tin tức pháp vụ thái độ đối với trương diệu cùng toàn bộ vân thị lưới tất cả mọi người là giống nhau. giống như là ăn phải con rồi đồng dạng các chứng nếu như không phải đánh người p h ạ m pháp cũng thực sự đánh không lại hắn cũng nghĩ xông lại đánh tơi bởi trương diệu một trận sau đó chất vấn ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy tòa án thẩm vấn mở ra trương diệu nộp chứng cứ cũng chính là hắn dùng tiền vượt mức quy định t r ị ở hạt hào môn cái này kịch ghi chép phần này tiền hắn đúng là thực sự bỏ ra điểm ấy hoàn toàn không giả ban đầu hắn đối loại này kịch là không có hứng thú thậm chí hội viên quá hạn đều không có t ủ nhưng về sau phát viện nhân vật nhân vật ở chính là mình phòng mở chính là mình xe vì duy quyền đặc biệt là vì đánh xâm phạm tư ẩn quyền k i ệ n cáo cho nên hãn chuyên môn khai thông hội viên tiến hành vượt mức quy định triệt hạt đến thu thập chứng cứ lúc đầu những chuyện này cũng có thể dùng mạc l y các nàng h ả o không cần thiết mình lại nhiều tốn một p h â n tiền sở dĩ còn làm như thế liền là thuần túy ô m cho vân thị lưới tìm phiền toái tâm tính đưa ra chứng cứ về sau làm nguyên cáo trình bày tố cầu c h í n h án bên ta yêu cầu bị cáo trả lại vượt mức quy định triệt hạt ba mươi nguyên đồng thời cho năm trăm nguyên đền bù đồng thời bên ta cảm thấy bị cáo hẳn là căn cứ vì người sử dụng suy nghĩ thái độ chủ động trả lại tất cả tương quan phí tổn cùng cho tất cả người sử dụng bồi thường tương ứng một phen đánh võ một biện luận về sau cuối cùng pháp viện phán xử vân thị l ư ỡ i trả lại trương diệu ba mươi nguyên siêu t r ư ớ c t r i a hạt phí tổn bất quá năm trăm n g u y ê n bắt đền cũng không có đạt được ủng hộ bản tòa cho rằng bị cáo loại bỏ kịch tập thuộc về không thể đối kháng nhân tố tại sự kiện lần này bên trong bị cáo không có cấu thành l ử a gạt người tiêu dùng các loại hành vi cho nên đối nguyên cáo yêu cầu năm trăm n g u y ê n bồi thường không cho ủng hộ nếu như không phải trương diệu khởi tố kịch tập xâm phạm tư tận quyền yêu cầu đình chỉ xâm hại kịch tập cũng sẽ không hạ đỡ mà xâm phạm tư ẩn quyền bản thân cũng không phải vân thị lưới sai đoàn làm phim nên phụ cũng là thứ yếu trách nhiệm vân thị lưới một chút đều không muốn loại bỏ cái này kịch làm thành dạng này đúng là bất đắc dĩ cho nên p h á p viện như thế phán hoàn toàn không có vấn đề v ề phần đằng sau vân thị lưới hẳn là chủ động trả lại tất cả tương quan phí tổn điểm ấy trực tiếp mơ hồ xử lý cái khác người sử dụng cũng nghĩ lui khoản vậy thì phải mình đi tìm vân thị lưới nếu như vân thị lưới từ chối không đồng ý vậy liền tự mình đến khởi tố làm tòa tuyên án về sau vân thị lưới tại chỗ thi hành pháp quyết trực tiếp cho trương diệu chuyển ba mươi khối tiền loại n à y vụ án lại đến tố cũng không cần như thế so với trương diệu cái này ba mươi khối càng đau đầu hơn chính là cái khác người sử dụng tiền đến cùng lùi không lùi một người ba mươi tất cả tất cả vượt mức quy định chửi hạt người cộng lại cái kết nhưng cũng là một bút con số không nhỏ mà lại kịch tập không có truyền hình xong liền xuống đỡ một bên khác cùng công ty quảng cáo còn làm trái với hẹn cũng phải bồi công ty quảng cáo không ít các ngươi nói vân thị đánh đến ngọn nguồn có thể hay không b ồ i đối với vấn đề này mặc ly đồng dạng cũng rất tò mò lạc tình lên đường lấy mây tin tức tập đoàn nhất quán phong cách đến xem muốn để bọn hắn ăn vào miệng bên trong thịt phun ra khó người khác sẽ như thế nào không rõ ràng chính chúng ta hẳn là theo sát cố chủ bộ pháp đi xin lui khoản nếu như bọn hắn nếu là không lui cái kia khởi tố liền khởi tố chứ sao lần này trương diệu không để cho lạc tình các nàng cùng theo khởi tố đ á n h chính là như vậy chủ ý nếu như tại phán quyết bên trong liền tất cả mọi người lui khoản cái kia chuyện này về sau liền cùng bọn hắn không có quan hệ mặc kệ vân thị lưới kế tiếp là chủ động lui khoản vẫn là mặt dạng mày dày c ư c phần lớn người sẽ không đi cáo cái này đều không có quan hệ gì với bọn họ mà bây giờ nếu như vân thị lưới nhận thua chịu đền còn thì thôi nếu như chết không muốn mặt vậy bọn hắn liền có thể tiếp lấy khởi tố ừ nói đến tiếp lấy khởi tố ta cảm thấy chúng ta ban đầu ở quỳnh nam hiệu thành cái tiên một tay hiện tại cũng còn có thể đem ra dùng a trương diệu nói phát một đầu mỹ rôlog nếu có người muốn vì lui khoản sự tỉnh khởi tố vân thị lưới bản nhân nguyện ý miễn phí hiệp trợ cũng chính là gánh chịu tố tụng phí cùng luật sư phí miễn phí giúp người thư kiện được rồi lại là người xuất tiền chúng ta xuất lực mặc ly gật gật đầu bất quá cái này cũng không tệ vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì chờ lấy muốn duy quyền liên hệ sao trương diệu lên đường chuyện này đằng sau lại nói hiện tại nhà đương nhiên là đi lập án a bọn hắn lại đi lập án thời điểm đám dân mạng đã ngao nghe muốn động ba mươi khối tiền nói ít cũng có thể ăn hai bữa bữa sáng có thể cầm về vì cái gì không cầm vô số dân mạng nhìn chằm chằm cái này vụ án ngoại trừ xem náo nhiệt bên ngoài liền đợi đến trương diệu mở tiền lệ sau đó theo sát phía sau đ ầ u trương diệu đầu này m ị t r o l o g càng làm cho những thứ này dân mạng lại không lo lắng dù sao bất kể như thế nào chính mình cũng không tổn thất cái gì cớ sao mà không làm đối mặt tình huống như vậy vân thị lưới liền có chút tê dại đến bây giờ trong khoảng thời gian ngắn lui khoản người sử dụng đã đem gần năm thành chúng ta đến cùng là trả lại là không lùi tổng giám đốc nghĩ nghĩ thở dài một hơi nói loại tình huống này chủ động lui khoản là đối với chúng ta có lợi nhất trương diệu đã biểu thị sẽ miễn phí giúp người thưa kiện đều nháo đến pháp viện phán mới lui đối danh dự của chúng ta bất lợi cái này kịch mới vượt mức quy định chịa hạt một ư ơ i tập tổng thu nhập mới mấy trăm vạn lui liền lui đi m ư ơ i tập liền có mấy trăm vạn thu nhập nói do vượt mức quy định chịa hạt người đã nhiều đến nhỏ mấy chục vạn nếu như không phải bị loại bỏ cuối cùng số lượng sẽ còn so đầy càng nhiều cái này kịch bản thân bồi vốn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột cũng không kém cái này mấy trăm vạn chủ động lui khoản còn có thể cho người sử dụng lưu cái ấn tượng tốt đúng là lựa chọn tốt nhất trong hội nghị cao quản nhóm nhất trí thông qua được cái quyết nghị này thời điểm pháp vụ gõ cửa đi đến báo cáo tổng giám đốc trương diệu lại đem chúng ta cho cáo vân thị lưới tổng giám đốc nhớm mày đây không phải chân chức mới đi ra khỏi pháp viện sao làm sao chân sao lại tới một lần hắn lần này khởi tố lý do lại là cái gì pháp vụ do dự một chút nói ra lần này hắn nhằm vào chính là chúng ta vượt mức quy định chìa hạt hắn cho rằng người sử dụng mở hội viên còn phải ngoài định mức dùng tiền là xâm phạm hội viên quyền lợi đồng thời vượt mức quy định chìa hạt còn không thể tự do lựa chọn tập số chỉ có thể dựa theo trình tự chìa hạt xâm phạm người sử dụng quyền lựa chọn còn nói chúng ta d í n h l i ễ u buộc chặt tiêu thụ pháp vụ lời nói vẫn chưa nói xong một vị nào đó cao quản liền nổi giận phanh vô bàn một cái đứng lên mẹ nhà hắn cái này còn có hết hay không truyện tuần vong du không học ss thiên phú không nao tản chương hai trăm tám mươi chín chỉnh tất cả mọi người chết lặng làm trương diệu tại m ỹ rồi lọc bên trên phơi ra lập án thư thông báo thời điểm đám dân mạng phản ứng cùng vân thị lưới cao quản nhóm đồng dạng cái này trương diệu là cùng vân thị lưới dính lên a trương diệu thắng tố tụng sự tình còn treo tại hót lục x o á t bên trên đám dân mạng còn tại nhiệt nghị cùng vân thị lưới xin lui khoản sự tình kết quả bên này trương diệu lại đem vân thị lưới cáo mà lại lần này hành vi còn muốn càng thêm lớn nhanh lòng người vượt mức quy định t r i ệ h ạ n cái này bản thân liền là người ghét chó ngại tồn tại tất cả người sử dụng đối với cái này đều cảm giác sâu sắc bất mãn chỉ bất quá có thể có lợi n bản bản lần này nhà t liền ngay bản h cả ó h trong bình thường đối trương diệu lòng mang oán hận người cũng đều ngầm xoa xoa ủng hộ trương diệu hy vọng hắn có thể thắng bởi vì mặc kệ là chó phấn vẫn là tiểu tiên nữ mặc kệ là cái gì quân thể truy kịch đều là muốn vượt mức quy định trì hạt nếu là trương diệu thắng vậy sau này truy kịch liền có thể ít dùng tiền chỉ bất quá đám f a n hâm mộ cho rằng trương diệu cùng vân thị lưới cứng rắn là anh hùng mà những người này đã cảm thấy hắn cứng rắn vân thị lưới chủ nếu là bởi vì ân oán cá nhân cho nên không thể xem như anh hùng bản thân hắn đối làm anh hùng cũng không có hứng thú gì chỉ cần mình hạ giận có phải hay không anh hùng căn bản không quan trọng tất cả mọi người bị vân thị lưới hấp dẫn ánh mắt thảo luận đến náo nhiệt thời điểm trương diệu khởi tố nhân vật nữ chính hư giả đại ngôn đồ uống quảng cáo vụ án cũng đúng hạn mở đình t lần này trên, Mạc Ly tòa án thẩm vấn bên trong nhà máy đồ uống thương đại biểu cũng đi tới hiện trường dự tính h nhìn xem trước rượu tương cái bày biện một chương táo bóng mặt một bộ thật là ngày chó biểu lộ bọn hắn hư giả tuyên truyền khen đại nghiễm cáo điểm ấy không có tẩy nhưng tại sự kiện lần này bên trong lại là thuộc về thực sự n ằ m thương trương diệu nhằm vào chính là nhân vật nữ chính lại đem bọn hắn cũng cho đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió hiện tại tốt tất cả mọi người biết bọn hắn sản phẩm căn bản không giống quảng cáo bên trong tuyên bố như vậy là m người phát ngôn nhân vật nữ chính thua tố tụng đối bọn hắn là một đả kích trầm trọng nói như vậy nên vì quảng cáo phụ trách hẳn là công ty nếu như trương diệu cho rằng quảng cáo có vấn đề như vậy hắn cũng hẳn là đi khởi tố công ty nhân vật nữ chính luật sư tại tòa án bên trên chính là như thế biện hộ đem chỗ có trách nhiệm đều hướng công ty phía trên đầy bất quá mạc ly cùng lạc tình cho rằng nếu như là phổ thông diễn viên vẹn vẹn chỉ là biểu diễn quảng cáo cái kia nói hết thảy đều là công ty trách nhiệm không có vấn đề nhưng vấn đề ở chỗ nhân vật nữ chính không chỉ, chỉ là biểu diễn quảng cáo nàng càng là sản phẩm người phát ngôn nếu là người phát ngôn cái kia nên vì mình đại ngôn phụ trách nếu như thả lúc trước dạng này kiện cáo trương diệu đại khái xuất thất bại nhưng những năm gần đây theo minh tinh đại ngôn loạn tượng mọc thành bụi đối với phương diện này quản lý việt phát xu hướng tại nghiêm ngặt tổng hợp đủ loại nguyên nhân kết quả cuối cùng trương diệu còn thắng p h á p viện cho rằng nhân vật nữ chính làm sản phẩm người phát ngôn hẳn là vì đại ngôn sản phẩm phụ trách cho nên phán định lui một bồi ba trả lại trương diệu mua sắm đồ uống sáu mươi tám chín nguyên gấp ba bồi thường không đủ năm trăm n g u y ê n dựa theo năm trăm n g u y ê n m à tính một trận liền đáng giá cái này hơn năm trăm khối kiện cáo đem nhà máy đồ uống thương cho gác ở trên lửa nướng đi ra tòa án thời điểm công ty đại biểu biểu lộ một cái so một cái đặc sắc hối hận phát điên lúc trước nhiều như vậy người phát ngôn có thể tuyển vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn vừa mới lật đỏ vị này nhân vật nữ chính như như bằng không liền sẽ không có sự t ì n h hôm nay a khiến cho hiện tại bọn hắn còn phải trở về nghĩ biện pháp giải quyết chính mình vấn đề nếu là xử lý không tốt bọn hắn cái này đồ uống liền phải xong đời lượng tiêu thụ trượt kia là tất nhiên trái lại trương diệu bọn hắn trên mặt chính là rất dễ dàng nhìn ra được người thắng tiêu dung thế nào chúng ta không phụ sự mong đợi của mọi người lại tiếp theo thành biểu hiện được còn có thể đi thắng k i ệ n cáo mặc ly tâm tình tốt đẹp vui sướng hài lòng cùng trương diệu tranh công trương diệu không tiếc ca ngợi giơ ngón tay cái lên nói s ắ c thực biểu hiện được hoàn toàn như trước đây p h â n khích đã các ngươi phát huy đến tốt như vậy vậy ta cũng không thể không biểu hiện có ý nghĩ gì các ngươi cứ việc nói ta toàn bộ thỏa mãn lạc tình cười lên đường ăn cũng tốt uống cũng tốt khao lời nói vẫn là trở về rồi hay nói đã hiện tại lại thắng một thành vậy kế tiếp chính là đánh hạ một thành đây này nói một đoàn người ra tòa án lại thẳng đến lập án đỉnh cho vị này nhân vật nữ chính gây chuyện còn chưa kết thúc nàng đại ngôn có vấn đề quảng cáo cũng không chỉ một đồ uống về sau trương diệu bọn hắn tìm ra hư giả quảng cáo là bảo vệ sức khỏe thực phẩm tại cái này thực tế thành phần chính là rau quả sản phẩm bên trong nhân vật nữ chính tại quảng cáo bên trong lại tuyên bố có thể ngăn cản dầu chân cùng đường phân hấp thu l à nàng biến gầy biến đẹp vũ khí bí mật ăn có thể nhẹ nhóm bảo trì tốt dáng người nhưng trên thực tế đây là phổ thông rau quả loại thực phẩm căn bản không có khả năng có ngăn cản dầu chân cùng đường phân hấp thu công hiệu muốn nói biến gầy biến đẹp bảo trì tốt dáng người trương diệu cũng không có cảm thấy nhân vật nữ chính chỗ nào đẹp dáng người chỗ nào tốt dù sao mặc kệ nói như vậy hắn lại cùng trước đó đối đại vân thị lưới chân trước mới bế đỉnh chân sau lại đem cái này nhân vật nữ chính cho cáo tin tức vừa ra tất cả mọi người biểu hiện được đều rất bình tĩnh mặc kệ sự tình gì chỉ cần phát sinh nhiều như vậy cũng liền có thể tập mãi thành thói quen tình thế càng ngày càng sáng tỏ tất cả mọi người đã rõ ràng minh bạch t r ư ơ n g diệu chính là đối bị tư chiếm biệt thự sau đưa tới một dãy chuyện khó chịu cho nên đang trả thù những người này đâu nói là trả thù nhưng hành động bên trên hoàn toàn không có t â m bệnh thậm chí để mọi người rất được h o a n g nén v ỗ tay khen hay tất cả mọi người đối với cái này đều rất cao hứng chỉ có người trong cuộc ngoại lệ trước diệu cái này liên tiếp khởi tố ngươi đã khiến cho thương gia cảnh giác b ọ người. Có có người đại diện cho nhân vật nữ chính nói xong gần nhất tình huống về sau than thở mặt tù mày trau phanh phanh phanh nữ mc quảng cái chén nệ đĩa làm cho đầy đất bựa bụng sau trong lòng vẫn là đầy bụng tức giận hắn đến cùng muốn làm gì tại sở tụi đô thời điểm hắn kém chút giết ta chương ò n có cái gì b ấ hai trăm chín mươi kỳ thật qnz không có vĩ đại như vậy từ khi trương diệu biệt thự bị tư chiếm đến bây giờ các loại phong ba liền không có dừng lại qua phía trước là vân thị lưới đoàn làm phim chủ sáng các thành viên trên nhảy giới tránh mà bây giờ trước n ra kích người trung cái sợ đó còn diếu võ dương ai đâu hiện tại từng cái biến đến run l y bầy mọi người phát hiện không có trước đó lưu lượng nam chính cùng nhân vật nữ chính chuyển động cùng nhau đến gọi là một cái tấp nập tỷ tỷ dài đệ đệ ngắn kết quả hiện tại hai người cùng không biết lưu lượng nam chính hoàn toàn không có thay nhân vật nữ chính nói chuyện qua a ủng hộ hai người này cũng đều lẫn nhau biểu thị ủng hộ mà bây giờ liền cùng vốn không quen biết giống như loại này nửa h ư vỡ là típ quan hệ cũng để bọn hắn n ê n đón một đợt lại một đợt trào phúng mọi người cảm thấy t r ư ơ n g diệu trả thù lúc nào sẽ kết thúc cái kêu biên kịch cũng bị hắn cho cáo đi không biết lúc nào sẽ mở phiên tòa lúc này vị này biên kịch hẳn là tại lo lắng hãi hùng bên trong c ư ờ i chết ta rồi ta vừa rồi đi xem hắn mịt rồ lọc con hàng này đem trước đó tất cả mịt rồ lọc đều xóa bỏ t r ư ơ n g diệu khởi tố biên kịch không thực hiện treo thưởng cái này vụ án ngược lại là cũng không có để ăn dưa còn trúng đợi bao lâu rất nhanh cũng liền mở gia đình chỉ bất quá không có làm đỉnh tuyên án bởi vì muốn phân biệt trương diệu nâng chứng hai trăm tám mươi ba chỗ sai lầm đối với tòa án tới nói cũng là một cái không nhỏ công trình tại không đem những này làm rõ ràng trước không cách nào tuyên án cho nên chỉ có thể tùy ý không thể trước tiên nhìn thấy phán quyết còn chúng vây xem đều cảm giác có chút tiết u ố i ngược lại mong đợi là trương diệu chân sau có thể hay không lại khởi tố một lần vị này biên kịch biên kịch tính cả tác gia cái thân phận này không giống minh tinh như thế có cao như vậy lộ ra ánh sáng suốt cho nên muốn bắt bọn họ tay cầm cũng không dễ dàng dù cho có một ít tranh luận vậy cùng chúng ta cũng không quan hệ mặc ly lắc đầu đối với cái này biểu thị không thể làm gì trương diệu đúng là còn muốn tiếp lấy cáo nhưng là cho đến bây giờ xác thực không thể lại lấy ra có thể ra tòa án vấn đề tới đối với cái này hắn cũng là không thèm để ý chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm hiện tại không tìm ra được không có quan hệ chúng ta có thể chậm rãi tìm nha hiện tại đoàn làm phim những thứ này chủ sáng đều bị hắn dọa cho đến run lẩy bẩy từ xóa m ị p rồi không còn dám bức bức điểm ấy liền nhìn ra được nguyên bản những người này đều cùng hắn đối chọi gây gắt hiện tại cả đám đều không nói rõ ràng chính là tại yếu thế có thể khởi tố điểm tạm thời không tìm được bất quá chúng ta đang tìm cớ trong quá trình lại phát hiện vị này biên kịch cùng đạo diễn đều là đạo văn lập nghiệp bọn hắn tác phẩm đầu tay thậm chí đến tiếp sau một chút tác phẩm đều có nghiêm trọng đạo văn vết tích lạc tình sau khi nói xong hỏi thăm những thứ này muốn hay không lộ ra ánh sáng một chút mặc dù không thể lên tòa án có chút tiếc nuối nhưng chỉ cần có thể cách đứng những người này trương diệu đều nguyện ý thế là lên đường muốn đương nhiên muốn ta tự mình tới ở trong nước tất cả sáng tác lĩnh vực đạo văn đều là phổ biến tồn tại vấn đề tất cả mọi người cũng đều cảm giác chết lặng loại chuyện này nếu như là người khác n h ấ t lên khả năng đều dẫn không d ậ y nổi sóng gió gì nhưng lấy trương diệu hiện tại lực ảnh hưởng hắn đứng ra lên án đạo văn tình huống kia liền không giống lớn đạo diễn đại tác gia lớn biên kịch xin hỏi hai vị đạo văn cùng trộm cướp khác nhau ở chỗ nào nếu như là các ngươi tác phẩm của mình bị tịch thu tập các ngươi sẽ nghĩ như thế nào lại làm ịp rồi lọc lại là phát video một ngày một đoạn trương diệu mở ra đối hai vị này dám chép vẫn không có thể tìm tới mặt khác có thể cáo bọn hắn điểm liền trực tiếp để bọn hắn xấu đường phố bằng chứng như núi sự thật thắng hùng biện đời này đạo văn cái này mũ bọn hắn là hái không xuống quay đầu lại nhìn vân thị lưới muốn khởi tố nhà này video trang web cũng rất dễ dàng tại đạo diễn cùng biên kịch h á m sâu đạo văn phong ba danh tiếng chuyển tiếp đột ngột thời điểm trương diệu khởi tố vân thị lưới vượt mức quy định chỉa hạt v ì quy vụ án cũng tại vạn chúng chú mục bên trong mở phiên tòa sơ thẩm hắn lại thắng được phi thường xinh đẹp nhưng việc quan hệ lợi ích vân thị lưới đối với cái này k h ô n g phục làm tòa biểu thị chống án hai thẩm trải qua thận trọng thẩm tra xử lý về sau vẫn như c ũ là phán định trương diệu chiến thắng mà lần này kết quả Còn trong lúc à nhất thời hắn thật trở thành chống lại tư bản anh hùng sau đó hắn vị này anh hùng cũng không có dương bước lại trở tay lại khởi tố vân thị lưới toàn cục theo giết quen kỳ thị lão người sử dụng cùng ngày bay tới kinh thành thời điểm tại phát hiện phòng ốc của mình bị đoàn làm phim tư chiếm trước đó đầu tiên gặp phải chính là vấn đề này đồng dạng hội viên mỗi người sử dụng liên tục bao năm chỉ cần một trăm sáu mươi tám nguyên lão người sử dụng lại nhất định phải hai trăm ba mươi tám nguyên lúc ấy hắn liền để mạc lee xin xuất giữ lại chứng cứ có thời gian muốn chăm chỉ một chút hiện đang phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng là thời điểm nên phát huy được tác dụng toàn cục theo giết quen đồng dạng cũng là rộng làm người nhóm tiếng oán than dậy đất một chuyện hắn xuất thủ lần nữa duy quyền anh hùng cái này tiếng hô liền càng ngày càng cao không chỉ có để mọi người nhìn đủ náo nhiệt còn có thể làm cho tất cả mọi người đều được lợi loại này vong hồng đi đâu tìm đi tại rất nhiều trong mắt người hắn đều đã thành đối kháng tư bản dũng sĩ nhưng mà không ai từng nghĩ tới cái này còn không phải toàn bộ một bên khác trương diệu cùng nhân vật nữ chính còn đang dây dưa đây còn tại nữ lấy hư giả đại ngôn cái giờ này mãnh liệt đ ặ kích vì để tránh cho rơi vào cái trước đó nhà máy đồ uống thương bi kịch lần này bị khởi tố thực phẩm công ty hấp thụ giáo hấn bọn hắn chủ động yêu cầu làm người phát ngôn nhân vật nữ chính khởi xướng đỉnh tiền đều giải thậm chí là chủ động biểu thị muốn giải quyết riêng giải quyết riêng cái gì t r ư ơ ngay d vào lúc này mới quảng cáo pháp ban bố tại mới ban bố quảng cáo pháp bên trong rõ ràng quy định công ty làm quảng cáo không thể sử dụng tốt nhất tốt nhất các loại dạng này từ ngữ đồng thời còn kết thúc minh tinh đại nôn không trách hiện tượng rõ ràng quy định mình tinh nhất định phải sử dụng qua nên sản phẩm mới có thể đi vào đi đại nôn nếu như dính l i ễ u hư giả đại nôn trong ba năm không được tiếp mới đại nôn nếu như là quan hệ người tiêu dùng sinh mệnh khỏe mạnh thương phẩm hoặc phục vụ hư giả quảng cáo tạo thành người tiêu dùng tổn hại làm quảng cáo người phát ngôn cũng muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm tương tự hạn chế yêu cầu làm cho tất cả mọi người cũng đều là v ỗ tay bảo hay mọi người đối với cái này nhao nhao biểu thị ủng hộ đồng thời còn đều cho rằng cái này cũng có chương rượu một bộ phận công lao là chương rượu đổi theo nhân vật nữ trinh cao thúc đẩy điều này như thế xem xét hắn cái này một hệ liệt thao tác không chỉ có ra trong lòng ác khí còn được cả danh và lợi bất quá hắn có thể cũng không g i à n h công lập tức liền phát một đầu m ị p r i l o g ta kỳ thật cũng không có vĩ đại như vậy so với bị thổi phồng càng làm cho hắn cao hứng là lần nữa đem nhân vật nữ chính cho cáo về sau hắn tích lũy tố tụng giá trị lại đến 2875 điểm thân bất khẳng địch vận mệnh luân chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng c ủ a m ì n h chương hai trăm chín mươi mốt lần nữa trở lại biệt thự các minh đệ nhìn xem đây là nơi nào ta trương diệu rốt cục lại phải về nhà khi lại một lần nữa mở ra trực tiếp trương diệu đã là xuất hiện ở giang nam biệt viện cửa chính bên cạnh đi theo mạc l y vân vân lạc tình cùng t ạ phạm đều riêng phần mình sách hành lý dương điệu bộ này nhìn qua tựa như là lữ hành trở về cho nên út nhà ở đây là đã sửa chữa tốt nói đến đã qua thời gian lâu như vậy xác thực cũng hẳn là sắp xếp bọn hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào muốn nhìn trực tiếp thời gian người xem f a n hâm mộ đều muốn nhìn trương diệu đương nhiên cũng không keo kiệt b ả n g không cũng không sẽ trực tiếp trực tiếp kỳ thật ta cũng tò mò cuối cùng hiệu quả như thế nào đã như vậy vậy liền để chúng ta cùng đi xem đi hắn nói một n g ư ờ i đi đầu đi ở trước nhất kết quả đi vào cửa chính lại bị bảo an cho ngăn lại dừng lại các ngươi là làm cái gì cái này đừng nói là là trương diệu bọn hắn liền ngay cả trực tiếp ở giữa người xem cũng đều mắt tròn v á n g không phải đâu sự tình huyên nào như thế oanh oanh liệt, liệt. kết quả người an ninh này thế mà còn ngay cả trương diệu cũng không nhận ra tất cả mọi người cảm thấy cái này rất kéo không quá bình thường bất quá trương diệu ngược lại là vẫn như cũ bình tĩnh hắn cũng không cùng bảo an có xử không có tức hồn hển không có c u n g loạn tương phản còn rất khách khí rất lễ phép nói ngươi tốt ta là chủ xí nghiệp số bốn biệt thự trương diệu bảo an chừng trong mắt nhìn lấy bọn hắn tiểu khu chúng ta bên trong đều là có mặt mũi người liền không có đi đường xuất nhập chúng ta chủ xí nghiệp cái nào không phải mở ra xe sang trọng giống ngươi nghèo như vậy chưa làm sao có thể là chúng ta chủ xí nghiệp n g ư ơ i chứng minh như thế nào nhìn đến đây trực tiếp bên trong người xem đều phân ra thế mà còn có người ngại trương diệu nghèo k ế t h ủ lầu nếu là hắn nghèo k ế t h ủ lầu cái kia còn có mấy người không phải như thế người an ninh này là thật dũng a chưa thấy qua như thế mắt chó coi thường người khác ta nhìn chưa hẳn ta cảm thấy hẳn là vật nghiệp cố ý làm khó dễ trương diệu rất rõ ràng đây là mang tư trả thù a trực tiếp thời gian liếc mắt liền nhìn ra chuyện này có chút khác thường theo lý mà nói cho dù là thật mắt chó coi thường người khác an ninh này cũng không trở thành như thế nếu như là ta về mình cư xá còn bị dạng này để ra nghi vấn vậy ta đã sớm nổ rất nhiều người xem đều biểu thị không thể nào tiếp thu được đã tức g i ậ n đến không được đã thấy trương diệu nhàn nhạt nói ra ngươi còn thật sự là một đầu chóng oan ngươi muốn chứng minh là đi cái kia mời ngươi chừng lớn mắt cho thấy rõ ràng hắn nói móc ra giấy tờ bất động sản đưa tới cái này có thể chứng minh sao nói như vậy giấy tờ bất động sản khẳng định là thả ở nhà chỉ bất quá vừa lúc trương diệu đem biệt tự h đập sửa chữa trọng yếu như vậy đồ vật khẳng định là tùy thân mang theo cũng may mắn là như thế bằng không cũng còn không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ tới sau đó cho dù là đối mặt giấy tờ bất động sản an ninh này cũng là h ừ một tiếng nói ta làm sao biết đây là sự thực là giả đến một bước này đã có thể xác định chính là đang cố ý làm khó dễ không thể nghi ngờ trương diệu cũng không dài dòng lấy điện thoại cầm tay ra lên đường được ngươi phân biệt không được nói vậy liền để cảnh sát đến phân phân biệt hắn nói liền muốn báo cảnh đúng vào lúc này vật nghiệp quản lý từ phía sau lưng trong phòng gác cửa chạy ra nha đây không phải trương tiên sinh sao hiểu lầm hiểu lầm chúng ta bảo an không có nhận ra ngươi đến ngươi đừng thấy lạ hắn một màn này hiện chuyện này đến cùng là ai chỉ điểm đều đã rất rõ ràng rất hiển nhiên đây là một mực tại phía sau nhìn chằm chằm đâu gặp trương diệu muốn báo cảnh sợ đem sự tình làm cho đã xảy ra là không thể ngăn cản liền nhảy ra ngoài chúng ta bây giờ có thể tiến vào chưa trương diệu nhàn nhạt nhìn một chút vật nghiệp quản lý lộ ra một câu nụ cười ý vị t h â m trường không có nhiều lời một chữ gặp thoáng qua thời điểm cũng liền t ạ p h à m lòng dạ không đủ tức giận chừng quản lý cùng bảo an một chút mà mạc đi đâu thì là một bộ không có thuốc nào cứu được dáng vẻ lắc đầu trương diệu để nàng mua sắm ba mươi vạn công trái không sai biệt lắm đã nhanh muốn tới kỳ đến lúc đó có không sai biệt lắm bốn mươi lăm ức cần trả tiền mặt mặc ly tại giúp trương diệu cùng vân thị l ư ỡ i cùng cái kia nhân vật nữ chính thương kiện sau khi cũng không có quên nhìn chằm chằm chuyện này cái này kết quả cùng với nàng dự liệu không sai biệt lắm công ty vật nghiệp sở thuộc bất động sản tập đoàn cự đầu rất không lạc quan nếu như không ai trợ giút vậy bọn hắn hẳn là còn có thể cầu một hồi tại trong một đoạn thời gian hẳn là còn có thể không chế được nổi chỉ cần trương diệu một nhảy ra duy quyền đồng thời đã dẫn phát ép buộc chiều cái kia công ty này đại khái đến trực tiếp t u y ế t l ở bọn hắn hiện tại hận c h ư ớ c diệu hận đến cố ý gây chuyện đến lúc đó có thể hay không hận đến muốn giết chết hắn đâu mặc ly các nàng đã tính trước không có chút nào hoảng trực tiếp thời gian người xem lại không hiểu rõ nhiều như vậy còn tại thay bọn hắn tức giận bất bình một cái bảo a n đều dám lớn lối như vậy xem ra cái này vật nghiệp về sau sẽ không thiếu cho ú t chủ làm khó dễ rõ ràng là bọn hắn không đúng thế mà còn dám mang tư trả thù đơn giản dám trả thù trước diệu đây là tìm đường chết ta đã có thể đoán được cái này vật nghiệp sẽ là cái gì kết cục ta cũng tin tưởng út chủ sẽ dạy bọn họ làm người bất quá út chủ nhiều lần khởi tố vân thị lưới cùng nhân vật nữ chính lại vạch trần đạo diễn cùng biên kịch đạo văn làm kẻ đầu t ê u công ty vật nghiệp lại là một mực không có động tinh đâu còn có lưu lượng nhân vật nam chính cũng giống vậy khán giả đối với cái này nghị luận đ ở mỹ một phương diện bọn hắn đều tin tưởng trương diệu sẽ không từ bỏ ý đồ một phương diện khác cũng là thực sự không biết hắn trong hồ lô bán được thuốc gì các huynh đệ đừng hoảng hết thảy đều ở nắm chắc bên trong trương diệu cũng không có nhiều lời hiện tại còn không phải lúc chờ đến lúc đó tất cả mọi người liền đều biết về sau sự tình về sau lại nói hiện tại trước cho mọi người xem chút kích thích đi vào biệt thự thời điểm bị đoàn làm phim cho trà đạp qua viện tử đã chữa trị hoàn tất bị chặt cây cũng nguyên dạng trồng trở về trương diệu trước kêu gọi đi vào ga ra tầng ngầm sau đó liền ngay cả mạc ly các nàng đều sợ ngây người ngọ tạo ngươi thật đúng là đem tất cả xe đều cho nặng vừa mua một cố. đã tất cả mọi người biết mình là lại hào lại tùy hứng cái kia liền không thể mất mặt cho nên trương diệu cũng là cố ý n ẹ n đến hai t điểm đầy đủ sau đó lại một hơi mua nguyên mô hình nguyên dạng hai mươi tám chiếc xe m ộ ư ơ i sáu chiếc siêu cấp xe thể thao cộng thêm m ộ ư ơ i hai chiếc ly mù xỉn sụ tô an bộ ngừng cùng một chỗ cái này đánh vào thị giác lực mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm chính là vì chứa cái này xong b ư ớ c trương diệu đều không có lựa chọn tại khách sạn tiếp thu một cô lái về lúc này trực tiếp thời gian khán giả đều đã vỡ tổ ta mơ hồ có một loại h ảo giác đó chính là trương diệu căn bản cũng không có nện xe thấy cảnh này ta cảm giác trước đó nện xe đều là giả đập lại mua giống nhau như lúc đây là mẹ nó thật hảo a đừng nói trực tiếp thời gian người xem liền ngay cả mạc ly các nàng đều cảm giác có chút không chân thực bất quá làm ống kính chuyển rời đến biệt thự nội bộ thời điểm liền có thể chứng minh hết thể đều không phải là giả tượng sửa chữa về sau biệt thự vẫn như cũng là như vậy xa hoa lịch sự tao nhã phi thường có phong cách nhưng là phong cách bố cục bên trên cùng trước đó đã hoàn toàn không giống kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất t r ư ơ n g diệu là nghĩ tới dựa theo phương án lúc trước sửa chữa thế nhưng là nói như vậy vẫn là sẽ cảm giác có chút cách đứng thế là liền đổi một bộ phương án hiện tại đến xem hiệu quả cũng rất không tệ Chuyện truyền u n vong ậ n phần cứng vẫn là phục u rất k h ô g Nhưng tệ. là, vào ẫ n như cũ không bằng mình đến Chuyển thự thoải được cũ của biệt mái, tại. tử ở ở v biệt thự về sau trước mỗi người nhận hạ một cái phòng lúc mới bắt đầu nhất liền theo tới tham quan đồng dạng mỗi người đều lộ ra rất hưng phấn liền ngay cả trương diệu mình cũng khó có thể ư c chế kích động chủ yếu là thực sự không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy có thể nói là trải qua một phen ly kỳ khúc chết mới ở vào đến mức nằm tại ban công bên bể bơi bên trên nhìn xem đổi lại á o tắm mạc ly các nàng trong nước với vùng hắn hài lòng sau khi cũng còn nhịn không được một trận t h ố n thức đổi hai mươi tám chiếc xe sang trọng về sau hắn tố tụng giá trị đã chỉ còn lại bảy mươi lăm điểm trong đoạn thời gian này lại đổi tổng cộng năm điểm mỹ thực gói quá lớn số dư còn lại tiến một bước thu nhỏ đến bảy mươi điểm từ khi khóa lại hệ thống tố tụng giá trị liền không có như thế không giàu có qua bất quá hắn cũng là không có chút nào hoảng bởi vì chuyển vào biệt thự không có mấy ngày sau khởi tố vân thị lưới toàn cục theo giết quen cùng nhân vật nữ chính hư giả đại ngôn hai vụ án cũng chân trước chân sau mở đỉnh lập tức lại là hai trăm điểm doanh thu các người nói trương diệu sẽ còn cùng vân thị lưới cùng nhân vật nữ chính cùng chết sao ta vẫn đang ngó chừng trương diệu mịt dô lọc nhìn một mực không có động tinh a hẳn là hết giận chưa tất cũng không kể là vân thị lưới vẫn là hào môn cái này kịch chủ sáng thành viên đều có thể nói là tổn thất nặng nề trên mạng mọi người còn chăm chú nhìn hắn có thể hay không còn có bức kế tiếp hành động bất quá sự tình phát triển đến bây giờ trương diệu thật đúng là đã cảm thấy trong lòng n h ẹ n một hơi trên cơ bản ra hắn khởi tố vân thị lưới vượt mức quy định chị hạt kết quả hiện tại vượt mức quy định chị hạt đã bị thủ tiêu hắn ngược lại có khởi tố toàn cục theo giết quen p h á p viện cũng phán xử trả lại trên lệch giá có hắn cái này tiền lệ còn có rất nhiều người sử dụng mài đao xoèn xoẹt lấy thuyết pháp cũng muốn lui trên lệch giá những thứ này cộng lại hắn cho vân thị lưới tạo thành tổn thất đã xa xa không chỉ một năm ức thậm chí liền ngay cả cái khác video bình đại cũng đi theo năm t ư ờ n g đoán chừng đều hận chết vân thị lưới nếu như bọn hắn không t r e o chọc trương diệu đây không phải là còn có thể mỗi bộ kịch đều dùng vượt mức quy định trịa hạt đến kiếm tiền trương diệu bên kia không có động tinh đi chúng ta pháp vụ chuyên môn ngay qua hắn xác thực không tiếp tục khởi tố chúng ta liền ngay cả vân thị lưới cao c ủ a nhóm biết được trương diệu không tiếp tục tiếp tục dày vò sau cũng đi theo thở dài một hơi bây giờ ban ngành liên quan đối internet xí nghiệp giám thị càng ngày càng nghiêm ngặt trương diệu lực ảnh hưởng cường đại còn luôn có thể tìm đúng đau nhức điểm cái này muốn tiếp tục dày vò x u dưới vân thị lưới thậm chí mây tin tức tập đoàn mặc dù khổ nhưng cũng có điểm gánh không được dù sao mỗi một lần liên quan đến đều là tất cả người sử dụng có thể đều nói là toàn dân tham dự liền xem như hắn muốn báo thù chúng ta cũng nên dừng tay đi cái này trong khoảng thời gian này cho chúng ta tạo thành tổn thất bao lớn nghĩ tới những thứ này còn có một số cao còn giận nhưng trên thực tế bởi vì vì bản thân thể số lượng nhiều bọn hắn đây coi như là tương đối tốt mặc dù có tổn thất nhưng dù sao không có nguyên khí đại thương mà nhân vật nữ chính đâu trương diệu liên tiếp thao tác xuống tới có thể nói là trực tiếp đánh rất tương lai của nàng lúc đầu nương tựa theo chương trình truyền hình thực tế tiết mục lật đỏ về sau sự nghiệp của nàng có thể nói là từng bước lên cao tiền cảnh rất không tệ nếu không phải như thế cũng không thể bị chọn làm ta cùng hào môn những người thừa kế cái này kịch nhân vật nữ chính kết quả hiện đang khiến cho liên tục bị trương diệu khởi tố ba cái hợp tác công ty không chỉ chính nàng thua kiện cáo liên đối lấy nàng đại ngôn sản phẩm nhà sản xuất cũng đi theo chịu phạt một cái sẽ cho mình đưa tới phiền phức người a i còn dám lại dùng nếu là mình cũng bị làm một màn như thế làm sao bây giờ rất nhiều hạng mục coi như nhân vật nữ c h í n h c ó thể cho t r a n vào tiến hành phong hiểm loại bỏ thời điểm cũng phải thận trọng cân nhắc làm một diễn viên bây giờ còn có chút nhân khí cùng lộ ra ánh sáng độ thời điểm không ai dám dùng các loại qua một thời gian ngắn bởi vì không có tác phẩm nhân khí tán đi về sau vậy liền lại càng không có người dùng trước đó hiệp đ ả m mấy cái kịch đoàn làm phim bên kia đều đi tìm cái khác nữ diễn viên đạo diễn nói với ta rất xin lỗi là người đầu tư ý tứ kỳ thật ta cũng biết người đầu tư khẳng định là có dạng này ý nguyện không sai nhưng đạo diễn thậm chí cái khác diễn viên chính sao lại không phải đâu nhân vật nữ chính trong nhà người đại diện thở dài một hơi đây là nàng gần nhất trong khoảng thời gian này làm nhiều nhất sự tình làm một người đại diện nàng không thể bảo là không cố gắng nhưng rất đáng tiếc địa thế còn mạnh hơn người nhân vật nữ chính cắn môi không nói gì nàng trong nhà này đã bị nàng cho nện đến không còn hình dáng nhưng cái này có gì hữu dụng đâu kỳ thật các nàng những người này trong đầu đều có một cái ý niệm trong đầu mẹ nó sớm biết sự tình lại biến thành dạng này vậy thật là không bằng đáp ứng chương diệu yêu cầu sửa chữa chương diệu bên ngoài biệt thự tăng thêm đội đồ dùng trong nhà tính toán đâu ra đấy cũng chính là năm nghìn vạn a năm nghìn vạn mua vân thị lưới tổn thất tăng thêm nhân vật nữ chính tinh đồ tăng thêm biên kịch đạo diễn thanh danh cái này không đáng sao thậm chí còn không chỉ là như thế còn có cái lưu lượng nam chính đâu trương diệu mặc q u ầ n bãi biển ngồi tại bên bể bơi bên trên trên ghế nằm chơi lấy máy tính bảng thời điểm bân bân một cái lặn bơi tới hắn bên cạnh sau đó giống mỹ nhân ngư xuất thủy giống như ghé vào bên cạnh dùng nước r ộ i cho r ộ i hắn nói ai đang nhìn cái gì đâu xuống tới bơi chúng a ta đột nhiên cảm thấy c ơ n v ò n g người thật là khó mà thuyết phục a trương diệu lên đường sử dụng một câu đại khái chính là mọi người liền làm muốn cho các nàng ca ca lành lạnh các nàng lại là muốn cho ca ca chết chúng ta một mực không có làm cái này lưu lượng nhân vật nam chính theo lý mà nói loại tình huống này hắn hẳn là đem mình biến thành l á trong suốt thế nhưng là mịp d ố i lọc bên trên hắn phan hâm mộ vẫn còn đến cưới mặt của ta t r ư ơ n g diệu đối vị này lưu lượng nam nhân vật nữ chính khó chịu cũng không s o nhân vật nữ chính tới ít chỉ bất quá hắn đại ngôn quảng cáo không có nhân vật nữ chính những vấn đề kia cho nên không có cùng một chỗ khởi tố nhân vật nữ chính là vừa vặn mới l à đỏ chất lượng tốt tài nguyên không nhiều lại vội vàng kiếm tiền cho nên chỉ cần có tiền kiếm là ai đến cũng không có cự tuyệt mà lưu lượng nam chính đâu vừa vào nghề liền nhân khí nóng này là hoa ngữ đỉnh lưu tiểu thị tươi t một trong đại ngôn sản phẩm nếu không phải hàng hiệu điện thoại chính là xa hoa ô tô còn có cái khác xa xỉ phẩm quảng cáo cũng tốt sản phẩm cũng được thật đúng là không có vấn đề trương diệu một bên lại vội vàng chào hỏi vân thị lưới cho nên trong khoảng thời gian này đến nay hắn mảy may không bị ảnh hưởng kết quả cái này ngược lại để hắn có chút nhẹ nhàng thế mà còn nội hàm bắt đầu ta xem một chút các nàng là làm sao đối ngươi cưới mặt gây đ ẹ p b â n bọ lên bờ cũng mặc kệ trên thân còn ướt xuống liền bu lại sau đó liền thấy trương diệu bình tấm máy vi tính mịp r i lọc giao diện lưu lượng nam chính phát một chương mang có bóng dáng ảnh chụp đầu này mịt z ồ l o c không có phối văn nhưng là dưới đáy sốt dẻo nhất bình luận là ca ca ngưỡng bức đây ý là thân chính không sợ bóng nghiêng bình luận người sử dụng lưu lượng nhân vật nam chính f a n hâm mộ đều biết đây là hắn lơ phấn nói cách khác trên cơ bản có thể kết luận liền là hắn chính mình ý tứ thế là đám f a n hâm mộ từng cái lập tức liền cao trào nhao nhao biểu thị nhà chúng ta ca ca đi đến đang ngồi đ ế n mưng không sợ bị khởi tố còn có chút trực tiếp chạy tới trương rượu mịt zolok bình luận u hay là hắn biểu thị ca ca không sợ hãi độc ý ỉa có thể hồi máu có nếu như lưu lượng nam chính chỉ làm mình nội hàm một chút không có nhiều như vậy giải đọc lại hoặc là đám phan hâm mộ ngầm hiểu lẫn nhau trong lòng cảm thấy ca ca ngưu bức là được rồi đừng khắp nơi trương dương càng đứng tới cùng người trong cuộc ngư dơ chân múa tay chuyện kia còn có thể có thể như vậy mập mở qua đi loại tình huống này đừng nói là trương diệu liền xem như đổi lại cái khác tính tính tốt muốn dàn xếp ổn thỏa cũng sẽ cải biến tâm tính các nàng muốn cưới mặt của ta vậy ta nói thế nào cũng phải đáp lại một chút đúng không trương diệu nói đi theo phát một đầu mịp rôlog các ngươi là thật không sợ nhà mình ca ca lành lạnh à thân chính không sợ bóng nghiêng đi đến đang ngồi đến mưng các ngươi tin hay không ta nói để các ngươi ca ca lành lạnh liền để các ngươi ca ca lành lạnh m ị r ô l g phát ra ngoài bân bân liền cướp đi trên tay hắn máy tính bảng gọi ngươi tới bơi lội kết quả ngươi cùng những thứ này phan c u ồ n g phân cao thấp loại này nắm vững thắng lợi sự tình có gì có thể để ý xuống nước ca ngươi bân bân nói còn đem trương diệu tốn cùng đi sau đó nhấc chân đưa tới đem hắn đạp nước vào bên trong hô hô trương diệu nhảy ra mặt nước vung hắt tóc mới biến mất trên mặt nước chỉ nghe thấy bân bân thanh âm ta tới rồi sau đó hắn liền hai mắt tối đen lại đã rơi vào trong nước tại trên mạng hắn bị lưu lượng nam chính phan hâm mộ cối mặt tại trong bể bơi hắn thì bị bân bân cối mặt lưu lượng nam chính phan hâm mộ như thế trên nhảy dưới tránh liền ngay cả rất nhiều dân mạng đều nhìn không được cho tới nay đều đang sôi nổi nghị luận trước đó cái này lưu lượng nhân vật nam chính biểu hiện cũng đủ b ồ n nôn trương diệu nhưng vẫn không có khởi t ố hắn cái này không phải là ngay cả trương diệu cũng đều không làm gì được hắn a ta nghĩ đại khái là bằng không hắn những cái kia f a n hâm mộ cũng sẽ không như thế phép lối ngoài đó những cái kia f a n cùng đều đang kêu lại nói có bản lĩnh cũng đi cáo các nàng ca ca. ngay tại đám dân mạng không quen nhìn lại không thể làm gì thời điểm trương diệu phát mịt rồi lọc người quen biết hắn đều biết hắn là cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nhưng loại này trong lúc mấu chốt không cần đoán cũng biết nhằm vào chính là ai đã trương diệu nói có thể để cho lưu lượng nam chính lạnh vậy khẳng định là được rồi nhìn đến đây đám dân mạng lập tức kích động lại nhìn phan cuồng khách lối ngôn luận cũng không thấy đến khó chịu tương phản có loại cười trên nôi đau của người khác hảo tâm tình trương diệu đã nói tùy thời có thể lấy để các ngươi nhà ca ca lạnh xin nhờ van cầu các ngươi cần phải tiếp tục cưới mặt gây đ ẹ p nếu không ta còn thực sự không lo lắng trương diệu không để ý đến các ngươi đám dân mạng đều nhẫn nhịn một bộ ý nghĩ xấu dùng sức đi khuyến khích phan cuồng khi nhìn các nàng sẽ càng phát phách lối kỳ thật căn bản đều không cần châm ngòi thổi gió khi biết trương diệu phát mịt rổ lọc về sau những thứ này phan cuồng liền đã nghe tin lập tức hành động có bản lĩnh ngươi đi cáo a ngươi không phải tố tụng cùng nhân sao nếu là thật có thể cáo ngươi sẽ còn ra tay trước cái mịt rổ lọc ta tin tưởng ca ca chúng ta ca ca chính là chất lượng tốt thần tượng nhà ta ca không có phạm pháp loạn k ỳ cương chúng ta liền không sợ ngươi ngậm miệng a ngươi ngươi cũng xứng người già bị đụng nhà ta ca ca trước đó trương diệu mặc kệ là khởi tố vân thị lưới vẫn là khởi tố nhân vật nữ chính đều là trực tiếp phơi ra lập án thư thông báo một câu dư thừa nói nhảm đều không có cái này tựa hồ cho những thứ này phan c u â n một cái ảo giác đó chính là hắn khẳng định cũng không có cái gì thực chất tay cầm bằng không lấy hắn t ắ c phong làm việc hẳn là trực tiếp khởi tố phơi lập án thông chi mới đúng còn có đ â y này chính là đối ca ca mù quáng tin tưởng nói cái gì chính là cái đó căn bản không nghi ngờ trên mạng một đợt lại một đợt nhiệt nghị nhấc lên trương diệu trong biệt thự bơi lội du mệt mỏi đến mặt trời sắp xuống núi thời điểm bọn hắn đang chuẩn bị đổ nướng nhà này mịch chữ hình biệt thự sân thượng ở giữa hoành bộ phận là bể bơi bên trái thụ bộ phận là máy bay trực thăng sân bay bên phải thì là một cái phong bếp sau đó còn có hoa vườn phong ăn từ trong hồ bơi leo ra vẫn như c ũ mặc áo tắm mặc ly các nàng liền liên tục không ngừng nhóm lựa chuẩn bị đến cái sốt nướng tiệc tối mà trương diệu đâu lại cầm lên máy tính bảng nhìn xem trên mạng hiện tại là phản ứng gì bân bân nói không sai đây đúng là năm chắc thắng lợi trong tay không cần thiết lãng phí tinh lực bất quá hắn t h í c hung hăng đánh mặt có cá có thể câu đó cũng là một kiện phi thường thoải mái sự tình thế là hắn trực tiếp lưu lượng nhân vật nam chính nhà ngươi f a n hâm mộ đều hy vọng ngươi lạnh à ngươi nói thế nào đám dân mạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chỉ lo lắng lưu lượng nam chính sẽ giả chết không làm đáp lại thế là cũng nao nhao giúp đơ trương diệu đi đi ở nói trong lúc nhất thời điệu bộ này là toàn lưới gọi hàng trương diệu hướng ngươi gọi hàng đâu ngươi nói thế nào trương diệu nói đến đã rất rõ ràng để ngươi lạnh ngươi liền sẽ lạnh ngươi f a n hâm mộ không tin ngươi tin hay không n g ư ơ i f a n hâm mộ như vậy dũng làm chính chủ ngươi không đi theo công kích sao đầu là ngươi lên p a n hâm mộ đã vọt lên loại này thế cục ngươi không đổi theo không có cách nào kết thúc ca tại đám dân mạng trợ giúp bên trong lưu lượng nam chính cũng không biết là bị buộc vẫn là vốn là dự định đáp lại dù sao là rất nhanh cũng phát một đầu m ì t ổ l o g văn tự nội dung là không ai có thể cướp đi ngươi nỗ lực nhưng cầu cố gắng không sợ mưa gió phối đồ là một chương tại đoàn làm phim công việc chiếu cái nào đó sở tự i ê do lưu lượng nam chính đang xem kịch bản kịch bản bên trong có câu lời kịch bị đổi lại tuyến không cần phải sợ uy hiếp tất cả đánh bại không được ta sẽ chỉ làm ta càng cường đại dạng này đáp lại ý tứ mặc dù không có nói rõ nhưng cũng đã rất rõ ràng nhìn đến đây lưu lượng nhân vật nam chính đám f a n hâm mộ cảm giác rất cảm động một mặt là nhận lấy của vũ một phương diện khác là vì ca ca cái này thấp kém c à n h gà mà xúc động thế nào nhà ta ca ca nói không sợ uy hiếp của ngươi không ai có thể đánh bại nhà ta ca ca không ai có thể cướp đi nhà ta ca ca nhiều năm như vậy nỗ lực mà lấy được kết quả ca ca phải chú ý nghỉ ngơi a tuyệt đối không nên mệt mỏi chính mình rộng rãi đám dân mạng đối với cái này cũng rất hài lòng liền sợ lưu lượng nam chính giả chết không trả lời a đã vẫn là phách lối như vậy thái độ vậy liền ổn hiện tại áp lực toàn bộ đi vào t r ư ơ n g rượu bên này lực chú ý của mọi người đều đặt ở t r ư ơ n g rượu trên thân thế là ngay tại tổ chức đồ nướng tiệc tối t r ư ơ n g rượu mở ra điện thoại mở ra trực tiếp các v i ngươi h đệ, nơi này n là a y tại ăn n đồ ớ n g tỷ t đấu r ư n g thấy chúng ta ngay tại tổ chức đồ nướng tiệc tối đâu vốn là không muốn để ý tới nhiều như vậy chỉ bất quá cơm trong vòng có cái thành ngữ gọi là cầu nện đến nện đã vị này lưu lượng nam chính cùng hắn phan hâm mộ đều bức thiết hy vọng ta để hắn lạnh vậy ta cũng không thể phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn p h í từ khi trương diệu phát đầu thứ nhất mỹ tố l n g cha mẹ của hắn liền vẫn đang ngó chừng nhìn luôn cảm giác trong lòng không nỡ nhi tử ngươi xác định hắn thật không có bắt lại ngươi nhược điểm gì sao trương diệu là cái hạ người gì cũng sớm đã không cần thiết nhiều lời cha mẹ của hắn vô cùng rõ ràng liên bởi vì như thế nhìn thấy trương diệu như thế đã tính trước nhìn thấy đám dân mạng tập thể c n g hoan cha mẹ của hắn mới sẽ vì thế lo lắng có loại dự cảm xấu đương nhiên không có a cái này sao có thể sẽ có lưu lượng nam chính nói ra ta đại ngôn đều là các ngươi cho ta chọn ta cũng không có trốn thuế lậu thuế trong khoảng thời gian này nhân vật nữ chính cùng vân thị lưới đều bị khởi tố chúng ta thậm chí đều tự tra qua một lần xác định không có vấn đề a đã không có vấn đề Cái kia trương diệu đến cùng kia Diệu Trương đến lưu à ở đâu ra lòng l tin,、lưu、lượng nam chính mụ còn kém chỉ thiên thể khẳng định nói mẹ ta tuyệt đối không có làm bất luận cái gì phạm pháp luận kỷ cương sự tình các ngươi yên tâm lưu lượng nam chính ba mươi ba nghe xong lên đường đối phó trương diệu loại người này chỉ cần chúng ta không có đem trôi vậy hắn liền không thể làm gì đã như vậy vậy ngươi tái phát cái mịt r ô l ọ g thừa cơ hội này chúng ta còn có thể lại củng cố củng cố f a n hâm mộ bên này mịt r ô l ọ g mới phát ra ngoài bên kia trương diệu liền đã mở ra trực tiếp trực tiếp thượng truyền video mau nhìn trương diệu phát video ta thế nào cảm giác hắn vẫn tìm được chúng ta tay cầm a lưu lượng nam chính mụ mụ nói kêu gọi bọn hắn hai người đi qua nhìn sau đó liền thấy trương diệu phát video lại là lưu lượng nam chính một cái trực tiếp đoạn ngắn lúc dài không sai biệt lắm mười đến phút lúc này lưu lượng nam chính còn không hiểu ra sao đâu đây là thi đại học lúc kết thúc đang cùng t h u ậ t khóa này các thí sinh chia sẻ ta khảo thí thời điểm sự tình a thế nào hiện tại hay là giả kỳ cái video này đến bây giờ cũng không có qua bao lâu thời gian hắn không có cảm thấy cái này có vấn đề gì cha mẹ của hắn cũng tương tự không có không phải là đằng sau có cái gì a cha mẹ của hắn c a o mày nhìn chằm chằm video xem hết s ắ c thực liền vẫn luôn là đang nói khảo thí sự tình không có cái khác mẹ của hắn cũng mơ hồ cái này không có vấn đề gì a trương diệu phát cái video này là có ý gì lưu lượng nam chính lấy điện thoại cầm tay ra đến soát soát sau đó sắc mặt đột nhiên liền thay đổi cha mẹ các ngươi mau nhìn mịt rồi lọc hợt lục soát chương rượu video phát ra tới còn không có bao lâu thời gian đâu đã đem lưu lượng nam chính đưa lên hợt lục soát nóng lục soát để là dính liễu thi đại học gian lận tại trận này trực tiếp bên trong lưu lượng nam chính tùy tiện nói thẳng hắn thi cấp ba thời điểm vốn là lên không được cái k i a cao trung cuối cùng là đi đặc biệt chiêu bởi vì vì một con đều đang quay lý cơ hồ không chút đọc qua sách cho nên thi đại học kỳ thật còn học lại một năm nhưng là hắn muốn đọc cuối cùng cũng thành công học tập cái kia chỗ trường trung học lại chỉ tuyển nhận thuộc khóa n à y sinh không thu giới trước sinh thế là cha mẹ của hắn ra mặt sai người điều chỉnh học tịch đổi thành thuộc khóa n à y sinh đây là trần trụi gian lận chỉ bất quá đối với quen thuộc sử dụng đặc quyền người mà nói bọn hắn thậm chí không ý thức được cái này có cái gì không đúng tại cuộc sống của bọn hắn bên trong sử dụng đặc quyền đã là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường sự t ì n h cho nên lưu lượng nam chính có thể tùy tiện nói ra cha mẹ của hắn cũng sửng sốt không có phát hiện vấn đề này rất nghiêm trọng tương ứng ngoại giới lúc này cũng đã là một mảnh xôn xao hắn trực tiếp thời điểm trực tiếp thời gian đều là hắn f a n hâm mộ viết giải trí tin tức trên cơ bản đều là đối tượng hợp tác đám f a n hâm mộ đương nhiên sẽ không tìm hắn gốc dạng chỉ cảm thấy nhà mình ca ca ngư bức viết thông bản thảo đây này hoặc là cũng không có có ý thức đến hoặc là chính là có thể không đề cập tới kết quả cho tới bây giờ đều thiên hạ thái bình thẳng đến cái video này bị mạc ly cùng lạc tình tìm cho ra trước diệu bọn hắn ba lại tính cả bân bân thậm chí là đang muốn lên trung học đệ nhị cấp tạ phạm đều không hy vọng nhìn thấy không công bằng tình huống giống bọn hắn dạng này còn có ngàn vật vạn, vạn. trương diệu đem sự tình cho cắt ra căn bản không có bất luận cái gì nói rõ mọi người liền biết hắn muốn biểu đạt là có ý gì trong nháy mắt tất cả mọi người liền đều phẫn nộ vào lúc ban đêm các lộ truyền thông liền bắt đầu theo vào quan m ô i rất nhanh phát ra tiếng từ mọi người phản ứng cùng dư luận hướng gió đến xem hết thảy đều đã rất rõ lãng nếu là hắn không lạnh thiên lý nan dung chật chật đó là cái đạn hạt nhân a trương diệu nhìn xem kiệt tác của mình phi thường hài lòng vậy cũng là ra hôn nói lời giữ lời nói để ngươi lành, lành liền muốn để ngươi lành lạnh cái này còn không phải ta cùng l ạ tình tỷ công lao m ạ c ly hai tay chống n lạnh tranh công nói ngươi không biết nhìn chằm chằm một cái người đáng ghét nhìn cái này có bao nhiêu bị tội vì sợ bỏ sót tin tức trọng yếu chúng ta còn cũng không dám nhảy truyền bá trương diệu nghe xong nói không đúng các ngươi trước đó không phải rất ưa thích cái này tiểu thị tươi sao chúng ta tới kinh thành thời điểm các ngươi muốn truy kịch lúc đều hào hứng nhắc qua m ạ c ly lên đường kia là tả p h à m nói chúng ta xông là kịch bản thân cùng thực lực vua màn ảnh cùng lao h y cốt tả p h à m đi theo giải thích ta nói chính là hắn tại trường học của chúng ta rất được hoan nghênh cũng không có nói ta cũng thích nói tiểu cô nương n h ĩ u ô i mà lại coi như ta trước kia thích từ khi hắn cùng chúng ta thành đối đầu cũng liền không thích yêu đậu tính là gì nàng đương nhiên là kiên định không thay đổi đứng tại trương diệu một bên lạc tình hì hì cười một tiếng cùng lấy nói ra trên thực tế ta một mực không thích những thứ này m ặ t b ộ kẹ một cái biểu lộ diễn kịch tiểu thị tươi húng chi còn là đối thủ của chúng ta cũng cảm giác càng thêm chán ghét g cho nên ngươi minh bạch chúng ta cái này có bao nhiêu vất vả đi trương diệu gật gật đầu nói tốt à, vậy chúng ta luận công hành thưởng qua mấy ngày ban thưởng các ngươi mặc ly trợn mắt một cái cái này còn chờ qua mấy ngày a trương diệu du du lên đường ban thưởng các ngươi có chút về eo để cho ta c h ấ m rãi lần này đắc tội người trong của bọn họ vân thị lưới tổn thất nặng nề đạo diễn cùng biên kịch danh dự sẽ không nhân vật nữ chính từ lật đỏ lại bị một gậy đánh tới lưu lượng nam chính thảm hại hơn mặc dù không có ngồi lên bị cáo tịch nhưng chờ đợi hắn là trực tiếp bị phong giết hạ tràng chủ sáng đoàn đội đã toàn diện trương diệu bọn hắn đều muốn bắt đầu k h á n h công mà lưu lượng nam chính một nhà đâu còn đang khắp nơi gọi điện thoại muốn vùng vây dây chết kết quả đạt được chính là càng lớn đà kích ngươi bây giờ đập cái này hí kịch tổ đã đình công bọn hắn nói muốn thay đổi nhân vật nam chính trước đó thu cái kia tiết mục lúc đầu cuối tuần liền muốn truyền bá hiện tại đã trong đêm biên tập xóa bỏ ngươi lưu lượng nam chính bị phong giết phàm là có hắn mặc kệ là phim ảnh tv vẫn là tống nghệ tiết mục đều sẽ không sẽ cho phép chuyển ra loại tình huống này tự nhiên chỉ có thể nên đổi đổi nên tắt cắt chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm chín mươi lăm chú ý ta nhìn ta trực tiếp trương diệu còn chưa kịp hỏi một chút lưu lượng nam chính câu nện đến nện là một loại gì thể nghiệm vị này đỉnh lưu tiểu thì tươi mịt r ộ t lọc hào liền đã bị cấm hết thể tới lại đột nhiên lại c ấ p tốc thậm chí rất nhiều fan hâm mộ đều còn chưa kịp kịp phản ứng k a ca của các nàng liền triệt để lãnh thấu hót lục soát bên trên đã là tràn ngập cái kia tiết mục bị cắt cái kia đoàn làm phim tại một lần nữa tìm kiếm nhân vật nam chính cùng bởi vì khả năng tồn tại trái với điều ước sẽ bị hắn chỗ đại n ô n sản phẩm bắt đền tin tức như vậy trương diệu n h ĩ u bức nói được thì làm được một ta nói cũng là cái này bản nhân cùng f a n hâm mộ ngu xuẩn không phải vội vàng lội đi bức trương diệu tự bạo thuộc về là đây là mình tự tay giết chết chính mình mày trương diệu phát hiện bằng không ai có thể nghĩ tới cái này phía sau c ư nhiên như thế nhìn thấy mà giật mình đám dân mạng bàn luận sôi nổi nhau nhau chủ đề đã sớm không chỉ đứng tại lưu lượng nam chính lành lạnh cấp độ này đây chỉ là bắt đầu mà thôi phía sau vấn đề liên quan nhân tài là đáng giá nhất chú ý mà lưu lượng nam chính đám f a n hâm mộ một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất còn tới cùng trương diệu khóc thảm ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy ngươi cáo liền cáo được rồi vì gì cái sự thật đ chứng minh trước diệu là thật không thể gây a đám dân mạng đối gần nhất phát sinh hết thể nói chuyện say sưa đồng thời còn đưa ánh mắt nhắm ngay công ty vật nghiệp đến bây giờ tại tư chiến biệt tự sự kiện bên trong chỉ có vật nghiệp còn không có bị đi tìm gốc dạng lấy tính cách của hắn tuyệt đối không thể có thể cứ tính như vậy trực tiếp thời điểm cũng đã nói không cần phải gấp gáp như vậy nói cách khác tiếp xuống cũng giờ đến phiên vật nghiệp liên quan tới điểm ấy công ty vật nghiệp công nhân viên của mình cũng đang sôi nổi nghị luận dù sao bọn hắn cũng tới lưới vật nghiệp tổng công ty cao tầng cũng cảm giác có chút lo lắng cái kia trương diệu sẽ không thật tìm chúng ta gây phiền phức à. tài chuyên môn h i ể u q u a h ắ n tại ma đô thời điểm liền đem cái nào đó công ty vật nghiệp cho dọn dẹp ngoan ngoãn chúng ta chính là làm vật nghiệp rất nhiều chuyện hẳn là đều rất rõ ràng nếu như là trương diệu dạng này người phải cho ta nhóm tìm phiền toái nói thật đúng là không khó trên thực tế đại khái không có nhà ai công ty trăm phần trăm hoàn toàn phù hợp quy định giống vật nghiệp loại này đừng nói vốn là rất đen liền xem như danh tiếng tương đối tốt tương đối quy phạm trong công việc cũng có thể là tránh không được có chút nên công kỳ không có công kỳ nên chỉnh đốn và cải cách không có chỉnh đốn và cải cách đúng chỗ trương diệu là chủ xí nghiệp mà lại là cái nhản dỗi không chuyện gì liền vui lòng cùng người khác đấu chi đấu dũng chủ xí nghiệp muốn để bọn hắn khó chịu lời nói thật quá dễ dàng nếu như chỉ là đi khiếu nại chúng ta cái kia vấn đề chưa đủ lớn nhưng là theo ta được biết hắn trong khoảng thời gian này chính là khắp nơi chơi trên cơ bản đem tất cả kinh thành cảnh điểm đều chơi khắp cả đều không có dành thời gian đi khiếu nại chúng ta cho nên ta nghĩ hắn đại khái s u ấ t là căn bản không có ý định làm như thế nếu như trương diệu căn bản không có ý định sử dụng khiếu nại loại thủ đoạn này vậy hắn sẽ làm thế nào đâu hắn hiện tại không động tác cũng không đại biểu về sau cũng không có động tác lưu lượng nam chính vết xe đổ liền còn tại đó cho nên bây giờ không phải là cao hứng sự tỉnh mà là hẳn là đề cao cảnh giác thông chi giang nam biệt viện bên kia để bọn hắn cần phải đề cao cảnh giác đừng có lại đi cho ta trêu chọc t r ư ơ n g d i ệ u chúng ta là vật nghiệp không phải cơn vòng sẽ không thực sự có người giống phan c u ồ n g ngốc như vậy còn đi kéo cừu hận a vật nghiệp tổng công ty cao tầng chết sống nghị không ra có một ngày sẽ bị một cái võng hồng cho nắm nếu là thả lúc trước võng hồng đối bọn hắn tới nói tính là gì vấn đề ở chỗ t r ư ơ n g d i ệ u cái này võng hồng cùng người khác không giống những cao tầng này càng không nghĩ tới công ty vật nghiệp mặc dù không phải cơn vọng nhưng không có nghĩa là không có náo tàn tỷ như chương rượu bọn hắn giang nam biệt viện vị này vật nghiệp quản lý chính là nhưng trương diệu bọn hắn r ồ n ra sờ lái về đến cửa chính cửa nhưng không có tự động mở ra tích tích trương diệu ấn hai tiếng loa quay cửa kính xe xuống lên đường hệ thống lại có sai lầm phân biệt không được xe của ta bài đúng không vận nghiệp quản lý ta biết ngươi tại ra đi ta có lời nói cho ngươi tại hắn chào hỏi dưới vận nghiệp quản lý ngoài cười nhưng t r o n g không cười ra rất dối trá xin lỗi trương tiên sinh thật xin lỗi thật xin lỗi rất xin lỗi chúng ta ngay tại thang cấp gác cổng hệ thống mang cho ngươi tới phiền phất phi thường thật có lỗi trương diệu nhìn xem hắn khinh thường cười cười cũng không dây dưa với hắn cái này mà là hỏi quản lý ngươi mua qua các ngươi tập đoàn công trái sao theo ta được biết quý tập đoàn sẽ muốn cầu nhân viên mua sắm công trái cấp bậc càng cao mua càng nhiều viên an ninh kia có lẽ không đủ tư cách không có bị quý tập đoàn nhìn ở trong mắt ngươi tốt xấu là cái vật nghiệp quản lý hẳn là có mua à? mua nhiều ít từ vật nghiệp quản lý biểu lộ phản ứng trương diệu liền nhìn ra được hắn cũng xác thực có mua thế là trương diệu rồi nói tiếp nghe nói quý tập đoàn quản lý tài sản hệ thống cũng tại thăng cấp không biết có ảnh hưởng hay không đến ngươi trả tiền mặt nói đến đây v ậ tập n g h i đoàn tuyên bố cái gì hệ thống thăng cấp liền cùng hắn hiện đang lừa dối trương diệu là thật là giả trong lòng mình rõ ràng bây giờ bằng hữu thân thích đều đang đổi hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn chính lo lắng đâu kết quả trương diệu lại đột nhiên nhắc lên chuyện này chẳng lẽ hắn biết nội tình gì nghe cái giọng nói này có vẻ giống như là muốn bi kịch dáng vẻ hắn cái này rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ ta số tiền này không cầm về được sao đông đông đông vật nghiệp quản lý nhịp tim càng lúc càng nhanh trương diệu bọn hắn đều trực tiếp có thể nghe thấy có phải hay không muốn biết là chuyện gì xảy ra vậy liền chú ý ta xem ta trực tiếp đi liền c u n g làm quảng cáo trương diệu nói xong hai câu này về sau cửa mở ra hắn lái xe chạy đi vào chỉ để lại vật nghiệp quản lý xứng sờ tại nguyên chỗ cũng ít móc ra điện thoại đã l o á t một cái đùng đùng hắn không cần vê c h ạ m nhưng biết trương diệu là tại bê đứng thẳng truyền bá hắn thật đúng là phi thường muốn biết trương diệu đến cùng phải hay không biết chút ít cái gì tiền của mình còn có thể hay không cầm về được cho nên thật đúng là liền đi chú ý trương diệu mà lúc này trương diệu thật đúng là liền mở ra trực tiếp các minh đệ ta vừa vừa trở về thời điểm lại bị vật nghiệp gây khó khăn nói cái gì hệ thống thăng cấp không thể phân biệt xe của ta bài kỳ thật chính là nghị trì hoãn ta mấy phút cách đứng cách c h n g ta bất quá ta hôm nay muốn nói cũng không phải là chuyện này mà là liên quan tới công ty vật nghiệp sở thuộc bất động sản tập đoàn cũng chính là chúng ta giang nam biệt viện nhà đầu tư v ậ t nghiệp quản lý sẽ không nghĩ tới hắn đang nhìn trương diệu trực tiếp đồng thời bọn hắn tổng công ty những cái kia cao q u ả n cũng giống vậy đều đang nhìn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm chín mươi sáu phía sau vậy liền mặc kệ chương hai trăm chín mươi tám phía sau vậy liền mặc kệ trương diệu tại trực tiếp bên trong chức nâng lên bị cố ý làm khó dễ sự tỉnh vận nghiệp tổng công ty cao tầng nghe xong lập tức nổi trận lôi đỉnh ta không phải chuyên môn thông chi qua không nên đi t r e o c h ọ c trương diệu sao bọn hắn làm ngây thơ như vậy hành vi tính là chuyện gì xảy ra giang nam biệt viện người phụ trách là ai để hắn lập tức tới ngay gặp ta cao quản nhóm đã gấp nhưng là trương diệu trực tiếp vừa mới bắt đầu hơn nữa còn minh xác biểu thị nói cho đúng là bọn hắn mẫu tập đoàn hắn một mực không có đối với chúng ta có động tác gì không phải là trực tiếp để mắt tới chúng ta mẫu tập đoàn đi tập đoàn chúng ta nhưng là chân chính bất động sản cự đầu hắn một cái võng hồng thật chẳng lẽ có thể kiến càng lấy cây tóm lại đừng nói trước nhiều như vậy yếu vấn trách cũng là chuyện sau đó trước xem hết lại nói trực tiếp trong màn ảnh Trương d i ệ u đem lái xe tiến ga ra tầng ngầm một đường đi đến biệt thự hậu viện biệt thự là lâm viên thức bố cục từ phía trên đài tương bức mà xuống trong hậu viện có hồ nước hòn non bộ còn trồng không ít cây trúc dựa vào bên trái còn có cái cái đ ỉ n h bên trong bảy biện bàn trà Trương d i ệ u một đường trực tiếp lấy tại cái đ ỉ n h bên trong ngồi xuống chuyện là như thế này ta trước đó mua bất động sản tập đoàn ba mươi vạn công trái làm đầu tư mọi người có thể lên tương quan đầu tư trang web đi xem một chút bọn hắn cam kết ngắn hạn nhất đầu tư í c lợi viết rất rõ ràng vạn p h ầ n í t lợi năm hóa không thua kém hay kết quả hiện tại ta mua công trái đến kỳ bọn hắn lại không cho ta đổi đừng nói là í t lợi ta hiện tại liền ngay cả tiền vốn đều không cầm về được quản lý tài sản đầu tư cũng là rất nhiều người đều chú ý một việc trong tay có nhà tiền tìm thích hợp đầu tư xa xa muốn so bỏ vào ngân hàng tốt hơn nhiều tiền tiết kiệm lợi tức bao nhiêu tiền bình thường đầu tư đều sẽ cao hơn này bất quá đầu tư có phong hiểm cho nên đây cũng là cái rất thận trọng sự t ì n h đầu tư cổ phiếu tán ra bại sản mua quỹ ngân sách bồi quần lóp đều không thừa ví dụ như vậy cũng trôi nào cũng có nhưng là công trái cũng không đồng dạng đây là tương đương với đem tiền cho mượn ra ngoài đối phương là có trả lại nghĩa vụ đến kỳ không có dựa theo thời gian ước định cùng phương thức h o à n lại đó chính là trái với điều ước đường đ ư ờ n g bất động sản cự đầu thế mà cũng xuất hiện trái với điều ước trương diệu một lời nói đã dẫn phát tất cả người xem hiếu kỳ hắn tiếp lấy lên đường ta gọi điện thoại hỏi thăm phục vụ khách hàng phục vụ khách hàng biểu thị gần nhất bọn hắn hệ thống thăng cấp cho nên mới tạo thành tạm thời không cách nào trả tiền mặt tình huống để cho ta kiên nhận chờ đợi đồng thời còn ấm áp cáo chi ta tại bị trì hoãn trong khoảng thời gian này vẫn là sẽ cho ta tính lợi tức trương diệu đã cũng bắt đầu trực tiếp giảng cái chuyện này vậy đã nói do hết t h ể đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho nên nói đến đây hắn còn thả lên cùng hộ khách cầu thông điện thoại ghi âm cái này nghe vào giống như không có vấn đề gì ta thiếu chút nữa cũng bị lắc lư ở thằng đến ta hiểu do đến kỳ thật trước lúc này bọn hắn liền có một bút tổng ngạch gần một ư ơ i ước công trái đến kỳ không có trả tiền mặt mà căn cứ ta tra được số liệu tính cả ta ba mươi vạn ở bên trong cái này một bút tổng ngạch là bốn mươi lăm ước bọn hắn đến kỳ chưa trả tiền mặt công trái cộng lại đã là năm mươi lăm ư c tiếp xuống khả năng sẽ còn càng nhiều tổng hợp những tin tức này ta có lý do tin tưởng bọn hắn cũng đã là mắt xích tài chính đứt gãy tin tức tuân ra đến hơn nữa còn là có lý có cứ t r ư ơ n g diệu trực tiếp quá trình bên trong vẫn luôn tại dùng laptop biểu hiện ra các loại số liệu để chứng minh chính mình nói hoàn toàn là thật lần này để trực tiếp thời gian trực tiếp vỡ tổ càng làm cho công ty vật nghiệp bất động sản công ty người sau khi xem tê cả ra đầu hứ hắn đây là muốn đem trời cho xuyên phá một cái lỗ thủng a không chính là chúng ta vật nghiệp tự mình đem biệt thự của hắn cho thuê đoàn làm phim sao hiện tại cần bồi thường đã bồi thường cần phải như thế sao vật nghiệp đám người kia thật sự là thành sự không có bại sự có dư đem người phụ trách của bọn họ cho ta kêu đến bên này đã là gà bay chó chạy bên kia chương d i ệ u trực tiếp vẫn còn tiếp tục bọn hắn tập đoàn vận doanh có hay không xảy ra vấn đề cái này không có quan hệ gì với ta ta cũng lười đi quản ta chỉ muốn cầm lại máu của ta mồ hôi tiền như cùng hắn nhóm sẽ không lại cho ta trả tiền mặt vậy ta liền đi phát viện khởi tố nhìn đến đây vật nhưng là hắn không giống thân thích của hắn bằng hữu cũng không giống tiền không cầm về được bằng hữu thân thích không cùng hắn trở mặt mới là lạ thế nhưng là bằng hữu thân thích có thể tìm đến hắn hắn lại nên đi tìm ai đâu càng làm hắn hơn khó mà tiếp nhận chính là tiền của hắn sẽ là cái tình huống như thế nào không rõ ràng nhưng là trương diệu ba mươi vạn thế mà rất nhẹ nhàng cầm trở về trực tiếp kết thúc bất động sản tập đoàn cơ h ộ i là trước tiên liền liên hệ trương diệu đem ba mươi vạn đổi giao cho hắn đồng thời thua chiên gõ chống liền ban bố thông cáo tiến hành làm sáng tỏ chúng ta chú ý tới trương diệu trực tiếp ở đây đặc biệt tuyên bố cái này nói tới mắt xích tài chính đứt gãy cũng không là thật tại hệ thống nhân viên tương quan từng bước thăng cấp quá trình bên trong chúng ta đã từng bước bắt đầu trả tiền mặt tương quan công trái trước mắt bao quát trương diệu ở bên trong bộ phận người sử dụng đã hoàn thành trả tiền mặt còn lại sẽ tại hệ thống cùng với nhân viên tương quan tiến một bước thăng cấp về sau thỏa thích trả tiền mặt xin tất cả người sử dụng yên tâm t r ư ơ n g diệu đốt lên lửa bất động sản tập đoàn muốn dập lửa đương nhiên liền chờ từ hắn cái giờ này ra tay nếu như không đem tiền của hắn trước cho đổi cũng có thể nói lại đường hoàng ai lại sẽ tin tưởng đâu ta đều đã làm tốt từ bỏ cái này ba mươi vạn chuẩn bị tâm lý không nghĩ tới bọn hắn trả tiền mặt đến thế mà nhanh như vậy đối với cái này t r ư ơ n g diệu còn rất ngoài ý muốn mặc ly lên đường ba mươi vạn cũng không nhiều đối một cái cự đầu tập đoàn tới nói càng chỉ là chín châu mất sợi lông ngươi một cái video triệt để đem bọn hắn cho đưa lên sửa ấm ỡ mặc kệ là ra tại lý do gì khẳng định đều sẽ đổi cho ngươi về phần những người khác nhà liền sẽ không có ngươi v ậ n tốt như vậy cái này địa sản tập đoàn là thật không có tiền đổi cho trương diệu là vì quan hệ xã hội về phần những người khác nhà mặc dù nói bọn hắn không đến mức không nhận nợ nhưng là lúc nào có thể đổi lại sẽ là lấy một loại phương thức gì đến đổi vậy liền không được biết rồi nói không chừng sẽ làm giống lui cùng hưởng xe đạp tiền thế chấp đến sắp xếp cái mấy trăm năm đội đâu nhìn thấy bọn hắn cái này loạn thành một bầy dáng vẻ dù sao trong lòng ta là thoải mái cái này nếu là vân trách xuống tới công ty vật nghiệp cả đám người đều chạy không được đối vị kinh lý kia tới nói ngay tốt lành còn ở phía sau đâu bất quá những thứ này coi như đều không có quan hệ gì với ta khá là đáng tiếc chính là không có đánh thành k i ệ n cáo thiếu một trận k i ệ n cáo đây chính là thiếu đi hơn mấy trăm điểm tố tụng giá trị thu nhập a biệt thự này còn có cái máy bay trực thăng sân bay chống không đâu hắn thật sớm còn nghĩ qua muốn mua máy bay tư nhân mua du t h ì đâu vẫn là phải nỗ lực a bất quá còn phải phát cái mịt rồi lọc trước tiền đã thu được hắn cũng chi tiết đối ngoại nói rõ tình huống về phần về sau hồng thủy ngập trời hắn coi như mặc kệ hắn chỉ phụ trách k h u ấ y lên chương hai trăm chín mươi bảy lại cần phải trở về chương hai trăm chín mươi chín lại cần phải trở về bất động sản công ty viên này lôi nguyên bản còn có thể trôn đến lâu hơn một chút bọn hắn còn có thể lặng lẽ nghĩ biện pháp xử lý nhưng bây giờ bởi vì trương diệu quan hệ sớm dẫn nổ cái này để bọn hắn phi thường bạo động cũng phi thường nổi nóng vì cái gì một cái cùng chúng ta tám gậy tre đều đánh không đến võng hồng sẽ để mắt tới chúng ta hoa ba mươi vạn mua chúng ta công trái Vẫn lúc ấy chuyện này có thể nói là huyên náo xôn xao bất động sản tập đoàn đại bộ phận người hay là đối với cái này rất rõ ràng chỉ bất quá khi đó ai cũng không có để ở trong lòng lúc đầu nha loại chuyện nhỏ này nếu là vật nghiệp bên kia làm ra cái kia giao cho vật nghiệp đi xử lý là được nhưng ai có thể tưởng đến chính là chút chuyện nhỏ này trực tiếp dò xét nhà của bọn hắn vật nghiệp đám người kia là làm ăn gì vật nghiệp tổng công ty người phụ trách cũng chính là cùng vân thị lưới quen biết vị kia bị đại lao bản mắng cái cầu hết lâm đầu người phụ trách này trở về lại đem người phía dưới đều cho mắng một lần vật nghiệp tổng công ty người cũng rất bị khuất cũng tránh không được hướng xuống mặt vấn trách chúng ta đã liên tục cường điệu qua a là vật nghiệp quản lý lặp đi lặp lại nhiều lần không đi gây trương diệu không thể lúc này vật nghiệp quản lý còn chỗ đang lo lắng bên trong mình tính cả mời bằng hữu thân thích cái kia hơn một trăm vạn đến cùng có thể hay không cầm về từ khi trương diệu trực tiếp về sau hắn những bằng hưu thân thích kia còn kém trực tiếp ở đến nhà hắn đi làm sao cũng không chịu cùng hắn bỏ qua biết được tổng tới công ty người tìm mình hắn vội vàng chạy tới sau đó tràn đầy mong đợi hỏi thăm công ty của chúng ta hệ thống này lúc nào mới có thể thăng cấp xong a cái này lời ngầm nha làm nhưng liền là lúc nào mới có thể cầm tới tiền mọi người yên tâm tập đoàn công ty chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người ta hôm nay đến đâu chính là muốn cùng mọi người triển khai c u ộ h ọ nói cho các ngươi một chút chuyện như vậy tổng công ty người đâu ra đấy đem tất cả nhân viên chào hỏi bắt đầu cho các công nhân viên đánh lên cây huyết ổn định quan tâm cùng loại dạng này hội nghị tại cả nước phạm vi bên trong tất cả phân bộ công ty đều đang tiến hành nội dung cùng mục đích nhà làm nhưng chính là vì t r ấ n an cảm xúc trải qua hơn một giờ ổn định nhân viên về sau tổng công ty người đơn độc chào hỏi vật nghiệp quản lý liên quan tới trước ngươi vấn đề ta trong buổi họp đã nói nhiều như vậy ngươi hẳn là cũng hiểu do đúng không chúng ta như thế lớn cái tập đoàn còn có thể tham ấu ngươi điểm này thì sao đây không có khả năng a cho nên ngươi yên tâm nên ngươi tuyệt đối sẽ không ít tổng công ty tiếng người nói rất kháng nghe nhưng là hiện tại vật nghiệp quản lý đã đối với cái này ô m g trần trở thái độ coi như nói có thể so với hát thì thế nào nói đến lưỡi nợ hoa sen còn không phải một điểm thực tế đều không có hắn hơn một trăm vạn một phần đều không có thấy thế nhưng là hắn cũng không thể tránh được chỉ có thể gật đầu xác nhận kết quả tổng công ty người lại nói tiếp bất quá trước lúc này chức vị của ngươi đến điều chỉnh một chút ngươi trái với công ty quy định tự mình đem chủ xí nghiệp biệt thự cho thuê đoàn làm phim cho công ty tạo thành cực tổn thất lớn chúng ta không chỉ có hình tượng bị hao tổn đối thiên ự c tế l ợ ích hưởng địa lương tâm h ể đo l ư ợ n hắn thuê n này h trương diệu biệt thự kiếm lấy đến một trăm linh vạn thế nhưng là một phần không tốn toàn bộ nộp lên trên cho công ty hắn làm như thế c h í nhưng là thành, vì thăng chức điều nhập tổng công ty. Kết quả thăng chức nhập chức không công n g điều quả ợ c lại đem m ì h thành h biến bảo an. n Một t á nếu g lương gì. Nhưng u tiêu chuẩn, y đây ấy ê n kinh thành nhất tiền lương thấp tiêu chuẩn, chút tiền n đủ là làm thấp chút là duy quyền đi thôi hắn cũng không có cái này có thể nhịn hắn tại vật nghiệp ở nhiều năm như vậy vật nghiệp muốn làm hắn rất dễ dàng trương diệu là vững vàng cầm chắc lấy vật nghiệp thậm chí phía sau bất động sản tập đoàn còn hắn thì vững vàng bị cầm chắc lấy nếu như hắn hợp làm không hài lòng duy nhất có thể lấy làm chính là từ chức nhưng nếu là từ chức cái kia hơn một trăm vạn lại làm như thế nào truy vật nghiệp quản lý sức đầu mẹ chán nhưng trên thực tế toàn bộ công ty vật nghiệp toàn bộ bất động sản tập đoàn đều là như thế mà xem như kẻ đầu t i ê ơ t r ư ơ n g diệu bọn hắn lúc này tâm tình cũng có chút như vậy điểm ư u sầu bởi vì dày vò lâu như vậy cũng nên chơi đều đi chơi qua về sau nghỉ hè liền lặng lẽ sờ sờ nhanh phải kết thúc cáo trạng biên kịch treo thưởng không thực hiện phán quyết còn không có xuống tới đâu liền phải về trước ma đô đi t ả phàm cũng nên khai giảng còn phải trở về giúp nàng duy quyền đâu mà bân bân chỉ có thể lưu tại kinh thành cũng có thể là khắp nơi đi công tác nhưng chính là tạm thời không có cách nào tiến về ma đô lại đến lúc chia tay cho nên mới nói có chút ưu sầu chúng ta cái trụ sở này liền giao cho ngươi bảo vệ chờ tả phàm thả nghỉ đông thời điểm chúng ta lại đến đi mặc ly đánh gói k ỹ hành lý t r ư ớ c xuống lầu lấy được trên xe đi máy bay cũng chính là hơn hai giờ lộ trình phòng ở đều mua về sau khẳng định sẽ thường xuyên đến hướng lưỡng điện cho nên giống như cũng không có đáng giá ưu sầu nha lạc t i n h nói cũng xách hành lý xuống lầu b â n b â n tỉ tỉ ta khả năng liền phải đợi đến nghỉ đông thời điểm mới có thể gặp lại đến ngươi trừ phi ngươi tới trước ma đô tả phàm cũng rất không thôi nói đếm hành lý lại nói ta còn giống như có cái gì q u ê n thu nàng lại chạy trở về phòng ngủ thu thập hành lý đem bỏ sót đến cho một lần nữa mang lên vân vân một mực giúp trương diệu dọn dẹp hành lý mặc dù lạc tình nói rất có đạo lý nhưng vẫn sẽ có chút thất lạc chính là một số thời khắc cho dù là tan tầm liền có thể gặp mặt đều sẽ cảm giác không thôi trương diệu cũng cùng một chỗ sửa sang lấy hành lý nói ra kỳ thật đi hiện tại chính thức hẳn là cảm thấy yêu sầu là tạ phà mới đúng lần này trở về khả năng rất lớn liền muốn cùng cha mẹ của nàng bị thẩm vấn công đường nàng hẳn là cũng ý thức được sẽ phát sinh cái gì vẫn còn có thể dạng này thật vui vẻ ta còn rất vui mừng bân bân gật gật đầu đối với cái này biểu thị tán thành cười cười lên đường cái này không vừa vặn nói rõ chúng ta trong khoảng thời gian này cố gắng không có buồn phí nha cũng là bởi vì có bọn hắn cho nên t ạ p h à m hiện tại mới có thể như thế ánh nắng mà không có ngã vào vực sâu cũng bởi vì bọn hắn t ạ p h à m duy quyền ý thức cũng viễn siêu người đồng lửa cơ bản minh bạch nên làm như thế nào giúp đơ trương diệu thu thập xong hành lý t ạ phạm còn chưa hề đi ra nhìn xem dương hành lý nàng lại nhịn không được thở dài một tiếng ai phi thường cảm khái bộ dáng ước mơ lại du du liền biểu thị thật muốn cùng ngươi liền như vậy bình bình đạm đạm sinh hoạt một ngày cũng chỉ làm bốn kiện sự tình a trương diệu thuận miệng liền hỏi cái nào bốn kiện b â n bân một ngày ba bữa trương diệu ngươi thật đúng là số lượng học tiểu t h i ê n tài chương hai trăm chín mươi tám cuối cùng là phải đối mặt sự tình chương ba trăm cuối cùng là phải đối mặt sự tình trương diệu bọn hắn về tới ma đô vì thế cảm thấy cao hứng nhất không ai qua được treo đầu dê quán rượu đau khổ xếp hàng những cái kia thực khách làm ăn hàng lão tham ăn trương diệu chủ nghệ một khi hưởng qua về sau sẽ rất khó không nhớ thương bọn hắn đi kinh thành kết quả tất cả đơn đặt hàng lại toàn bộ hóa lại trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng trông mong lâu như vậy xem như đem bọn hắn c h ò trông mong trở về quán diệu khôi phục kinh doanh tuyệt đối là mỹ thực giới một chuyện đại hì sự thực khách lại là không nghĩ tới lúc này trương diệu đã là đang suy nghĩ muốn đem quán diệu cho nhốt lần nữa trở về giống như không có trước đó cái chủng loại kia kích t ì n h a bằng không chúng ta vẫn là đem quán diệu cho nhốt được rồi mở ra quán diệu đại môn đứng ở đại sành trương diệu đột nhiên cũng cảm giác không hưng lắm trước đó mỗi lần trở về lần nữa kinh doanh thời điểm đều là hào hứng hiện tại hoàn toàn không có loại cảm giác này hắn mở ngôi t i ự u lâu này hoàn toàn chính là vì cùng chó phân chống đối hiện tại chó phấn trực tiếp đem hắn tiết h trí thành cấm kỵ cùng hắn tương quan hết t h ầ đều không lý không hỏi ban sơ ý nghĩa mất đi về sau treo chống hắn kinh doanh quán rượu liền c h ỉ còn lại làm mỹ thực văn nhân vật nam chính mới mẹ cảm giác hiện tại cái này mới mẹ cảm giác cũng đã mất đi lập tức cũng cảm giác đã c h ẳ n g ấy đối với cái này mặc ly các nàng mặc dù cảm thấy đột nhiên nhưng là cũng không có chút nào ngoài ý mới ngươi sơ sơ tốt, tốt, nếu là mở vó quán à cái kia ta chính là đại sư tỷ nói chuyện chạm mặt tới là đã rơi dây thật lâu rất xinh đẹp rất lớn cảnh hoa tiểu thư tỷ kỳ thần các ngươi có thể rốt cục trở về a không có ở đây trong khoảng thời gian này nhưng làm ta cho nhàm chán chết rồi biết được trương diệu bọn hắn trở về nàng là trước tiên chạy tới cựu biệt trung phùng tất cả mọi người rất vui vẻ chính là thấy được nàng tới trương diệu mới thuận miệng nói nhảm nói sẽ đi mở vóc quán cùng kỳ thần cười đùa một trận lạc tình mới nói ngươi muốn thật muốn nâng cốc nhà lầu cho nhốt cái kia xếp hàng đơn đặt hàng làm sao bây giờ ta vừa mới cố ý nhìn một chút trước mắt đơn đặt hàng đã xếp tới ba tháng có hơn ăn một bữa cơm cần chờ một cái quý cái này tại trên mạng cũng là kiện làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ sự tình kỳ thật một lúc bắt đầu không cần lâu như vậy đỉnh nhiều nhất một tháng liền có thể vào một lần nhưng theo quán rượu kinh doanh thời gian càng lâu trương rượu tay nghề quán rượu phục vụ chủ yếu là rượu cùng t r à càng phát ra thanh danh truyền xa kết quả chính là khách hàng quen càng ngày càng nhiều xếp hàng thời gian cũng liền càng ngày càng dài trực tiếp quan ngừng hiển nhiên là có lỗi với những thứ này thực khách dứt khoát vẫn là như vậy đi trước ngừng tiếp đơn cái khác chờ chúng ta đem tả phạm sự tình cho liệu làm rõ lại nói các thực khách tân tân khổ khổ xếp hàng nói hoán lại liền hoán lại đã đủ b ố c đồng nếu là còn nói hủy bỏ liền hủy bỏ cái kia có chút không thể nào nói nổi cái này không phù hợp trương rượu tính cách kỳ thần đem trương diệu kéo qua một bên thất giọng hỏi thăm thật muốn để tả phạm đi khởi tố cha mẹ của nàng sao nàng mới mười lăm tuổi dạng này có thể hay không đối tâm lý của nàng tạo thành ảnh hưởng ta có chút lo lắng sẽ đối với nàng trưởng thành bất lợi loại này lo lắng là phi thường có đạo lý trương diệu bọn hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua những vấn đề này mặc ly chúng ta trước đó cũng thương lượng qua cho nên ta nghĩ vẫn là để tả phạm mình đến quyết định đi sự đào lâm đầu trương diệu cũng cảm giác có chút khó xử lắc đầu nói ra nếu như nàng không không qua được đạo khảm này quên đi từ vừa mới bắt đầu hắn chính là cổ vũ thậm chí là hy vọng tả phạm đi khởi tố phụ mẫu lấy tư tưởng của hắn là cảm thấy tuyệt đối không thể tiện nghi loại này không chịu trách nhiệm phụ mẫu hẳn là để bọn hắn trả giá đắt nhưng về sau mới phản ứng được đây là ý nghĩ của hắn chưa chắc là t à phạm hắn không thể đem ý nghĩ của mình áp đặt tại t à phạm trên thân càng không thể đứng đấy nói chuyện không đau eo cho nên mượn mới trở lại ma đô cần muốn chỉnh đốn chỉnh đốn thời điểm hắn cũng cùng mặc Ly, l ạ c tình thương lượng một hồi lâu hiện tại kỳ thần nhấc lên cũng thửa cơ hỏi thăm kỳ thần ý kiến loại chuyện này liền không có vẹn toàn đôi bên cuối cùng chính là tránh không được sẽ thụ thương kỳ thần cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói ta cũng cảm thấy vẫn là nhìn tà phàm nàng cụ thể nghĩ như thế nào đi quyền quyết định lúc đầu liền hẳn là tà phàm điểm ấy bọn hắn ngược lại là vẫn luôn cho rằng như vậy bốn người bọn họ liên đôi lây xuất hiện tại trí tuệ bình phong bên trên bân bân cùng một chỗ rất thận trọng tà phàm tới một trận nghiêm túc thương lượng tà phàm ngươi lập tức liền muốn khai giảng ngươi có thể thi đậu lúa thành nhất trung cái này chỗ trưởng chuyên cấp ba vô cùng giá trị phải cao hứng nguyên bản đâu nên cha mẹ ngươi cùng ngươi chúc mừng có thể bởi vì ngươi đối mặt những tình huống này đừng nói cho ngươi chúc mừng bọn hắn thậm chí cũng không nguyện ý tận nuôi dưỡng nghĩa vụ của ngươi t h a Bất quá trước đó tư ẩn quyền bị xâm phạm vụ án lấy được bồi thường đã đủ để cho ngươi hoàn thành cao c r u n g ba năm việc học nếu như có gì cần cũng còn có chúng ta sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ ngươi cho nên ngươi hết thẻ kỳ thật đều không cần lo lắng đối với những chuyện này ngươi làm sao muốn làm gì liền tốt mặc kệ là quyết định gì chúng ta đều duy trì trương diệu dẫn đầu mấy người ngươi một câu ta một câu cùng tả phạm m ó c tim m ó c phổi tổng kết lại ý tứ cũng chính là nếu như nàng nhớ tới tố duy quyền trương diệu bọn hắn ủng hộ nàng nếu như nàng không nguyện ý như vậy cũng ủng hộ nàng từ bỏ duy quyền liền giống như bây giờ mình tự lo cuộc đời của mình về phần về sau sự tình vậy liền sau này hay nói bọn hắn dùng từ rất cẩn thận liền sợ đàm luận loại chuyện này bản thân đều sẽ cho tả phạm mang đến ảnh hướng trái chiều nhưng là tả phạm lại ngoài ý liệu nhìn thoáng được trên mặt một mực treo t i ế u dung chờ bọn hắn nói xong tà phàm mới hỏi t r ư ơ n g diệu ca người hôm qua còn chuyên môn đi gặp qua cha mẹ ta đúng không t r ư ơ n g diệu không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi như vậy lập tức liền bị bị sặc dừng một chút hắn chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu mượn về nhà chỉnh đốn công phu hắn đúng là cố ý giấu diếm tà phàm chuyên môn đi đi tìm tà phàm phụ mẫu tà phàm khát vọng tình thương của cha tình thương của mẹ hắn hy vọng tà phàm có thể được đến mướn hai tử lớn như vậy ứng nên có được gia đình ấm áp thực sự không được bình thường nhiều đánh máy điện thoại cái nào sợ sẽ là trái lương tâm qua loa ân cần thăm hỏi vài câu cuối tuần thời điểm có thể cùng tả phạm ăn bữa cơm dạng này vì thế trương diệu thậm chí biểu thị những thứ này tất cả chi tiêu đều có thể hắn bỏ ra không cần tả phạm phụ mẫu tốn một phân tiền kết quả tả phạm phụ mẫu vẫn là quyết t u y ệ t đến điểm ấy không nguyện ý hắn làm những chuyện này vốn là không có ý định nói cho tả phạm nào nghĩ tới tiểu cô nương so tưởng tượng còn muốn càng thông minh vẫn là biết tả phạm không ức chế được con mắt ướt át đứng lên thật sâu hướng phía trương diệu bọn hắn túi mình vái chảo trương diệu ca mặc ly tỷ lạc tinh tỉ Kỳ chương hai trăm chín mươi chín được g vậy liền đoạn tuyệt quan hệ chương ba trăm linh một vậy liền đoạn tuyệt quan hệ cuối cùng tả phạm vẫn là quyết định muốn đem phụ mẫu cáo lên tòa án t r ư ơ n g diệu ca ta muốn khởi tố cha mẹ của ta duy quyền cho dù là bọn họ thật muốn bỏ xuống ta ta cũng nghĩ để bọn hắn biết từ luật pháp góc độ tới nói bọn hắn cũng là sai lầm ta xác thực khát vọng thân tình khát vọng gia đình ấm áp nhưng khi không có khả năng lại được đến đây hết thể thời điểm ta cũng nghĩ làm kết thúc tà phang có thể nói như vậy là bởi vì từ mẹ của nàng có thể vì cái kia mấy vạn đồng tiền bồi thường đến mất mặt xấu hổ lần nữa đem nhẫn tâm cùng tuyệt tình hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế về sau nàng liền đã triệt để hết hy vọng không còn ôm có bất kỳ huyết tưởng nàng đã tỉnh ngộ đi qua t r ư ơ n g diệu bọn hắn mang cho nàng l ấm áp đã hơn xa tại kia đối trên danh nghĩa huyết thống bên trên phụ mẫu cho nên nàng cũng không có gì tốt cố kỵ nàng làm ra quyết định mặc ly theo sát lấy liền viết xong khởi tố hình đem cha mẹ của nàng song phương cùng một chỗ chính thức cáo lên tòa án lần này vụ án trương diệu đã không có phát video tiến hành trực tiếp p h á p v i ệ n cũng không có công khai thẩm tra xử lý tiểu pháp đình ở bên trong ngoại trừ nguyên cáo bị cáo bên ngoài cũng chỉ có trương diệu bọn hắn cùng tả phạm phụ mẫu hiện tại riêng phần mình người nhà những thứ này đều xem như người trong cuộc phân biệt đại biểu một phương loại này tòa án thẩm vấn kỳ thật cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng trên cơ bản chính là thẩm phán tại cho tả phạm phụ mẫu phụ pháp từ pháp lý cùng ân tình hai góc độ khuyên bảo làm cha làm mẹ bọn hắn hẳn là tận nên tận nghĩa vụ pháp luật rõ ràng quy định phụ mẫu đối tử nữ nuôi dưỡng nghĩa vụ bình thường là muốn tới một ư ơ i tám tuổi tròn làm đại diện luật sư mạc ly cùng lạc tình tranh thủ muốn cho tạ phạm phụ mẫu tận nuôi dưỡng nghĩa vụ đến đại học tốt nghiệp nếu như phụ mẫu chỉ nuôi dưỡng con cái đến một ư ơ i tám tuổi cái kia trên cơ bản thì tương đương với là hoang phế con cái giáo dục cao đẳng thẩm phán tại tận tình khuyên bảo bên trong cũng là hy vọng phụ mẫu x o n g mới có thể gánh chịu tạ phạm giáo dục chi ra nhưng là rất đáng tiếc đừng nói là nuôi dưỡng đến đại học tốt nghiệp ngay cả bình thường hẳn là muốn tới m ư ơ i tám tuổi tròn điểm ấy cha mẹ của h ắ n cũng song, song không luận ý đồng thời lẫn nhau từ chối trực tiếp tại tòa án bên trên dù m b e n cái này cảnh tượng thật rất xấu xí rất khó coi chỉ là nhìn xem phụ mẫu cái dạng này đều cần có một viên lớn trái tim t r ư ơ n g diệu bọn hắn cũng nhìn không được rất lo lắng bất quá ngồi tại nguyên cáo trên ghế tạ phàm lại là ngoài ý liệu bình tĩnh cứ như vậy tinh tĩnh thậm chí là khoe miệng mỉm cười nhìn xem cha mẹ của nàng làm cho túi bụi chính án căn cứ quy định đã đủ một ư ơ i sáu tuổi tròn l ô thai con cái lấy mình lao động vì cuộc sống nơi phát ra cũng có thể duy trì nơi đó bình thường sinh hoạt tiêu chuẩn phụ mẫu nuôi dưỡng phí có thể trao đến m ư ơ i sáu tuổi trước mắt ta người trong cuộc đã thành lập mới gia đình lại không là nguyên cáo người giám hộ đang suy nghĩ tự thân điều kiện c ũ n g không ảnh hưởng gia đình bây giờ tình huống phía dưới b ê n ta chủ trương tận môi dưỡng nghĩa vụ đến một ư ơ i sáu tuổi lý do như sau đầu tiên trước mắt nguyên cáo ở tại treo đầu dê quán rượu đã quen thuộc lại nắm giữ quán rượu tương quan công việc chờ tuổi tròn một ư ơ i sáu tuổi tròn lấy mình lao động để duy trì sinh hoạt hoàn toàn không thành vấn đề đều mời luật sư t ả p h à m phụ mẫu cũng biết muốn một phần nghĩa vụ đều không hết vậy cũng là không thể nào không nguyện ý lại không cách nào tránh khỏi vậy cũng chỉ có thể tận lực đi giảm bớt t ả p h à m năm nay đã một ư ơ i năm tuổi nếu như lấy một ư ơ i sáu tuổi làm chuẩn như vậy một năm nuôi dưỡng nghĩa vụ đều không cần tận mẫu thân của nàng là như thế chủ trương theo sát lấy phụ thân nàng đồng dạng cũng là như thế chủ trương dựa theo quy định phụ mẫu ly hôn thời điểm sẽ đối tử nữ quyền nuôi dưỡng làm ra phán quyết con cái vị thành niên thời điểm có quyền nuôi dưỡng một phương vì người giám hộ một phương khác cũng cần gánh vác bộ phận hoặc toàn bộ nuôi dưỡng phí nhưng t ả p h à m phụ mẫu ban đầu là hiệp nghị ly hôn vốn chính là một đoàn đay dối sự tỉnh xử lý đến dối loạn tà phạm nuôi dưỡng người người giám hộ trước đó vẫn luôn là bà nội nàng hiện tại bà nội nàng đã qua đời nếu như bây giờ không có phán quyết đó chính là làm một trẻ vị thành niên nàng ngay cả người giám hộ đều không có cha mẹ của nàng biểu hiện như thế liền ngay cả thẩm phán cũng nhìn không được nhưng là đây là tại tòa án phía trên hết thể vẫn là phải lấy pháp luật làm chuẩn thẩm phán duy nhất có thể làm cũng chính là ra ngoài tả phạm trưởng thành cân nhắc phán định nhất định phải nuôi dưỡng đến một ư ơ i tám tuổi đây đã là các nàng có thể cho tả phạm tranh thủ được kết quả tốt nhất song phương trần thuật hoàn tất thẩm phán rất bất đắc dĩ muốn tuyên án lúc chỉ thấy tả phạm giơ tay lên Ta c ò nàng có lời muốn lợi. n n cái này vừa nói tất cả mọi người một trận kinh ngạc thẩm phán cũng nhất thời chưa kịp phản ứng cha mẹ của nàng càng là nhìn từ trên xuống dưới nàng không rõ nàng đánh chính là ý định gì làm con cái ta không hy vọng phụ mẫu đối ta nuôi dưỡng nghĩa vụ là ta bước đi ra ta có thể từ bỏ phần này quyền lợi không cần bọn hắn nuôi dưỡng ta bất quá muốn thật là như vậy ta hy vọng bọn họ tại tòa án chứng kiến hạ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ từ nay về sau chúng ta giữa song phương đều không tồn tại bất kỳ quan hệ gì càng đã không còn bất luận cái gì nghĩa vụ những lời này nàng nói đến rất quyết tuyệt bởi vì đã hết hy vọng triệt đ ể cho nên nói chuyện còn lộ ra không có chút rung động nào cho dù là tình thương của cha tình thương của mẹ gia đình ấm áp cũng là mạnh không cầu được có đôi khi hiện thực chính là như thế tàn khốc cái kia cùng cái này buộc đối phương đến tận nghĩa vụ không bằng thật sớm nhất đau lưỡng đoạn chàm sạch sẽ dù sao hiện tại nàng cũng không phải là không thể rời đi phụ mẫu từ người lợi ích góc độ tới nói đây mới là đối tả phạm có lợi nhất nếu như bây giờ cha mẹ của nàng lấy hết nuôi dưỡng nghĩa vụ cái kia nàng về sau đối phụ mẫu cũng có tương ứng nghĩa vụ hiện tại phụ mẫu không nhận nàng nữ nhi này về sau nói không chừng lại sẽ vì cái khác một chút nguyên nhân đến dây dừa không ớt trong hiện thực loại này đ ấ m m á u cầu hết ví dụ thật đúng là không ít trước đó trương diệu liền cân nhắc đến tầng này cũng đem từ trên mạng tìm tới tương quan án lệ cùng lợi hại quan hệ đều cho tả phạm nói một lần trương diệu không có dẫn đạo tả phạm làm bất kỳ quyết định gì nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đối với mình có lợi nhất đây chính là ngươi nói không cho phép đổi ý a chính án chúng ta đồng ý chúng ta đồng ý cứ làm như thế tả phạm đột nhiên như thế yêu cầu thẩm phán đều còn có chút phản ứng không kịp mà cha mẹ của nàng đã không kịp chờ đợi nhìn đến đây thẩm phán cũng lý giải nàng tại sao muốn làm như vậy nguyên cáo ngươi bây giờ vẫn là trẻ vị thành niên tại tòa án bên trên chúng ta sẽ đầy đủ tôn trọng ý kiến của ngươi nhưng là cân nhắc đến hiện thực tình huống bản tòa vẫn là sẽ cẩn thận tiến hành cân nhắc nếu như ngươi từ bỏ để phụ mẫu nuôi dưỡng cái kia cuộc sống của ngươi nên như thế nào duy trì mà lại dựa theo quy định làm trẻ vị thành niên ngươi là cần một vị người giám hộ nếu như tả p h à m không có có sinh hoạt nơi phát ra như vậy thì coi như nàng chủ trương từ bỏ phụ mẫu nuôi dưỡng tòa án cũng sẽ không đồng ý nàng liên nói ra chính án ta cũng có t r ư ớ c xâm phạm tư ẩn quyền bồi thường đầy đủ ta sinh hoạt đến một ư ơ i tám tuổi về phần người giám hộ nàng nói nhìn về phía trương diệu bên này t r ư ơ n g ba trăm n g ư ờ i giám hộ cùng hiệp nghị t r ư ơ n g ba trăm linh hai người giám hộ cùng hiệp nghị. nghị trên thực tế người giám hộ chia làm ba loại tức pháp định người giám hộ chỉ định người giám hộ cùng ủy thác người giám hộ pháp định người giám hộ là dựa theo pháp luật quy định sinh ra phụ mẫu vô điều kiện vì vị thành niên con cái pháp định người giám hộ dù cho không nguyện ý cũng không được chỉ định người giám hộ là chỉ pháp định người giám hộ ở giữa đ ố i quyền giám hộ tồn tại tranh luận từ cư ủy hội hoặc pháp viện chỉ định trở thành người giám hộ ủy thác người giám hộ là người giám hộ đem giám hộ nghĩa vụ ủy thác cấp trở thành mới người giám hộ người giám hộ cũng nhất định nói là nhất định phải có quan hệ máu mủ chỉ có bị người giám hộ đồng ý trải qua nơi ở cư ủy hội hoặc cục dân chính đồng ý là được rồi cho nên mặc kệ là trương diệu vẫn là mặt ghi lạc tình cùng kỳ thần đều có thể trở thành tạ phạm chỉ định người giám hộ tạ pha muốn cùng phụ mẫu làm triệt để kết thúc làm vị thành niên lại nhất định phải người giám hộ trương diệu bọn hắn thích hợp nhất trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn cũng tại sung làm kiểu người như vậy sự tình phát triển đến bước này nhìn đây cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất thẩm phán gọi đến trương diệu bên trên đỉnh d o hỏi xin hỏi ngươi cùng nguyên cáo là quan hệ như thế nào tòa án trải qua vô số lần lấy loại phương thức này bên trên đỉnh còn là lần đầu tiên hắn còn cảm giác rất tươi mới có chút tiểu hưng phấn lên đường trình án bồi thẩm viên các người tốt ta gọi t r ư ơ n g d i ệ u nghiêm khắc nói đến ta cùng tạ phạm cũng không có quan hệ nàng tại bị phụ mẫu vứt bỏ không đường có thể đi muốn làm công tìm được tiểu lâu của ta về sau chúng ta chứa chấp nàng mặc dù chúng ta không có quan hệ máu mủ nhưng ta nguyện ý làm nàng đạt được người giám hộ đồng thời gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ những chuyện này kỳ thật trên mạng tùy tiện lục soát một chút đều có sớm liền bởi vì do nhiều nguyên nhân bị lộ ra qua bất quá thẩm phán vẫn là đem đầu đ u i sự tỉnh cho kỹ càng hỏi thàm một lần cuối cùng ra kết luận tà p h à m phụ mẫu căn bản không có bất luận cái gì tận nuôi dưỡng nghĩa vụ ý nguyện cho nên mặc kệ đối với các nàng làm sao phán quyết đối tà p h à m tới nói chưa hẳn đều là chuyện tốt coi như siết làm các nàng nhất định phải thanh toán nuôi dưỡng phí đến tà p h à m đại học tốt nghiệp vị trí có thể ra tòa án các nàng nếu là cự không chấp hành vậy cái này xử lý cũng là phi thường chuyện p h i ê n p h ứ c cũng phải thua thiệt là gặp trương diệu bọn hắn nếu không tà p h à m ngay cả ngồi ở chỗ này cơ hội cũng sẽ không có cùng cái này ép buộc không bằng thanh toản thẩm phán ngược lại lần nữa hỏi thăm tà phạm phụ mẫu nguyên cáo yêu cầu cùng các ngươi đoạn tuyệt hết t h ể quan hệ các ngươi có thể không cần lại thực hiện nuôi dưỡng nghĩa vụ nhưng tương tự nguyên cáo tương lai cũng sẽ không gánh chịu quan cho các ngươi bất cứ trách nhiệm nào từ pháp lý đi lên nói các ngươi đem là hoàn toàn không thể làm chung người xa lạ các ngươi thật nguyện ý dựa theo nguyên cáo nói đến xử lý thẩm phán liên tục cường điệu chuyện này bản chất hy vọng tả phạm phụ mẫu có thể nghĩ lại nhưng là tả phạm phụ mẫu cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi đối bọn hắn tới nói tả phạm chính là cái vương hữu tước gì sớm một chút vùng thoát khỏi đâu vội v ă nói nguyện ý chúng ta nguyện ý chúng ta đều cảm thấy cái này là biện pháp tốt nhất chính án chúng ta bây giờ riêng phần mình t h à n h ra đều có con của mình bây giờ không có dư lực lại nuôi dưỡng nàng nhưng là cái này trương diệu không giống hắn phi thường có tiền để hắn đến nuôi dưỡng tả phạm rõ ràng mới là lựa chọn tốt nhất chúng ta đồng ý đề nghị này liền đoạn tuyệt quan hệ nghiêm ngặt nói đến trương diệu bọn hắn đối tả phạm không thể nói là nuôi dưỡng chỉ có thể nói là trợ giúp hoặc là tài trợ giúp đỡ nuôi dưỡng ngoại trừ cha mẹ ruột bên ngoài phải là nhận nuôi cái này một mối liên hệ pháp luật quy định nhận nuôi người bình thường là ba mươi tuổi trở lên mới có tư cách trương diệu hiện tại còn xa xa không đến bị nhận nuôi người đâu cũng phải là một ư ơ i bốn tuổi tròn trở xuống mới được cho nên vô luận là trương diệu vẫn là mặc ly lạc tình cùng kỳ thần cùng tạ p h à m đều đạt không thành thu dưỡng quan hệ từ pháp luật đi lên nói cũng là không cho phép cha mẹ ruột cùng con cái hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ bản tòa không thụ lý đoạn tuyệt quan hệ cái này thỉnh cầu nhưng xét thấy nguyên cáo bản thân tình huống bản tòa có thể thuận theo nguyên cáo thỉnh cầu chỉ định người giám hộ về phấn nguyên cáo cái khác thỉnh cầu có thể thông qua cách khác hiệp thương giải quyết tòa án bên trên thẩm phán cũng không có tuyên bố phán xử tạ phạm cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ bởi vì bản thân cái này là phạm pháp luật dân sự đ i ể n thứ 26 điều quy định phụ mẫu đối tử nữ có nuôi dưỡng giáo dục nghĩa vụ con cái đối phụ mẫu có phụng dưỡng trợ giúp nghĩa vụ đây đều là cưỡng chế tính nếu có một phương không thực hiện nghĩa vụ một phương khác có thể khởi tố pháp viện sẽ phán cưỡng chế chấp hành cho nên pháp viện cũng chỉ có thể lấy pháp định người giám hộ ở giữa quyền giám hộ tồn tại tranh luận làm căn cứ chỉ định trương diệu trở thành tạ phạm người giám hộ cái khác không có thụ lý là để bọn hắn tự hành xử lý hiện tại vấn đề ở chỗ t ả phạm phụ mẫu cự tuyệt gánh chịu nuôi dưỡng nghĩa vụ đã như vậy t ả phạm về sau cũng không muốn bị bọn hắn dây dưa thẩm phán đã nói đến rất rõ ràng coi như bí mật ký đoạn tuyệt quan hệ hiệp nghị đây cũng là không nhận bảo hộ nói cách khác dù là hiện tại ký về sau t ả phạm phụ mẫu nếu là đổi ý cái này hiệp nghị liền vô hiệu mặc ly đầu tiên là giang tay ra biểu thị muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cái này không làm được t ả phạm ngượng ngùng lên đường mặc ly tỷ thật xin lỗi a lại cho các ngươi thêm thiệt thái bởi vì nàng đột nhiên đưa ra muốn đoạn tuyệt quan hệ dẫn đến chuyện đi hướng vượt ra khỏi dự đoán nhưng đ hiệp với c nghị y vẫn là phải ký vậy cũng chỉ có thể ký tên sách song phương tự nguyện từ bỏ làm cho đối phương nuôi dưỡng phụng dưỡng quyền lợi mặc kệ muốn ký thỏa thuận gì vậy cũng là bọn hắn chính mình sự t ì n h phát viện nhưng không làm chứng kiến loại hình trương diệu cũng sờ sờ tả p h à m đầu nói đã quyết định như vậy vậy liền đi cùng cha mẹ ngươi ước định cái thời gian đi hắn nói mang theo tả p h à m đi đến hai vị bị cáo hai cái gia đình trước mặt quan hệ này nhìn xem liền phức tạp cục diện cũng là bất kể thế nào nhìn đều lòng chua sót bên trái mẫu thân của tả p h à m cùng đương nhiệm trượng phu ôm cái ba tuổi khoảng trừng tiểu nữ hải một nhà ba người nhìn rất tấm áp bên phải phụ thân của tả phạm cùng đương nhiệm thê tử mang theo cái năm tuổi khoảng trừng năm hải Ở giữa, ở giữa, c ũ nói xong hắn dừng một chút cuối cùng vẫn là lại tăng thêm một câu bất quá ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể thận trọng cân nhắc hy vọng các ngươi có thể lại nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ một chút mặc dù nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái này không thực tế nhưng hắn vẫn là vọng tưởng tạ p h à m phụ mẫu có thể hoàn toàn t ì n h ngộ cùng thân nhi tranh sự ả sản. n Trương cùng thân nữ nhi tranh di s thật lại một lần nữa chứng minh trương diệu cử động đơn thuần dư thừa tạ p h à m phụ mẫu đều là ước gì càng sớm đoạn tuyệt quan hệ càng tốt căn bản không tồn tại cái gì nghĩ sâu tính kỹ nếu như không phải điều kiện không thích hợp bọn hắn hận không thể tại chỗ ký tên ngay cả như vậy cũng hoàn toàn không có trì hoãn sáng ngày thứ hai mẫu thân của tạ phạm liền đang điên c u ồ n liên hệ bọn hắn lúc này lạc tình ngay tại mang hải tử mặc ly ngay tại mang theo tả p h à m luyện công buổi sáng mà trương diệu đâu còn đang ngủ vì chuyện này chúng ta chuyên môn xin nghỉ hôm nay không có đi làm các ngươi lại nói hiện tại không r ả n h lớn buổi sáng tả p h à m m ụ mụ đối bọn hắn không cách nào chạy đến ký hiệp nghị phi thường bất mãn đến lúc nghỉ t r ư a ở giữa ăn cơm chưa đi vào treo đầu dê quán rượu rốt cục nhìn thấy trương diệu bọn hắn thời điểm còn hùng hùng hồ hồ tại song phương luật sư chứng kiến phía dưới tả phạm cùng mẹ của nàng ký xuống lẫn nhau từ bỏ hết thẻ pháp luật quyền lợi hiệp nghị về phần tài sản quan hệ giữa các nàng cũng là không tồn tại cho nên cũng không có nhiều như vậy có thể dây dưa hiệp nghị ký xong tà p h à mụ m mụ liền cũng không quay đầu lại đi ra quán rượu không có chút nào lưu luyến tà p h à m kinh ngạc nhìn trong tay hiệp nghị sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu chưa có trở về thần mặc ly cũng không có nhiều lời yên lặng đưa nàng ôm vào trong ngực lúc này liền ngay cả an ủi đều là dư thừa nên nói đạo lý trước đó liền đã giảng được để tà p h à minh m mạch hiện tại nàng cảm giác khổ sở cái kia giảng đạo lý cũng vô dụng chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ thông dù sao ai cũng không muốn gặp sự tình cuối cùng đã là phát sinh ở trên người mình may mắn tà phàm đã đầy đủ kiên cường cái này vốn là nàng nói ra hết t h ả đều nằm trong dự liệu thật cũng không lộ ra có rất đau lòng dù sao có mắt nước mắt cũng chảy khô tất cả hủy khuất cũng đều theo triệt để tuyệt vọng mà chết lặng tiêu tán nàng hiện tại mặc dù vẫn là không khỏi có chút ngũ vị t ạ p trần nhưng vẫn là rất tâm bình tĩnh có thể càng như vậy đi trương diệu bọn hắn nhìn xem liền càng phát cảm giác đau lòng mặc ly tỉ ta không sao tự ở mặc ly trong n ự c tà phà còn cười cười nụ cười này bên trong ngoại trừ ít nhiều có chút đắng chắc bên ngoài còn mang theo thoải mái cho người ta một loại rực rỡ tân sinh cảm giác đối với cái này trương diệu bọn hắn phi thường vui mừng buổi chiều một chút quán diệu khách người cũng đã ngồi tràn đầy thời điểm phụ thân của tà phạm sau khi tan việc cũng đúng hẹn mà tới tới cùng đi ngoại trừ luật sư bên ngoài còn có cái này đương nhiệm l ã o bà cùng cái kia năm tuổi lớn nhi tử trương diệu bọn hắn cùng đối phương ngồi đối diện nhau tâm tư đều tại ký hiệp nghị bên trên cái này hùng hải tử liền bô bô hào chạy khắp nơi lại là một cái hùng hải tử chạy loạn nhảy loạn làm cho còn để cho người phiên lòng chỉ bất quá hiện ở loại tình huống này cũng thật sự là không để ý tới những thứ này d â u rĩa không đáng kể sự tình phụ thân của tạ p h à m liền cùng mẫu thân của nàng đồng dạng quyết tuyệt loại này tuyệt tình thậm chí đều để người không nhịn được muốn cảm khái một tiếng từ điểm này đến xem hai người rõ ràng rất xứng đôi vì sao lại ly hôn đâu đôi này đã từng vợ chồng tựa hồ là bởi vì trở mặt thành thù mà lẫn nhau căm hận kết quả tại cựu thị đối phương đồng thời liên đối lấy đem tạ phạm cái này con gái ruột cũng cựu thị lên tạ phạm là vô tội lại trở thành bọn hán vật hy sinh hiệp nghị là mạc ly khởi thảo trước lúc này đã phát cho qua tả phạm ba ba luật sư xem qua cho nên tả phạm ba m ba mở miệng lên đường hiệp nghị ta đã nhìn qua không có vấn đề có thể ký bất quá trước lúc này ta cảm thấy còn có một số vấn đề đến chỗ làm rõ nam nhân này cầm bút lại không đ ộ i mà ký tên mà lại một bộ muốn t r ư ớ c đem sổ sách cho tính toán rõ ràng dáng vẻ trương diệu nói tiếp lên đường ngươi nói là chỉ tài sản quan hệ a ngươi yên tâm đi tả phạm t r ư ớ n g mắt ngươi chút đồ vật kia trong hiệp nghị đã viết rõ tại từ bỏ tất cả pháp luật quy định quyền lợi bên trong cũng bao quát quyền kế thừa nam nhân đương nhiệm lão bà tại bên cạnh hừ lạnh một tiếng nghĩ gì thế đều đoạn tuyệt quan hệ đương nhiên không có khả năng còn có cái gì quyền kế thừa nam nhân n ế c miệng cười một tiếng nói những thứ này trước khi đến luật sư cũng nói với chúng ta về sau chúng ta không có có gì n g h ĩ cái kia hướng phía trước đây này nói hắn vươn tay cùng liền tạ phàm nói ra lấy ra đi kỳ thân là cái cảnh sát hình sự ghét ác như k i ể u nhìn thấy lại có cha mẹ ruột cái dạng này đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng t ứ c giận nhìn thấy phụ thân của tạ phàm còn dạng này hùng hồ do người càng là lên cơn giận dữ mặt lạnh hỏi lấy cái gì ngươi ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình đều không muốn quản còn muốn để nàng cho người cái gì nam nhân này xem thường nói nói cũng không phải nói như vậy chúng ta bây giờ không phải tại đoạn tuyệt quan hệ sao đã đều đoạn tuyệt quan hệ tài sản quan hệ không nên n u t thanh sao hắn câu này hỏi lại nữ khí gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng tận lực dừng một chút mới rồi nói tiếp đầu tiên ta muốn tuyên bố đã nàng theo các người ngươi là pháp viện chỉ định người giám hộ đoạn tuyệt quan hệ cái kia liền theo chúng ta nhà đời đ ờ i kiếp kiếp đều không có quan hệ quê quán bên trong sản nghiệp tổ tiên là thuộc về ta kia là cha mẹ ta lưu lại v ề ta không có bất cứ vấn đề gì à trương diệu nguyên bản còn tưởng rằng hắn là lo lắng tạ phạm về sau sẽ đi tranh đoạt gia sản của hắn kết quả lệnh người không lời chính là hắn lại là muốn cùng tạ phạm tranh đoạt gia sản dựa theo pháp luật quy định kế thừa trình tự thứ nhất trình tự là phối ngẫu con cái phụ mẫu hắn làm tạ phạm mãi mãi con ruột cũng là con độc nhất kế thừa sản nghiệp tổ tiên thật đúng là không có vấn đề gì chỉ bất quá cái này nói đến để cho người ta bất ngờ để trương diệu cũng có loại không nhịn được muốn đánh người xúc động tạ phạm cũng không nhịn được lệnh giọng nói ra ngươi tử khi có nữ nhân này tự mình tính tính bao nhiêu năm chưa có trở về qua nhà trước đó luật sư cũng đã nói phụ mẫu có nuôi dưỡng giáo dục con cái nghĩa vụ con cái có phụng dưỡng giúp đỡ phụ mẫu nghĩa vụ ngươi cái này làm nhi tử có tận qua nghĩa vụ sao quê quan phòng ở là ra ra mãi mãi toàn bộ thôn đều biết ngươi là con bất hiếu ngươi cũng không cảm thấy ngại m u ố n n g ư ơ i bình thường khẳng định là không có cái mặt này lại nói cái gọi là sản nghiệp tổ tiên cũng chính là nông thôn bên trong một tòa cũ nát phòng ở không đáng tiền đổi lại người khác đã đều làm được như thế tuyệt một tòa rách dưới phòng ở khẳng định chẳng thèm ngó tới sẽ làm ra ta cái gì cũng mặc kệ đồng thời cũng cái gì cũng không cần tư thái nhưng là phụ thân của tạ phạm xem xét cũng không phải là bình thường người tùy tiện lên đường cái kia vốn là liền phải là của ta có cái gì không có ý tứ m u ố n hắn nói xong lại r ộ i ra tay nói mà lại ta cũng nghe nói bà ngươi a không đúng kia là mẹ ta ngươi theo chúng ta nhà đời đời kiếp kiếp đều đã không có quan hệ mẹ ta trước khi chết còn đưa ngươi một cái vòng ngọc đúng không đây cũng là thuộc về nên ta kế thừa di sản lấy ra đi nguyên lai、like、hắn lại là ý tứ như vậy chương d ba trăm linh hai cũng coi là loại giải thoát chương ba trăm linh bốn cũng coi là loại giải thoát vòng ngọc tả phạm một mực tùy thân mang theo bảo hộ rất khá nàng có chút run run giày giày đem ra đặt ở trên bàn trà trên thực tế phạm là đối châu b á o ngọc thạch có hiểu biết người cũng nhìn ra được ngọc này vòng tay cũng không phải là cái gì đáng tiền hàng trương diệu đi quỳnh nam hiệu thành thời điểm bởi vì cha mẹ bị cưỡng chế mua sắm đồ vật bên trong cũng bao quát ngọc thạch mà lại còn chuyên môn đi làm qua giám định cho nên nhiều ít cũng có chút hiểu do tả phạm mãi mãi đeo cả đời cái này vòng tay đối tả phạm tới nói khẳng định là ý nghĩa phi phạm nhưng nếu bàn về giá trị kỳ thật cũng liền mấy trăm khối phụ thân nàng vị này đương nhiệm lắp bà nhìn thoáng qua về sau lập tức cũng liền lộ ra vẻ mặt thất vọng trước lúc này các nàng hẳn là tạ ư ở n rằng truyền g gì bảo vật ra cái bảo o vật l i tiền, mới hình cho nghĩ đáng nên rất trăm pham ư ơ n ngàn kế muốn g kế đoạt tới t y à bây giờ, nhìn ậ nhận n chính là không đáng tiền hàng thông thường về sau, không thể tránh khỏi liền cảm nhận được thất vọng. n ra sau, cảm được thể khỏi thất pham h là Tả về xem vòng ngọc lại là tràn đầy t i ế t đối một thanh lại đem vòng ngọc cầm trở về nắm chặt trong tay không được đây là mãi mãi ta để lại cho ta không thể cho các ngươi phụ thân nàng cũng không có thấy rõ có lẽ cũng có thể là là không tam tâm không nguyện ý thừa nhận thứ này lão nhân ra xem như bảo bối lại không đáng tiền đưa tay qua đến đoạn nói đều nói ngươi từ nay về sau chúng ta đời đời kiếp kiếp đều không có quan hệ cái gì là để lại cho ngươi đây là của mẹ ta di sản đương nhiên hẳn là về ta một cái muốn cướp một cái không cho mắt thấy hai người sửa chữa cuốn lại trương diệu sợ tà phạm ăn thiệt thòi vội vàng hô dừng tay ngươi mẹ nó có chuyện hào hào nói muốn động thủ cũng đừng trách ta không k h á c h khí hắn lời này vừa mới nói xong vòng ngọc đã tại tà phạm cùng phụ thân nàng tranh đoạt bên trong tróc r a tích tích hai tiếng vòng ngọc rơi trên mặt đất nhảy hai lần về sau còn cắt thành hai nửa thấy cảnh này tất cả mọi người sửng sốt một chút phụ thân của tạ phạm đau lòng đến leo đến trên mặt đất liền tranh thủ cái này nhặt lên cẩn thận xem xét h á n đương nhiệm lão bà cũng xích lại gần lại xem xét sau đó thấp giọng nói ra bạch kích động đây quả thật là không đáng tiền suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật lúc này mới hợp lý h á n đ ờ i đời kiếp kiếp đều là trung thực bần n ô n g có thể có cái gì đáng tiền bảo vật gia truyền minh sắc biết được không đáng tiền hắn lập tức liền đem hai nửa vòng ngọc cho tiện tay ném tới trên bàn trà nhưng sau nói ra cái này phá vòng tay cứ tính như vậy chỉ cần nàng từ bỏ sản nghiệp tổ tiên thừa nhận cùng đây hết thạy không có quan hệ như vậy phần này hiệp nghị liền có thể ký tả pham một tay cầm một nửa vào ngọc nước mắt rầm rầm liền c h ả y ra nàng cố nén không để cho mình khóc lên không chút do dự ngay tại hiệp nghị bên trên ký xuống tên của mình sàng nghiệp tổ tiên cái gì nàng không cần cũng không muốn nàng hiện tại chỉ muốn cùng người phụ thân này phân rõ quan hệ dựa theo quy định tám mươi sáu tuổi trẻ vị thành niên muốn ký hiệp nghị hoặc là hợp đồng còn cần pháp định người đại diện truy nhận mới có hiệu không dân sự hành vi năng lực trẻ vị thành niên người giám hộ chính là cái này pháp định người đại diện mà tả pham hiệp nghị chính là cùng phụ mẫu đôi này pháp định người giám hộ ký t r ư ơ n g diệu làm chỉ định người đại diện cũng tiến hành truy nhận sảng khoái nhìn thấy tạ phàm ký tên phụ thân nàng còn khen một tiếng sau đó cũng ký tên đã ngơi ư sảng khoái như vậy ta cũng không ngăn ngươi về sau đi theo những người này qua ngày tốt lành từ giờ trở đi chúng ta liền không có bất cứ quan hệ nào bên này hiệp nghị ký thời điểm bên kia con của hắn đã bỏ tới trên quầy lanh lợi nhi tử chúng ta đi về nhà rồi hắn đứng lên dùng hống tiểu hài tử ngự khí nói một tay lấy nhi t ử ô m lấy liền trực tiếp đi ra ngoài một trận não kịch cũng là một trận triệt triệt để, để bị kịch cứ như vậy rơi xuống mở màn mặc kệ là mẹ đẻ vẫn là cha đẻ đều đi được không chút nào dây dưa dài dòng không có bất kỳ cái gì lưu niệm chỉ có tả phà mình còn đau lòng cẳng thành hai nửa vòng ngọc ồ ô, ô khóc không ngừng t r ư ơ n g diệu tiếp sang xem nhìn xoa xoa đầu của nàng ôn nu nói không có chuyện gì tìm tiệm c h â u đ á o hẳn là có thể chữa trị tiệm c h â u đ á o báo giá một cái đ ứ t gay tu bổ giá cả là ba trăm nguyên hai cái đ ứ t gay chính là sáu trăm giá cả cùng vòng ngọc bản thân giá trị cơ hồ cung cấp tiệm trâu đau bản thân là không đề nghị chữa trị nhưng vòng ngọc đối với tạ phạm tới nói có đặc thù ý nghĩa đừng nói là sáu trăm liền xem như sáu nghìn cũng muốn tu vòng ngọc chữa trị về sau tạ phạm tâm tình cũng liền triệt để bình phục xuống tới bản thân từ khi bị phụ mẫu vứt bỏ về sau cha mẹ của nàng liền không còn có xuất hiện tại cuộc sống của nàng bên trong ký phần này hiệp nghị về sau cũng bất quá là hết thể như thường quyền đương sự tình gì đều chưa từng xảy ra là được rồi từ một góc độ khác tới nói chuyện này đối với nàng cũng là một loại giải thoát nàng lại khôi phục được bình thường vừa nói vừa cười bộ dáng đây cũng là nàng hẳn là có dáng vẻ tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm trương diệu lên đường mọi người chuẩn bị một chút đi chúng ta nên xuất phát đi lúa thành khoảng cách tạ phàm khai giảng đã không có thừa bao lâu thời gian bọn hắn đi lúa thành còn phải đi cư ủy hội cục dân chính xử lý người giám hộ sự vụ cùng phụ mẫu cắt đứt liên hệ hộ khẩu tương ứng cũng muốn thoát ly bất quá ngay cả như vậy hộ khẩu cũng chỉ có thể tạm thời lưu tại gia tộc nhà năng là huyện bên trên nông thôn thi đậu lúa thành nhất chung là muốn tại nội thành bên trong đi học cho nên cái tia cũ nát cái gọi là sản nghiệp tổ tiên từ bỏ cũng là không quan trọng dù sao cũng ở không lên về sau nhiều lắm là cũng chính là hàng năm tế điện bà nội nàng thời điểm trở về một chuyến hộ khẩu lưu tại nguyên quán cũng không có ý nghĩa gì nhưng bây giờ cũng không động được vẫn là chờ bên trên đại học về sau lại rời đi mặc ly cho tạ phàm nghĩ kế nhưng sau nói ra chúng ta lần này đi cũng có thể nhìn xem trường học cao trung bình thường cũng đều là có cho dị địa sinh chuẩn bị t h ố c xá nhập học về sau tạ phàm người có thể ở trường học nếu như không có ký t h ố c xá chúng ta tại bên cạnh thuê cái phòng ở cũng được nếu như muốn thuê cái phòng ở cái kia tương ứng còn phải thuê người tới chiếu cố cuộc sống của nàng nàng dù sao mới m ư ơ i năm tuổi vẫn là cần phải có người chiếu cố mới được nếu không trương diệu bọn hắn cũng không yên lòng hộ tịch sự tình có thể mấy năm sau suy nghĩ thêm đem lập tức cho an trí thỏa đáng mới là trọng yếu nhất cũng nhìn xem cao trung nhập học còn cần chuẩn bị cái gì chúng ta đi mua đủ liền đi đã lần này còn muốn đi tạ phàm quê quán làm tương quan thủ tục vậy dứt khoát mang nàng đi tế bái một chút bà nội nàng đi cần phải chuẩn bị đồ vật cũng cùng nhau cho mua trương diệu mặc ly cùng l ặ c tình ba người vội vàng giúp tạ phàm thu xếp đồ đạc quy hoạch hành trình tạ phàm nhìn xem một màn này lần nữa cảm thấy thể xác tinh thần đều bị một dòng nước cấm tràn ngập t r ư ơ n g diệu bọn hắn muốn mua cho nàng đồ vật còn nói muốn cho nàng thuê phòng tìm người chiếu cố nàng đây hết thảy nàng đều không tiếp tục từ chối nhã nhặn đã không cần như thế làm kiêu tiếp nhận ân tình đã quá nhiều t r ư ơ n g diệu bọn hắn đều đã xem nàng như thành người nhà cái này đã không cần cảm tạ chỉ là ngoài miệng nói tạ ơn cũng đã biểu đạt không là cái gì tất cả mọi thứ ở hiện tại đại khái có thể thản nhiên tiếp nhận sau đó yên lặng ghi ở trong lòng về sau lấy thực tình thật đúng là tâm là được rồi chương ba trăm linh ba đỡ không đỡ đó là cái vấn đề chương ba trăm linh năm đỡ không đỡ Đó lần à cái này tất r ư cả ăn hàng nhóm đều vỡ tổ ngoa tạo trương diệu không phải là muốn bỏ gánh không làm a liền trong đoạn thời gian này trương diệu khởi tố biên kịch treo thưởng không thực hiện bản án cũng từ kinh thành gửi đi qua phát viện lấy sách báo biên trường học chất lượng sai lầm khóa lại quy tắc chi tiết kế sai đồng hồ làm gốc theo trải qua dần dần phân rõ k h á m định về sau nhận định trương diệu vạch hai trăm tám mươi ba chỗ sai lầm là thật nên dựa theo ước định tiến hành trao về phần biên kịch biện xưng cách xa nhau thời gian quá dài đã qua treo thưởng mất đi hiệu lực kỳ điểm ấy bị trực tiếp bắt bỏ đầu tiên hạ tạ i mịt rồi lọc bên trên không có viết do hết hàng ngày tương phản ngược lại là có cái minh sắc đánh dấu trường kỳ hữu hiệu cho nên pháp viện phán định hắn nhất định phải thực hiện ước định thanh toán cho trương diệu hai mươi tám ba văn nguyên đồng thời gánh chịu bản án tố tục ví mặc dù là sơ thẩm nhưng phán quyết có lý có cứ đã không tồn tại lật đổ khả năng càng quan trọng hơn là trải qua nhiều chuyện như vậy về sau biên kịch cũng là thật không nguyện ý cùng trương diệu dây dưa tiếp nếu không phục nhấc lên c h ố n g á n lại trêu đến trương diệu khó chịu chạy tới tìm hắn gây phiến phức đây không phải là được không bù mất hắn hiện tại liền muốn cùng trương diệu phủi sạch quan hệ đời này đều đừng có lại dính vào tốt nhất ở xa lúa thành trương diệu thu được tiền sau rất hài lòng thật cũng không dự định tiếp tục đi tìm hắn gây phiến phức đi vào lúa thành trong khoảng thời gian này trương diệu bọn hắn đầu tiên là đi tả phạm quê quán xử lý xong tất cả sự vụ sau đó l i ê n đem lúa thành nhất trung cùng xung quanh hết thảy đều quen thuộc toàn bộ t ả p h à m là lúa thành người nhưng trước đó trên cơ bản cũng chưa từng tới nội thành trên cơ bản đều là tại trong huyện thành hoạt động mà bây giờ nàng đem ở chỗ này sinh hoạt ba năm lúa thành nhất trung vô luận là giáo viên điều kiện vẫn là phần cứng công trình đều là nhất lưu xác thực cũng hữu dụng đến an trí dị địa sinh ký túc xá kể từ đó trương diệu bọn hắn cũng sẽ không cần lại cho nàng thuê phòng càng không có lại tìm người chiếu cố nàng tất yếu thứ hai đến thứ sáu trong lúc đó nàng có thể ở trường học trong phòng ăn ăn ở trường học trong túc xá đi ngủ cuối tuần nha trực tiếp về ma đô là được rồi lúa thành khoảng cách ma đô vẫn chưa tới một trăm l cây số lái xe đ ỉ n h trời liền nửa giờ đi xe lửa ngắn nhất chỉ cần hơn ba mươi phút không cao hơn một giờ cũng liền có thể tới dù sao cũng là bao biêu khu giao thông cái gì đều phi thường thuận tiện thủ tục nhập học đã làm thỏa đáng ký túc xá cũng đã an bài tốt trương diệu bọn hắn còn chuyên môn tìm được tả phà mới chủ nhiệm lớp đưa nàng tình huống đặc biệt nói một chút để chủ nhiệm lớp bình thường đối nàng nhiều chiếu cố một chút trọng điểm là có chuyện gì cần phải trước tiên gọi điện thoại cho bọn hắn hết t h ầ đều an bài thỏa đáng trương diệu mới xoa xoa đầu của nàng tạm biệt như vậy chúng ta liền cuối tuần tạm biệt về sau cuối tuần chúng ta đưa đón ngươi nếu là chúng ta thực sự không rảnh ngươi ngồi xe lựa là được rồi mặc dù cuối tuần liền có thể gặp mình chẳng qua là lại về tới sân trường nhưng t ả p h à m vẫn còn có chút không bỏ bất quá nàng vô cùng rõ ràng nàng hiện tại khẩn yếu nhất là đọc sách chỉ có việc học có thành tựu i mới có thể báo đáp trương diệu bọn hắn nàng đã đối tương lai của mình làm xong quy hoạch muốn trở lên thượng hải đại học làm làm ụ c tiêu thi vào trương diệu mặc g h l ạ tình trường học cũ đi truy tầm cước bộ của bọn hắn cũng học pháp luật cũng làm luật sư chờ tốt nghiệp về sau cũng cùng mạc ly cùng lạc tình trợ giúp trương diệu t h ừ a kiện muốn làm được cái này một chút nhất định phải từ giờ trở đi từ lúa thành nhất chung nơi này bắt đầu trương diệu ca ta sẽ cố gắng học tập cuối tuần gặp lại tả p h à m không thôi phân biệt ôm trương diệu mạc ly cùng lạc tình một chút sau đó mới vây tay lại trở về trường học nhìn hắn thân ảnh biến mất trương diệu mới nói tình huống so với trong tưởng tượng còn tốt hơn chúng ta có thể yên tâm trở về không đến một trăm cây số khoảng cách cuối tuần ngày nghỉ lễ vừa đi vừa về là không hề có một chút vấn đề nhưng nếu như mỗi ngày đều muốn đi tới đi lui vấn đề liền lớn nếu như không có ký túc xá thật muốn thuê cái phòng ở thuê người chiếu cố tả phạm sinh hoạt vậy bọn hắn còn phải khảo sát khảo sát thuê người có phải hay không đáng tin cậy đâu vạn nhất bọn hắn không có ở đây thời điểm đi khi dễ tả phạm làm sao bây giờ đầu năm nay bảo mẫu ngược đãi cô chủ án lệ đó cũng là nhìn mãi quen mắt ta cũng cảm thấy dạng này là lý tưởng nhất lạc t i n h gật gật đầu đi đầu lên trương rượu xe nói vậy liền chớ ngẩn ra đó đi thôi bằng không bị tả phạm nhìn thấy khả năng còn lại bởi vì để chúng ta không yên lòng mà áy náy m ạ c ly tại bên cạnh mặt không thay đổi chừng mắt mắt cá chết nhìn xem nàng mặc dù cái này nói nói rất có đạo lý b ấ t quá n g ư ờ i bên trên trương diệu trên xe đến cũng quá tự nhiên a cứ như vậy ném ta xuống một người cái này tính là cái gì trọng s ắ c khinh h i ế u đến thời điểm là trương diệu cùng tạ phà một m xe hiện tại lạc tình quả quyết lên trương diệu xe m ạ c ly liền biến thành một người đối với cái này lạc tình một chút cũng không có cảm giác đến không có ý tứ k hy h ì cười một tiếng lên đường ta thế nhưng là mang theo hải tử vì khả khả suy nghĩ vẫn là ngồi trương diệu càng tốt hơn một chút ai bảo t à i lái xe của ngươi s á c thực trên lệnh trương diệu không ít đâu không thể trách ta vô tình vô nghĩa hai vị mỹ nữ giải trí trương diệu quyền làm không có nghe được càng không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì bằng không xui xẻo là hắn hai chiếc xe một t r ư ớ c một sau cùng dự toán thời gian không có kém bao nhiêu rất nhanh liền trở về ma đô ngay tại giao lộ chờ đợi đèn đỏ thời điểm liền phát hiện người trước mặt đi hoành đạo bên trên nằm một cái lao thái thái ngươi nhìn bên kia cái kia lao thái thái là ngã sấp xuống vẫn là bị đụng ngã lạc tình có chút lo lắng nói không có sao chứ ngo tạo loại này khảo nghiệm người tình huống cũng rốt c ụ c để cho ta cho gặp được sao trương diệu giật mình nhìn xem chung quanh xe tới xe đi người đến người đi lại không có bất kỳ người nào dừng bước thậm chí là nhìn nhiều người đều không có cứ như vậy vội vàng đi ngang qua chờ đến đèn xanh về sau hắn lái xe đi đứng tại ven đường ngươi không phải là dự định đi đỡ a lạc tình níu lại cánh tay của hắn lên đường nhiều máu như vậy rơi ví dụ cũng không dùng ta nhiều lời coi như ta cùng mạc ly là luật sư gặp được loại chuyện này khả năng cũng không giúp được ngươi là một người thiện lương l thái thái ạ cũng, đỡ đỡ, cũng, cũng, cũng là bởi vì có nhiều như vậy án lệ cho nên ta mới càng muốn hơn tự mình chứng kiến một chút ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút những thứ này già đi người xấu đến cùng là thế nào ngoan nhân đến tột c u n g ác liệt tới trình độ nào trương diệu giọng điệu này có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng nói xong liền móc ra điện thoại di động mở ra trực tiếp t r ư ơ n g ba trăm linh bốn không phân tốt xấu t r ư ơ n g ba trăm linh sáu không phân tốt xấu các minh đệ tình huống khẩn cấp làm một chưa từng có đặc biệt trực tiếp thời gian út chủ trương diệu mỗi lần trực tiếp trên cơ bản đều là có chuyện phát sinh đám f a n hâm mộ thu được nhắc nhở nghe hỏi mà đến đang tò mò lấy lần này thì thế nào thời điểm trương diệu đã trực tiếp bắt đầu một câu dư thừa nói nhảm đều không có chúng ta mới vừa từ lúa thành trở về đi vào cái này giao lộ liền gặp một cái cực kỳ khảo nghiệm nhân tính cùng lương tâm sự tình chư vị mời nhìn hắn nói đem trực tiếp ống kính nhắm ngay ngã trên mặt đất lao thái thái như các ngươi thấy trên mặt đất có cái không biết là bị đụng ngã vẫn là mình té ngã lao thái thái hiện tại bay ở trước mặt ta có ba cái lựa chọn một là xem như không có trông thấy trực tiếp rời đi nhưng nếu là như thế chọn lại nhận lương tâm k i ế n trách lương chi cái này một khối không qua được hai là báo cảnh sát là được đối lương tâm cũng có bàn giao ba là quá khứ đem lão thái thái đỡ lên cho nàng gọi cái xe cứu thương đưa nàng đi bệnh viện các minh đệ các ngươi nói ta còn thế nào tuyển trực tiếp thời gian mưa đạn đánh một trăm hai mươi ba đều có mà lại một chút nhìn sang đều phân biệt không ra đến ngọn nguồn là cái nào lựa chọn nhiều một ít ta cũng nguyện ý làm một người tốt nhưng là làm người tốt đại giới thực sự quá lớn cho nên ta tuyển một không phải chúng ta không thiện lương mà là hiện thực không cho phép tốt nhất chính là tuyển hai đã xứng đáng lương tâm của mình cũng sẽ không bị cuốn vào nếu là người khác ta khẳng định đề nghị tuyển một hoặc hai nhưng là út chủ nhà tuyệt đối phải tuyển ba a đúng đúng đúng ta tin tưởng thật muốn bị lừa bịp lên đối út chủ tới nói cũng không tính là gì ta ủng hộ ngươi chế tài các nàng tất cả tuyển ba người trên cơ bản đều là ô m loại này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái trên thực tế trực tiếp mở ra trong nháy mắt đã đầy đủ nói rõ trương diệu sẽ làm sao tuyển nếu như là tuyển vừa cùng tuyển hai căn bản là không có tất yếu làm trực tiếp ta đơn giản nghĩ nghĩ cũng là quyết định muốn chọn ba ta còn thực sự nghĩ dẫn mọi người chứng kiến một chút đỡ lao nhân có phải thật vậy hay không sẽ bị lừa bịp loại chuyện này đến cùng có bao nhiêu ác liệt nói xong hắn đưa điện thoại di động giao cho lạ tình để lạc tình sung làm thợ quay phim ta chỗ này có chai nước m ặ c ly minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau đưa cho hắn một bình nước khoáng hắn chạy tới cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là hỏi lao thái thái ngươi không sao chứ còn có thể nói chuyện sao lao thái thái này nhìn qua hẳn là có sáu bảy mươi tuổi tuổi tắc đã không coi là nhỏ lúc này ý thức ngược lại là hoàn toàn thanh t ỉ n h chính là hơi thở mong manh thẳng hử hử đau đau đến cùng là nơi nào đau lao thái thái cũng không nói lên được chính là hung hăng hô đau loại tình huống này Trương d i lúc này chúng ta vẫn là báo cảnh sát đối mặt với trực tiếp ống kính trương diệu dùng lạc tình điện thoại báo cảnh sát đuổi tới bệnh viện về sau hắn lại cho lao thái thái ứng ra hai nghìn khối tiền thuốc men làm xong đây hết thảy cảnh sát cũng đã đổi tới kỹ càng hiểu rõ tình huống về sau thẩm tra đến lao thái thái thân phận sau đó cảnh sát liên hệ lao thái thái người nhà lại qua không dài một đoạn thời gian trương diệu tiếp tục trực tiếp lấy thời điểm trong bệnh viện đột nhiên một trận ồn ào âm thanh chuyển đến các minh đệ nhìn điệu bộ này tựa hồ là lao thái thái người nhà nhóm chạy tới người còn không coi trông thấy thanh âm trước hết chuyển tới mẹ ta ở đâu mẹ ta ở đâu là ai đụng mẹ ta người đâu lập tức mười mấy người khí thế hung hăng vòng vây y tá trạm trận thế này đem tiểu hộ sĩ dọa cho đến sợ mất mật nói chuyện đều có chút không lưu loát các ngươi muốn tìm người tại ba mươi mốt giường xác định bọn hắn chính là lao thái thái người nhà không sai cảnh sát đi đầu nên đón tiếp lấy mấy vị nơi này là bệnh viện xin đừng nên ồn ào các ngươi là lao thái thái người nhà a lao thái thái là người trẻ tuổi này đưa đến bệnh viện tới cảnh sát dụng ý là nghĩ nói cho bọn hắn ai trợ giúp lao thái thái bất quá cái này mười mấy người thấy được trương diệu về sau lập tức nổi trận lôi đình liền lao đến mẹ nhà hắn chính là ngươi đụng mẹ ta đi đầu cái này một vị không sai biệt lắm cũng là bốn mươi đến tuổi khí thế hung hăng không hỏi x a n h đỏ đen trắng xông lại liền muốn động thủ tựa như trương diệu có bao nhiêu tội ác tại trời giống như nếu là đối phương động thủ trước vậy hắn tự nhiên cũng không k h á c h khí một cái phòng thủ p h ả n kích một quyền đem cái này trung niên nam nhân có trên mặt đất ngươi đụng vào người thế mà còn dám đánh người mẹ nhà hắn ngươi thế mà dám đánh ba ta người phía sau xem xét càng thêm phẫn nộ gấp đến đỏ mắt vây công trương diệu không nên động thủ có chuyện hào hào nói các ngươi hiểu lầm người cũng không phải là hắn đụng cảnh sát tại bên cạnh ra sức muốn ngăn cản nhưng cũng tiếp có chút thế đơn lập bạc hiện trường loạn thành một đoàn làm cho bệnh viện cả tầng lầu đều đã bị kinh động không ít người già xem náo nhiệt trực tiếp thời gian khán giả cũng từ lạc tình vững vàng trong màn ảnh thấy được đây hết thảy đây là đỡ lao nhân một lớn vấn đề người vĩnh viễn không biết sau、so、lưng nàng là một đám dạng gì người nhà nếu như là thân nhân của mình bị người khắc đụng nói thật mỗi người đều biết phẫn nộ đều sẽ hận không thể đánh đối phương một trận nhưng là như thế này không phân tốt xấu cái này không nói được cũng phải thua thiệt là trước diệu nếu như là đổi lại cái khác thân thủ không có lợi hại như vậy người hảo tâm đây không phải là muốn bị bạch bạch đánh một trận vốn là làm việc tốt kết quả bị tại nổi nóng đối phương ra thuộc đánh cho một trận khả năng này còn sẽ trở thành một bút sổ sách lung tung nếu là như vậy vậy cũng quá hoan hưởng vạn hạnh t r ư ơ n g diệu tình huống không phải như vậy hiện trường đánh thành một mảnh nói dễ nghe một chút là phát sinh xung đột là đánh nhau trên thực tế nha chính là hắn đơn phương đang đánh người con trai của lão thái thái con rể nhà tôn ngoại tôn còn có cái khác mấy cái nam tính thân thích cùng nhau tiến lên kết quả nha tự nhiên cũng không phải trương diệu địch ta l i ề u mạng với ngươi mắt thấy nam đánh không lại lao thái thái nữ nhi cũng d ư ơ n g nanh múa vớt đánh tới hướng phía hắn lại xé lại cắn hắn cũng không k h á c h khí tựa như lúc trước đối phó vị kia nhân vật nữ chính một tay nắm nữ nhân này cổ sau đó không nhẹ không nặng đem nó nện ở trên tường trực tiếp nắm vớt cổ dán tường đem nó giơ lên khu khu nữ nhân này mặt đỏ lên khí không kịp thở dùng sức d ấ y ruột thoáng một cái những người khác bị sợ choáng sững sờ nhìn xem trương diệu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn tựa hồ muốn đem nữ nhân này dứt đi chương ba trăm linh năm chắc, quanh, thủ, 305, dù sao chính là muốn đe dọa chương ba trăm linh bảy dù sao chính là muốn đe dọa bệnh viện hành lang bên trong lao thái thái nữ nhi ho đến rất vang một hồi lâu mới khôi phục lại người một nhà này đều phi thường phẫn nộ ngươi h ì n n xem t r ư ơ cũng nhìn thấy này làm sao nói bắt lại nhất định phải đem hắn bắt lại cảnh sát bị bọn hắn cho làm cho nhức đầu muốn giải thích có thể hắn há miệng cái nào địch nổi đối phương hơn mười chương mỗi lần mở miệng đều bị đánh gãy nói cũng không ai nghe cuối cùng bị bức phải không có biện pháp đành phải nghiêm nghị uống một uống họng ngừng tất cả im miệng cho ta trấn trụ tất cả mọi người hắn mới lại nói tiếp nơi này là bệnh viện có thể hay không yên t ĩ n h một điểm có thể hay không nghe ta nói hết lời chính là sợ sự tình sẽ nói không rõ ràng người ta người trẻ tuổi từ đầu tới đôi đều là có quay c h ụ p video chạy ký lục nghi quay được video chứng minh bọn hắn là đang chờ đèn đỏ thời điểm phát hiện lao thái thái ngã trên mặt đất sau đó bọn hắn mới thông qua đèn xanh dừng xe ở ven đường trước hỏi thăm l á o thái thái tình huống sau đó đánh một trăm hai mươi cứu trợ đồng thời theo tới bệnh viện ứng ra tiền thuốc men đồng thời báo cảnh ta bên này đã tra rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả các ngươi trước nhìn cái video này không chỉ là có video t r ư ơ n g diệu vẫn là toàn bộ hành trình trực tiếp có vô số người xem tại một mực nhìn lấy đâu sự thật rất rõ ràng nhưng nhìn video về sau những người này lại không nhận cái này chất vấn không phải hắn đụng mẹ ta vì sao lại ngã trên mặt đất cái t i ê biểu thị coi như không phải hắn đụng ngã cũng là bị hắn dọa sợ còn có không cam lòng trên nhảy d ư ớ i tránh hắn vừa mới đem tất cả chúng ta đều đánh ngay trước ngươi cảnh sát mặt còn muốn giết người đây quả thực là vô pháp vô thiên á c độc như vậy một người sẽ là người hào tâm sao đối với cái này cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ các ngươi tại sao có thể không nói lý lẽ như vậy vừa mới cũng là các ngươi động thủ trước hắn mới tự vệ a ngoại trừ chính hắn quay được video bên ngoài ta cũng đã điều lấy giao lộ video theo dõi các ngươi nhìn lão thái thái chính là mình ngã nhào trên đất hiện tại không có giám sát đoạn đường trên cơ bản đã cực chớ nói chi là có đèn xanh đèn đỏ giao lộ t r ư ơ n g diệu bọn hắn phát hiện lao thái thái thời điểm người đã trải qua nằm ngã trên mặt đất bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể mà giao lộ video theo dõi thì kỹ càng ghi chép lao thái thái là thế nào té ngã đây là nàng chính mình nguyên nhân cùng tất cả mọi người không có quan hệ nhưng là người một nhà này vẫn như cũ không nhận ai biết video này là thật là giả mẹ ta băng qua đường thời điểm hắn đối mẹ ta ấn còi đem mẹ ta hùng ngã rất hợp lý a dù sao chính là trách nhiệm của hắn hắn phải bồi thường của mẹ ta tiền thuốc men còn có phải bồi thường chúng ta tiền thuốc men chúng ta vừa mới cũng bị hắn đ ả thương bồi thường tiền bồi thường tiền một năm miệng mười nói xong lời cuối cùng cái này một nhà mười mấy người đều nhịp hô lên khẩu hiệu bồi thường tiền dây dưa không nghỉ nói nhiều như vậy kỳ thật trên bản chất hạch tâm tư tưởng chỉ như vậy một cái bên này náo không ngừng thời điểm bên kia lao thái thái đã bị đẩy ra phòng giải phẫu kỳ thật vấn đề cũng không nghiêm trọng chính là lớn tuổi thể cốt tương đối yêu ớt kết quả cái này một ném liền đem chân cho quảng gãy xương nhìn thấy lao thái thái ra một đám người tạm thời đình chỉ cãi lộn Nào nhào tình huống. hỏi vây qua qua đi Trải trị lão i ệ u sau, về l thái thái giương đã đã thái thái, là thái thái mắt thấy được chưa rượu trực tiếp chỉ vào hắn lên đường là hắn là hắn đụng ta ta đương nhiên nhớ kỹ là hắn đụng ngã ta sau đó kêu xe cứu thương đem ta đưa đến bệnh viện tới vì thế hắn còn đ ứng ra hai khối tiền thuốc men ta là bị hắn đụng hắn phải chịu trách nhiệm toàn bộ trong quá trình cái này lao thái bà cũng không có mất đi ý thức xảy ra chuyện gì xác thực rất rõ ràng có thể chẳng ai ngờ rằng nàng một nhận ra trương diệu trước tiên chính là trực tiếp đe dọa g y chạm trực tiếp thời gian vô số khán giả trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh triệt để vỡ tổ trước kia loại chuyện này chỉ là nghe nói mà bây giờ là thấy tận mắt một lần g i a thuộc không rõ tình huống tại nổi nóng không phân tốt xấu coi như xong miễn cưỡng cũng có thể giải thích nhiều ít cũng có thể hiểu được có thể tổn hại sự thật cái này không thể nào nói nổi lao thái bà trực tiếp trả đũa liền càng là làm lòng người rét lạnh không hợp thói thường không nghĩ tới ta lại có thể tận mắt chứng kiến loại chuyện như vậy phát sinh lao thái bà này đơn giản ra tay thuật thất làm chuyện làm thứ nhất lại là đe dọa út chủ như thế ăn ý sao giữa các nàng đều không có bất kỳ cái gì câu thông a chỉ có thể nói là cái gì căn sinh cái gì mầm thượng lương bất chính cái kia hạ lương liền l ệ ra cái này toàn ra đều không phải là vật gì tốt làm trưởng bối lao thái bà đương nhiên cũng liền cũng không khá hơn chút nào cảnh sát rất bất đắc dĩ giải thích nói lao thái thái căn cứ giao lộ video theo dõi biểu hiện ngươi là mình ngã sắt xuống người xem một chút video có hay không nhớ lại cảnh sát đem video đưa cho lão thái thái nhìn lại nói tiếp người trẻ tuổi này là làm người tốt chuyện tốt lão thái thái ngươi khả năng nhớ lầm bằng không dạng này cũng không quá phù hợp nhìn thấy video như vậy rõ ràng lão thái bà ấp vúng nói không nên lời không biết nên làm sao giải thích con của hắn liền nhắc nhở nói mẹ có phải là hắn hay không ấn còi hù do ngươi cho nên ngươi mới ngã s ắ p xuống lão thái bà nghe xong bừng tỉnh đại ngộ mặt m à y hớn hở tìm được lấy cớ cả người đều kích động đúng, đúng đúng đúng ta nhớ ra rồi ta liền bị hắn dọa sợ tóm lại hắn nhất định phải phụ trách phải bồi thường tiền cái này một nhà từ trên xuống dưới đều vô lại như vậy cảnh sát cũng là tâm lực lao lực quá độ lao thái thái giám sát phía trên có thời gian biểu hiện ngươi là t r ư ớ c ké lăn quay giao lộ sau đó không sai biệt lắm qua nửa giờ người trẻ tuổi này mới đi đến giao lộ nhìn thấy ngươi ngươi nói là hắn thổi còi hù do ngươi này thời gian bên trên cũng không khớp a đây cũng là chứng cứ nhưng nhà này người ngay cả video đều có thể không nhận chớ nói chi là phía trên thời gian thời gian sẽ không g ọ n g sao rõ ràng chính là hắn trước hù ngã ngoại ta sau đó vì hủy diệt chứng cứ cố ý điều đồng hồ làm giả ngươi là cảnh sát chúng ta là người bị hại ngươi làm sao tổng hướng về hắn nói chuyện không phải là hắn cho ngươi chỗ tốt gì à nói tới nói lui nhà này người chính là muốn lừa bịp trương diệu ngoại trừ đàm tiền bên ngoài nói cái gì bọn hắn đều không nhận nói đến không kiên nhẫn được nữa thậm chí còn chất vấn lên cảnh sát tới đem không điểm mấu chốt không có hạn cuối hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế để cho người ta mở rộng tầm mắt chương ba trăm linh sáu muốn lừa bịp liền lừa bịp kẻ có tiền chương ba trăm linh tám muốn lừa bịp liền lừa bịp kẻ có tiền rõ ràng đã là bằng chứng như núi nhưng người một nhà này chính là không nhận chính là muốn hung hăng c t ặ q u á y cảnh sát hao hết n ệ ự a lưỡi cuối cùng cũng là không cách nào thuyết phục bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra lao thái thái làm người hẳn là giảng lương tâm tốt xấu nói ta đều đã nói qua các ngươi quả thực là muốn chết như vậy cắn vậy chúng ta không thể là vì ngươi chứng minh người trẻ tuổi này chính là không có trách nhiệm chúng ta cũng không thể để hắn đến gánh chịu không nên gánh chịu trách nhiệm à. hắn nói xong quay người nhìn về phía chưa r ư u cả người đều tràn đầy cảm giác bất lực cái gì đều không cần nói Hết thể sau không đó i b quay người nhìn xem nhà này người lên đường nghe được cảnh sát là nói như thế nào đi lão thái bà thụ thương cùng ta căn bản cũng không có quan hệ các ngươi lại thế nào ngang ngược vô lý cũng không nên ta phụ trách đây là một cái rất phổ thông nông phu cùng rắn đông cách tiên sinh cùng sói lữ động tân cùng chó hát kiến cùng lao thái thái cố sự các ngươi vu hắn ta ta lười nhác cùng các ngươi truy cứu nhưng ta ứng ra hai nghìn khối tiền thế chấp các ngươi đến trả lại cho ta hắn nói vươn tay nói quét mã vẫn là tiền mà ta đưa tiền đây lúc này hắn còn có thể lạnh nhạt tự nhiên đứng tại trong phòng bệnh đối mặt nhà này người nói như thế hoàn toàn cũng là bởi vì nhà này người nói như thế hoàn toàn cũng là bởi vì nhà này người cộng lại đều đánh không lại hắn cảnh sát không thể có thể giúp bọn hắn mà bọn hắn cầm trương diệu không thể làm gì nếu như là đổi lại một loại tình huống người hào tâm có thể sẽ bị đánh đến nỗi ngay cả chỗ ẩn nút đều không có lúc này đừng nói là muốn v ề ứng ra tiền không trả tiền hoặc là không cho điểm cái khác hứa hẹn khẳng định không cách nào thoát thân trực tiếp thời gian khán giả cũng tại như vậy nhiệt nghị nhau nhau trước đó liền có không ít dạng này án lệ da thuộc lựa bịp bên trên người hào tâm về sau v ì đổ không trả tiền không cho rời đi cũng phải thua thiệt là chưa rượu bằng không hôm nay mạc ly cùng lạc tỉnh đều muốn đi theo ăn t h ị t t h ỏ i và nó đầu năm nay làm việc tốt trước đó thế mà còn phải trước học kết đấu các ngươi cảm thấy trương diệu có thể muốn về cái này hai n g h n khối tiền tới sao nhìn nhà này người dáng vẻ là không lừa bịp đến một khoản tiền không chịu từ bỏ ý đồ làm sao lại còn ứng ra tiền ta khẳng định lần này lại là tòa án gặp đám dân mạng nhiệt nghị khích lệ trong phòng bệnh nhà này người phản ứng cũng rất kịch liệt là n g ư ờ i để mẹ ta mãi mãi thụ thường ngươi liền phải bồi ta tiền đánh nhau lợi hại không nổi a chẳng lẽ trên thế giới không có vương pháp sao bồi thường tiền bồi thường tiền bằng không chúng ta không để yên cho ngươi mười mấy tiếng người âm một cái so một cái lớn từng cái đều tức tức muốn thử d á n vẻ bọn hắn sắc thực nghĩ đến vòng vây trương diệu chỉ bất quá ngẫm lại trương diệu thân thủ mới không dám tiến lên chỉ có thể ở trước mặt nhảy tới nhảy lui trương diệu lên đường các ngươi đây là không có ý định trả tiền đúng không vậy thì tốt chờ lấy thu lệnh truyền đi chúng ta tòa án bên trên gặp lao thái bà tin tức hắn đã nắm giữ viết gái đơn kiện liền có thể cáo lên tòa án kiếm lại một bút tố tụng giá trị hiện tại nên nhìn đã nhìn qua nên nói cũng đều đã nói rõ không cần thiết tiếp tục giữ lại thế là hắn quay người kêu gọi mạc lì cùng lạc tình nói đi thôi chúng ta trở về nhà này người vô cùng rõ ràng hôm nay nếu là thả hắn rời đi cái kia muốn lửa b ị p tiền của hắn sẽ càng khó khăn có thể nghĩ đem hắn cản lại bọn hắn không chỉ có làm không được cũng không có gần này ngươi đi ngăn đón hắn người tại sao không đi nhi tử đẩy con rể ngoại tôn đẩy nhà tôn lao thái bà nằm tại trên giường bệnh hùng hùng h ổ h ổ ngươi không thể đi ngươi tên hung thủ này đều to rất nhiều người dám đi lên ngăn trở một cái đều không có không cam tâm sau khi nhà này người chỉ có thể ở phía sau đi theo dùng sức ồn ả o mọi người mau đến xem a người gây ra họa ý thế hiếp người nha chính là người này Hắn đem mẹ trong a va ta. của ta, còn kém chút giết ta. Không tin các người nhìn, ta cho còn chúng cổ còn chút các có chứng cứ. công, bệnh không thường đánh Hắn Không nhìn, Nhà phát thế thảm hiện vào viện, này là là bồi bóp bán biểu tiền tin người người muốn phát động dư luận giết lại là bán lại kém dư a ảnh muốn tranh chủ, thủ tình. đồng trong bệnh viện không rõ chân tướng người nghe bọn hắn như thế kêu khóc nhìn thấy trương diệu bóp cổ anh c h ủ nhìn nhìn lại trương diệu một người mang theo hai cái mỹ nữ còn giống như thật có chút giống như là phim truyền hình bên trong loại kia việc gác bất tận hoạt cố kết quả những nơi đi qua rất nhiều người hướng phía hắn chỉ trọ ánh mắt bên trong thậm chí mang theo e ngại đối với cái này t r ư ơ n g diệu thật đúng là không quan tâm tùy tiện bọn hắn nói thế nào theo người khác thấy thế nào không có chút nào áp lực tâm lý không nhanh không chậm đi vào bãi đỗ xe lên xe về sau n g h ê n ngang rời đi vênh vênh theo ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh dần dần t ừ n g bước đi đến t r ư ơ n g diệu thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất tại bệnh viện người một nhà s ữ n g sờ nhìn xem một màn này tốt nửa ngày mới phản ứng được ngoa tạo bọn hắn mở lại là phe ra di mà lại là hai chiếc lao thái bà nữ nhi con mắt đều sáng lên điều này nói rõ bọn hắn phi thường có tiền a chúng ta có thể nhiều lừa bịp nhiều muốn một điểm mặc kệ là đe dọa vẫn là chân chính sự cố sợ nhất chính là gặp được người gây ra họa là người nghèo đối phương thực sự không có tiền bồi thường bức tử hắn cũng vô dụng là có tiền liền dễ làm n g ư ờ i mua chiếc xe liền mấy trăm vạn bồi ta cái mấy chục vạn thế nào mẹ ta đây là gặp được quý nhân a lao thái bà nhi tử vỗ tay một cái còn mặt mày hớn hở t r à sát lúc này lao thái bà ngoại tôn liền nói ra cứu cứu ta nhận ra hắn là trương diệu người này là cái võng hồng có thể là có tiếng không dễ cho a ngoa tạo hắn một mực tại trực tiếp hiện tại trên mạng đều là chửi chúng ta nhà dù sao cũng là người trẻ tuổi internet tiếp xúc được nhiều mà trương diệu đâu lại lần thụ chú ý cho nên lao thái bà cái này hai cháu trai cuối cùng vẫn là ý thức được trên mạng phát sinh tình huống lúc này trương diệu đều đã bên trên hợt lục soát mà lại tiêu đề là trương diệu toàn bộ hành trình trực tiếp đỡ lao nhân bị đe dọa trên mạng người muốn mắng vậy liền để bọn hắn mắng đi có gì ghê gớm đâu trong hiện thực ai dám mắng ta ta liền chết cho hắn nhìn nhìn xem có thể làm gì được ta không cần biết hắn là ai liền nên hắn đổi chúng ta tiền tại nhà này người xem ra bọn hắn là câu được một con cá lớn có loại cơ hội này làm sao có thể bông tha chính là võng hồng mới càng hẳn là bồi chúng ta cái mấy chục hơn trăm vạn bọn hắn có tiền như vậy trốn thuế lậu thuế mỗi lần bị phạt chính là mấy ức bồi chúng ta một điểm thế nào nói đến đây bọn hắn còn cảm thấy mình rất chính nghĩa đâu càng là đỏ mắt thì càng không quan tâm cái khác đều đã bị ném đến tận lên chín tầng mây đi chúng ta trở về bàn bạc bàn bạc đến cùng muốn thế nào mới có thể để cho tiểu tử này bồi thường tiền Nói nếu có thể để hắn đem chiếc xe kia cho t h ư ở n g cho ta vậy liền quá sung sướng giống như hồ đã thấy trương diệu tiền tại hướng bọn họ gác nhà này người kích động đến đều nhanh muốn không được chương ba trăm linh bảy ta mắt x a n h bạch long đ ầ u chương ba trăm linh chín ta mắt x a n h bạch long đ ầ u các minh đệ mọi người đều thấy được đỡ cái lao nhân tình hôn đâu sơ bộ chính là cái này bộ dáng lái xe rời đi bệnh viện trương diệu vẫn còn tiếp tục trực tiếp làm sao cùng t r ầ n thuật kỳ thật đâu ta là hy vọng có thể truyền bá một đợt chính năng lượng vẫn tương đối vui lòng có thể nhìn thấy cùng trên mạng nhìn thấy mọi người nghe đến đã biến sắc không giống kết quả nhưng là rất đáng tiếc hiện thực quả nhiên vẫn là hiện thực nói đến đây hắn vẫn là không nhịn được thở dài một hơi trong lòng rất cảm giác khó chịu dừng một hồi lâu hắn mới lại tiếp tục nói ra ta một mực đang nghĩ nếu như ta cũng chỉ là cái phổ thông người hào tâm đâu như vậy hiện tại đến tột cùng sẽ là cái tình huống như thế nào nếu như trấn không được cái kia người một nhà như vậy bọn hắn sẽ càng được một t ứ c lại muốn tiến một thước căn bản không có khả năng phong rong như vậy rời đi nếu như chỉ là cái phổ thông người hào tâm cái kia đến nơi đây đã là gãy một lần sự thật cuối cùng chứng minh là một hiền lành người tốt cũng vẫn là phải cẩn thận một điểm tốt trương diệu lắc đầu nói từ cái kia người một nhà phản ứng đến xem bọn hắn hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ ta ứng ra hai nghìn đồng tiền tiền thuốc men một phần không thiếu cũng phải muốn trở về cho nên tiếp xuống chúng ta cơ hội giao thiệp tựa hồ còn rất nhiều đến cùng lại sẽ là cái tình huống như thế nào đến lúc đó lại cho mọi người trực tiếp đi hôm nay trước hết đến nơi đây hắn trực tiếp kết thúc đám dân mạng đối với cái này kịch liệt thảo luận nhưng không có kết thúc ngược lại vừa mới bắt đầu gặp được lao nhân té ngã đỡ không đỡ đây đã là cái lời nhảm thải chủ đề giúp đỡ về sau bị lừa b ị bán lệ thỉnh thoảng cũng hầu như là có thể nhìn thấy trương diệu thông qua trực tiếp đem toàn bộ quá trình trần t r ù i hiện ra ở mọi người trước mặt này cũng còn là lần đầu tiên cái này so nhìn tin tức trực quan nhiều trước kia đều chỉ là nghe nói người hào tâm bị lừa bịp không biết là làm sao bị lừa bịp thậm chí còn có người cảm thấy nếu là đ ổ i thành mình không có khả năng bị lừa bịp hiện tại hết thể không có chút nào che giấu hiện ra ra khiến mọi người thấy rõ ngoa nhân người sắc mặt cũng làm cho rất nhiều người cũng không khỏi môn tự vấn lòng nếu là mình gặp phải tình huống như vậy có thể xử lý tốt sao đánh thắng được hay không đối phương nhiều như vậy ra thuộc có thể hay không an toàn thoát thân ứng ra tiền có phải hay không liền trôi theo dòng nước rồi nếu như đối phương không nguyện ý từ bỏ ý đ ồ lời nói cái kia về sau lại sẽ là cái tình huống như thế nào đám dân mạng nhiệt nghị một đêm về sau t r ư n g rượu lại tăng một đợt phấn bởi vì rất nhiều dân mạng đều muốn biết đến tiếp sau sẽ như thế nào cùng truy kịch giống như còn muốn tiếp lấy nhịn n g à y kế tiếp mạc ly đi trước pháp viện đã lập án đem l á o thái bà cho cáo lên tòa án bắt đền ứng ra tiền thuốc men làm xong đây hết thảy nàng đi đến quán rượu thời điểm đã nhìn thấy trương diệu đem quầy hàng trong trong ngoài ngoài lật toàn bộ đã lập án nha nàng đem lập án thông chi đưa tới trương diệu cũng chỉ l à ừ một tiếng vẫn còn tiếp tục tìm kiếm thế là n h ì n không được lại hỏi ngươi tại lật cái gì đâu bên cạnh lạc tình ngay tại cho lạc khả khả thay tã thuận miệng nói tiếp tựa như là cái k i a bảo bối mắt xanh bạch lòng không thấy mặc ly n g h e xong sững sở chính là ngươi hoa hai mươi b ố tám vạn thông qua tư pháp đấu giá mua về vật kia trương diệu một tay chống lạnh một tay vào đầu chính là tấm kia hạn lượng mắt xanh bạch lòng thẻ vàng ta nhớ được ta trước đó thưởng thức về sau chính là để ở chỗ này có thể thế mà chết sống tìm không thấy kỳ quái từ khi đập đến tấm thẻ này hắn có thể nói là yêu thích không đông tay từ p h á p viện bên trong cầm về vẫn đặt ở trong tựu lâu chơi ngươi nếu là thật sớm lấy về đặt ở những cái k i a tủ trưng bày bên trên cũng không trở thành tìm không thấy mặc ly nhà ránh cũng đi theo trương diệu cùng một chỗ tìm lạc tình cho lạc khả khả thay x o n g tã lên đường thực sự tìm không được nhìn xem giám sát đi hẳn là bị người nào lấy mất trương diệu ngừng động tắc trên tay nói cũng không về phần a quán rượu ngoại trừ chúng ta chính là lui tới thực khách mặc dù thực khách người tương đối nhiều cũng tương đối tạp nhưng hẳn là sẽ không là thực khách lấy đi nói đến đây hắn dừng một chút lại nói tiếp được rồi đoán mỏ cũng không phải cái biện pháp quả nhiên vẫn là nhìn giám sát đi mấy ngày gần đ â y nhất bọn hắn đưa t ả phạm trở về lúa trên thành học quán rượu không có kinh doanh bất quá giám sát làm ở lấy tốc độ nhanh nhất đem mấy ngày nay giám sát đã cho một lần cũng không có bất kỳ cái gì dị thường sau đó đã đến t ả phạm phụ mẫu đến ký hiệp nghị đoạn tuyệt quan hệ ngày ấy nhìn đến đây ta nhớ tới khi đó tả p hùng à m cái c kia đệ đệ c hải a tử mặc dù cũng nhảy nhót đến làm cho người ta chắn ghét nhưng tả phạm sự tình hơi trọng yếu hơn tất cả mọi người không có quan tâm cái khác hiện tại nhìn chằm chằm giám sát bên trong hùng hải tử nhìn kỹ liền càng thêm cảm thấy làm cho người ta chắn ghét chạy loạn nhảy loạn không tính thế mà còn trực tiếp bỏ lên trên quầy hàng lúc này trương diệu mắt xanh bạch long s á c thực còn tại trên quầy cái này hùng hải tử thuận cái ghế leo đi lên về sau hai mắt sáng lên cầm ở trong tay thưởng thức một trận sau đó trực tiếp nhét vào trong túi lại sau đó cũng không lâu lắm ký hiệp nghị về sau cha hắn rời đi thời điểm thuận tay đem hắn cũng cho ông đi t r ư ơ n g này mắt xanh bạch long cứ như vậy bị hùng hải tử cho thuận đi ngoa tạo quả nhiên là bị cái này hùng hải tử lấy đi trương diệu đem hình tượng dừng lại hai tay chống lạnh biểu hiện được phi thường khó chịu hùng hai tử ầm ĩ liền đủ làm cho người ta chán ghét thế mà còn tùy tiện cầm đồ của người khác Ta c á i này đi muốn trở về hắn giận đùng đùng nói xong cũng muốn đi ra ngoài mạc l y liền vội vàng kéo hắn nếu biết là bị cái kêu hùng hai tử lấy đi cũng không vội tại nhất thời hiện tại quán rượu không sai biệt lắm nên buôn bán khách nhân đều muốn tới ngươi lại chạy rơi có khả năng không thích hợp lại nói coi như muốn đi đòi hỏi ngươi cũng phải mang lên chứng cứ không phải chuyện trọng yếu như vậy ngươi thế mà đều quên rồi trương rượu cái này thuần túy là bị tức đến chập mạch rồi bị mạc li giữ chặt sau kiểu nói này mới tỉnh táo lại đã vài ngày như vậy đi qua nếu như mắt x a n h bạch long muốn có cái gì ngoài ý m u ố n cũng đã không kém giờ khắc này nếu như không có ngoài ý m u ố n cái kia trước tiên đem quán rượu sự t ì n h giải quyết lại đi m u ố n cũng giống vậy không có vấn đề chỉ mong không có cái gì ngoài ý muốn đi bằng không ta bắt đền bắt đầu lấy tà p h à m phụ thân bọn hắn một nhà điều kiện chỉ sợ quá sức hai mươi tư tám vạn đối hắn hiện tại tới nói căn bản không gọi sự tình nhưng đối với tuyệt đại bộ người mà nói đều không phải là cái con số nhỏ phụ thân của tà p h à m điều kiện cũng không có gì đặc biệt bằng không cũng sẽ không còn nhớ thương cái gì sản nghiệp tổ tiên nếu để cho hắn ngồi nhiều tiền như vậy đây tuyệt đối là rất cật lực bất quá đối với loại người này cũng không cần thiết nhân từ nương tay rất nhanh dự định hôm nay bữa ăn v ị các thực khách lục tục liền đã đi tới đã là ăn một lần thiếu một lần lại ăn lại chân quý các thực khách đều phi thường thận trọng t r ư ơ n g diệu đâu b u ộ c lên tạp dề đeo lên ngũ một bên xuống bếp làm đồ ăn còn vừa tại thôi diễn khả năng phát sinh tình huống chương ba trăm linh tám tiểu h à i t ử đồ chơi qnz rất đáng tiền chương ba trăm mười tiểu h à i t ử đồ chơi cũng rất đáng tiền tả phạm phụ thân tại ma đô nơi ở trước đó trương diệu liền lặng lẽ đi qua một lần vì d o nghe những thứ này hắn có tạ phàm còn hao tốn không ít thời gian một lần kia hắn là hy vọng phụ thân của tạ phàm có thể cho tạ phàm một chút quan tâm cho dù là diễn đều được kết quả mình nói hết lời cuối cùng rơi vào cái bị đổi ra khỏi cửa hạ tràng lần này lại đến cũng coi là khinh xa lộ t h ủ đông đông đông hắn dùng sức gõ cửa một cái cửa mở ra sau xuất hiện chính là phụ thân của tạ phàm nhìn thấy hắn nam nhân này đầu tiên là s ư n g sở sau đó phi thường bất mãn lên đường ngươi lại tới làm gì hiệp nghị ta đã ký quan hệ đã đoạn tuyệt ngươi còn muốn thế nào trương diệu k h o á t k h o á tay nói đừng kích động như vậy ta lần này không phải là vì t ạ phạm sự t ì n h tới hắn nói trực tiếp giơ tay lên cơ phát ra video theo dõi cho phụ thân của t ạ phạm nhìn các ngươi ký hiệp nghị ngày ấy con của ngươi cầm đi thẻ của ta bài ta là tới m u ố n vật này nhìn thấy video theo dõi nam nhân này biểu lộ rõ ràng có chút vi d i ệ u c h ầ n chờ ba giây đồng hồ hắn mới đùa nghịch giống mà nói không phải liền là một t r ư ơ n g phá thẻ b à i sao nhi tử ta mới năm tuổi hắn biết cái gì cầm cầm chứ sao vốn chính là tiểu hài từ đồ chơi n g ư lúc này tạ phạm phụ thân đương nhiệm lao bà cùng cái kia hùng h à i tử cũng đều xuất hiện ở cổng một nhà ba người đối mặt với trương diệu đều khí thế hung hăng không có nữ nhân mở miệng trước một chương tiểu hài tử chơi tấm thẻ sớm cũng không biết bị chơi đi nơi nào chỗ nào còn tìm được lời nói này đến còn lý trực khí tráng bộ dáng chỉ bất quá cái này trên mặt nữ nhân biểu lộ cùng với nàng nam nhân đồng dạng b i diệu sự tình giống như không có đơn giản như vậy trương diệu c a o mày nói ném đi đúng không được vậy liền bồi thường tiền đi phụ thân của tạ phàm gương mặt lạnh lùng tiểu hài tử ném đi một chương trò chơi tấm thẻ có gì ghê gớm đâu cái này có thể giá trị bao nhiêu tiền chà nờ dê lẽ lại ngươi còn muốn lửa ta nhóm hay sao hai người này một mực tại cường điệu tiểu hài t ử đồ chơi không đáng tiền mặc dù trương diệu nói không ra là không đúng chỗ nào nhưng luôn cảm giác rất kỳ quặc thư một tiếng lên đường ai nói tiểu hài t ử đồ chơi liền không đáng tiền ta cảnh cáo các ngươi ta tấm thẻ này giá quy định giá trị hai mươi b ố tám vạn các ngươi tốt nhất trả lại cho ta bằng không các ngươi thật là đến chịu không nổi hai mươi b ố tám vạn cái số này trực tiếp đem hai người d ọ a sợ người đ i ê n rồi sao một chương phá trò chơi tấm thẻ thế mà muốn hai mươi b ố và tám liền xem như nữ nhân lập tức liền nhảy dựng lên thốt ra một câu nói phân nửa lập tức lập tức lại sắc mặt lạnh xuống dù sao tấm thẻ đã bị nhi tử ta làm mất rồi muốn làm gì thì làm ngươi muốn tùy tiện nói một con số đến hủ chúng ta lừa ta nhóm không cửa nhìn hai người này bộ dáng mặc kệ phía sau là có cái gì kỳ quặc muốn chơi s ỏ lá là khẳng định thế là trương diệu móc ra điện thoại nói hoặc là còn thẻ hoặc là trả tiền các ngươi chọn một bằng không ta muốn phải báo cảnh sát phụ thân của tạ p h à m lệnh hừ một tiếng báo cảnh thế nào cảnh sát tới ta cũng nói như vậy ngươi nếu là lại hung hăng càng quái chúng ta đều phải báo cảnh được rồi đây là còn muốn trả đũa đã như vậy trương diệu cũng liền không lại nói nhảm trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát đơn giản nói một lần tranh trước báo lên địa chỉ chờ bọn hắn lại rằng có mấy phút về sau một nam một nữ hai cái cảnh giác chạy tới hiện trường do hỏi chính là các ngươi báo cảnh đi đến cùng là cái tình huống như thế nào trương diệu trước đưa điện thoại di động đưa tới bất quá nói thế nào trước được biểu hiện ra chứng cứ sau đó trật tự rõ ràng đem sự tình cho từ đồng c í cuối giải thích một lần nhất sau nói ra sự tình chính là như vậy ta nghĩ cùng bọn hắn muốn về thẻ của ta bọn hắn lại nói thẻ ném đi đã thẻ b à i mất đi vậy ta liền cùng bọn hắn phải bồi thường nhưng bọn hắn lại cự không bồi thường cho nên chỉ có thể làm phiền các ngươi đến xử lý tiếng nói của hắn mới rơi cái này vợ chồng hai người liền ép ra ngoài một người đối mặt với một người cảnh sát kêu khóc bị khuất cảnh sát các ngươi cũng nhìn thấy nhi tử ta mới năm tuổi hắn biết cái gì tiểu hai tử nha nhìn thấy trò chơi tấm thẻ đương nhiên sẽ cảm thấy chơi vui nhưng chính là một chương trò chơi tấm thẻ mà thôi hắn mở miệng liền muốn chúng ta còn hai mươi b ố và tám đây không phải đe dọa sao một chương tiểu hài tử trò chơi tấm thẻ có thể đáng giá mấy đồng tiền hiện tại tấm thẻ mất đi không có chứng cứ hắn liền muốn l ừ a bịp l ừ a chúng ta ngươi nói nào có cái này lý đều năm hai nghìn không trăm hai mươi hai vẫn như cũ có không ít người cho rằng trò chơi ạ n i ề m đều là trẻ con mới chơi cái này cũng là sự thật tiểu hài tử đồ chơi muốn hai mươi bốn tám vạn cái này nghe quả thật có chút không hợp thói thường hai cảnh sát cũng sửng sốt một chút hầu nghi nhìn về phía t r ư ơ n g diệu trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra là cái tình huống như thế nào tư vừa mới hắn trần thuật đến xem lo dịp rõ ràng nói chuyện giản lược nói tóm tắt cái này cũng không giống là sẽ người ăn nói lung tung a muốn nói đe dọa cái kia giống như càng không khả năng dùng một chương trò chơi tấm thẻ đến đe dọa hai mươi b ố tám vạn hắn thoạt nhìn như là n g ố c sao đối mặt cảnh sát nghi vấn hắn chủ động giải thích nói cảnh sát chớ hoài nghi ta tấm thẻ này bài liền đáng giá hai mươi b ố tám vạn muốn là bình thường trò chơi thẻ bài cái kia ném đi cũng liền mất đi làm sao đến mức còn làm phiền các ngươi đến một chuyến ta biết cái này có thể có chút khó có thể tin nhưng ta có chứng cứ a hắn nói lấy điện thoại cầm tay ra đảo phừng lên muốn trực tiếp điều ra lúc trước đấu giá ghi chép lúc này đôi này phụ mẫu đã gấp mắt có chứng c ứ gì ngươi lấy ra a ta cũng không tin dạng gì trò chơi tấm thẻ có thể đáng nhiều tiền như vậy đấu giá ghi chép là có trả tiền giấy tờ cũng là có cái này đã đủ lấy làm chứng c ứ t r ư ơ n g diệu điều lấy ra về sau lại đưa tay cơ đưa cho cảnh sát nhìn sau đó tiếp lấy nói ra đây là ta từ tư pháp đấu giá bên trong mua được c h á nở dê lẽ lại các ngươi cảm thấy cái này còn sẽ có giả cái này đấu giá lúc trước trả lại tin tức các người nếu là không tin cũng có thể điều tra thêm nhìn nếu như nếu là cảm thấy c h ứ n g cơ này không đủ ta còn có tư pháp bán đấu giá tương quan thủ tục trong nhà tương quan tin tức cảnh sát khả năng không thấy được nhưng trương diệu biểu hiện ra chính là chính quy tư pháp đấu giá bình đài ghi chép xác thực không có nghi vấn cảnh sát đưa điện thoại di động đưa cho đôi này vợ chồng nhìn nói ra hai vị từ biểu hiện ra chứng cứ đến xem hắn nói đều là sự thật cho nên các người tốt nhất là lại cẩn thận tìm xem nhìn có thể đem thẻ bài tìm ra lời nói liền không thể tốt hơn có thể tìm ra cái kia thanh thẻ bài còn thế là được nếu là không tìm ra được vậy coi như đến buổi hai mươi b ố tám vạn đôi này vợ chồng nhìn xem giới trên mặt cuối cùng giá cả cuối cùng sắc mặt lập tức liền thay đổi trên mặt thịt thậm chí là không có khống chế c o q u á p biểu lộ vô cùng đặc sắc chương ba trăm linh chín trả tiền vẫn là ngồi tù chương ba trăm m t ư ơ i một trả tiền vẫn là ngồi tù trên thực tế t ạ phạm vị này huyết thống bên trên phụ thân cùng phụ thân nàng đương nhiệm lao bà đều biết cái kia không là bình thường trò chơi thẻ con của bọn họ đem tấm này thẻ thăm dò trở về xác thực cũng là ra ngoài không hiểu chuyện tiểu hài từ đôi trò chơi đồ chơi thích thích những vật này có thể nói là thiền tính một cái năm tuổi tiểu hài tử cũng không có khả năng hiểu nhiều như vậy nếu như bọn hắn phát hiện về sau chủ động đem thẻ trả lại cái kia liền sẽ không có chuyện gì coi như trương diệu lại chán ghét bọn hắn cũng không cách nào tại chuyện này bên trên cùng bọn hắn dây dưa vấn đề ngay tại ở bọn hắn phát hiện chuyện này về sau cũng không có làm như thế về đến nhà bọn hắn nhìn thấy nhi tử cầm một t r ư ơ n g vàng óng ánh tấm thẻ đang chơi bắt đầu bọn hắn cũng không có để ý càng xem càng không thích hợp phụ thân của tả phản cầm đi tới nhìn một chút mới phát hiện tấm thẻ này mẹ nó lại là làm bằng vàng lão bà ngươi mau đến xem cái này hắn đem lão bà kêu đi ra hai người mở to hai mắt nhìn nghiên cứu một phen cảm thấy chính là vàng nhưng có chút không dám khẳng định bất kể thế nào nhìn cũng đều là vàng không sai nhưng sẽ có người dùng vàng tới làm tiểu hài t ử đồ chơi sao hai người hầu nghi thế là nam nhân này lên đường có phải thật vậy hay không đi tìm tiệm c h â u đáo nghiệm một chút liền biết nếu như là chân kim vậy cái này phân lượng còn không nhẹ a có thể đáng giá không ít tiền thẻ bài bị lấy đi con của bọn họ còn vừa khóc vừa gạo nhi tử không khóc không khóc tấm thẻ này chúng ta từ bỏ mụ mụ mua cho ngươi siêu nhân địa quang thật vất vả đem nhi tử hống cao hứng nữ nhân lại hỏi tiếp hảo nhi tử nói cho mụ mụ cái này là từ đâu tới làm rõ ràng thẻ bài nơi phát ra bọn hắn căn bản không có đem vấn đề này để ở trong lòng đầy trong đầu đều chỉ còn lại vàng đáng tiền bọn hắn tìm cái tiệm châu đ á o trong tiệm sư phó nhiệt độ cao súng kíp vừa lên gật gật đầu xác nhận nói không sai đây là thuần kim n g h ĩ a minh thật giả thuận tiện còn xưng cái nặng tấm thẻ này bài tổng trọng lượng là m ư ơ i một khắc dựa theo hiện tại ba trăm bốn mươi năm một khắc thu về giá cả bọn hắn đem thẻ bài bán đi ba nghìn bảy trăm chín mươi lăm khối tiền số tiền kia trên cơ bản các loại tại vợ chồng bọn họ một phần ba nguyện thu nhập coi là ngoài ý muốn phát một món tiền nhỏ cầm số tiền kia bọn hắn cho một nhà ba người mua quần áo lại là ăn ngon uống sướng đắc ý kết quả tiền này vừa mới xài hết một nhà ba người mới cao hơn g xong c h ư ơ n g rượu thế mà lại tìm cửa hơn nữa còn trực tiếp lộ ra ngay giám sát bằng chứng như núi bọn hắn không thể chối cãi không thể t r ậ n tròn mắt nói lời bịa đặt giảng nhi từ không có cầm muốn đem nuốt vào bụng cho p h ư n ra bọn hắn cũng không nguyện ý thế là chỉ có thể giả bộ như cũng không biết rõ tình hình cố ý đem tấm thẻ hướng không đáng tiền tiểu hài từ đồ chơi bên trên định tính kết quả nào nghĩ tới thẻ này bài giá trị không phải vàng cân nặng ba nghìn bảy trăm chín mươi lăm khối như thế một cái thẻ thế mà giá trị hai mươi b ố tám vạn bọn hắn trực tiếp mắt t r ò n váng hung hăng mà nói không có khả năng đây không có khả năng cái này sao có thể hai người phản ứng như thế một mặt là lo lắng mình có thể muốn bồi nhiều tiền như vậy một mặt khác là cảm thấy mình ngu xuẩn hơn hai mươi vạn đồ vật ba nghìn bảy trăm chín mươi lăm khối để bán đối với cái này khó mà tiếp nhận trương diệu xem kịch vui đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm nhúng nhún vai lên đường có thể hay không có thể chuyện này cảnh sát sẽ chứng minh hắn đã báo cảnh đưa tới cảnh sát sự tình làm như thế nào định tính cũng chính là cảnh sát điều tra rõ ràng sau định đ o ạ n hai người này lại thế nào không nguyện ý tin tưởng cũng không cần hắn ra mặt đi cường điệu cái gì hai vị cái này tư pháp bán đấu giá ghi chép là hoàn toàn không có vấn đề cảnh sát lại cường điệu một lần nói cho nên tấm thẻ này bài s á t thực chính là giá trị nhiều tiền như vậy điểm ấy không thể nghi ngờ nếu là thật như thế đáng tiền đây chẳng phải là nói mình phải bồi thường cho trương diệu hai mươi b ố tám vạn hoa ba nghìn bảy trăm chín mươi lăm sau đó phải bồi thường hai mươi b ố tám vạn hai người này chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt l i ế c nhau sau đều thấy được trong lòng đối phương tuyệt vọng cùng không cam tâm thế là nam nhân này đỏ hồng mắt lên đường chứng minh như thế nào nhi tử ta lấy đi chính là cái này một chương hiện tại tấm thẻ đã mất đi không có chứng cứ cũng không thể các ngươi nói cái gì là cái đó sao ta còn nói nhi tử ta lấy đi chính là một chương phổ thông tiểu hài tử đồ chơi đâu căn bản không thể nào là p h á p viện bán đấu giá chương này Thứ q u bởi vì trương diệu giám sát đầy đủ rõ ràng rất dễ dàng nói rõ vấn đề cảnh sát cầm trương diệu điện thoại điều ra video theo dõi dừng lại hình tượng dù cho hai ngón tay hoạt động phóng đại cũng không mơ hồ sau đó chỉ vào cho hai người này nhìn nói các ngươi nhìn cái này rất rõ ràng chính là cùng một tấm thẻ dạo biện không đi qua hai người này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải t r ư ơ n g d i ệ u du Du liền nói tiếp ai nói quý giá đồ vật liền không thể tùy tiện đặt ở trên quầy ta cái này quầy hàng bình thường tiểu hài tử cũng với không tới a ngươi xem một chút con của ngươi là thế nào cầm tới ta thẻ này phàm là con của bọn họ nếu là quy củ một điểm hoặc là nói bọn hắn đừng bỏ mặc nhi tử như vậy gấu cũng, cũng sẽ không có chuyện như vậy bất quá bọn hắn phát hiện thẻ bài về sau không là nghĩ đến muốn trả lại mà là suy nghĩ b ả n thế nào rơi cũng chỉ có thể nói tìm căn nguyên tố nguyên hết thẻ đều có nguyên nhân không hổ là người một nhà hai vị hai tử con nhỏ không hiểu chuyện có thể lý giải nhưng là đại nhân không thể không hiểu chuyện cảnh sát gặp bọn họ không nói lời nào lần nữa mở miệng thẻ bài là các ngươi hải tử lấy đi đây là sự thật chỗ lấy các ngươi tốt nhất là đem thẻ bài trả lại nếu như thẻ ném đi không trả lại được vậy cũng chỉ có thể trả tiền đây là đối với các ngươi có lợi nhất lựa chọn nếu như các ngươi đối với cái này đều cự t u ệ t vậy chúng ta cũng chỉ có thể lập án điều tra 24-8 b vạn cái này đã thuộc về là mức to lớn phạm trù trương diệu báo án đặt đến lập án tiêu chuẩn cảnh sát liền phải lập án sau đó đem sự tình cho cha rõ ràng cũng không nói hai người này nói ném đi liền trực tiếp nhận định là ném đi dù sao cũng là giá cao chót vót vật phẩm quý giá bọn hắn có tồn tại nói dối khả năng a thẻ bài đến cùng có phải hay không rớt đến cùng là thế nào rớt đến lúc đó chúng ta đều sẽ kỹ càng điều tra nếu như sự thật chứng minh thật là bị các ngươi hải tử làm mất rồi vậy các ngươi cũng vẫn là cần gánh chịu bồi thường trách nhiệm nếu như kết quả sau cùng cũng không phải là dạng này mà là các ngươi dùng tấm thẻ đi kiếm lời cái này coi như tạo thành trộm cướp tội nếu là trộm cướp vậy coi như là phải ngồi tù mức cự số lượng lớn hình tiêu chuẩn là tại ba năm trở lên mười năm trở xuống ở giữa ý thức được khả năng sẽ còn bị hình phạt đôi này vợ chồng đều gấp vào đầu bức thai biểu thị uy khuất có thể cái này là tiểu hài t ử không hiểu chuyện lấy đi à, nhi tử ta mới năm tuổi có thể biết cái gì cũng không thể để cho nhi tử ta vào ngục giam a cảnh ngó nhìn bọn hắn nhàn nhạt lên đường chúng ta đương nhiên sẽ không nhận định một cái năm tuổi hài tử tồn tại trộm cướp hành vi p h á p v i ệ n đương nhiên cũng không có khả năng phán một đứa bé con có tội có thể các ngươi là hài tử người giám hộ hài tử không thể chịu trách nhiệm đương nhiên muốn các ngươi đến phụ sự tình kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy chỉ là hai người này trong lúc nhất thời không tiếp thụ được mà thôi nếu như thẻ bài thật là làm mất rồi vậy bọn hắn làm người giám hộ chỉ tồn tại khuyết điểm trách nhiệm bồi thường tiền là được rồi bọn hắn đem thẻ bài bán kiếm lời vậy thì tương đương với là lợi dụng vị thành niên nhi đồng tiến hành trộm cướp hành vi đương nhiên là phạm tội Hán lệ t ư ơ n g tự cũng n k h ô ba trăm một câu mươi trả tiền lại đòi tiền chương ba trăm một mươi hai trả tiền lại đòi tiền trả tiền vẫn là ngồi tù dù sao cũng phải chọn một gặp được lựa chọn như vậy để người bình thường khẳng định sẽ chỉ tuyển cái trước nếu là thật bỏ ra hai mươi b ố tám vạn sau đó nỗ lực cái giá tương ứng cái kia còn dễ nói một chút hiện tại vấn đề là bọn hắn liền xài ba nghìn bảy trăm chín mươi năm lại phải bỏ ra hai mươi b ố tám vạn đại giới tính thế nào đều không đáng chỉ cần cảnh sát một điều tra bọn hắn đem thẻ bài bán chuyện này liền che không được bọn hắn ngược lại là không có ôm may mắn tâm lý ngây thơ cảm thấy cảnh sát không có khả năng tra được đi ra chỉ cần một điều tra ra vậy bọn hắn trộm cướp chuyện này liền bị n g ồ i vững bọn hắn lập tức muốn tránh khỏi chính là cái này cảnh sát chúng ta nguyện ý phụ trách chúng ta nguyện ý phụ trách cái này thật là tiểu hài t ử không h i ể u chuyện mới thuận tay cầm về có thể không phải chúng ta sai sự hắn trộm cướp a các ngươi nhìn dạng này thế nào lại cho chúng ta một hai ngày chúng ta cố gắng tìm tiếp nhìn có thể hay không tìm ra nếu như tìm ra chúng ta liền đem tấm thẻ còn cho trương diệu nếu như không tìm ra được vậy chúng ta cũng nguyện ý trả tiền cái này xử lý phương pháp thế nào đương nhiên là trương diệu định đoạt cảnh sát hướng hắn nhìn qua hắn gật gật đầu lên đường được a không có vấn đề thời gian ta có thể cho các ngươi nhưng không có thể để các ngươi vĩnh vô chỉ cảnh mạng xuống đúng không tốt như vậy chúng ta liền ước định ba ngày đi thế nào hắn cũng không ngại cho hai người này một chút thời gian bởi vì có thể lấy ra chính là có thể lấy ra không bỏ ra nổi đến chính là không bỏ ra nổi tới thời gian cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng sẽ chỉ là giống nhau tại cảnh sát xem ra là ân người trẻ tuổi này thái độ rất tốt mình chỉ cần một hai ngày trương diệu rất khẳng khái cho ba ngày hai người này cũng không có cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu thẻ bay bọn hắn đã bán nếu có thể cầm trở về một ngày đều không cần làm không trở lại coi như cho ba năm tác dụng duy nhất cũng thật chính là kéo dài thời gian đàm tốt về sau trương diệu cũng không có dây dưa bọn hắn quả quyết nói cảm tạ cùng cảnh sát cùng rời đi chỉ để lại hai người này vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên mà con của bọn hắn còn căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì g i ậ t này mình chơi đến chính cao hứng bây giờ nên làm gì bây giờ nên làm gì nữ nhân gấp đến độ xoay quanh nam nhân lên đường tranh thủ thời gian cầm theo tiền đi xem một chút có thể hay không đem tấm thẻ kia cho mua về đi mẹ nhà hắn một chương trò chơi tấm thẻ thế m ạ n như thế đáng tiền hiện tại những người có tiền này đúng là đ i ê n hai người một phút cũng không dám trì hoãn hùng hùng hổ hổ lấy tốc độ nhanh nhất đi tới lúc trước bán thẻ bài tiệm vàng sư phó trước đó chúng ta bán cho ngươi qua một chương làm bằng vàng tấm thẻ phía trên vẽ lấy trò chơi đồ án là một con rồng cái thẻ này nặng mười một khắc các ngươi hoa ba bảy trăm chín mươi lăm khối thu ngươi còn nhớ rõ sao cái này tiệm vàng mua qua mua qua vàng không ít nhiều loại vàng sư phó cũng qua tay qua rất nhiều nhưng là làm thành trò chơi tấm thẻ đời này thật sự chính là lần thứ nhất gặp cho nên sư phó thật sự chính là khắc sâu ấn tượng thế là lên đường nhớ ký a có vấn đề gì không nam nhân nghe xong vui mừng quá đỗi nhớ ký liền tốt h ắ n ngay cả vội vàng đi theo lên đường sư phó chúng ta muốn đem tấm thẻ này mua về ngươi nhìn tấm thẻ này vẫn còn chứ liền xem như dùng nhiều một điểm tiền cũng không có quan hệ sư phó nhấc ngón tay chỉ trong q u ậ y một cái chiếc nhờ nở nói ây đây là các ngươi bán cho ta tấm thẻ kia tấm thẻ chiếc nhờ nở cái này cũng không dính dáng a nam nhân mắt t r ò n váng hỏi sư phó ngươi đây là ý gì sư phó lên đường các ngươi b á n cho ta là trò chơi tấm thẻ ai sẽ mua cái làm bằng vàng trò chơi tấm thẻ trở về chơi a cho nên ta đem nó cho tan một lần nữa gia công làm thành chiếc nhờ nở kiểu dáng k h n g giống bất quá vàng chính là khối kia vàng người muốn có thể mua về cái này một lời nói giống là cho hai người này đánh đòn cảnh cáo thẻ bài đều đã bị dung thành chiếc nhẫn hiện tại thật cũng chỉ là m ộ ư ơ i một chỉ vàng mua về còn có cái gì dùng bọn hắn một đường cầu nguyện tấm thẻ vẫn còn còn có thể mua về coi như nhiều tiêu ít tiền cũng không cần tiền dù sao dù là cần hoa m ộ ư ơ i lần giá tiền cũng chính là ba mươi bảy chín trăm năm mươi nguyên cùng hai mươi b ố tám b ạ n so ra cái này tính là gì có thể kết quả kỳ vọng vẫn là biến thành thất vọng sư phụ có thể đem thẻ bài dung thành c h i ế nhờ、nờ. cũng k h ô n bản g có c sự đem h i ế c nhờ nở n trở lại h ư cũ thành thẻ b ơ i bốn tám vạn bọn hắn nếu là không ăn không uống không ở không sai biệt lắm hai năm cũng liền có thể trả sạch không nghĩ tới tham niệm nhất thời thế mà để cho mình gánh lấy khổng lồ như vậy một món nợ hai người này muốn tự tử đều có ngơ ngơ ngác ngác đi ra tiệm vàng về sau lẫn nhau h á n trách trên đường đi nữ đều tại l i ễ u lo không ngừng đều tại ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham hiện tại tốt đi đến gấp mấy chục lần phút ra nam nghe xong không vui Cái gì gọi là đều tại ta thấy hơi tiền nổi gì là đều ta thấy m á u t h bên g i còn kém trực tiếp đánh nhau. Một bên khác n g h n giống g vị tiêu t i bị trương diệu đưa vào bệnh viện lao thái bà cùng với người một nhà bọn hắn vì lừa bịp trương diệu tiền ngược lại là đoàn kết lên hơn một mươi người vây quanh ở trong phòng bệnh bày mưu tinh tế trong phòng bệnh bình thường là không cho phép lưu có nhiều người như vậy nhưng là đối mặt nhà này người bệnh viện cũng không có cách cùng một cái phòng bệnh những người khác bởi vì thật sự là không thể chơi vào cũng chỉ có thể cố nén bọn h ắ n ồn ào nhưng phạm là có thể xuống giường liền bị người nhà dùng xe lăn đẩy đi thông khí một phút cũng không nguyện ý cùng nhà này nhiều người ngốc đối với cái này nhà này người còn không có chút nào tự giác hiện tại cái kia trương diệu rõ ràng là không nguyện ý bồi mẹ ta tiền cảnh sát cũng không giúp chúng ta vậy bây giờ cũng chỉ có một biện pháp chính là cùng hàn á o các ngươi a y có bằng hữu tại cục cảnh sát Tận lực đúng i ề u tra thêm t đúng ta đúng i t cùng hắn não chúng ta là chân trần không sợ măng giày sợ hắn làm gì người một nhà rất nhanh liền thương lượng xong đối sách lão thái bà cháu trai còn theo sát lấy lên đường cái kia trương diệu là cái võ hồng tin tức của hắn căn bản cũng không cần sai người đi thăm dò hắn mở một cái quán rượu tên là treo đầu dê trên bản đồ vừa tìm đều có thể trực tiếp hướng dẫn qua đi hắn ở tại thịnh thế sân nhà đồng dạng cũng là trước đó liền lộ ra ánh sáng qua trương diệu tin tức là công khai như thế cho nhà này người cung cấp thuận tiện kỳ thật đi nếu như có thể cam đoan tin tức không tiết ra ngoài cũng có thể cho người hảo tâm cung cấp nhất định bảo hộ đối người hảo tâm tình huống hoàn toàn không biết một tòa thành thị như thế lớn bọn hắn muốn ngoa nhân cũng rất khó khăn đang vấn đề ngay tại ở những người này luôn có thể đem các loại tin tức đều nắm giữ được rõ ràng người hảo tâm thường thường là muốn tránh đều trốn không thoát chương ba trăm m ư ơ i một để bọn hắn n ệ n bọn hắn lại không dám chương ba trăm m ư ơ i ba để bọn hắn n ệ n bọn hắn lại không dám cùng phụ thân của tạ p h à m hẹn xong ba ngày sau đó hoặc là còn thẻ hoặc là trả tiền hoặc là ngồi tù sau đó trương diệu rời đi liền trở về quán rượu lúc này các thực khách còn ăn uống linh đình ngồi dậy mà ồn ào mặc ly cùng là tình còn tại chiếu khán quán rượu cũng là bởi vì như thế hai vị mỹ nữ luật sư mới không có cùng hắn cùng một chỗ đến đây mỗi lần quán rượu kinh doanh dù sao cũng phải là đem cuối cùng một bàn tận hứng khách nhân đưa tiễn mới có thể thu thập về nhà đối với cái này bọn hắn cũng đều quen thuộc nhưng mà lần này trước rượu lái xe xa xa đã nhìn thấy rượu cửa lầu tựa hồ có người tại tranh chấp mình tựu lâu này tựa như là bị người cho chặn lại hắn lập tức tăng tốc tốc độ xe dừng xe ở cổng chỗ đậu bên trên đã nhìn thấy đang cùng mạc li cùng lạc tình tranh chấp những người này chính là tại trong bệnh viện t h ấ y qua lao thái bà kia cái kia một nhà bồi thường tiền bồi thường tiền mẹ ta thương thế lại chuyển biến xấu các ngươi nhất định phải bồi tiền thuốc men dinh dưỡng phí hộ lý phí còn có nộ công phí các ngươi coi là trốn đi liền có thể trốn trách nhiệm sao vô dụng các người nếu là dám không trả tiền lại liền để các ngươi không làm được sinh ý nhà này người một cái so một cái phách lối dắt lớn giọng gào thét lấy liền khí thế hung hăng muốn hướng bên trong sông mặc ly cùng lạc tình hai nữ nhân trong đó cái sau còn ôm cái hải nhi hai người chắn tại cửa ra vào chỗ nào chống đỡ được cơ hồ là trong n g á y mắt hai người liền bị xôn g phá còn kém chút bị xô đẩy trên mặt đất người một nhà này vọt vào quán rượu đầu tiên là kiểm tra một hồi hoàn cảnh sau đó liền nghe có người lớn tiếng ồn ào trả tiền không trả tiền lại liền đem các lâu này đập chương diệu lo lắng mặc ly cùng lạc tình thụ thương dừng xe xong lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên trở về các ngươi không có sao chứ hắn hỏi thăm một tiếng mặc ly cùng lạc tình lắp đầu biểu thị không có chuyện gì đồng thời cũng n h ị n không được thở dài một hơi hắn trở về hai vị mỹ nữ luật sư đã tìm được chủ tâm cốt liền thiên đại sự t ì n h cũng không cần lo lắng là ai nói muốn nện t i ể u lâu của ta mặc ly cùng lạc tình không có việc gì hắn cũng liền không có cố kỵ k i n h thường nhìn xem nhà này người lôi kéo mặc ly cùng lạc tình tránh ra một con đường làm ra hoang lên bộ dáng các ngươi có bản lĩnh liên chúng ta tuyệt đối không ăn các ngươi nếu là có loại dứt khoát một mồi lửa đem tiểu lâu này đốt các ngươi lấy ta như vậy ta liền sợ rồi nệ hôm nay các ngươi nếu là không đem ta tiểu lâu này đập các ngươi chính là cháu trai quẳng xuống lời nói này hắn trực tiếp lui qua một bên lấy điện thoại cầm tay ra mở ra trực tiếp các ngươi nệ nơi đây lại là đột nhiên trực tiếp t h đấu chưa d i ệ u mọi người mong đợi phần tiếp theo tới đỡ lao nhân trận thứ hai long trọng bắt đầu diễn ngay tại vừa mới ta ra cửa một chuyến trở về sau đó liền phát hiện nhà này người vòng vây tiểu lâu của ta tình huống cụ thể chờ chúng ta tìm một cơ hội chiếu lại giám sát lại cho các ngươi nhìn hiện tại kích động nhất lòng người chính là bọn hắn tuyên bố ta không bồi thường tiền liền muốn đập tiểu lâu của ta dùng thật nhanh ngữ khí đem sự tình giảng thuật một lần sau đó hắn còn để cao âm lượng phi thường có sức cuốn hút hô lên các ngươi h đệ, đặt cực x u ố n d ớ i Các n g ư cảm thấy nhà này người thật sẽ đập tiểu lâu của ta sao cảm thấy sẽ chụp một cảm thấy sẽ không chụp hai hôm nay ta bắt đầu phiên giao dịch sẽ không nệ một bồi một sẽ nệ một bồi mười hắn phản ứng này giống như sự tình cùng hắn không có quan hệ hơn nữa còn không chê chuyện lớn giống như thanh này nhà này người đều cho cả sẽ không đạo diễn hắn không theo kịch bản tới rất hiển nhiên hắn đây là tại nhục nhã nhà này người chính là cưới mặt cho rằng bọn họ không có có lá gan thật nện trong lúc nhất thời nhà này người đều rất xấu hổ đâm lao phải theo lao lao thái bà nhi tử thẹn quá hóa giận làm bộ liền phải đem bàn trà cho là tung con của hắn thấy thế vội và ngăn cản cha ngàn vạn không thể thật nện b ạ n không sai chính là chúng ta chúng ta tìm hắn bồi thường tiền không quan hệ dạng này cảnh sát bắt chúng ta không có cách nào nhưng nếu là nháo ra chuyện tình đến cảnh sát sẽ bắt chúng ta nhà này người mặc dù xấu nhưng cũng không nung đốc biết nói sao đối với mình có lợi làm sao gây bất lợi cho chính mình hung hăng càn q u ấ y còn có thể có lý do nếu là động thủ đập đồ vật hư hao người khác tài vật kia là phải ngồi tù thế nhưng là khi thế hung hăng vào vào, bị đối phương một câu liền cho hụ sợ có phải hay không quá mất mặt một chút kể từ đó cái kia nói chuyện gì phải bồi thường chúng ta là đến bắt đền chúng ta là giảng đạo lý người chúng ta không nệ đồ vật lao thái bà nhi tử mặt dạn mày dày tìm cho mình bậc thang dưới ở những người khác phụ họa bên trong hậm hực bông xuống bàn trả không sai chúng ta cũng không phải muốn tới gây chuyện chúng ta là đến duy quyền bà ngoại ta đều bị ngươi hại đến nằm viện ngươi không nên b g ồ i sao tự i lâu của hắn còn tại kinh doanh đúng không bên trong là có khách ăn cơm đúng không đi chúng ta tìm những khách nhân này cho chúng ta phân xử đi nói là tìm khách nhân phân xử kỳ thật chính là muốn làm nhiễu quán rượu kinh doanh là muốn đem khách nhân đuổi ra ngoài phá hư người khác tải vật phạm tội tại trong tự i lâu khóc lóc gom sòm đùa nghịch đục để khách nhân không có cách nào dùng cơm liền không coi vào đâu kỳ thật loại hành vi này cũng phạm pháp nhưng trên thực tế nha m ạ c ly nhìn xem nhà này người muốn hướng bên trong sông lập tức liền gấp bọn hắn muốn như vậy coi như thật dây dưa không rõ hảo tâm đỡ lao nhân cứu trợ lao nhân vẫn còn muốn bị lừa bịp cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng thuộc về là dọa dẫm bắt trẹn thế nhưng là vì cái gì loại chuyện này ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng ngoa nhân lão nhân cùng với gia thuộc càng phát ra không chút kiên k ỵ đâu gặp được tình huống tương tự tự a như trước đó l à tình nói liền coi như các nàng là luật sư cũng không có cách nào các nàng không có cách nào bất quá trương diệu có biện pháp dừng lại nơi này là địa bàn của ta ta cho phép các người tiến vào a trương diệu lịch quát một tiếng đem trực tiếp điện thoại giao cho là tỉnh sau đó một người đã đủ giữ quan hải ngăn tại nhà này người trước mặt ta là quán rượu l á p bản hiện tại t i ể u lâu chúng ta đã ngồi đầy xin các ngươi rời đi nếu như các ngươi cự không rời đi còn dám hướng phía trước sông vậy ta liền muốn coi các ngươi là gây chuyện xử lý hắn đây là nhất quán tiên lễ hậu b ì n h tại động thủ trước đó trước tiên đem trách nhiệm của mình cho hái sạch sẽ đây là hắn đạt được quán rượu là thuộc về hắn tư nhân địa phương có quyền lợi yêu cầu bất luận kẻ nào rời đi muốn nói là quán rượu là kinh doanh tính nơi trốn cũng là bất luận kẻ nào đều có quyền lợi tới vậy hắn cũng nói đến rất rõ ràng đã ngồi đầy không còn t i ế t đãi nhà này người có thể không quan tâm những chuyện đó bọn hắn liền là muốn huyên náo trương diệu khổ không thể tạm mà thỏa hiệp thế là còn là không quan tâm la hét hướng bên trong sông trả tiền trả tiền đụng vào người trả tiền thiên kinh điệm nghĩa ngươi có bản lĩnh giết chúng ta chỉ cần chúng ta còn có một hơi cũng muốn tranh cái này khí ngươi nếu là không đổi thường tiền chúng ta liền không để yên cho ngươi cùng ngươi hao tổn đến cùng nhà này người biểu đạt quyết tâm của bọn hắn đồng thời nghĩ dùng hành động để chứng minh chương ư ba trăm n một mươi n g hai nhớ ký ngày mai vội chương ba trăm một mươi bốn nhớ ký ngày mai vội đánh người à mọi người mau đến xem vong hồng trương diệu ý thế hết người ẩu đả vô tội phụ nữ bị trương diệu cho ngay cả lôi đạp cho ném ra quán rượu về sau lao thái bà nữ nhi con dâu ngồi dưới đất hét to đây vốn chính là giao lộ lui tới người đi đường và số lượng xe rất nhiều cũng thực là hấp dẫn không ít người chú ý liền ngay cả quán rượu các thực khách nghe được c ầ nào âm thanh về sau cũng nhao nhao ra nhìn tình huống n g o a t à o lại là nhà này người đến lửa bịt tiền những thứ này thực khách trên cơ bản đều là trương diệu f a n hâm mộ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra đều nhìn qua bên trên tập nhìn xem đối diện người đông thế mạnh khóc lóc gom sòm đùa nghịch đục gọi là một cái lợi hại không khỏi có chút bận tâm trương diệu ngươi không sao chứ trương diệu khoác k h o tay nói không có việc gì không có việc gì các ngươi cứ việc ăn ngon uống ngon bọn hắn nếu có thể lại bước vào ta t i ể u lâu này đại môn một bước liền coi như ta thua hắn chạm tại cửa ra vào cư cao lâm hạ nhìn xem nhà này người ở bên ngoài các ngươi muốn làm sao náo ta không xem vào nhưng nếu là lại dám đi vào náo cái k i a đây là hạ tràng không phục cứ việc tới thử xem hắn cử trọng đ ư ợ c h i n h dễ dàng đem nhà này người ngăn cản tại ngoài cửa mà nhà này người ngoại trừ tại cửa ra và hùng hùng hổ hổ bên ngoài cái gì đều không làm được không dám làm bọn hắn ngược lại là muốn thử xem lại xông tới náo vấn đề là tính cả bệnh viện lần kia đã là chịu hai lần giáo hấn liên bọn hắn những thứ này nát cả chua xú điều chứng thật đúng là không đủ trương diệu thu thập lại cùng trương diệu phát sinh tứ chi xung đột bọn hắn là thật không dám cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bình thường động thủ đơn giản chính là vì cho h ạ giận uy hiếp đe dọa bọn hắn làm không được điểm ấy không nói ngược lại là bị trương diệu cho uy hiếp không động được tay chỉ có thể nói chuyện chơi xỏ lá ai nha eo của ta a đau chết mất tay của ta giống như gãy xương ngươi đụng mẹ ta còn đánh gãy tay của ta ngươi cái này là cố ý tổn thương người phải ngồi tù mọi người mau đến xem a hiện tại ác thế lực thật sự là quá p h é t lối bồi thường tiền bồi thường tiền không chỉ có phải bồi thường của mẹ ta tiền thuốc men còn muốn bồi chúng ta tiền thuốc men bằng không chúng ta hôm nay liền không đi nhìn xem nhà này hơn mười người tại cửa ra vào chơi xỏ lá t r ư ơ n g diệu là vừa bực mình vừa b u ồ n cười các ngươi nói ta cố ý đã thương người phải ngồi tù được vậy các ngươi báo cảnh a để cảnh sát đến bắt ta muốn ta bồi tiền thuốc men gọi là cảnh sát đến mang các ngươi đi n g h i ệ p thường mang các ngươi đi trị liệu a con người của ta tuân thủ luật pháp không giống các giống như không không như heo chó, ngay cả ân nhân giống ngươi giống bằng ngay ân mạng liền muốn lửa Bằng ngươi cũng đi các cả cứu các bịm. lửa trương ò a kia ta, chỉ cần pháp viện phán quyết, bao án pháp phán cần viện nhiêu tiền không ngươi nhói phần. kệ thiếu quyết, ta một t chỉ mặc đều sẽ không thiếu nhóm một phần. Trương diệu để bọn hắn báo cảnh nhưng nhà này người liền xem như không có nghe được chỉ tiếp tục kêu khóc tiếp tục mắng bọn hắn vô cùng rõ ràng là mình náo sự trước đây mà lại tay cũng không có gây xương eo cũng căn bản cũng không đau thật muốn đi đừng nói đều là trách nhiệm của mình thật có thể để trương diệu phụ trách vậy cũng n i ệ m không ra cái gì tổn thương tới nếu là báo cảnh có thể xử lý bọn hắn cần gì phải chạy tới trương diệu quán rượu não cũng là bởi vì không chiếm lý lại nghĩ lừa bịt tiền cho nên mới chỉ có thể áp dụng loại này hạ lưu thủ đoạn x o n g tới bọn hắn không có bản sự này tại cửa ra vào não trương diệu căn bản cũng không quan tâm còn giống như là xem kịch đồng dạng lao thần tự tại l i ê n ngay cả các thực khách cũng là nhiều hứng thú r á n g vẻ hoàn toàn không ai cảm thấy mất hứng ngược lại là trực tiếp thời gian càng ngày càng nhiều người xem vẫn như c ũ buồn giận khó bình nhìn xem cái này một nhà vô lại khó mà bình tĩnh ngoa tạo bọn hắn tới quả nhiên vẫn là tới ta đã cảm thấy bọn hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý từ bỏ ý đồ phần tiếp theo đến so với ta tưởng tượng được nhanh hơn út chủ làm cái quán rượu bọn hắn liền đến quán rượu não nếu như không phải út chủ đánh nhau không đâu địch nổi nếu như không phải út dễ chính vốn không dựa vào tiểu lâu này ăn cơm nếu không phải như thế hậu quả thật không cách nào tưởng tượng t r ư ơ n g rượu sáu tầng quán rượu mỗi tầng lầu mỗi ngày chỉ tiếp đợi một bàn mà lại đều là trên mạng đặt trước bài vị chỉ cần vào không được nhà này người lại thế nào não đều không ảnh hưởng được dùng cơm nhưng nếu như nếu là đổi lại một cái kinh doanh phổ thông tiệm cơm hoặc là chỉ vào quán rượu mưu sinh người như vậy cái này gia nhân ở cổng như thế nào thế tất sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh tiếp theo khả năng sinh hoạt đều khó mà duy trì người bình thường thật đúng là gánh không được bọn hắn như thế nào thường thường chỉ có thể của đi thay người đây là những người này tổng có thể đắc thủ nguyên nhân chủ yếu chúng ta đơn vị hai năm trước cũng có cái đỡ qua l ã o nhân tất cả chứng cứ cũng đều có thể chứng minh hắn là trong sạch chính là tại làm việc tốt có thể kết quả gia nhân kia mỗi ngày đến chúng ta đúng chỗ nào huyên nào tối bụi bước đến lãnh đạo chúng ta không có biện pháp chỉ có thể đi cùng hắn nói chuyện để hắn bồi thường tiền nhận thua từ đó về sau chúng ta đơn vị cơ hồ tất cả mọi người liền đều đạt thành c h u n g nhận thức gặp được lão người không thể đỡ may là trương diệu không thiếu tiền thậm chí đều không cần làm việc cho nên mới không quan trọng p h ạ m l a nếu n là đổi một người bình thường cũng sớm đã gánh không được nếu như là ta như vậy làm công người gặp được loại sự tình này bọn hắn đến công ty của ta não ta chỉ có thể cầu nguyện đừng bị lao bản khai trừ công ty não không tính rất có thể sẽ còn đi trong nhà não có hài tử đọc sách thậm chí sẽ đi trường học não mọi người còn nhớ rõ trước đó một cái tin tức sao có người chính là giúp đỡ lao nhân bị lừa bịp tươi sống bị bức tử sau đó ngay cả như vậy những người kia cũng chưa lấy được bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào dù sao ta là không có t r ư ơ n g diệu thực lực nếu là ta gặp cũng không dám đỡ trực tiếp thời gian khán giả thảo luận đến náo nhiệt oán giận sau khi chỉnh thể bầu không khí đều lộ ra phi thường bị quan đặt mình vào hoàn cảnh người khác n g ắ m lại đều cảm thấy những chuyện tương tự nếu là phát sinh trên người mình vậy mình căn bản gánh không được có người mỗi ngày tới công ty đơn vị náo ảnh hưởng bình thường vận hành lao bản kia lãnh đạo sẽ nghĩ như thế nào công việc còn có thể hay không giữ được nếu là huyên náo trong nhà người một nhà chẳng phải là đều muốn không được c ă n bình nào đến trường học mình hai t ử chẳng phải là gặp phải nguy hiểm hai t ử ở trường học lại sẽ bị ý kiến gì tựa hồ là người xấu tổng có biện pháp nắm người tốt có vô số phương pháp để người tốt không thể không thỏa hiệp chỉ bất quá đáng được ăn mừng là trương diệu không ở tại bên trong cho nên khán giả nhìn thấy không phải hắn bị bức phải không thể làm gì mà là nhà này người làm trò h ề nhưng đều là vô dụng công hơn một giờ qua đi trời đã tối xuống nhà này người hô mệ trách t móc mệt mỏi vẫn còn đều ngồi tại cửa ra và không có rời đi còn chúng vây xem nhóm Nếu đương ã đổi đủ, lại một một xem thực lứa lứa, các thực khách nhìn nhà ăn uống no đủ, nhìn xem nhà này n g ờ rời i nhiệt đi. cũng có có cũng không có động tính gì, không có gì náo gì, gì khớt đều t say r ư rượu dối l nhiên g cùng một môn, nuốt cái, còn quán đại n rượu à này n g ư ờ chào hỏi. h ngày mai đổi i Mấy sớm vị, Đương n A. các ngươi nếu là không nguyện ý rời đi nghĩ một mực ý ở chỗ này ta cũng không có ý kiến nếu như các ngươi nếu là tức không nhịn nổi có thể thử một chút đập ta quán rượu cửa nói xong ngồi châm t r ọ c hắn cùng mặc đi lạc tình chui vào chỗ đậu xe bên trong thật lạ nên ngang rời đi chỉ để lại nhà này người sững sợ tại nguyên chỗ trong gió lộn xộn cái này mẹ nó gây giống như dám dùng đều không có a còn bạch ai đánh một trận thân mẹ nó ngày mai vội cái này là hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể a chương ba trăm m ư ơ i ba quán rượu không bước đi trong nhà chương ba trăm m ư ơ i năm quán rượu không bước đi trong nhà t r ư ơ n g rượu bọn hắn đã rời đi quán rượu chỉ còn lại đèn nghe ông bài lấp l ó người một nhà xứng sở tại nguyên chỗ tốt một lúc sau lao thái thái ngoại tôn mới mở miệng nói dạng này không phải biện pháp a tiểu tử kia căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng ta cảm thấy hẳn là mặt khác nghĩ biện pháp mới được lời nói này đến người một nhà đều rất tán thành đúng vào lúc này lao thái bà nhi t ử điện thoại di động vang lên bắt đầu hắn nhận điện thoại lên đường mẹ để chúng ta đi bệnh viện một chuyến lao thái bà nữ nhi gật gật đầu nói vừa vặn cùng đi bệnh viện suy nghĩ lại một chút có hay không những biện pháp khác người một nhà chạy về bệnh viện lại không quan tâm một đám người vọt thẳng tiến phòng bệnh lao thái bà nhi tử đầu tiên mở miệng mẹ người đem chúng ta gọi tới có chuyện gì nhìn bọn họ một chút lao thái bà không có trả lời mà là hỏi ngược lại muốn tới tiền sao không có tiểu tử kia khó đối phó chúng ta đang định mặt khác nghĩ biện pháp đâu lao thái bà nữ nhi lên tiếng sau đó truy vấn mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra có nghe nói hay không cầm tới tiền lao thái bà rất thất vọng tiếp theo lấy ra một cái chuyện phát nhanh túi đưa qua đây là các ngươi rời đi về sau xã khu lý lao thái đưa tới tiểu tử kia thật đem ta cho cáo chuyện phát nhanh là p h á p viện gửi tới bên trong đ ư ờ n g chính là khởi tố trạng phó bản lao thái bà con rể tiếp đi tới nhìn một chút nhìn không được hùng hùng hồ hồ nói nó liền vì cái này hai nghìn khối hắn thế mà thật đem chúng ta cho cáo bọn hắn cảm thấy cái này có chút không thể nói lý cảm thấy hẳn là lấy họa tiền nhiều hơn cùng thời gian đến thư kiện vậy còn không như là cái này hai nghìn khối tiền ta từ bỏ coi như là vì chó cha tiểu tử kia là có tiếng tố tụng của nhân đi theo hắn cái kia hai nữ chính là chuyên môn cho hắn thư kiện luật sư con của hắn chủ động giải thích một chút lại nói nếu là thư kiện chúng ta là tuyệt đối đánh không thắng hắn ai nói chúng ta muốn cùng hắn thư kiện lão thái bà nữ nhi lên đường đi ngôi t i ể u lâu kia náo không được chúng ta liền đi trong nhà hắn náo nếu như chúng ta náo không được liền để mẹ ta tự mình đi náo mẹ ta năm nay nhanh bảy mươi tuổi Ta, ta c ũ người không hắn thủ. tin n g ta đối dám mẹ độc một nhà nghe nhao nhao gật đầu nói phải liền ngay cả lao thái bà cũng cảm thấy lời nói này đối với chỉ có lao thái bà con dâu do dự một chút hỏi cái kêu p h á p viện bên này làm sao bây giờ trông năng xem thường không phải liền là bị khởi tố sao có gì ghê g ấ m đâu không cần để ý tới cái này tố tụng á n là muốn để bọn hắn bồi thường trương diệu ứng ra hai nghìn khối tiền thuốc men cũng không phải muốn trương diệu bồi bọn hắn tiền dạng này k i ệ n cáo tại sao muốn để ý tới người một nhà tiếp tục thương lượng đối sách ngày thứ hai bọn hắn ngược lại là thật đúng là đuổi đến thật sớm mặt trời mới ra ngoài chính là đi làm đi học thời gian điểm người một nhà liền đã đi tới thịnh thế sân nhà chỉ bất quá vừa mới tới cửa liền bị bảo an cho ngăn lại ngươi tốt xin hỏi các ngươi tìm ai có chuyện gì không bảo an không biết là cái tình huống như thế nào lúc bắt đầu còn rất lễ phép rất k h á c h khí nhà này người liền mồm năm miệng mới nói chúng ta là tìm đến chưa rượu là tới tìm hắn phải bồi thường hắn đem mẹ ta đụng hiện tại người còn tại bệnh viện ngươi nói hắn có nên hay không đổi nhìn thấy trận thế như vậy bảo an lập tức liền phản ứng lại thấy thế nào cũng không giống là chuyện tốt ta trương diệu có hay không đụng người bảo an cũng không biết bảo an chỉ biết là trước đó vật nghiệp quản lý một nhà cũng bởi vì chọc trương diệu kết quả đều bị đưa đi vào toàn bộ công ty vật nghiệp đều bị trương diệu cho dọn dẹp ngoan ngoãn không ai dám trêu chọc hắn nữa hiện tại gặp loại tình huống này nên xử lý như thế nào còn cần nhiều lời thật có lỗi các ngươi không phải chúng ta nơi này chủ sĩ nghiệp không có chủ sĩ nghiệp cho phép ta không có thể để các ngươi đi vào nếu như các ngươi nói chúng ta chủ xí nghiệp đụng vào người cái kia làm phiền các ngươi kêu cảnh sát cùng đi nếu không h người ta biệt thật tiêu tự hay không không cách nào phân không nào an ứng đối cũng là có lý có cứ, không ngạo không tự ti. Nhà này g có có cứ, là là Bảo đây đối ti. lý dạ. không kinh nghĩ tới hắn thế mà như thế kinh nghiệp, tới mà cái này chó xá bảo an t ế thế, mà thế Đến mà nghiêm môn nào vào à. như ngặt. náo ngay còn không không Người này thể phải khôi hại h được, lại đại cái đây sự, cả c bảo an khẳng định cũng là cùng hắn cùng một bọn hôm nay chúng ta chính là muốn đi vào tìm t r ư ơ n g rượu bồi thường tiền người có thể thế nào nhà này người phi thường khó chịu lập tức lại nghĩ t h ầ m đục khi t h ế b u n g hăng liền muốn hướng bên trong sông bảo an bị giật này mình một mình hắn thật đúng là ngăn không được nhà này mười mấy người biến sát vội vàng ô đội trưởng đội trưởng có người náo h sự sông cửa cổng cần trợ g i ú p tại hắn chào hỏi dưới rất nhanh một đội bảo an liền lập tức vọt ra hỗ trợ nhà này người quả thực là m u ố n sông bảo an cản trở không cho rất nhanh liền sẽ rách ở cùng nhau nơi này là tư nhân nơi ở cư xá các ngươi nếu là dám gây chuyện nữa vậy chúng ta coi như phải báo cho cảnh sát cảnh cáo, cảnh cáo các ả n h c o á c ngươi nếu là không dừng lại chúng ta cũng sẽ không k h á c h khí bảo an đội trưởng nghiêm nghị cảnh cáo nhưng là căn bản vô dụng Cũng may nhà này n g may đội trưởng ờ bọn ả o hắn nói là tìm đến trương diệu bắt đền giống như nói là trương diệu đụng vào người bảo an giải thích một chút đội trưởng lập tức liền minh bạch là cái gì tình huống làm trong khu cư xá nhất thanh danh hiển hách người cũng là công ty vật nghiệp chú ý nhất đối tượng trương diệu nhất cử nhất động Công ty vật nghiệp nhân viên quản chằm chằm, ty vật lý đội trưởng quả quyết hạ lệnh hơn nữa là tự mình dẫn đầu nhìn chằm chằm nhà này người Lại lại c ò nhìn ta, ta nhìn nhiều như vậy hùng cụ củ cụ bảo an ngăn đón muốn xông vào đi đó là không có khả năng thật muốn báo cảnh sát cảnh sát đồng dạng không có khả năng để bọn hắn tiến cư xá đi vào không được cái kia giống như chỉ có một cái biện pháp đó chính là tại cửa ra vào não dù sao hiệu quả tốt giống cũng kém không nhiều vừa vặn huyên á o toàn bộ cư xá đều không được c an bình làm cho cả cư xá người đều biết nhìn đến lúc đó cư xá người sẽ thấy thế nào hắn nghĩ tới đây lao thái bà nữ nhi dẫn đầu đặt mông ngồi tại cư xá cửa chính một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc quất lên về phần từ nha đương nhiên vẫn là cái kia một bộ không có gì t ư ơ i mới chương ba trăm mười bốn kỳ thật còn có cái biểu mội sáng sớm cư xá ngoài cửa đã là nhao nhao lật trời mà cái giờ này không cần phải nói trương diệu là còn tại nằm ngày ho ho hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài thẳng đến chớ quay dậy hình thức mới vừa vặn giải trừ một thông điện thoại liền đánh vào u i hắn nhận điện thoại con mắt đều còn không có mở ra đâu liền nghe trong điện thoại chuyển đến một cái kiểu tiếu giọng nữ biểu ca ta đã lên máy bay à, không sai biệt lắm ba giờ sau đến sân bay chuẩn bị sẵn sàng tới đón điều khiển nếu là ta xuống phi cơ trước tiên không nhìn thấy ngươi cái kia ngươi liền chết chắc đúng rồi nhất định phải là mở ra ngươi phe ra gì đến ta còn không có ngồi qua phe ra gì đâu ba câu nói ngay xong hắn lập tức tỉnh càng ủ lập tức liền nhảy tô vân tụ n g ư ơ i muốn tới ma đô đến hắn nói cho hết lời nghe được chính là một trận âm thanh bận đối diện trực tiếp cúp xong điện thoại lại đánh cũng đã là thật xin lỗi ngươi phát gọi điện thoại máy đã đóng lúc này mạc ly đã chạy bộ sáng sớm trở về đổ mồ hôi lâm ly rửa vào tại cửa ra vào liền hỏi tô vân tụ là ai ta rồi mới trở về liền nghe đến ngươi hô to gọi nhỏ còn tưởng rằng ngươi là làm cái gì mộng nữa nha trương diệu đáp lại cười khổ rất nhức đầu bộ dáng tô vân tụ à là ta tiểu cô nữ nhi trước đó đi nhà ta thời điểm giống như đều cùng các ngươi nói qua tiểu cô nữ nhi dĩ nhiên chính là biểu nội của hắn năm nay mười tám tuổi hiện tại là tốt nghiệp trung học đang muốn bên trên đại học bọn hắn về nhà thanh khê thời điểm vừa vặn gặp phải tại tỉnh thành học cao t r u n g t ô vân tụ bởi vì thi đại học phân đấu cho nên hoàn mỹ dịch ra mặc ly các nàng đều biết hắn có như thế cái biểu nội tồn tại nhưng chưa từng gặp qua người nhà cậu cái kia sắp kết hôn biểu ca các nàng ngược lại là gặp qua chỉ bất quá làm ra nhiều chuyện như vậy s a u đều đối vị này biểu ca đã không có hào cảm cũng không có để lại cái gì ấn tượng đối với hắn cái này biểu nội mặc ly nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ nói nguyên lai、like、là trong truyền thuyết biểu mội a nàng muốn tới cái kia đây là chuyện tốt ta đầu tiên là biểu thị chờ mong sau đó vị này giáo hoa luật sư ngẩn người lại nói tiếp chờ một chút trước đó không phải nói nàng cao hơn thi sao hiện tại cả nước các nơi đã n g h ê n đón khai giảng quý vậy ngươi cái này biểu mội đột nhiên chạy tới là chuyện gì xảy ra loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng một tô vân tụ thi đại học thi rớt cho nên mới đầu nhập vào nàng cái này biểu ca hai chính là nàng thi đậu chính là ma đô đại học chính là đến ma đô bên trên đại học lao trương gia g e n vẫn là rất có thể có học bá huyết thống mặc dù biểu mội họ tô nhưng từ duyên dáng dung mạo cũng có thể thấy được di c h u y ể n chính là tiểu cô cho nên cho tới nay tô vân tụ thành tích cũng là không có chọn tại tỉnh thành đọc đồng dạng cũng là tỉnh trường chuyên cấp ba bởi vậy thi rất tuyệt đối không thể có thể nhưng muốn nói là thi đậu ma đô đại học cái k i a t r ư ớ c đó cũng không nghe nói a nghị nghĩ về sau đại khái có thể minh bạch là cái tình huống như thế nào nhưng lại có chút mơ hồ thế là dứt khoát gọi điện thoại trở về uy tiểu cô à biểu mội nói là muốn tới ma đô là bị ma đô đại học tuyển chọn sao điện thoại bên kia tiểu cô cũng rất kinh ngạc v ẫ n tụ nàng thi đậu bên trên thượng hải đại học nàng nói cầm tới thư thông báo chúng tuyển trước tiên liền đã nói với ngươi a ách ngươi không phải là bây giờ mới bê ta tiểu cô có chút kịp phản ứng nàng cái này nữ nhi bảo bối lại tại gây sự tình lập tức cảm giác có chút im lặng có chút đau đầu bất đắc dĩ tiếp tục g i ả n g thuật nàng hôm nay đến báo danh lúc đầu ta và ngươi cô phụ là nghĩ bồi tiếp nàng cùng đi có thể nàng nói đã cùng ngươi đã hẹn có ngươi cái này thần thông quảng đại biểu ca ở đâu còn cần đến chúng ta cùng đi chúng ta ngẫm lại cũng thế lại thêm quán rượu bên kia sinh ý càng ngày càng tốt cũng bề bộn nhiều việc cho nên liền không có kiên trì ngươi không nói ta cũng không biết nha đầu này lại lừa chúng ta trương diệu cùng tô vân tụ nói là biểu huynh hội nhưng kỳ thật cùng thân huynh hội cũng không có gì khác nhau từ nhỏ đến lớn quan hệ của hai người đều phi thường tốt có hắn cái này biểu ca tại tiểu cô cùng dựa út tự nhiên là không có gì không yên lòng bọn hắn chỉ là chẳng ai ngờ rằng tô vân tụ thế mà nhẫn nhịn một cái nghỉ dài hạn tới cái đột nhiên tập kích tô vân tụ một tới đây chính là cái đại sự trương diệu còn thật không dám kinh thường vâng không cái này biểu mội có thể bắt hắn cho nháo lật trời hắn tranh thủ thời gian đứng lên dựa mặt kêu gọi mạc ly cùng lạc tỉnh cùng một chỗ ăn bữa sáng làm xong đây hết thảy đã qua hai giờ hắn mở ra tô vân tụ khâm điểm phe ra gì đi ra ngoài khi đi tới cửa chỉ nghe thấy ồn ào âm thanh từ buổi sáng đến bây giờ đều đã là giữa trưa nhà này người còn tại náo mà lại lúc này còn kéo hoành phi liền cùng lúc trước trương diệu đi cùng triệu p h ú c xuyên đòi nợ đi giống như so với hắn lúc trước nhà này người hoành phi viết cũng phi thường giản lược nói tóm tắt chính là bốn chữ trương diệu bồi thường tiền ngoại trừ kéo hành vi người một nhà này thay nhau tại cửa ra vào chửi rủa t i ê u khóc thậm chí là vòng vây lui tới người đi đường và số lượng xe t r ư ơ n g diệu còn phải mẹ ta tiến vào bệnh viện hắn lại không nghĩ bồi thường của mẹ ta tiền thuốc men hắn ý thế hết i người còn động thủ đánh chúng ta tất cả mọi người đến phân xử thử đáng thương đáng thương chúng ta chẳng lẽ có tiền có thế liền có thể tùy tiện khi dễ người sao liền có thể không đem dân chúng xem như người sao bọn hắn khóc đến thương tâm nói đến bi thảm trong khu cư xá cái khác hộ gia đình không rõ nội tỉnh thời điểm còn nhịn không được một trận chú tỉnh vừa nghe nói chính là trước diệu loại tâm tình này lập tức cũng liền tan thành m â y khói bọn hắn nếu là nói là người khác mọi người còn sẽ tin tưởng bọn họ sẽ còn bị bọn họ lừa nhưng nói cho đúng là trương diệu trong khu cư xá liền không có một người sẽ tin tưởng không có một người sẽ đối bọn hắn biểu thị đồng tình ở tại nơi này trong khu cư xá ai còn không biết trương diệu là cái hạ người gì ra ra vào vào nhìn thấy bọn hắn thậm chí là bị bọn hắn dây dưa đều chỉ cảm thấy bọn hắn làm cho người ta chẳng ghét không ai bởi vậy phản nàn trương diệu thậm chí còn có người phản bác bọn hắn trương diệu căn bản cũng không phải là các ngươi nói như vậy người cái này nếu là như vậy các người báo cảnh a trương diệu coi trọng nhất pháp luật trong khu cư xá các gia đình đều là trương diệu người ủng hộ vật nghiệp khác giữ b ộ n phận cũng không để nhà này người vào cửa cũng không bỏ mặc nhà này người n h á o sự khóc lóc gom sòm vung đục lăn lộn trên mặt đất chửi rủa có thể nhưng chỉ cần duy trì có dây dựa xuất nhập người đi đường và số lượng xe như vậy bảo an liền sẽ đi qua cưỡng ép kéo ra nhà này người cứ như vậy hao một buổi sáng trương diệu thẳng đến lái phe ra di ra mới biết được dân mạng nói đến một chút cũng không sai trên thực tế tất cả ác nhân trên cơ bản đều là thủ đoạn như vậy chương ô n ba trăm mười lăm nghĩ phải bồi thường cũng không phải không được phát giác được là chuyện gì xảy ra về sau trương diệu trước tiên lại mở ra trực tiếp các h i n h đệ tỷ đấu trương diệu lại đột nhiên cho mọi người mang đến trực tiếp không sai như các ngươi suy nghĩ cũng như các ngươi đoán hôm nay là ta bị lửa bịt bên trên tập ba nhà này người cuối cùng vẫn là nháo đến ta ở cư xà tới trước đôi ống kính đem tình huống nói rõ sau đó hắn đem xe cho lái đến cổng vị trí hỏi thăm bảo an tình huống cụ thể ngươi tốt xin hỏi một chút nhà này người là đến đây lúc nào làm ầm ĩ bao lâu nhìn thấy hắn xuất hiện bảo an đội trưởng vội vàng qua để giải thích tình huống đồng thời nói ra trương tiên sinh ngươi yên tâm bảo hộ mỗi một vị chủ sĩ nghiệp an toàn chức trách của chúng ta chúng ta là sẽ không để cho loại này cố tình gây sự đe dọa người tiến vào cư xá ảnh hưởng cuộc sống của ngươi lần này v ậ t nghiệp bảo an làm được xác thực không có chọn trương diệu gật gật đầu lên đường tạ ơn vất vả các ngươi bọn hắn như là đã náo loạn một buổi sáng đưa q u a trình giám sát đều đã vô xuống tới a ta nghĩ c ô n g t y một phần không có vấn đề chứ loại yêu cầu này cũng không làm khó dễ hoặc là nói chủ sĩ nghiệp bản thân liền có điều đấy xem xét cư xá giám sát quyền lợi bảo an đội trưởng lên đường đương nhiên không có vấn đề ngươi cho chúng ta lưu cái hồng thư chúng ta trực tiếp phát cho ngươi là được lúc này khoảng cách biểu mội tô vân tụ chuyến bay hạ xuống đã không đủ một giờ mà hắn đi đến sân bay còn phải hơn nửa giờ hiện tại đi công ty video theo dõi không có thời gian chờ trở về vật nghiệp đã sớm đem cái này giải quyết cho vậy vẫn là lưu hồng thư đi các huynh đệ tất cả mọi người nghe thấy được nhà này người là sáng sớm liền đã đến nháo sự còn vòng vây xuất nhập tiểu khu chúng ta những người khác cùng cỗ xe cho nên cũng đúng như các ngươi thấy vật nghiệp mới an bài d ò n dã một đội bảo an ở chỗ này ứng đối bọn hắn về phần bọn hắn là thế nào gây chờ vật nghiệp đem video phát cho ta về sau ta lại cho mọi người nhìn hiện tại ta vội vàng đi sân bay tạm thời cũng không nói hoài tới những thứ này lưu lại cái hòm thư cho bảo an đội trưởng lại đối trực tiếp ống kính cùng người xem nói rõ một chút các loại gác cổng cán thăng lên hắn đem xe mở ra cửa phong cách xe thể thao cũng trước tiên hấp dẫn đến nhà này người chú ý mau nhìn phe r a gì, tiểu tử kia ra ngăn lại hắn có thể ngàn vạn không thể để cho hắn trốn thoát người một nhà la hét lao thái bà nữ nhi không nói hai lời trực tiếp nằm ở trên đường bồi thường tiền nếu là không bồi thường tiền ngươi cũng đừng nghĩ rời đi có bản lĩnh ngươi từ trên người ta đẹp tới bảo an đội trưởng thấy thế vội vàng kêu gọi người tới trương tiên sinh ngươi đừng lo lắng chúng ta cái này đem người lôi đi bảo an muốn động thủ nhà này người những người khác lập tức chạy tới ngăn cản đây cũng không phải là tại các ngươi cư xá phạm vi bên trong chúng ta làm cái gì cùng các ngươi có quan hệ gì đây là các ngươi quản phạm vi sao các ngươi có tư cách gì quản vượt qua phạm vi cư xá bảo an thật đúng là không tốt quản trương diệu mở ra xe mở nuôi hướng phía bảo an đội trưởng khoác khoác tay đã không tại phạm tại vi bồi thương tiền bồi thường tiền trương diệu nhìn xem nhà này người lên đường ta có tiền bất quá không nên ta bồi tiền ta một phần cũng sẽ không cho các ngươi các ngươi thật muốn để chúng ta bồi được a hắn nói từ thủ sáo trong dương xuất ra một cái sách nhỏ cùng bút chỉ trên mặt đất lao thái b à n ữ nhi hỏi thăm nàng cái mạng này các ngươi dự định để cho ta bồi thường bao nhiêu một trăm vạn ngại ít cái kia hai hai trăm vạn được hay không ta hiện tại liền cho các ngươi viết chi phiếu sau đó từ trên người nàng ép tới hiện trường thanh toán xong thế nào hắn nói xoát xoát tại sách nhỏ bên trên vẽ lên mấy bút sau đó xé một tờ xuống tới sau đó xé t h ú c đẩy tựa như là thật muốn đẻ tới đồng dạng dùng mạng của mình đi đổi tiền mình chết để người khác hưng phúc loại chuyện này lao thái bà nữ nhi đương nhiên không nguyện ý gặp trương diệu thật giống như là muốn đến thật lập tức liền dọa đến thất kinh lộn n h à o trốn đến một bên trực tiếp thời gian người xem thấy cảnh này sau đều vui vẻ 666, 666. đối phó loại người này nên đến hung hát út chủ là thật xấu dùng cái lời ghi chép vốn là đem nữ nhân này dọa cho đến ke i ả quần rất hiển nhiên út chủ chính là đang đánh cược nữ nhân này không có như vậy thông suốt được ra ngoài trên thực tế cũng chứng minh chính là như thế lao thái bà lỗ thai nữ nhi nếu là thật có thể làm được thấy chết không s ờ cái kia sợ chính là trương diệu vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng thật đ ể tới trên thực tế hắn ngay cả tờ chi phiếu cũng không có gia nhân kia cách khá xa thấy không rõ lắm nhưng là trực tiếp thời gian người xem lại là thấy rất rõ ràng hắn chính là dùng cái lời ghi chép b ả n tại dọa người mà lại là thật hù dọa lao thái bà nữ nhi một sợ hắn liền hăng hái thật nhanh cơ chi phiếu kêu gào các ngươi không phải phải bồi thường sao cái kia chớ n ú t a bằng không dạng này một tay một chân hay là hai tay hai chân lại hoặc là nửa người trên nửa người dưới đều được các ngươi ra cái giá sau đó tới bánh xe phía trước đặt vào ta đẻ tới liền đưa tiền các ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho các ngươi nhiều ít tuyệt đối không trả giá cũng tuyệt đối không khất nợ thế nào hiểu hắn người đều biết hắn tuyệt đối có cái này tài lực đương nhiên nhà này người nếu là thật nghèo đến điên rồi thật dám lấy thân thể đến đổi tiền hắn kỳ thật cũng vẫn là sẽ không làm như vậy hiện tại chính là nhìn chuẩn nhà này người không dám đánh cược cho nên mới không chút kiên kỵ miệng này loại người này chính là như vậy lẫn yếu sợ mạnh gặp được người hảo tâm chung thực bàn phận bọn hắn có thể đem người bước cho chết đồng thời hảo không tỉnh ngộ Gặp được giống trương cứng được diệu loại này l ạ vừa không chỉ có thể ở một bên không nói i c t ề n mấy người thể n nhìn kêu mang tiết tấu quả thật có chút trình độ đây là muốn kích động thù giàu tâm lý lợi dụng mọi người đối vi phú bất nhân người phất hận chế tạo giai cấp đối lập nếu như là không do nội tình cái kia t r ư ơ n g rượu loại này kêu gào s á t thực rất có vấn đề nhà này người mục đích có thể đạt tới nhưng vấn đề ở chỗ từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại toàn bộ hành trình trực tiếp hắn là cái hạ người gì nhà này người lại là cái gì tính tình cả cái đầu đôi sự tình tất cả mọi người thấy nhất thanh n h ị sở cho nên bọn hắn nghĩ kích động dư luận căn bản cũng không khả năng ngược lại sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều người đối bọn hắn thống mạn bởi vậy cũng liền căn bản không cần lo lắng bọn hắn ồn ào chỉ cần không chê mệt mỏi yêu làm sao trách móc làm sao trách móc nhìn mấy chục giây đằng sau có xe muốn ra trương diệu mới lại nói ta thời gian đang gấp các ngươi đến cùng tới hay không nếu là không tới cái k i a ta muốn phải đi ha nói cho hết lời hãn quan b ê xe mở mùi mở ra tiếng gầm chân to không đạp hai c ư ớ c chân ga vê anh vê anh dùng anh minh tiếng động cơ thị uy một chút sau đó mới nên ngang rời đi lưu nhà tiếp theo người mắt trợ tròn các ngươi nhìn xem ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau mình rõ ràng là đến gây chuyện có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi nhưng không có biện pháp gì việc này huyên áo có phải hay không có chút quá t ạ i mất mặt chương ba trăm mười sáu biểu mối đến tại cửa ra vào như thế một trì hoãn trương diệu gắng sức đuổi theo cuối cùng cũng cũng đã chập rồi chờ hắn đuổi tới sân bay thời điểm biểu mội tô vân tụ đã tại hàng trạm cửa lầu ven đường trở lấy nhìn thấy hắn liền tú mục trừng trừng nghiêm mặt nói chính ngươi nhìn xem đến trễ thời gian dài bao lâu mặc dù là không xa ngàn dặm đến ma đô bên trên đại học bất quá tô vân tụ liền theo thân mang theo cái bà lộ nay cũng tốt nếu là mang theo cái dương hành lý cái kia ngược lại không bỏ xuống được cô nãy mãi ngươi nói đều không nói rõ ta có thể chạy đến đã rất tốt tất phạt ma đô có hai cái sân bay ngươi cũng không sợ ta chạy đến mặt khác cái kia đi hắn nói mở ra trước chuẩn bị g i ư ờ n g đem tô vân tụ bao bỏ vào một bên đóng lại một bên lại nói mà lại ca của ngươi ta mấy ngày nay bị người cho lừa bịt lên gia nhân kia ngay tại cửa tiểu khu nháo sự đâu nếu không phải ca của ngươi ta tương đối hoành hôm nay cũng không ra được cửa chuyện này tô vân tụ cũng là biết đến thậm chí trước đó hai trận trực tiếp nàng đều nhìn qua chỉ bất quá lần này nàng mới xuống phi cơ cho nên không thể nhìn thấy đã là như vậy vậy ta liền tha thứ ngươi tô vân tụ biểu thị không tính toán với hắn sau đó nhìn trương diệu ra phe ra di mặt mày hớn hở bất quá xe đến ta mở ra ngươi phụ trách chỉ đường nàng nói tức tức muốn thử liền muốn lên phòng điều khiển trương diệu liền vội vàng kéo nàng xác nhận mà hỏi ngươi có bằng l á i à nha bằng không ngươi cho rằng ta ngày nghỉ này đều đang làm gì tô vân tụ ngẩng đầu đỡ n g ư ợ c liền nói ra từ khoa mục vừa đến khoa mục bốn ta đều là một m lần qua tốt nghiệp trung học trên cơ bản chính là vừa vặn một ư ơ i tám tuổi cũng chính là thi ô tô giấy lái xe thấp nhất tuổi tác cho nên hiện tại rất nhiều học sinh đều sẽ thừa dịp thời gian này đi thi bằng lái trương diệu đương nhiên cũng là như thế mà hắn năm đó khoa mục ba cũng bởi vì chủ quan thi lại một lần tô vân tụ cái này là cố ý cùng hắn đắc ý đâu là một m tân thủ muốn điều khiển siêu xe ít nhiều có chút miễn cưỡng bất quá tô vân tụ năng lực hắn thật đúng là tin được bất kể nói thế nào còn có mình nhìn xem đâu nhìn tô vân tụ như thế tràn đầy phấn khởi dáng vẻ nếu là không đáp ứng nàng còn phải cùng mình gấp thế là hắn ngồi lên tay lái phụ nói được ngươi mở liền ngươi mở có bằng lái liền không có vấn đề đi thôi ngồi tại điều khiển vị tô vân tụ gọi là một cái kích động nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cái này hỏi một chút cái kia hỏi một chút cơ bản đem các loại cái nút cho làm rõ ràng về sau lại muốn đi tách ra trên tay lái màu đỏ nút xoay hỏi vậy cái này lại là cái gì trương diệu tranh thủ thời gian ngăn cản giải thích nói đây là điều điều khiển hình thức ngư i dạng này mở là được rồi tuyệt đối không nên loạn động cái này phe ra di màu đỏ nút xoay k h ô n g chế năm loại hình thức càng lên cao phát liền càng nguy hiểm phía dưới cùng nhất là hệ thống phụ trợ toàn bộ triển khai đi lên một ô là vận động hình thức ở giữa là đường đua hình thức lại hướng lên loại thứ tư hình thức là quan bế dẫn dắt lượng hệ thống điều khiển phía trên nhất là cờ stoff động thái ổn định hệ thống toàn bộ quan bế cái này lại được xưng là lá chết hình thức lại gọi một khóa thẳng tới địa ngục siêu xe mặc dù so với bình thường gia dụng xe khó khống chế bất quá tô vân tụ kỹ thuật lái xe s á c thực quá quan nhìn ra được gia điều khiển trường học hẳn là cũng không ít mở đã có chút tuần t h ụ lại thêm trương diệu chỉ đạo tại thoải mái dễ chịu hình thức phía dưới nàng vẫn là rất trượt đem xe lái vào thành về tới thịnh thế sân nhà lúc này gia nhân kia đã không có ở đây náo loạn nửa ngày một chút hiệu quả đều không có chỉ có thể c h ơ mắt nhìn trương diệu dương dài mà đi đoan chừng cũng cảm thấy trên mặt không nhịn được lại chính là tiếp tục cũng không có một chút tác dụng nào không bằng trở về lại nghĩ biện pháp khác tô vân tụ đem lái xe tiến bãi đậu xe dưới đất vững vàng đứng tại chỗ đ ầ u bên trên về sau còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng xuống xe nhìn thấy bên cạnh ngoại trừ chiếc kia t e t l a có chút chói mắt cái kia một dải siêu xe cái đỉnh cái đẹp trai về sau càng là hai mắt tỏa ánh sáng wow chiếc này rất đem tờ trai cái này cũng rất đẹp tờ trai l ạ n bùa ý n g hay ta thích nhất chính là cái này nàng kích động đến chiếc này mở ra ngồi một chút chiếc kia mở ra ngồi một chút biểu lộ động tác đều rất giống t r ư ơ n g d i ệ u bàn sơ dáng vẻ t r ư ơ n g d i ệ u trận mắt một cái lên đường thích nhất làm bùa hộ in mi kết quả ngươi điểm danh muốn phe ra gì được rồi xe liền đậu ở chỗ này về sau tùy ngươi làm sao thích làm sao mở hiện tại chúng ta trước đi lên lầu tô vân tụ lanh lợi tới kéo lại cánh tay của hắn đắc ý lên đường k ta muốn mở ra siêu xe đi b ả o đến không nghĩ tới trong tiểu thuyết trang bức tên trang diện ta có một ngày thế mà cũng có thể thực hiện ha ha ha ha lây là Đã gì nhìn trên h ấ y biểu mội h c á đường đi trương diệu tận cố lấy dạy tô vân tụ mở phe ra gì hắn cũng là lúc này mới biết được khoảng cách tô vân tụ đi bên trên thượng hải đại học báo danh thời gian còn có hai ngày mà lại nàng thi vào chính là luật học học viện nói cách khác nàng so tả phạm trước một bước trở thành mạc ly cùng lạc tình học nội ta không nhớ rõ ngươi còn đối pháp luật cảm thấy hưng thụ à, giấc mộng của ngươi không là trở thành một tác gia biên kịch sao trương diệu còn rất nhớ rõ trước kia tô vân tụ mục tiêu là ngành trung văn kết quả hiện tại dự thi lại là luật học đối mặt chất vấn tô vân tụ hai tay chống lạnh biểu lộ đương nhiên bởi vì ta phát hiện coi như muốn viết tiểu thuyết cũng không nhất định không phải báo ngành trung văn ta học pháp luật đồng dạng có thể viết tiểu thuyết làm biên kịch ta trọng điểm là học được pháp luật về sau ta về sau có thể đi theo ngươi hôn đợi ta liền xem như an g ậ t nói tới chỗ này nàng lại trở nên rất dáng vẻ đắc ý cười ha h a trương diệu triệt để im lặng cái này còn chân phù hợp cái này biểu mội t ắ c phong làm việc bất quá dạng này cũng không tệ hắn bây giờ còn có hơn bảy mươi triệu tiền tố tụng đâu cho dù là lại thêm tà phàm bình quân tính hạ tới một người chí ít cũng có thể phân cái hơn mười triệu nguyên lai ngươi là dự định muốn ăn ta cả một đời được ai bảo ta là ca của ngươi đâu trương diệu n ú n nhún v a i sau đó nói tiếp đã khoảng cách báo đến còn có hai ngày vậy ngươi trước hết trong nhà ở đi tính toán trong trường học cần gì trong nhà có nhìn bên trong cái gì liền cầm tới t r ư ớ g mắt không có ngươi nói với ta ta mặt khác mua cho ngươi có cái hệ thống thương thành tại hắn bình thường không ít loạn thất bát tao đổi đổi đồ vật cụ thể đổi nhiều ít đều nhớ không rõ chỉ cần tô vân tụ m u ố n hắn đều sẽ không keo kiện hắn đối mội mội mình đó cũng là không lời nói tô vân tụ đương nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn trực tiếp từ trong túi móc ra một phần danh sách muốn cái gì đây là cũng sớm đã tính toán tốt liền đợi đến để hắn tính tiền đâu cùng so sánh để tô vân tụ tương đối trần trở là ở vấn đề k ngươi phòng này là ba thất hai sảnh Ta thật ở lại h k ô nàng g có vấn đề à? Nàng nhìn một chút mạc ly cùng lạc tỉnh ý tứ rất rõ ràng gian phòng kia đã là trụ đầy a lạc tỉnh cướp ôm nàng lên đường không sao không sao đừng để ý có ít người đi ngủ cần một cái phòng một cái giường có ít người hẽ mở giường là được rồi không chiếm địa phương mạc ly một tay lấy nàng cho kéo tới cũng là ôm nàng nói ra không sai ngươi có thể ngủ ngươi lạc tỉnh tỷ tỉ gian phòng tô vân tụ khu khu trương diệu làm ho hai tiếng ngươi thế nhưng là biểu nội ta sao có thể ủ y khuất ngươi đây ta có thể ngủ phòng khách hoặc là thư phòng thế nào cũng có thể rồi tô vân tụ đĩu môi hướng phía hắn dùng sức mắt t r ợ t trắng chương 317, tập 4, n h ả y lầu làm biểu mội tô vân tụ trên thực tế từ nhỏ đến lớn đều phi thường sùng bái trương diệu cái này biểu ca làm con một tô vân tụ cơ hồ có thể nói là đi theo hắn lớn lên tình cảm tự nhiên không thể chê bây giờ tô vân tụ lần nữa theo sát lấy bước tiến của hắn từ thanh khê đi vào ma đô tiến vào bên trên thượng hải đại học nói cái gì đi theo hắn đời này liền ăn giật kỳ thật chính là trò đồ nói nguyên nhân chân chính là từ hắn cái thứ nhất video tuyên bố bắt đầu t cho nên Tụ c mới dứt khoát quyết nhiên dự thi luật học đánh lên học thành sau khi tốt nghiệp giúp hắn thừa kiện chủ ý tại gia tộc thời điểm tô vân tụ đã cảm thấy cuộc sống của hắn đặc sắc đến có chút quá đầu luôn luôn như vậy kích thích mà hiện thực quả nhiên cũng không để cho vị này biểu đội thất vọng làm một tương lai luật sư còn không có chính thức nhập học luật học sinh trương diệu trước cho nàng lên bài học xế chiều hôm đó làm quán r ư ợ u lần nữa bắt đầu kinh doanh cái kia người một nhà tại cửa tiểu khu thất bại tan tắc mà quay trở về về sau lại tới mà lại lần này là lão thái bản nữ nhi trực tiếp bỏ lên trên đối diện mái nhà cùng trương diệu gọi hàng võng hồng t r ư ơ n g diệu treo đầu dê quán r ư ợ u lão bản vi phú bất nhân bảy mươi tuổi lão nhân bởi vì hắn tiến vào bệnh viện hắn lại không nguyện ý phụ trách trương diệu người muốn đem chúng ta cả nhà bức cho chết vậy ta liền chết cho người xem dù sao cũng sống không nổi nữa hôm nay ngươi nếu là không b ồ i thường tiền ta liền từ nơi này nhảy xuống lâu đối diện không sai biệt lắm hơn mười tầng cao cụ thể là mấy tầng trương rượu bọn hắn cũng không biết duy nhất khẳng định là muốn thật từ cao như vậy địa phương nhảy xuống cái kia ngay cả d â y rủa cơ hội cũng sẽ không có tô vân tụ lần thứ nhất gặp được trường hợp như vậy khẩn trương bắt lấy trương rượu cánh tay k hiện tại nữ nhân kia lấy cái chết bức bách chúng ta nên làm cái gì nàng sẽ không thật nhảy xuống a nàng nếu là nhảy vậy chúng ta đến phụ cái gì trách nhiệm vấn đề này hỏi được s á c thực có mấy phần pháp dáng vẻ học sinh trương diệu nhìn một chút đối diện lo lắng móc ra điện thoại cái này không cần hỏi chuyên nghiệp đều biết chúng ta khẳng định không trách ta đầu tiên là chính các nàng cố tình gây sự sau đó cũng không phải chúng ta buộc nàng nhảy lầu nhảy cũng không phải chúng ta nhà lầu cái này rất hiển nhiên không có chút nào cần chúng ta phụ trách hắn nói mở ra vê trạng tiến vào trực tiếp ở giữa đem trực tiếp ống kính nhắm ngay lầu đối diện đ ỉ n h các h i n h đệ nơi này là ngay tại cho mọi người trực tiếp đỡ lao nhân bị lừa bịp tập bốn tỷ đấu trương diệu như mọi người thấy lần này đối phương lại chơi ra trò mới nữ nhân kia là lao thái bà lỗ h a i con gái ruột tuyên bố hôm nay ta không đổi thường liền muốn n h ả lầu mọi người không ngại đoán một chút hạ cái chú cho rằng nữ nhân kia thật biết nhảy nhà lầu chụp một cho rằng không thể lại nhảy chụp mũ hai trước kia tô vân tụ đều là nhìn trương diệu v i d e o trải nghiệm còn không manh liệt lắm hiện tại xem như tự mình kinh lịch nàng chỉ muốn nói câu nào ca ngươi là tâm thật to lớn a nàng đều khẩn trương đến tim đập rộn lên lại là cảm thấy vô tội lại là cảm thấy lo lắng mà trương diệu đâu thế mà còn có thể điềm nhiên như không có việc gì tiến hành trực tiếp dùng phi thường bình thường ngự khí cùng người xem chuyển động cùng nhau liền ngay cả trực tiếp thời gian người xem cũng giống như nhau bình tĩnh cơ hồ đầy bình phong mưa đạn đều là hai liền không có c h ủ một ôi ta đi nhanh như vậy tập bốn liền đến rồi cái này không phải liền là giữa t r ư a nằm trên đường kết quả bị út chủ dọa cho chạy vị kia nha đây là về đi ngủ cái ngủ trưa lại tới tiếp tục n à o à nha nàng nếu là thật dám nhảy bên trên buổi trưa liền sẽ không bị út ở dọa cho đến lộn nhào rời đi lấy cái chết bức bách loại này chiêu số lộ tẩy một lần liền không dùng được trực tiếp thời gian người xem đã càng ngày càng nhiều nhiệt độ một mực tại nhanh chóng tăng trưởng nhưng vô luận là lúc nào tiền đến đều không ai tin tưởng lao thái bản n ữ nhi thật biết nhảy nhà lầu càng không cho rằng trương diệu hẳn là thỏa hiệp tô vân tụ vẫn còn có chút b ấ t an nói ca cho nên ngươi vẫn là không có chút nào dự định bồi các nàng nhà tiền không nên ta bồi tại sao muốn bồi l i ê n bởi vì các nàng muốn mẹ lầu muốn lấy cái chết bức bách trương diệu hỏi ngược một câu sau đó lên đường nếu như vậy liền có thể làm đến tiền vậy dứt khoát từng gái đều tìm mã lao bản đi được rồi ta muốn không có tiền có phải hay không cũng có thể dạng này đi bức phú hào người trên bảng ta nếu là không lấy được nàng dâu có phải hay không cũng có thể leo đến mái nhà để bân bân gà cho ta nếu không ta liền nhảy lầu trên đời này nếu có thể có chuyện tốt như vậy vậy là tốt rồi rồi hắn nói cho hết lời vừa bên trên liền truyền đến một cái thanh âm không hài hòa ngươi muốn cho bân bân gà cho ngươi cái này còn cần nhảy lầu à? khu khu trương diệu làm ho hai tiếng kéo qua tô vân tụ đứng tại trong màn ảnh ở giữa chắc hẳn mọi người đã chú ý tới dù sao cho tới nay ánh mắt của các ngươi đều như vậy nhọn giới thiệu cho các vị một chút đây là biểu m ộ i ta bên trên thượng hải đại học pháp học viện tân sinh khán giả xác thực đã sớm lưu ý đến tô vân tụ dù sao nha đầu này từ nhỏ đến lớn cũng là quay đầu xuất siêu cao tồn tại nguyên lai là biểu m ộ i a ta nói làm sao xinh đẹp như vậy đây là gia tộc g e n ư u tù a đại cứu tử biểu m ộ i trước hết nhờ n g ư ờ i chiều cố ta trước gọi ngươi một tiếng ca về sau chúng ta chính là người một nhà mẹ chứng sớm biết ta cũng ghi danh bên trên thượng hải đại học nói đến ngươi thật giống như có thể thi đậu giống như cái này đối diện ngay tại nhảy lầu đâu các ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút nhiều ít cho người ta một điểm tôn trọng tô vân tụ cái này vừa có mặt nhưng làm trực tiếp thời gian chư vị thân sĩ cho kích động hỏng làm một thường xuyên tại trên mạng lướt s ó n g người hơn nữa còn là người trẻ tuổi nàng đối loại này phương thức biểu đạt cũng không xa l à gì cho dù là có người trực tiếp biểu thị tô vân tụ ta muốn làm chó của ngươi nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái sẽ chỉ mắt t r ợ n trắng liền giống như bây giờ bất quá hiện tại thật đúng là không phải nói những thứ này sự tình lao thái bà nữ nhi cái này vừa lên lầu như thế một h ồn ào hốt dẫn tới quần chúng vây xem đã là càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít đều là người ven đường đậu đầy xe đạp chạy bằng điện xe gắn máy thậm chí là đến ảnh hưởng đến giao thông tình trạng nhưng ngay cả như vậy cũng vẫn là lấy treo đầu dê quán rượu đại môn làm cơ chuẩn trở lại tới một con đường hai bên người nhìn xem mái nhà lao thái bà nữ nhi lại nhìn xem quán rượu đại môn tựa hồ là đang chờ lấy trương rượu bọn hắn ra ngoài nhưng mà trương rượu bọn hắn lại là rất bình tĩnh mặc dù cũng vẫn luôn chú ý nhưng hoàn toàn không có đi ra khỏi đi đối thoại dự định ca chúng ta cứ như vậy ở lại thật mặc kệ nàng tô vân tụ lại thế nào hỏi t r ư ơ n g diệu liền gật gật đầu hiện tại nàng bất kể như thế nào đều cùng chúng ta không có quan hệ chúng ta nếu là thật ra ngoài sen lẫn không rõ cái kia làm không tốt liền sẽ trở nên có quan hệ tính toán thời gian không sai biệt lắm cảnh sát cũng nên tới loại chuyện này vẫn là để cảnh sát đi còn đi gặp được loại tình huống này đi ra ngoài đối thoại kia là hạ sách càng không thể nói bất luận cái gì ngồi châm chọc t ư ớ n g kích buổi sáng hắn dám hù dọa đối phương đó là bởi vì phanh lại ngay tại chân mình dưới hắn có niềm tin tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện mà bây giờ sự tình cũng không d ư ớ i khống chế của hắn thật muốn đi ra ngoài đối thoại thậm chí là âm dương quái khí gis s đối phương cái k i a không có chuyện còn tốt muốn là đối phương chân trượt đi hay là ra cái khác cái gì ngoài ý m u ố n lại không muốn chết cũng đã chết như vậy trách nhiệm chính là thoát không ra chương ba trăm m ư ơ i tám không để ý tới chính là không để ý tới người vây xem đã chen lấn là ba tầng trong ba tầng ngoài loại tình huống này không có khả năng không ai báo cảnh cho nên t r ư ơ n g diệu đoán được một chút cũng không sai rất nhanh không chỉ là cảnh sát liền ngay cả phòng cháy đều tới mà dẫn đội đến đây cảnh sát chính là kỳ thần kỳ đội trưởng ngươi đây là lại chịu phạt tà nha nhìn thấy kỳ thần xuất hiện trương diệu bọn hắn cũng nhịn không được thở dài một hơi làm đội cảnh sát hình sự trung đội trưởng mỗi lần kỳ thần vì những chuyện này xuất cảnh đều là bởi vì phạm sai lầm chịu phạt kết quả giới thiệu cho ngươi một chút đây là biểu đội ta tô vân tụ cô mây ra tụ vốn không theo vân tụ trương diệu mới giới thiệu xong tô vân tụ liền đã nhảy đến trước mặt hiếu kỳ đánh giá kỳ thần chào hỏi kỳ thân tỷ tỉ, tỉ tốt đối với những thứ này cảnh hoa tiệu thư tỷ nàng cũng là sớm nghe nói về người hiện tại c cảnh cảnh đối, ra ra. Đối, đối cho các hội nàng h thấy. tới nói chuyện, bo bo giữ mình mới là lựa chọn tốt nhất các nàng dự định quán triệt đến cùng kỳ thân gật gật đầu tùy tiện mà nói ta chính là đến cùng các ngươi chào hỏi loại chuyện này xem ta là được nói xong nàng một cái tiêu sái quanh người mặc đồng phục cảnh sát n ệ n ệ bức anh tuấn bộ pháp đi ra ngoài đây cũng quá khốc tô vân tụ vì đó tin phục truy vấn ca, nàng rất đem tờ trai à, nàng đến cùng sẽ làm thế nào t r ư ơ n g diệu nhún n h ú n v a i ta cái này không phải cũng đang nhìn nhà mở to hai mắt hẳn là liền biết lúc này cảnh sát cùng phòng cháy đều đã đi đến trên lầu đối diện bọn hắn nói hết lời hy vọng lao thái bà nữ nhi có thể rời đi nguy hiểm vị trí nhưng mà nữ nhân này lại là nhìn trận thế càng lớn liền càng mạnh hơn cảm giác khoảng cách đạt tới mục đích đã không xa khuyên như thế nào đều không nghe cứ như vậy rằng có mấy phút về sau kỳ thần cũng bỏ tới mái nhà đi theo nữ nhân duy trì hai ba mét khoảng cách cũng đứng ở sân thượng bên liên giới xuất hiện ở quần chúng vây xem trong tầm mắt chuyện này đến tột cùng sẽ làm sao cự tuyệt vị này xinh đẹp hoa khôi cảnh s á t là muốn làm gì tất cả mọi người đối với cái này phi thường tò mò đều t r ư ừ n g to mắt nhìn xem kỳ thần nhìn một chút dưới lầu nhàn nhạt, nhạt cùng nữ nhân này nói ra cao như vậy tầng lầu chỉ cần một rơi xuống nhất định phải chết nữ nhân này cắn hàm răng nói chết thì chết dù sao bản thân cũng sống không nổi nữa ta hôm nay chính là đến tìm chết trương diệu không b ồ i thường tiền ai đến cũng vô dụng các ngươi tới khuyên ta làm gì các ngươi hẳn là đi khuyên trương diệu ta hôm nay muốn là chết đó chính là hf nữ ép n nhân này chính là muốn đem trương diệu kéo vào được muốn đem chỗ có trách nhiệm đều hướng trương diệu trên đầu cắm nhưng mà kỳ thần lại là lắc đầu nhà các ngươi sự tình chúng ta điều tra sự thật vô cùng rõ ràng trương diệu không chỉ có không phải hại mẫu thân ngươi nằm viện hung thủ hơn nữa còn là đưa mẫu thân ngươi đi bệnh viện trị liệu ân nhân cứu mạng hắn không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào chúng ta thậm chí có thể sẽ ban một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm t h ư ờ n g cho hắn dùng cái này cổ vũ càng nhiều người sẽ đi làm người tốt chuyện tốt nữ nhân này vốn cho là cảnh sát tới nhìn thấy tình huống như vậy hẳn là sẽ đi khuyên trương diệu thỏa hiệp thật không nghĩ đến kỳ thần cũng không có ba phải vẫn như cũng nhận định sự thật không nói thế mà còn nói muốn cho trương diệu ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm t h ư ờ n g nàng lập tức gấp đến đ ỏ mắt vừa lớn tiếng hét lên các ngươi đây là muốn đem ta b ư ớ c t ừ sao tốt vậy ta liền chết cho các ngươi nhìn nàng nói làm bộ liền muốn nhảy thanh này phía sau cảnh sát cùng phòng cháy đều dọa cho đến quá sức kỳ thần nhưng như cũ bình tĩnh nói ngươi nếu là thật nhảy đi xuống cái chết không phải bất luận kẻ nào ép là chính ngươi ép mình ngươi cho rằng chính ngươi rất đáng g ở m ngươi cái mạng này chân quý c ỡ nào trên thực tế ngươi hôm nay chết ở chỗ này bất kỳ người nào đều không cần vì thế phụ trách n g ư ơ i nhà của ngươi đã không có khả năng cầm tới mẫu thân ngươi bồi thường càng không khả năng cầm tới ngươi bồi thường đương nhiên khi đó ngươi đều đã chết cùng những chuyện này cũng, cũng không quan hệ kỳ thật nữ nhân này liền l à muốn hù dọa kỳ thần một chút nhưng cũng tiếc không có hụ sợ nàng vốn là không có muốn chân chính tìm chết chỉ là chạy lửa bịp tiền tới kỳ thân cái này một lời nói nói càng làm cho nàng nửa điểm đầu vóc phát sốt thật không thèm đếm xỉa ý nghĩ cũng sẽ không có đừng nói mình chết một điểm chỗ tốt đều không có cho dù có chỗ tốt chính mình cũng chết cùng mình lại có quan hệ gì lúc này nữ nhân này lạ thường tỉnh táo mình tuyệt đối không thể chết nhưng là tìm cái chết thế mà đều vô dụng nàng cũng vô cùng không cam tâm nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn là chỉ có thể tiếp lấy náo khóc lớn tiếng hô trưng rượu ngươi không phải người. người hôm nay không bồi thường tiền ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi lúc này kỳ thần cũng đã thấy rõ thật nếu để cho nữ nhân này nhảy lầu nàng cũng không có gân này nhảy lầu chỉ là nàng lựa bịp tiền thủ đoạn liền là đơn thuần h ù dọa người thế là nàng càng thêm yên tâm cũng càng có thêm phần chắc chắn hướng nữ nhân này ngang nhiên x ô n g q u a còn trực tiếp q u á t to một tiếng ngâm miệng ngươi biết chính ngươi đây là hành động gì sao t r ư ơ n g diệu dựa vào cái gì phải bồi thường nhà các ngươi tiền ta cho ngươi biết không để ý tới chính là không để ý tới tìm chết cũng vô dụng coi như ngươi hôm nay thật n h xuống trương diệu không cần cũng không cần thiết bồi nhà các ngươi một phân tiền ngươi tìm cái chết cùng hắn căn bản không có bất cứ quan hệ nào hắn hoàn toàn không cần thiết ra mặt coi như như bây giờ ngươi chẳng lẽ muốn hư không đối hao tồn sao người có hay không nghĩ tới tiếp tục muốn kết thúc như thế nào vấn đề này đem nữ nhân này cho đang hỏi nào cho tới bây giờ trương diệu ngay cả mặt đều không có lộ căn bản cũng không quan tâm nàng có phải hay không muốn nhảy lầu nàng không chuẩn bị thật nhảy trương diệu cũng không chuẩn bị phải bồi thường tiền rằng có nữa đối trương diệu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng quán rượu nên kinh doanh kinh doanh nên trở về nhà về nhà mà nàng đâu chẳng lẽ m u ố n dày vò nửa ngày sau mình thành thành thật thật rời đi dưới thiên thai nhà lầu đi cái kia ha không lại là mục đích không có đạt tới còn có một lần trở thành trò cười ngay tại nàng như thế n h ó á n g một cái thần trong nháy mắt đã tới gần đến đầy đủ khoảng cách kỳ thần nhắm ngay cơ hội một cái bước xa tới bắt lấy nàng dùng sức đi đến kéo một cái trực tiếp đưa nàng cho theo ngã xuống đất phía sau cảnh sát thấy thế nhanh chóng vọt lên đưa nàng cho không chế được g ắ c đao đau đau đau các ngươi nhẹ một chút làm đau ta đối với cái này nữ nhân này không có bất kỳ cái gì phản kháng phi thường phối hợp trong nháy mắt nàng cũng nghĩ thông lấy não đến cuối cùng xuống đài không được không bằng thừa cơ tìm bậc thang h ạ n à n g là nghĩ như vậy có thể cảnh sát không biết ra vì phòng ngừa ngoài ý muốn không thể tránh khỏi lực đạo có chút lớn tại khống chế nàng quá trình bên trong quả thật làm cho nàng ăn một chút đau khổ bất quá đây cũng là nàng đáng đ ợ i mà cái này còn không phải kết thúc đem nàng cho khống chế lại về sau kỳ thần trực tiếp từ bên hông m ó c ra còng tay ta hiện tại lấy nhiễu loạn công cộng trật tự tội bắt giữ ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi bị còn ở về sau nữ nhân này triệt để mắt c h o n g váng sắc mặt lập tức liền thay đổi chương ba trăm mười chín để hắn nuôi cả một đời l a o thái bà nữ nhi đã bị khống chế lại quá trình nhìn xem mặc dù có chút mạo hiểm nhưng trên thực tế coi như nhẹ nhõm trương diệu bọn hắn dưới lầu nghe không được kỳ thần cùng nữ nhân này nói thứ gì chỉ nhìn thấy kỳ thần chậm rãi tới gần sau đó quả quyết xuất thủ trong nháy mắt đem nữ nhân này cho kéo trở về sau đó cũng không lâu lắm mọi người liền đều trông thấy nữ nhân này bị còn mang tới xe cảnh sát các người chơi cái gì các người dựa vào cái gì bắt ta đối mặt mục đích không có đạt thành kết quả còn bị bắt một kết quả như vậy nữ nhân này không phục lắm lúc bị khống chế không có d â y r u a hiện tại bắt đầu d â y r u a còn vừa lớn tiếng liều mạ ồn ào mọi người mau nhìn à cảnh phỉ cấu kết ta trương diệu không chỉ có không bồi thường còn để cảnh s á t đến bắt ta nhìn xem nàng như thế cuồng loạn gọi còn chúng vây xem nhiệt nghị không ngừng minh bạch chuyện đã xảy ra cùng trực tiếp thời gian người xem cũng n h ị n không được xì một tiếng kinh nghiệm cái nữ nhân điên này đơn giản không cứu nổi không thể nói lý cảnh hoa tiểu thư tỷ vũ quá đẹp rồi rõ ràng mình không để ý tới còn làm ra nhiều chuyện như vậy đến nên bắt tốt nhất phán nàng cái ba năm năm năm nếu là mỗi người đều học nàng dạng này vậy thế giới này còn quá tốt rồi nữ nhân này bị bắt còn không biết sẽ là cái kết quả như thế nào các ngươi cảm thấy nhà này người lại bởi vậy dừng t a y sao đối với cái này trực tiếp thời gian người xem cảm thấy rất không có khả năng liền ngay cả trương diệu bọn hắn cũng là như thế các đồng nghiệp đem nữ nhân này cho nhét vào xe cảnh sát về sau kỳ t h ầ n lần nữa tới cùng trương diệu bọn hắn chào hỏi tốt sự tình giải quyết ta hiện tại phải đem người cho mang về chờ ta tan tầm gặp lại tô vân tụ nhịn không được tò mò trong lòng do hỏi kỳ thân tỉ tỉ nữ nhân kia lại nhận dạng gì trừng phạt kỳ thân lắc đầu nói cái này còn không nói phải trở về nhìn tình huống mới có thể quyết định trên thực tế loại chuyện này còn rất khó giải quyết đổi lại những người khác đến khả năng ngăn lại tình thế về sau giáo dục một trận coi như xong sẽ không đem người bắt đi chỉ là ta đặc biệt không quen nhìn loại tình huống này đặc biệt không muốn nhìn loại này người vô s ỉ ta đã đem nàng bắt lại vậy theo hợp lý hợp pháp quá trình xuống tới tối thiểu câu lưu nàng mấy ngày để nàng nhận thức đến sai lầm loại chuyện này xử lý có dãn rất lớn đại bộ phận có thể sẽ là miệng giáo dục nhưng kỳ thần đem người bắt lại cũng không có tâm bệnh nay cũng, cũng không phải nàng cùng trương diệu quan hệ rất tốt nguyên nhân mà là bởi vì nàng bản thân liền ghét áp như cứu dựa theo nàng tính ra là có thể câu lưu l á o thái bà nữ nhi bảy này g nhưng kết quả sau cùng lại là câu lưu nửa tháng đồng thời cục cảnh sát còn thông qua truyền thông t r u y ề n ra ngoài thông cáo bởi vì vì chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá mức ác liệt tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt cả cái chuyện đã xảy ra ngoại trừ trương diệu toàn bộ hành trình trực tiếp bên ngoài còn có vô số quần chúng quần nơi vô vây video số khắp xem đập t rõ u muốn nhảy lầu đối. Trương Diệu luận. y nhảy lấy này ngày, ề đề n người Trương dạng càng dòng trang lớn dẫn toàn bá bức bách cái giá tại các đe đối đã treo dọa lưới tài, tại một một chết phát thảo là r ép ràng trương diệu là làm việc tốt không chỉ có đem ngã sấp xuống lao nhân đưa đến bệnh viện còn ứng ra tiền thuốc men kết quả không chỉ có ứng ra tiền thuốc men không cầm về được không nói g i a thuộc còn lại nhiều lần đến nháo sự đe dọa cái này nếu là đổi lại người bình thường sớm đã bị bức điên rồi có người bởi vậy bị bức tử đó cũng là sự thực máu me dù cho án lệ tương tự đã không ít tại trương diệu trực tiếp phía dưới mọi người vẫn là một mảnh xôn xao rời khỏi phẫn nộ hiện tại thế mà còn làm vừa ra nhảy lầu nháo kịch càng là làm cho tất cả mọi người đều thấy phẫn ất không thôi cái này nếu là không nghiêm túc xử lý cái kia còn có người tốt đi đạo sao muốn nói lao thái bản nữ nhi nhiễu loạn công chúng trật tự cũng không có đạt tới phạm tội trình độ cho nên kết quả sau cùng là câu lưu nửa tháng đối với cái này vô số dân mạng còn cảm thấy cái này trừng phạt quá nhẹ nên phán nữ nhân này cái ba năm năm năm đám dân mạng rất bất mãn nhà này người cũng tương tự bất mãn cái gì à tiền không muốn đến người con bị câu lưu đây coi là chuyện gì xảy ra lần này cần là không thể thành công lừa bịp đến tiền người kia không phải bạch bị câu lưu sao ta vốn cho là cảnh sát sẽ ba phải sẽ vì để tránh cho thật chết người giúp chúng ta nói chuyện nào nghĩ tới kết quả biến thành dạng này lao thái bà con rể lúc này đã nhận được cảnh sát câu lưu thông chi đây chính là lao bà của mình bị câu lưu nửa tháng hắn còn là rất khó qua lao thái bà nhi tử lại là nói ra hiện tại người đã bị câu lưu nói những thứ này cũng vô dụng trọng điểm là sau đó phải làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ tính như vậy sao vậy chúng ta trong khoảng thời gian này chẳng phải là đều toi công bận rộn xứng đáng bị câu lưu mội mội sao hắn không cam tâm lao thái bà cũng không cam chịu tâm các ngươi cái này từng cái cũng không phải ta nói các ngươi là thật vô dụng c h ú t chuyện này cũng làm không được nhìn tới vẫn là đến ta tự thân xuất mã lao thái bà nói đứng lên nàng cháu trai vội vàng đi qua v ị t hỏi n g ạ i n g ạ i ngươi định làm gì lao thái bà trung khí mười phần lên đường nếu là hắn không bồi thường vậy ta nửa đời sau liền ăn hắn uống hắn ta đều nhanh bảy mươi tuổi người ta cũng không tin nàng có thể làm gì ta cảnh sát có thể làm gì ta các ngươi chuẩn bị một chút vừa vặn ta cũng có thể xuất viện trực tiếp đem ta đưa đến nhà của t i ể u tử kia bên trong đi cô n ã i n ã i đời này a còn liền ỉ lại vào nàng nhà này người nghe xong con mắt đều là sáng lên cảm thấy kế này có thể thực hiện tìm cái chết không chỉ có mình muốn nhận gánh p h o n g hiểm còn có thể sẽ bị bắt dạng này liền ai cũng không cách nào à đối mặt một cái nhanh bảy mươi tuổi lão nhân ai dám hành động thiếu suy nghĩ mặc dù đưa đến trương r ư ợ u trong nhà là không được cư xá đại môn còn không thể nào vào được nhưng là đưa đến quán diệu hoàn toàn không là vấn đề nha người một nhà như thế hợp lại mà tính quả quyết liền cho láo thái bà làm thủ tục xuất viện dù sao giải phẫu đã làm trải qua quan sát hoàn toàn không có vấn đề còn lại chính là cần phải tính dưỡng lựa chọn tại bệnh viện tính dưỡng vốn là vì cùng trương diệu lừa bị tiền nhưng bây giờ không làm được vậy đi trương diệu trong nhà tính dưỡng cũng giống như nhau cứ như vậy đoán chắc lại đến trương diệu quán rượu mở cửa kinh doanh thời gian người một nhà đem láo thái bà đưa đến quán rượu tô vân tụ trước tiên phát hiện tình huống hai ba bước chạy tới lên đường kkk gia nhân kia lại tới trương diệu cũng không cho rằng nhà này người sẽ như vậy yên tĩnh cho nên đối với cái này cũng là không n g o ạ i ý muốn để bọn hắn n g o ạ i ý muốn chính là một n g ư ờ i đi đầu xuất hiện tại cửa ra vào lại là hai tay chống q u ả i t r ư ở n g lao thái bà lao thái bà cật lực chống m ặ t phải vào đến hắn trong lúc nhất thời đều không có nghi do rằng đây là muốn hát cái nào ra qua đi ngăn tại cổng lên đường dừng lại lao thái bà ta chỗ này có thể không chào đón các ngươi lao thái bà hư một tiếng bước chân không có dừng lại cứng rắn hướng phía hắn chen chúc tới không chào đón cô n ã i n ã i hôm nay còn không phải đi vào không thể ngươi nếu là không b ồ i t h ư ờ n g tiền vậy liền nuôi cô mãi mãi cả một đời đi ngươi có bản lĩnh cũng đem ta ném ra lao thái bà đây là ỷ vào năm láo thể nhược còn có tổn thương cho nên không có sợ hãi con của hắn cháu trai loại kia thân thể khỏe mạnh có thể cưỡng ép ném ra nàng loại này thật đúng là không thể ném t r ư ơ n g ba trăm hai mươi đừng coi này là nhà ngươi lao thái bà này mới mở miệng t r ư ơ n g d i ệ u mới hiểu được đây là dự định ỷ lại và o mình lại đến mình thỏa hiệp là muốn cho mình bao ăn quản uống bao ở giống hầu hạ tổ tông như thế hầu hạ lao thái bà t ổ thương lúc đầu cùng hắn cũng không có quan hệ nhưng nếu là hắn động thủ thậm chí chỉ là đơn giản thân thể tiếp xúc tạo thành lao thái bà này hai lần bị thương này cái gì vậy liền cùng hắn có quan hệ tối thiểu nhất là thật nói không rõ ràng cho nên lao thái bà một bước khé vấp cứng rắn muốn xông tới hắn còn thật không dám cứng đối cứng cản trở cẩn thận nghĩ nghĩ giống như cũng không có muốn cản trở tất yếu ngươi nói nuôi ngươi liền nuôi người a mình cần phối hợp như vậy sao chỉ cần đừng q u ấ y dày đến các thực khách dùng cơm cái k i a cái khác k ỹ thật cũng căn bản không quan trọng lại cho nên hắn không chỉ có lui ra phía sau cho lão thái bà nhường đường lần này liền ngay cả những người khác cũng không có ngăn đón nghĩ ta cả một đời được tùy các ngươi cao hứng hắn trở lại quầy hàng vị trí lần nữa mở ra điện thoại tiến hành trực tiếp các minh đệ tập năm tới à, lần này là lao thái bà bản nhân tự mình biểu diễn nói muốn để ta nuôi cả một đời không nghĩ tới người thật có thể vô s ỉ đến loại trình độ này bên kia đã bị câu lưu một cái bên này thế mà còn không có chút nào biết hối cải ngược lại có thể nói là làm tầm trọng thêm đổi lại một người bình thường đã bị nhà này người cho dậy vỏ chết nhiều lần dù sao đổi ta ta là chịu không được về sau nếu để cho ta gặp được ngã sấp xuống lao nhân ta khẳng định lẫn mất xa xa da mà không chết là vì t ậ c lúc này trên mạng đã toàn bộ đều là tại cái này một nhà nhưng là tục ngữ nói lợn chết không sợ bỏng nước sôi các nàng căn bản là không quan trọng lao thái bà vừa vào cửa trong phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống dùng bài trượng đập b à n trà liền lớn tiếng ồn ào người đâu đều tử quang à nha không thấy được cô mãi mãi ở chỗ này sao còn không mau lên cho ta trà con của nàng con cháu nhóm phân biệt ngồi tại bụn phía cũng đi theo ồn ào có nghe hay không còn không mau tới châm trà. mẹ a u tới trả. châm m ta nhưng đã là nhanh bảy mươi tuổi không nhịn được khát nếu là khát ra cái nguy hiểm tính mạng đến các ngươi đến phụ trách đây là tới làm đại gia tới nhìn thấy nhà này người bộ dáng như thế tô vân tụ bị tức đến quá sức hai bước tiến lên hổ lấy gương mặt xinh đẹp nổi giận mắng ta nhổ vào ta liền chưa thấy qua các ngươi dạng này không muốn mặc người các ngươi coi là nơi này là nhà các ngươi sao nghĩ lựa ta ca còn muốn chúng ta hầu hạ ngươi đi mẹ nó đi n h à đầu này tức giận đến bạo nói tục mắng chửi người nhưng nàng một cái nữ hải tử không phải nhà này người đối thủ từ đâu tới giã nha đầu từ hôm nay trở đi nếu là lại không b ồ i thường tiền chúng ta liền đem nơi này xem như nhà chúng ta chúng ta không muốn mặt c á của c ngươi làm hại mẹ ta nhập viện rồi không b ồ i thường tiền cái này gọi muốn mặt được chúng ta liền không biết xấu hổ làm gì a làm một người không muốn mặt đến nhất định tình trạng người khác thật đúng là bắt hắn không có cách nào tô vân tụ đều sắp tức giận nổ có thể lại không thể làm gì chỉ có thể h ầ m hực chạy về đến ôm trương rượu cánh tay dậm chân một cái ủy khuất hô ca ngươi xem bọn hắn ngươi cũng biết bọn hắn không muốn mặt cho nên đừng để ý đến bọn hắn là được trương diệu xoa xoa tô vân tụ đầu sau đó cầm khăn lau qua đi tại lao thái bà dùng quải trượng đánh địa phương xoa xoa nhìn một chút phát hiện một tia dấu vết đều không hề lưu lại về sau hắn rất là tiếc gối đáng tiếc thế mà vết chảy đều không có một đầu ta trả này mấy chất lượng có phải hay không có chút quá tại quá tốt lao thái bà ngươi rất may mắn phàm là ta trả này mới bị ngươi cho gõ ra một đầu vết tích đến ta cũng phải làm cho ngươi bồi cái vạn tám ngàn có thể hay không lấy phá hư người khác tài vật đem ngươi cho đưa vào đi ta cũng sẽ để luật sư cố gắng một chút bàn trả chất lượng quá cứng không có bởi vì lao thái bà đánh rơi hạ bất cứ dấu vết gì tự nhiên cũng liền không có cách nào bắt đền theo sát lấy hắn là lấy ra mấy thùng lá trà còn có mấy bình rượu đặt ở trong đại s ả n h biểu hiện ra trên k h o ả n muốn uống trà a ta chỗ này có cấp cao nhất tây hồ long tỉnh an khê thiết quang lâm hoàng sơn l n g phong vũ di sơn đại hồng bảo phạm là n g ư ờ i nghe nói qua trà ngon tà chỗ này đều có những thứ này trà liền một cái điểm giống nhau quý đem lá trà cùng rượu đều dọn xong hắn xoay người lần nữa nhìn xem nhà này người nhưng là ta ngay cả một ngụm nước cũng sẽ không cho các ngươi uống chớ nói chi là để các ngươi uống t r à không cáo mà lấy là vì trộm ta lá trà liền để ở chỗ này các ngươi nếu là d á m động một lá ta liền báo cảnh ta liền lên tòa án kiện các ngươi đi rõ ràng không có ý định cho nhà này người uống vẫn còn đem t r à cùng rượu bày ra tới cái này rõ ràng là đang thị uy đồng thời cũng là đang câu cá lão thái bà bọn tử tôn nhìn xem trương rượu cũng là lên cơn giận dữ tiểu tử này thật mẹ hắn không phải thứ gì cần phải thật đi lấy bọn hắn nhìn lẫn nhau lại có chút do dự trại tạm giam bên trong còn có một cái đâu nhưng chớ đem mình cũng cho đưa vào đi rõ ràng là đến gây chuyện có thể trương diệu thả lấy bọn hắn áo bọn hắn lại không dám trang diện có chút xấu hổ nhà này người đều có chút xấu hổ trương diệu đi trở về quầy hàng ung dung nói các ngươi nghĩ tại ta chỗ này được không có vấn đề bất quá tốt nhất cho ta thành thành thật thật ở lại muốn không trải qua ta đồng ý động ta đồ vật hay là đem ta chỗ này xem như nhà của các ngươi tùy ý phá hư vậy ta cũng không phải chị không được các ngươi không tin các ngươi liền thử một chút hắn trả là không trông cậy được vào lao thái bà chỉ có thể từ cùng một chỗ mang tới trong hành lý lấy ra cái chén nước lớn đến uống đã hạ quyết tâm muốn cùng hắn đấu tranh đến cùng nói trắng ra là cũng chính là không tệ đến đến mục đích không bỏ qua cho nên lao thái bà chuẩn bị đến vẫn là rất đầy đủ cái gì quần áo a khăn mặt a vật phẩm chăm sóc sức khỏe a thuốc a toàn bộ đều mang đến lớn tiếng ồn ào muốn uống t r à vốn là muốn cho trương diệu một hạ ma uy kết quả r a o ai phủ đầu không thành làm điểm có chút mất mặt không nói còn bị trương diệu cảnh cáo một phen cái này lao thái bà triệt để thẹn qua thành giận trong lòng khó chịu kiểm chế không được cô nãi nãi ta hôm nay liền phá hủy thế nào nàng hai tay bưng lấy chén nước lớn trên dưới trái phải lay động đem nước vẩy đến khắp nơi đều là đều hất tới quầy hàng bên này người cái này bà già đáng chết tô vân tụ vụt một chút lại lên cơn giận dữ liền muốn xông tới lý luận mặc ly vội vàng một thanh kéo lại nàng nói đừng xúc động loại chuyện này nhìn ca của ngươi là được hai vị mỹ nữ luật sư không có chút nào khí cũng không có chút nào lo lắng liền hào hứng nhìn xem trương diệu trương diệu xoa xoa bị dội trên mặt nước không nói hai lời tiến vào phòng bếp không đến ba phút liền g ơ lên một chậu nước đi ra trực tiếp hướng phía lao thái bà đi tới lúc này lao thái bà chính r ộ i nổi k i n h đâu con cháu của nàng nhóm nhìn thấy trương diệu cảm giác không thích hợp liên thanh hô ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi mẹ ta đã bảy mươi tuổi hơn nữa còn có tổn thương ngươi cũng không thể làm loạn trương diệu căn bản không để ý đến bọn họ trực tiếp một chậu nước hướng phía lao thái bà r ộ i tới x o á t một chút đem lao thái bà r ộ i thay ngất sũng đầu cùng thân trên toàn bộ đều ướt chương ba trăm hai mươi một người già bị đụng tư thận quyền suy nghĩ nhiều đối phó loại này tuổi già sức yếu lao thái bà động thù khẳng định là không được nàng không nhịn được m á hát nước đâu trả thù tính rất mạnh nhưng là tổn thương tính không cao hiện tại thời tiết cũng còn tính là nóng bức vào đầu một chậu nước r ộ i xuống đi còn rất dài nóng đâu ngoại trừ nhìn qua rất là chật vật ở mức cộc cộc không thoải mái bên ngoài cảm mạo đều không đến mức sinh một trận so với thực tế nhận tổn thương lao thái bà cùng người một nhà càng phẫn nộ chính là loại hành vi này bản thân con mẹ nó ngươi thật sự chính là có thù tất báo một điểm chỗ trống cũng không lưu lại a con mẹ nó ngươi thế mà còn dám dùng nước dội l ạ i l ạ i ta lao thái bà cháu trai lập tức liền muốn nhảy dựng lên trương diệu dôi ra một cái tay nhẹ nhõm đem hắn đẻ xuống ghế s a lon không thể động đậy người đánh không lại ta không muốn bị đánh bị ném ra tốt nhất ngồi xuống động động miệng là được rồi sự thật đã nhiều lần chứng minh người một nhà này cộng lại cũng không phải là đối thủ của trương diệu tới cứng là không được bọn hắn nếu là dám động thủ b ấ t quá là đồ cho trương diệu xuất thủ lý do mà thôi đến lúc đó lại là bạch bạch chịu một trận đánh nghĩ tới những thứ này bọn hắn thật cũng chỉ có thể nói chuyện chửi rủa người đâu ngồi đàng hoàng lấy ngươi cho rằng dạng này chúng ta liền sẽ khuất phục sao ngươi nếu là không bồi thường tiền nhà chúng ta đời này đều cho người không xong t r ư ơ n g diệu con mẹ nó ngươi đừng khinh người quá đáng bà ngoại ta đều như thế lớn số tuổi ngươi thế mà cũng hạ thủ được ngươi có còn lương tâm hay không ngươi có còn hay không là người người một nhà mồm năm miệng m ờ i lên á n t r ư ơ n g diệu nghiễm nhiên tựa như là một nhà người bị hại lao thái bà càng là tức thì nóng giận công tâm người khác không dám cùng trương diệu đập thủ nhưng là nàng dám nắm lên quải trượng liền muốn đánh t r ư ơ n g diệu còn tại tích thủy trên mặt mắt dữ thợn lao thị thành lật chỉ bất quá thật đáng tiếc chính là không chống quải trượng nàng hiện tại khó mà hành động chống q u ả i trượng vậy liền không có đồ vật đánh trương diệu trương diệu đối nàng thật đúng là không có cách nào phòng thủ phản kích hành xử tự vệ quyền bởi vì hơi chút không chú ý khả năng liền sẽ phòng vệ quá có thể trương diệu cũng sẽ không nốc đến đứng tại phạm vi công kích của nàng bên trong mặc cho nàng đánh a dù cho coi như nàng xử xuất lực khí toàn thân cũng chính là như vậy chuyện trương diệu cầm b u ồ n l ạ n h nhạt đứng tại cách đó không xa nhìn xem l á o thái bà phát điên nhàn nhạt nói ra ta các ngươi tốt nhất một mực n h ớ kỹ miễn cho đến lúc đó còn nói ta không có lương tâm con người của ta lương tâm kỳ thật vẫn là có chính là sẽ không đặt tại các ngươi những người này trên thân nhìn đến đây tô vân tụ chỉ cảm thấy trương diệu toàn thân trên giới đều lóe ra h à o quan g trói sáng đôi cái này biểu ca càng sùng bái vừa mới nàng thế nhưng là bị nhà này người cho tức nổ tung mà trương diệu vừa ra tay lập tức liền đem nhà này người cho dọn dẹp ngoan ngoãn hạ giận thật sự là quá hết giận tô vân tụ tâm tình thật tốt nhìn xem trên thân còn tại tích thủy lao thái bà cười trên nôi đau của người khác cười n ở hoa còn hướng lấy trương diệu giơ ngón tay cái lên há mồn không lên t i ế n nói ca ngưỡ bức đằng sau lao thái bà tức bất tình đầu trực tiếp một thân thay rội cúp áo. cho cô mãi mãi nước, cô chỗ Cái giải Ngươi mãi mãi mãi mãi ngay lên là quần này quần này nó muốn áo áo. áo. ở mẹ đây e m muốn mặt Mày không không nhắc nhở sảnh, thuộc hợp. công đến cùng、A、Trương Diệu Cao Mày lên đường, đừng nói ngươi, nơi này là đại sảnh, là thuộc về công cộng trường Diệu tiếp tục ta đại Cao có đ A là là về không phải thay quần áo địa phương mà ta còn tại trực tiếp trực tiếp thời gian lúc này nói ít hẳn là có mấy chục vạn người ta đã dùng hết cáo chi nghĩa vụ ngươi muốn cố tình gây sự ta hiển nhiên cũng ngăn không được ngươi hắn cũng không có ý định cản cầm bùn xoay người rời đi tiến vào phòng bếp gặp lao thái bà thật đúng là muốn trong đại s ả n h thay quần áo mặc l y hô vân tụ ngươi lạc tỉnh tỷ tỉ vội vàng chiếu cố hải từ đ â u hai chúng ta đi lấy đồ lau nhà khăn lau đem trên đất nước dọn dẹp một chút trên quầy chỉ còn lại điện thoại trực tiếp ống kính còn đối lại s ả n h lúc này hẹn trước nay thiên vị đưa nhóm đầu tiên thực khách chạy tới bước vào đại môn thấy cảnh này sau đều m ở b ư ớ c ngoa tạo đó là cái tình huống như thế nào quá cay con mắt đi từng cái đại lao ra trong nháy mắt quay người hoặc là thối lui đến ngoài cửa thẳng đến tốt mấy phút về sau lao thái bà tại con dâu trợ g ú p hạ đổi xong quần áo Các thực khách bước còn còn trực càng cảm giác có chút kinh tâm động phách. được được được cũng cần. khán phát thái tiếp thời tâm tạo, ta thấy thứ ta Trương thật thông suốt được ra ngoài, mặt hãi, kinh hạnh, nhanh. không lần lòng liền Lao lửa là nữa môn gian động Ngoà Vạn quan này đúng ngoài, may ra bà biệp vào vì mà mà đại đều giả, Diệu gì. sợ xin nhờ nhà này người nơi nào còn có mặt ta tạm thời quan b ê trực tiếp khán giả lần nữa trở về còn chưa kịp phát vài câu mưa đạn trương diệu trực tiếp ở giữa liền được phong lý do tự nhiên là xuất hiện vi quy nội dung trương diệu cũng không muốn tiếp nhận tinh thần ô nhiễm là cố ý đợi đến lao thái bà thay xong quần áo mới ra ngoài đang chuẩn bị đi chào hỏi khách cửa, liền nghe đến nhà này người lại đang kêu gào mẹ ta bị ngươi cho dội cho nước không được không thay quần áo ngươi lại đem toàn bộ quá trình đều thẳng phát ra ngoài đây đã là xâm phạm của mẹ ta tư ẩn quyền cái này cũng nhất định phải bồi thường cái này mẹ nó là bính tử bính đáo độ cao mới t r ư ơ n g diệu khinh thường hư một tiếng ta có không có nói cho các ngươi biết nơi này là đại sảnh không phải thay quần áo địa phương ta có không có nói cho các ngươi biết ta tại trực tiếp cái này liền nói ta xâm phạm tư ẩn quyền phải bồi thường vậy các ngươi căn bản không cần thiết chạy tới nơi này lừa ta muốn kiếm tiền h ở i hết đi trên đường cái chạy trần t r u ồ n một vòng sau đó lần lượt đi cáo người đi đường xâm phạm ngươi tư ẩn quyền không được sao ta xâm phạm tư ẩn ta mẹ nó còn chưa nói ngươi có tổn thương phong hóa đâu một lời nói đôi đến nhà này người á khẩu không trả lời được t r ư ơ n g diệu chính là dựa vào thư kiện ăn cơm nhà này người còn muốn cùng hắn giảng tư ẩn quyền cái này không nói nhảm a lão thái bà nhi tử còn mạnh miệng ngay cả như vậy cũng không phải ngươi trực tiếp đi ra lý do ngươi dựa vào cái gì muốn tiếp tục trực tiếp dựa vào cái gì không đem trực tiếp cho nhốt trương diệu cầm điện thoại di động lên xem xét mới phát hiện trực tiếp ở giữa đã bị phong cấm liền nói ra ta ngược lại thật ra nghĩ u a n a ngươi cho rằng ta người xem nguyện ý nhìn sao chỉ bất quá ta nào biết được lao thái bà kia thật sẽ làm chúng thay quần áo a chúng ta lại không ở nơi này phát sinh hết thệ ta cũng không biết ta làm sao quan các ngươi làm hại ta trực tiếp ở giữa đều bị phong cấm bằng không ngươi báo cảnh chúng ta hảo hảo tính toán bút chứng này hắn tại phòng bếp lạc tình vội vàng chiếu cố hải tử mặc ly cùng tô vân tụ l ê đ ấ đi hỏi bọn hắn chính là vô tội là lao thái bà không muốn mặt cố tình gây sự trước đây bọn hắn không có quan tâm ở phía sau trực tiếp ở giữa bị phong cấm trực tiếp bị gián đoạn bọn hắn mới là người bị hại lao thái bà nhi tử lại một lần p h i ê n muộn lần nữa cảm thấy thật sâu biệt khuất đều không thèm đếm xỉa đến loại trình độ này c h ơ n g d i ệ u bên này lại là kín không kẽ hở sừng sốt một điểm đột phá khẩu cũng không tìm tới a một bên tô vẫn tụ trong tay mang theo đồ l a o nhà lại là lộ ra vô cùng hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng hoàn toàn là học được cảm giác như vậy nàng hiện tại đã biết rõ vì cái gì mạc ly muốn kêu lên nàng cùng đi lấy đất Phàm là bên quầy bên trên chương ò n n có một ờ i loại gặp được t ba trăm hai mươi hai còn thật sự xuống tay a trương r ư ợ u trực tiếp ở giữa bị phong các loại trương r ư ợ u làm song sáu b à n khách nhân đồ ăn đem tất cả thực khách đều cho chào hỏi tốt thời điểm dạng này một đề tài đã leo lên họt lục x o á t chủ đề là hắn trực tiếp ở giữa được phong nhưng đám dân mạng thảo luận lại là nhà này người không điểm mấu chốt không có h ạ c cối nhân tính đến cùng có bao nhiêu xấu xí ta trước kia chỉ là nghe nói không có cách nào lý giải hiện tại cuối cùng là kiến thức lao thái bà này là thật thông suốt được ra ngoài không muốn mặt tới cực điểm nhìn ăn mặc nhà này người thật giống như cũng không giống là người nghèo a vì l ừ a bịp tiền thế mà như thế không điểm mấu chốt nói thật trẻ tuổi nóng tính ta trước kia một mực không thể nào hiểu được vì sao lại có người bị l ừ a bịp hắn lựa ngươi liền cho a hiện tại ta cũng coi như là minh bạch ta thật quá trẻ tuổi nếu thật là gặp được dạng n à y người có mấy người có thể gánh vác được từ khi trương diệu đem l á o thái bà cho đưa vào bệnh viện đến bây giờ đã là nhiều lần trải qua hật lục soát sự tình càng ngày càng nghiêm trọng tạo thành ảnh hưởng mang tới chú ý cũng là càng lúc càng lớn tất cả mọi người tại khiển trách nhà này người nhưng là bọn hắn vẫn như cũ bất vi sở động dù sao đám dân mạng tại trên mạng mắng bọn hắn không nhìn mặt kệ mắt không thấy tâm không p h i ề n trong hiện thực đâu thật đúng là không ai dám ở trước mặt mắng bọn hắn nếu là mình cũng bị cuốn lên làm sao bây giờ vì lừa bị tiền bọn hắn có thể đem tất cả mọi thứ đều không thèm đếm sỉa nhưng một người triệt để không muốn mặt thật đúng là liền tương đối vô địch ngươi không phục không được ăn cơm chúng ta cũng muốn ăn cơm mẹ ta đói bụng ngươi cho ta rượu ngon thức ăn ngon tất cả lên ta lại cảnh cáo ngươi một lần mẹ ta thế nhưng là đã bảy mươi tuổi nếu là đói r a tốt xấu đến ngươi phụ trách được tốt hay sao hả đến thời gian ăn cơm chào hỏi hiếu khách người về sau thịt cá trương rượu bọn hắn cũng đều dọn lên bàn thế là nhà này người lại vớt bàn trà ồn ào trương rượu du du lên đường đừng phí sức ta nói qua ngay cả nước cũng sẽ không cho các ngươi uống một ngụm Bằng không ngươi thử các c một lúc này bọn hắn cuối cùng cũng vẫn là chỉ có thể yên lặng điểm bên ngoài nếu là còn tại trực tiếp người xem có thể tức thời thấy cảnh này lại phải cười đến đau bụng nhà này người mặc dù vô s ỉ làm cho người khác oán giận nhưng nhìn thấy bọn hắn mỗi lần ăn như vậy xẹp dáng vẻ vẫn là sẽ cảm thấy đáng thương buồn cười người xấu làm được loại tình trạng này kỳ thật cũng rất màu đen hài hước trực tiếp ở giữa mặc dù được phong bất quá trương diệu điện thoại hay là một mực tại ghi chép video tô vân tụ cảm giác có chút tiếng vối nói ca như vậy ngươi về sau có phải hay không cũng không thể trực tiếp rồi nàng nói ngẩng đầu nhìn lao thái bà nói tiếp mặc dù kia cái gì đi bất quá cảm giác vẫn là không đáng không có gì không đáng trương diệu ngược lại là xem thường nói đến lúc đó ta khiếu n ạ i một chút nhìn xem có thể giải phong tốt nhất nếu là không có thể giải phong vậy liền đổi cái bình đài trực tiếp như cái gì t r á n h âm đùa mèo thỏ răng cái gì giống như cũng cũng không tệ không được vậy liền đổi hắn cũng không phải bị toàn bình đài phong sát cái chủng loại kia việc xấu nghệ nhân đối với cái này tỉnh không để ý bất quá chủ đề đã lên h ọ t lục soát đám phan hâm mộ tiếng đều than dậy khắp trời đất một mảnh đều tại hỏi thăm c ụ thể là cái tình huống như thế nào cho nên vẫn là đến đáp lại một chút thế là hắn phát một đầu mịt rồi lọc chuyên môn nói rõ một chút mọi người đều biết bản nhân cũng không phải là cố ý trực tiếp vi quy nội dung đối trực tiếp ở giữa bị phong cấm một chuyện bản nhân đã tiến hành khiếu nại chậm đợi kết quả hắn mới đem mịp rổ lọc phát ra ngoài lao thái bà cái này một nhà điểm thức ăn ngoài liền đã đưa đến người tốt thức ăn ngoài thức ăn ngoài tiểu ca vượt sau khi vào cửa cả người đều làm một bức tại một nhà ngay tại kinh doanh trong từ lâu điểm cả bàn đồ ăn thức ăn ngoài cái này tính là cái gì thao tác đã sớm đói chết người một nhà cũng không đói hoài tới thức ăn ngoài tiểu ca là biểu tình gì giống như là đoạt đồng dạng đem thức ăn ngoài tiết tới Cả một nhưng à c lại mười bây n giờ i điểm cái thức ăn ngoài còn được bản thân thanh toán cái này mẹ nó gọi nháo sự cái này có thể hù dọa được hay chẳng lẽ về sau cũng vẫn luôn được bản thân dạng này dùng tiền cái kia đây rốt cuộc là dày vào trương diệu đâu vẫn là dày vào mình càng nghĩ càng không đúng kình càng nghĩ càng không cam tâm lao thái bà con rể cả giận nói chúng ta không thể một mực bị nắm muối dẫn đi à. nhi tử đi lấy hai bình rượu tới lại cho mỗi người đều pha một ly t r à hắn m u ố n là nên b ồ i chúng ta tiền chúng ta lấy chút uống chút thế nào ta cũng không tin cảnh sát thật đúng là có thể coi chúng ta là thành t i ể u tâu lao thái bà ngoại tôn nghe xong nhảy dựng lên ứng hòa nói cha ta nói đúng đây vốn chính là hắn thiếu chúng ta ta cái này liền đi cầm cái này hai người kẻ s ư ớ người n g họa đặt được người cả nhà đồng ý mắt thấy là phải tự phục vụ trương rượu vô vô ngồi ở cạnh bên ngoài mặt ly nói ngươi đi ngăn cản một chút mạc ly ngầm hiểu vung xuống bát đua đứng lên đón nhìn chằm chằm biểu hiện ra tủ chọn tới chọn lui tiểu tử kia đi tới ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạt động giáo hoa luật sư nghiêm mặt âm thanh lạnh lùng nói các ngươi người một nhà là ỉ lại chúng ta nơi này gây chuyện chúng ta cũng không chào đón các ngươi đồng dạng chúng ta cũng không cho phép các ngươi động tiểu lâu chúng ta mặc cho hà đông tây những rượu này cùng lá t r à đều rất đắt các ngươi không thể cầm lao thái bà ngoại tôn căn bản không để ý tới mạc ly gặp mạc ly dung mạo xinh đẹp còn l à n bộ bày tạo hình cố ý khiêu khích sau đó không chút khách khí cầm một bình rượu đế một bình rượu đỏ cùng một thùng lá trà mạc ly tiếp tục ngăn cản những vật này thật rất đắt ngươi không thể cầm tiên sinh mời đình chỉ hành vi của ngươi nếu như ngươi không nghe khuyên cáo chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi nếu như trương rượu đi đ ộ n g thủ đó là đương nhiên là có thể ngăn cản tiểu tử này chỉ dựa vào mạc ly dùng miệng nói hắn đương nhiên là càng diêu võ dương ai tại lại phải ý lại khiêu khích quá trình bên trong lao thái bà cái này ngoại tôn tuần tự mở rượu đế cùng rượu đỏ sau đó nên ngang dùng trong đại sành máy đun nước cho mỗi người rót một chen trà một bên khác mạc ly hoàn thành nhiệm vụ về đến ngồi xuống tiếp tục ăn cơm nói ra hắn cầm một bình la d ỗ mạng n h ỉ con nhi một bình tám mươi sáu năm năm mươi ba độ phi thiên mao đài còn có một bình vũ di sơn đại h ư ở n g bảo tô vân tụ thấy có chút không hiểu hỏi ca kỳ thật ngươi căn bản không muốn thật ngăn cản bọn hắn à? đã dạng này cái kia làm gì để mạc ly tỉ tỉ đi vẽ vời thêm chuyện đâu mạc ly nói tiếp lên đường ca của ngươi hắn xấu đây cái này gọi tận ngăn cản nghĩa vụ chúng ta đã ngăn cản qua hắn là hắn không nghe vậy kế tiếp tất cả trách nhiệm đều để cho hắn gánh chịu giống như có chu tờ không tầm thường mặc ly đã hoàn thành nhiệm vụ của mình sau đó chính là trương diệu tự thân xuất mã nhìn thấy bọn h ắ n d i ệ u cũng uống lên cha cũng uống lên còn lớn tiếng cố ý hô mấy cuốn họng c ả n ly trương diệu tàn bộ giống như chạy đến chật chật nói ra cơm nước không tệ à tìm ta cái này liên h o à n tới rồi lao thái bà nhi tử bưng chén rượu khe nói đây là ngươi thiếu nhà chúng ta mà lại ngươi đừng tưởng rằng c h ỉ coi xong trương diệu gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ lập tức lại nói nói đến các ngươi là dự định lửa ta bao nhiêu tiền tới hỏi ngược một câu hắn đi theo một năm một mươi tính cái này bình mao đài dễ uống sao các ngươi cũng nhìn thấy đi đây chính là tám mươi sáu năm năm xưa mao đài hiện tại giá thị trường là ba vạn lẻ tám trăm linh sáu năm la rộ mạng nghỉ con g h i bảy trăm năm mươi ml giá thị trường là hai trăm linh tám vũ di sơn đại h ồ n g bảo tay còn công phu xa hương bốn mươi tám vạn nhất cân cho nên hai bình này rượu một bình trà cộng lại tổng giá trị cũng đã là vượt qua bảy mươi vạn t r ư ơ n g rượu mỗi nói một câu nhà này trái tim của người ta liền mãnh liệt nhảy lên một lần năm xưa mao đài giá cả rất đ ắ t tại trong dự liệu của bọn họ có thể ai có thể nghĩ tới dạng này một cái khách sạn tùy tiện xuất ra một bình trà giá tiền này lại là bốn mươi tám vạn về phần la rộ m ạ n n h ỉ con nhi hai cái cháu trai lại xem không hiểu phía trên v i ế t là cái gì đương nhiên cũng không thể nào suy đoán giá cả bao nhiêu nếu như có thể từ trương diệu nơi này l ừ a bịp đến bảy mươi vạn vậy cái này người nhà nằm mơ đều sẽ cười tình có thể tình huống hiện tại là một phân tiền không có l ừ a bịp đến điểm hơn hai trăm khối thức ăn ngoài chỉ làm rơi bảy mươi vạn à nha sự thật này để nhà này người đều cảm giác khó có thể tin lao thái bà con dâu lập tức liền nhảy dựng lên h o người sợ nói, những vật này n h vật mắc như vậy này sao? sợ. ta Doa Ngươi không nên làm chúng ngươi. Trưng không điếu môi, biểu thị mới không có cái có các có thể thị t h làm rượu gian dối điện Sau đâu. đó, lấy tốt h thoại cảnh o báo ạ i điện Ngươi cầm bấm tay sát. t ra nơi này là treo đầu dê quán rượu có người ở chỗ này c ư ỡ n g đoạn làm phiền các ngươi đến một chuyến hắn là c ô ý ngay trước nhà này người mặt báo cảnh nghe được hắn nói như vậy những thứ này người nhà có chút hoảng nhìn xem chén rượu chén trà có chút hoài nghi nhân sinh cũng có chút không biết làm sao thời khắc mấu chốt vẫn là lao thái bà tương đối ổn lớn tiếng nói đây là hắn thiếu chúng ta cảnh sát tới thì thế nào cảnh sát nếu là dám bắt người có bản lĩnh liền để cho bọn họ tới bắt ta cô nãi nãi nếu là chết tại bên trong ta xem ai có thể phụ được cái này trách nàng tiểu nói này người một nhà lập tức an tâm không ít đúng à mẹ ta nãi nãi đều bảy mươi tuổi người ai còn có thể cầm nàng thế nào k chúng ta tiếp tục uống sợ cái chim này lao thái bà con rể nói xong cùng lao thái bà nhi từ đụng phải cái cột uống một hơi cạn sạch về sau bẹp lấy miệng lại cho rót đầy rất nhiều người nói rượu đế khó uống cay nhưng trên thực tế khả năng này là uống đến giá thấp thấp kém rượu đế mao đài mấy năm này mặc dù xào đến có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng rượu bản thân xác thực cũng, cũng không tệ lắm đặc biệt là cái này hai nhi tử hiện tại uống thế nhưng là hơn ba mươi năm năm xưa mao đài tư vị kia chưa từng đoạn a tức miệng dư vị liền có thể nhìn ra được l i ê n tại bọn hắn dư vị vô tận thời điểm một đội cảnh sát vội vã chạy tới dẫn đầu vẫn là kỳ thần kỳ t h ầ n tỷ tỷ tô vân tụ ngạc nhiên cùng với nàng chào hỏi nàng đi qua nhìn một chút trêu chọc nói nha cơm nước không tệ lắm đợi nàng thoải mái nhàn nhã đi tới trương diệu mới có c ho ú t n g à mà là i nói, lại ngươi. ý muốn khan à này ngươi cũng nhận biết nàng, biết thái n hai i nhưng chính cho nàng tự、so、t tiếng rất nghiêm túc nói ra kỳ cảnh sát bọn hắn tự tiện xông vào t i ể u lâu của ta còn tại không có chúng ta cho phép tình huống phía d ư ớ i động chúng ta giá trị bảy mươi dư vạn đồ vật cái này có tính không trộm kỳ thần chấp hai tay sau lưng cũng là trưng trạc đàng hoàng g á m vẽ trương tiên sinh giữa các người gút mắt đâu chúng ta cũng tương đối rõ ràng bọn hắn là tại các người m í mắt hoạt động nơi đây lại là quán rượu muốn nói trộm nói có chút gấp ép nếu như nhà này người là lặng lẽ cầm mang đi cái kia đúng là trộm hiện ở loại tình huống này thật đúng là không có cách nào định nghĩa vì trộm bất quá kỳ t h ầ n lại nói tiếp đương nhiên liền xem như có đồng ý của các người cầm đồ vật cũng là phải trả tiền nếu như không có trải qua đồng ý của các người cái k i a loại hành vi này chính là gây hấn gây chuyện nàng nói mắt một nghiêng nói tiếp ngươi kỹ càng nói một chút đến cùng là cái tình huống như thế nào đồ vật là ai cầm trương diệu kêu gọi m ặ c Ly, trực tiếp đem video cho cầm tới sau đó đi chương trình giống như đem toàn bộ quá trình kỹ càng nói một lần chúng ta đã minh xác ngăn cản qua bọn hắn nhưng là bọn hắn vẫn là cưỡng ép mở rượu pha x o n g trà chúng ta cũng không có cách chỉ có thể báo cảnh kỳ thân gật gật đầu nâng điện thoại di động cho nhà này người nhìn video nói ra chứng cứ vô cùng xác thực các ngươi có cái gì muốn nói sao nhìn trang diện này giống như gây bất lợi cho chính mình lão thái bà con dễ gấp vội vàng giải thích cảnh sát đây là hắn thiếu chúng ta chúng ta ý ở chỗ này cũng là không thể làm gì hắn làm hại mẹ ta nằm viện lại không nguyện ý bồi thường ra hỏa này lại chuyển ra bộ này lý do thoái thác kỳ thần trực tiếp đưa tay đánh gây hắn đừng nói nữa chúng ta đã nắm giữ hoàn toàn chứng cứ chứng minh ngươi nhạc mẫu tiến bệnh viện cùng trương diệu hoàn toàn không có quan hệ các ngươi chạy tới ỉ lại người ta trong từ lâu còn chưa trải qua cho phép uống người ta cấp cao rượu cùng cấp cao t r à đây là gây hấn gây chuyện l à tụ chúng nhiễu loạn công cộng trật tự trước tiên đem nhà này người hành vi cho chấm giống là cho nhà này người vào đầu mất kích sau đó Kỳ theo ầ n cùng lao thái bà con nói ngươi chọn. tiền, chúng mang ngươi đi. Hai là chúng ta trước mang ngươi đi, để người nhà của ngươi hay là chờ ngươi tiền. tiếp thái Một trước trả ta ta trước trả t giờ hai đi. Hai đi, khi đi ra trả lại lấy lao lựa là là là bây hay có của chờ ra, sau sau h bà rể ra để đó nàng đứng tại lao thái bà con rể cùng ngoại tôn bên trên cảnh sát đã móc ra còn tay nhìn điệu bộ này là muốn làm thật ta lao thái bà ngoại tôn cũng gấp các ngươi dựa vào cái gì bắt người khó nói chúng ta là người bình thường liền dễ khi dễ sao nhìn bộ dạng này làm sao cũng không giống là sẽ tính toán trước trả tiền thế là kỳ thần không còn nói nhảm đưa tay ra hiệu một chút thuộc hạ của nàng nhanh gọn đem cái này hai người cho c o n tay những người khác trơ mắt nhìn bọn hắn bị q u ỏ n g nhìn nhìn lại bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát căn bản không dám vọng đậu chỉ có lao thái bà cậy g i á lên mặt không sợ trời không sợ đất lại làn lẹn quải trượng lại là đập ghế xa lon mắng lên thô t ủ kỳ thân nhìn một chút lao thái bà này nói xem ở lao trên thân người có tổn thương xác thực cần phải có người chiếu cố tình huống phía dưới lần này chúng ta tạm thời chỉ mang đi hai cái chủ yếu kẻ nháo sự nàng nói dừng một chút tiếp lấy lại phân phó thuộc hạ chương người trước tiên đem a i n g ờ ba trăm hai mươi bốn liền để bọn hắn đổ thừa a mang theo n g h i hoặc trương diệu cho kỳ thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái tại những cảnh sát khác cho l á o thái bà còn sót lại người nhà làm tư tưởng công tác thời điểm hắn đem kỳ thần gọi vào bên khoẻ bên trên sau đó trực tiếp lên đường như vậy sạch sẽ lưu loát sao thế mà trực tiếp bắt người còn nghiêm túc như vậy làm tư tưởng công việc kỳ thần thở một hơi thật dài nói không có lên mạng a người trực tiếp ở giữa bị phong cái này hoặc lục soát còn tại trên mạng treo đâu từng cái trang web đối khắp cả sự t ì n h thảo luận đến càng ngày càng kịch liệt nhà này người hành vi đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy phản cảm tiến tới chất vấn vì cái gì chuyện như vậy sẽ nhiều lần phát sinh tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá xấu rồi cái này cho ta chúng ta rất lớn áp lực nàng tiểu nói này trước diệu bọn hắn trên cơ bản liền hiểu tất cả mọi người đang ngó trừng chuyện này đối nhà này người cũng đã là lòng đầy cam phẫn sự tình bản thân tính chất liền rất tác liệt nếu như còn xử lý đến không tốt cái kia vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn cho nên kỳ thần các nàng lần này không tiếp tục nương tay vừa đến đã trực tiếp bắt đi dẫn đầu khôi diệu pha trả hai người còn lại ngay tại nghiêm túc phê bình giáo dục các ngươi biết các ngươi loại hành vi này là thuộc tại cái gì tính chất ta lao thái thái các ngươi là tại dọa dẫm bắt trẻ có biết hay không trương diệu là ân nhân cứu mạng của ngươi đây là sự thật ngươi không chỉ có không cảm kích hắn ngược lại còn muốn lừa bịp hắn dạng này thích hợp sao có ơn tất báo đây cũng là chúng ta truyền thống mỹ đức chúng ta không thể đoan uổng bất kỳ một cái nào người tốt nếu như không phải trên người ngươi có tổn thương chúng ta chấp pháp đâu cũng là lấy người vì bản thương cảm c ủ a ngươi ngươi loại hành vi này tối thiểu nhất cũng hẳn là bị câu lưu một đoạn thời gian lao thái thái ngươi phạm pháp ngươi biết không những cảnh sát này vây quanh lao thái bà một nhà từ đạo lý giảng đến pháp lý từ pháp luật phương diện giảng đến đạo đức phương diện có thể nói là tận tình k u y ế t bảo lại là nghiêm khắc lại là lôi kéo miệng đều nói khô rồi nhưng là lão thái bà vẫn như cũ bất vi sở đ ộ n g thế nào hù dọa ta à người khác có thể bắt đền ta vì cái gì lại không thể ai nói ta phạm pháp rồi ta làm sao lại phạm tội trước đó nhiều người như vậy lấy được tiền còn có đều đem người bức cho chết rồi bọn hắn tại sao không có phạm pháp phạm tội ta chỉ ít không có đem hắn bức tử ngược lại là sắp bị hắn bức cho chết rồi sau đó các ngươi nói muốn bắt ta đến a các ngươi đến bắt ta à cô n ã i n ã i ta hôm nay không thèm đếm x ỉ a các ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút ta chết ở chỗ này cho các ngươi nhìn lao thái bà mở ra hai tay hướng trên ghế s a lon khẽ nghiêng la hét lại bắt đầu khóc lóc om s ò m chơi xấu nàng mấy cái kia bằng hệ nhìn thấy cảnh sát muốn tới thật đang khuyên đạo giáo dục phía dưới đều đã trung thực rời đi hiện tại chỉ còn lại nàng con trai con dâu cùng cháu trai còn bồi tiếp nàng nàng như thế một ồn ào cảnh sát trong lúc nhất thời thật là có điểm không biết nên làm sao b á t bỏ loại tình huống này cũng xác thực khó dùng thủ đoạn cưỡng chế chỉ có thể ở bên cạnh quất lớn thấy được nàng cái dạng này mặc ly nhịn không được lắc đầu nói ta vốn cho là nàng là vô tri không sợ nghe nàng cái này tịch thoại mới xem như minh bạch nguyên lai、like、nàng căn bản không phải vô tri ngược lại là đối đây hết thể đều rõ ràng có người ngoan nhân có thể là bởi vì trình độ văn hóa thấp tư tưởng n g u m ngữ là bởi vì vô tri cho nên vô vị mà trước mắt l a o thái bà này lại là thuộc về loại kia học theo người khác có thể lựa bịp vì cái gì ta không thể lựa bịp có thể có lợi sự tỉnh vì cái gì không làm nàng là đang cùng người khác học tập nếu như không cho các nàng nhà một cái đầy đủ giáo hấn khả năng còn có nhiều người hơn cùng với nàng học tập mà hiện ở loại tình huống này kỳ thân các nàng cũng có chút vô kế khả thi Trương r ư duy nhất làm qua sự tình chính là tự tiện mở rượu pha sông trà hiện tại kẻ đầu têu đã bị bắt còn lại những thứ này hành vi xác thực rất ác liệt nhưng tình tiết đâu lại chưa nói tới ác liệt lao thái bà lại đúng là tuổi già còn có tổn thương kỳ thân là cái cảnh sát hình sự mà lại là cái phong cách hành sự nóng nảy cảnh sát hình sự nếu là đổi lại cái khác phần tử phạm tội dám vô lại như vậy nàng không nói hai lời trực tiếp tìm cớ đánh tơi bởi đối phương một trận chính là bởi vì như thế nàng mới thường xuyên phạm sai lầm thường xuyên bị phạt làm cảnh giác xử lý dân sự tranh chấp có thể d ư ờ n già nhiều trong lúc nhất thời nàng cũng không có cách đã trương diệu đều nói như vậy nàng nghĩ nghĩ lên đường vậy được rồi đến lúc đó ngươi lại tùy thời liên hệ chúng ta làm báo cảnh người hắn cảm thấy sự tình đã xử lý xong không thành vấn đề cái kia chương trình bên trên liền không có vấn đề đưa tiễn kỳ thần bọn hắn hắn trở về liền cùng nhà này người nói ra vừa mới ta nói đều nghe được ca các ngươi đã nguyện ý đổ thừa vậy liền tiếp tục đổ thừa tốt nhưng mà nhất tốt thành thật một chút bằng không sẽ là kết quả các ngươi cũng nhìn thấy bên kia một nhà ba người thế nhưng là chỉnh tề đều tại sở câu lưu trước đó là lao thái bà nữ nhi hiện tại là lao t h á i bà con rể cùng ngoại tôn nếu ai còn dám dẫn đầu gây sự tình cái kia người đó là kế tiếp lao thái bà nhi t ử cháu trai rơi vào c h â m mặc trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải trương diệu ung dung nói thuận tiện hỏi một tiếng các ngươi tự tiện động rượu của ta cùng t r à tiền này ai đến bội à tám mươi sáu năm mao đài tăng thêm sáu năm la rộ mạ nghỉ con nghi cộng lại là hai mươi ba tám mươi tám vạn tay còn công phu xa hương đúng là bốn mươi tám vạn một cân năm trăm k h ắ c bất quá nhà này người cũng không có đem một cân toàn bộ ngâm xong mà là một người một cái cương hóa cụt hơn mười người cộng lại không sai biệt lắm chạy một hai khoảng trường lượng rượu mở chỉ có thể theo cả bình đệ tính lá trà mà có thể dựa theo thực tế lượng mà tính cho nên 23 88 b vạn lại thêm một trăm khắc lá trà giá trị chín s vạn tổng cộng là 33 48 b vạn nhà này người mới nâng cốc mở trà p h a được Trương d i ệ u liền báo cảnh sát sau đó không có qua mấy phút cảnh sát liền đến đến bất luận là rượu vẫn là trà cũng còn chỉ tới kịp uống như vậy mới n g ụ m có thể hiện ở loại tình huống này cũng thật sự là không tâm tư tiếp tục uống muốn để bọn hắn giao số tiền này bọn hắn đương nhiên cũng không nguyện ý thế là vẫn như cũ giữ im lặng chiếc rượu lên đường được vậy vẫn là các loại cái kia một nhà ba người ra rồi nói sau dù sao ta cũng chờ được đến lúc đó các người nhất tốt chính mình thương lượng một chút nếu không cũng chỉ có thể tòa án gặp nha quẳng xuống câu nói này trương diệu cũng lười để ý đến bọn họ làm từng bước trở về cơm nước xong xuôi đêm hôm nay các thực khách chào hỏi tốt gọi điện thoại thông chi thanh tẩy trừ độc bộ đồ ăn để bọn hắn đem bộ đồ ăn kéo đi xử lý để kéo nước rửa chén tới kéo đi nước rửa chén cuối cùng tại đen đuốc làm nổi bật bên trong quét dọn tốt vệ sinh liền chuẩn bị đóng cửa sắc trời đã tối các thực khách đều ăn uống no nê rời đi Bọn hắn chương ba trăm hai mươi lăm đây không phải tính cách của ngươi trương diệu là thật không quan tâm người một nhà này chết lại đến cùng dù sao nếu dám gây sự tình giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào ngược lại là nhà này người nhìn thấy hắn thái độ này lại không nổi nữa lao thái bà nhi từ gấp trơ mắt nhìn xem trương diệu bọn hắn rời đi liên thanh hỏi mẹ chúng ta nên làm cái gì tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp căn bản uy hiếp không được tiểu tử kia hôm nay trương diệu bọn hắn đương nhiên rời đi bọn hắn ở chỗ này ngủ lại cũng không làm được bất cứ chuyện gì nếu là dám động trong tiểu lâu đồ vật lấy đi là trộm cướp đến ngồi tù coi như không lấy đi cũng phải đứng trước bắt đền kết quả như vậy làm không tốt cũng sẽ bị câu lưu đợi ngày mai tình huống cũng sẽ chỉ là cùng hôm nay đồng dạng hậu tiên ngày kia một mực xuống đều là như thế chương rượu hao tổn nổi nhưng là chính bọn hắn đâu hao tổn được tốt hay sao hả tình huống hiện tại là một phân tiền không có lửa b ị đến đã trên lưng hai nghìn khối k i ệ n cáo ngoài ra còn có ba mươi ba bốn mươi tám vạn không biết sẽ là cái tình huống như thế nào đối với những thứ này lao thái bà bản nhân ngược lại là một điểm không lo lắng đơn giản liền tiếp tục chết lại đến cùng m à thôi con dâu nàng phụ lại là có chút thấp thỏm yếu ớt mà nói mẹ bằng không vẫn là như vậy quên đi thôi nàng tiểu nói này chọc giận lao thái bà ngươi câm miệng cho ta mội mội của ngươi các nàng một nhà đều bị bắt cô n ã i n ã i còn bị r ộ i cho một chậu nước cứ tính như vậy lời nói những thứ này ai đến ngồi nàng không cam tâm con trai của nàng cháu trai cũng tương tự không cam tâm được rồi náo động lên nhiều chuyện như vậy kết quả tiền không có l ừ a bịp đến ngược lại phải bồi thường hơn ba mươi vạn cái này truyền đi chẳng phải là đến bị người cười chết bị người mắng bọn hắn không quan trọng nhưng bị người c h à o cười bọn hắn rất có cái gọi là thế nhưng là ngay cả như vậy cũng không thể tránh được g lao thái bà cháu trai lên đường mãi mãi nhưng chúng ta ủ ở chỗ này cũng vô dụng thôi bọn hắn cũng là không đốc rất rõ ràng tiếp tục kéo đi xuống là gây bất lợi cho bọn họ lão thái bà lên đường đi đem bọn hắn đuổi theo cho ta trở về hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này đi ngăn đón hắn nhất định không thể để cho bọn hắn rời đi thực sự không được cô mãi mãi liền đi ôm lấy chân của bọn hắn ta xem bọn hắn có thể làm sao nhìn lão thái bà này là lại muốn làm đại chiêu con của hắn cháu trai vội vàng đứng lên nói chúng ta cái này đi cản bọn họ lại mẹ ngươi vịn mãi mãi cũng nhanh lên đuổi theo chúng ta tốc chiến tốc thắng miễn cho lại mang xuống đêm dài lắm l ộ n cái này hai người truy lúc đi ra trương diệu cùng tô vân tụ mặc ly cùng lạc t ỉ n h mẫu nữ vừa vặn phân biệt lên xe hôm nay trương diệu mở chính là phe gia g tám trăm m ư ơ i hai mặc ly mở chính làm cờ lạ là d ẹ n gờ tờ ô tô khởi động đang muốn lái đi cái này hai người chạy tới liền quỳ gối đầu xe trước mặt ghé vào trên đầu xe không cho phép đi các ngươi hôm nay cái nào cũng đừng nghĩ đi hôm nay không phải đem sự tình giải quyết không thể bằng không các ngươi đừng nghĩ được c n bình trong xe đối mặt vô sỉ như vậy chi đồ tô vân tụ đã sớm là không thể làm gì tràn đầy cảm giác bất lực trước đó nhìn xem trương diệu cùng nhà này người đấu trí đấu dũng nàng còn cảm thấy rất thú vị hiện tại thì đã là chỉ còn lại phẫn nộ liền nói ra ca chúng ta báo cảnh đi để kỳ thần t ỷ t ỷ đến đem bọn hắn bắt đi trương diệu theo bản năng móc ra điện thoại nghĩ nghĩ sau quay đầu nhìn một chút cổng camer a sau đó liền nói ra đều lúc này vẫn là đường phiền phức cảnh sát đi hắn nói không có đem xe tắt máy mà là đem trên tay lái nút xoay xoay đến phía trên nhấc esqff hình thức q u a n b ế tất cả động thái ổn định hệ thống về sau lại đè xuống luôn cái nút cũng chính là bắn ra cất bước chuẩn bị cho tốt đây hết thảy hắn kêu gọi tô vân tụ lên đường đi chúng ta xuống xe nếu như lão thái bà nhi tử cháu trai cùng xe có khoảng cách nhất định hắn có thể cùng trước đó giống như hù dọa cái này hai người nhìn xem cuối cùng là hắn sẽ bị bức phải không thể không dừng xe vẫn là sẽ đem cái này hai người dọa đến lộn n h à o tránh qua một bên hiện tại cái này hai người trực tiếp ghé vào trên xe hắn liền thật đúng là không dám loạn động xe không thể trêu vào chúng ta còn không trốn thoát sao hắn xuống xe chào hỏi mạc ly cùng là tỉnh xe liền để ở chỗ này đi dù sao có camera hôm nay chúng ta đi trở về xe ngăn cản cái này hai người còn muốn ngăn cản hắn người không thể đi các ngươi phải đợi mãi mãi ta tới lại nói lái xe đụng người trương diệu sẽ không làm cho nên xe có thể bị ngăn lại bất quá muốn đem người vô hại quân ngã hay là để cái này ăn được một điểm đau khổ cái này quá dễ dàng bọn hắn đã g á n g cản cái kia trương diệu liền dám ra tay kết quả chính là cái này hai người lại một lần bị trương diệu cho trực tiếp trọng gọng trên đất các loại lao thái bà bị con dâu con hấp tấp chạy đến thời điểm trương diệu bọn hắn chạy tới lập tức đường đối diện mắt thấy truy là đuổi không kịp lao thái bà không thèm đếm x ử a muốn ô m trương diệu chân dây d ư a đến cùng lấy kế hoạch của hắn thất bại các ngươi làm sao đần như vậy chút chuyện nhỏ này cũng làm không được lao thái bà trước chửi mắng nhi t ử cháu trai một trận sau đó lại tiếp lấy mắng con dâu ngươi cũng giống như vậy tay chân vụng vệ như đầu như heo ngươi nếu có thể con ta mau lại đây đến bọn hắn có thể chạy rồi con dâu rất bị khuất túi đầu chịu huấn cháu trai đối với cái này xem thường quyền đương không nghe thấy nhìn một chút t r ư ơ n g d i ệ u phe ra di sau hoảng sợ nói chà tiểu tử kia bị chúng ta cho tức đến chập mạch rồi xe đều không có tắt máy hắn thử lôi kéo cửa xe kết quả xe cửa bị mở ra đồng hồ đo lóe lên lao thái bà thấy thế đại h ỉ liên thanh nói ra đem xe lái trở về để tiểu tử kia đưa tiền đầy chuộc hiện tại xe tại trong tay chúng ta ta cũng không tin hắn sẽ không để lấy dạng này một chiếc xe không lớn nhìn xem cái này phong cách phe ra di lao thái bà cháu trai cũng sớm đã không nhẫn m ạ i được hắn xoa tay xoa tay liền muốn lên xe cảm thụ một phen đây chính là phe ra gì à n à m mộng cũng nhớ mở đ ầ u ta cũng thử một chút ta cũng thử một chút lão thái bà n h ư tử cũng lộ ra phi thường kích động đi đầu ngồi vào vị trí kế bên tài xế ngược lại là vợ hắn có chút chăn trở nói như vậy hắn có thể hay không cáo chúng ta trộm xe cái lo lắng này là có đạo lý hơi tư tưởng bình thường một chút đều sẽ nghĩ như vợ y nhân là lão thái bà xem thường này làm sao có thể xem như trộm đâu chúng ta nảy ra khóa sao nếu quả như thật tính trộm vậy coi như là ta trộm trong á c Cô nái nái cũng có c h nhiệm phụ. không tin, bọn hắn thật đúng là có thể h nãi nãi tin, bọn đúng tới để để ta là ta đi ồ i tủ. Trong xe con của nàng cháu trai nét mặt hưng phấn căn bản là không có cách thức chế nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ về sau tay lái phụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà hỏi nhi tử ngươi biết lái sao cái này phe ra di cùng chúng ta loại kia phổ thông gia dụng xe hoàn toàn không giống a ngay cả cái ngăn đem đều không có loại thời điểm này con của hắn còn có thể không trang bước một thanh còn có thể rụt rè cha xe bảy ở chỗ này đều mở không đi con của ngươi ta có như vậy l à sao vận động hình xe con cùng xe thể thao đều là dùng hộp số phát phiến không có ngăn cắn cũng không kỳ quái đẻ xuống phát phiến hộp số một cước chân ga xuống dưới chẳng phải có thể đi sao lão thái bà cháu trai đạp xuống chân ga thời điểm đường cái đối diện t r ư ơ n g diệu bọn hắn đi được cũng không mở mặc ly rỗi lưng một cái nói không thể trêu vào lẫn mất lên đây không phải phong cách của người a liền xem như muốn bỏ xe cũng không trở thành nói là trực tiếp đi trở về đi đoạn đường này k h o ả n g cách cũng không gần cho nên ngươi đến cùng đánh chính là ý định gì tiếng nói của nàng mới rơi trước diệu đều chưa kịp giải thích đằng sau lại đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn phanh đem các nàng tất cả mọi người cho giật này mình vội vàng quay đầu nhìn chương ba trăm hai mươi sáu ai nên bồi thường ai trương diệu luôn luôn thích cùng người cứng rắn hiện tại lại còn nói không thể trêu vào lẫn mất lên vậy hiển nhiên rất có vấn đề m ặ c ly cùng lạc tình đều nhạy cảm đã nhận ra vấn đề không thích hợp bất quá trong lòng mặc dù có nghi vấn nhưng hiển nhiên vẫn là sẽ phối hợp hắn thằng đến rời đi hiện trường mới hỏi thăm trong lòng hắn có mưu độ gì sau đó một tiếng vang thật lớn chuyển đến liền đã không cần hắn giải thích nữa tục ngữ nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên quay đầu nhìn thấy sự tình quả nhiên là hướng phía mình dự kiến phương hướng phát triển hắn cũng không nhịn được cong lên khoe miệng cười nói hiện tại cái gì đều không cần ta nói chúng ta về đi xem một chút đi bước nhanh trở lại rượu cửa lầu giao lộ chỉ thấy lao thái bà nhi tử cháu trai chưa tình hồn co quắp ngồi trên mặt đất cách đó không xa lao thái bà cùng dịu lấy con dâu của nàng cũng là thất kinh hai người đồng thời đang kêu nhi tử các ngươi không có sao chứ nhi tử tại cái này hai nhi tử ở giữa là trương diệu phe gia di tám trăm m ư ơ i hai xoài bước tại đèn xanh đèn đỏ cột bên trên trực tiếp đối lật ra đèn xanh đèn đỏ cái k i a phanh tiếng vang chính là phe gia di đụng phải đèn xanh đèn đỏ lập trụ phát ra thanh â m tại như thế mãnh liệt va chạm phía dưới phe gia di đầu xe trực tiếp từ vị trí trung tâm lõm vào thành chữ v hình đụng vào đèn đường về sau đôi này chịu đ ư ợ c mánh lực xung kích hai người phí không ít k ì n h mới từ trong xe leo ra sau đó cả người đều đứng không yên chỉ có thể đặt mông ngồi dưới đất không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh cái này hai người bị dọa đến quá sức bất quá người ngược lại là không bị thương tích gì chỉ bất quá nhìn thấy bộ dáng này đem t u vân tụ cho đau lòng đến trực tiếp kinh hô lên ngoa tạo ca ngươi cái này phe ra di xem như triệt để phế đi giả dạng làm bộ dáng này vô luận như thế nào đều là không thể nào tu được tốt chỉ có thể trực tiếp kéo đi báo hỏng trương diệu vây quanh xe dạo qua một vòng hai tay chống lạnh lắc đầu các ngươi đây là đem xe của ta làm máy bay m ở a muốn nguyên đ ị a cất cánh a hắn nói lấy điện thoại cầm tay ra gọi tai nạn giao thông điện thoại báo cảnh sát tại ven đường vây xem người chụp hình càng ngày càng nhiều thời điểm cảnh sát giao thông chạy tới hiện trường đây là ai báo cảnh là xe của ai cảnh sát giao thông nhìn thấy này tấm cảnh tượng cũng cảm giác là nhìn thấy mà giật mình sửng sốt một chút mới lên tiếng hỏi thăm cảnh sát xe là của ta cảnh là ta báo bất quá lái xe không phải ta trương diệu nên đón một chỉ còn co q u ắ p ngồi dưới đất hai người xác nhận nói lái xe chính là bọn hắn hai cái nhưng bọn hắn lái xe của ta cũng không có trải qua ta cho phép ta thậm chí không biết bọn hắn tại sao muốn lái xe của ta mà lại bọn hắn trước đó còn từng uống rượu là rượu điều khiển lão thái bà nhi tự uống lao đài cháu trai uống lao đài mạn n h i con n h i đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy cái này đến tính tổng nợ thời điểm đương nhiên không thể bất tố giác bộ phận này lao thái bà cháu trai n g h e xong sắc mặt lập tức sụp đổ nhìn thấy hắn cái này biểu hiện cảnh sát giao thông trực tiếp lại hỏi xe là ngươi điều khiển tiểu tử này dự cảm được sự tình phải lớn đầu ấp đúng không dám nói lời nào trương diệu trực tiếp trên điện thoại di động điều ra d i ệ u cửa lầu camera đưa cho cảnh sát giao thông nói cảnh sát ta chỗ này có giám sát liên hiện ở loại tình huống này muốn để cái này hai người chủ động kỹ càng bàn giao sự thật chỉ sợ là có chút không thực tế nhà này người cũng liền chỉ biết cố tình gây sự chơi xỏ lá m ạ thôi cho nên trương diệu chủ động đem toàn bộ chuyện đã xảy ra đều kỹ càng nói một lần từ đ ỡ lao thái bà bị l ừ a bịp đến nhà này người ỉ lại t i u lâu của hắn đến ngăn đón xe của hắn không cho đi lại đến nghe được tiếng va đậu cảnh sát một nghe rõ nói cho nên là bọn hắn ghé vào trên đầu xe ngăn cản không cho ngươi đi ngươi bị tức đến quên đi tắt máy kết quả bọn hắn hai liền tự tiện khai trừ ngươi xe đưa đến thai nạn xe cộ phát sinh trương diệu gật gật đầu nói không sai chính là như thế nhưng bọn hắn tại sao muốn tự tiện lái xe của ta là có mục đích gì vậy thì phải hỏi bọn hắn cảnh sát giao thông cũng gật gật đầu sau đó cùng lao thái bà cháu trai nói video theo dõi biểu hiện xe chính là ngươi điều khiển đối với chủ xe nói tình huống ngươi có ý kiến gì cháu trai này vẫn là buồn bực không nói lời nào vừa bên trên lao thái bà thì ồn nào hắn hẳn là bồi chúng ta tiền cháu của ta mở xe của hắn thế nào nếu không phải hắn chết đổ thừa không bồi thường tiền cháu của ta có thể mở xe của hắn sao có thể xung đột nhau sao lúc này vẫn là lao thái bà con dâu giật mình vội văng nói cảnh sát lao công ta nhi tử cũng không có ý gì khác chính là gặp xe không có tắt máy bọn hắn cũng không có mở qua dạng n à y xe cho nên nhịn không được hiếu kỳ thử một chút có thể có cơ hội mở phe ra gì hẳn là rất ít người có thể cự tuyệt được, được trọng điểm là trộm xe của người khác cùng trộm mở xe của người khác đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt tính chất lao thái bà cháu trai ngay xong rốt cục liên tục không ngừng mở miệng liên thanh nói ra đúng đúng đúng chính là như vậy cảnh sát giao thông nhìn một chút người một nhà này nói giữa các ngươi có phải hay không có kinh tế tranh chấp cái này không về chúng ta quản chúng ta là cảnh sát giao thông chỉ phụ trách xử lý tai nạn giao thông xe là người mở như vậy xin lấy ra người bằng lái bằng lái tiểu tử này ngược lại là thật có chỉ bất quá không có tùy thân mang theo đây cũng không phải cái đại sự gì chỉ cần báo lên thẻ căn cước cảnh sát giao thông thông qua điện thoại di động liền có thể tra được tin tức tương quan xác nhận hắn bằng lái về sau cảnh sát giao thông tiếp lấy g i hỏi uống rượu sao lại về tới vấn đề này tiểu tử này lập tức lại ấp úng đi lên tình huống đã rất rõ bất quá cảnh sát giao thông vẫn là lấy ra cồn máy kiểm tra đôi cái miệng này thổi một chút Một cảnh sát giao c thông tiếp lấy lên đường ngươi dính lũ say rượu lái xe chúng ta sẽ dẫn ngươi đi bệnh viện rút máu làm tiến một bước kiểm nghiệm xe là tại ngươi chưa chủ xe cho phép tình huống phía dưới tự tiện điều khiển ngươi cần đối sự kiện hoàn toàn chịu trách nhiệm bao quát ô tô cùng đèn đường ở bên trong tạo thành toàn bộ tổn thất đều để cho ngươi gánh chịu có vấn đề hay không trách nhiệm rất rõ ràng liền nên tiểu tử này toàn trách cái này không có gì có thể rào biện hai người mặc dù còn đầu vóc còn ông ông tắt hưởng nhưng cũng không có cái lại ngược lại là lao thái bà lại không phục hồi nào là hắn nên bồi chúng ta tiền dựa vào cái gì muốn chúng ta phụ trách hắn còn không có bồi chúng ta tiền liền muốn chúng ta bồi xe của hắn cô nãi nãi không phục không cần giải trương diệu bị l ừ a bịp t r á i qua nhìn lao thái bà bộ dáng này liền biết đây không phải cái có thể phân do phải trái người thế là cảnh sát giao thông trực tiếp lên đường đây chính là chúng ta trách nhiệm nhận định nếu như các ngươi không phục có thể đi trình bày chi tiết có lẽ trực tiếp thượng pháp viện khởi tố cũng có thể đem nơi đó lý đều xử lý tốt nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong cảnh sát giao thông liền mang theo lão thái bà cháu trai thử máu đi trương diệu bị đụng phế phe ra di đã bị kéo xe kéo đi ngay tiếp theo cùng một chỗ bị kéo đi còn có bị đụng n ã đèn xanh đèn đỏ nhìn xem còn thừa lại lao thái bà cùng con của nàng con dâu trương diệu du du liền hỏi xe ta đây loã giá xe là năm trăm bốn mươi tám vạn các ngươi làm u ố n trực tiếp bồi thường đâu vẫn là phải t ò a án bên trên gặp đâu hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng t r ư ơ n g cũng bao no mời thưởng thức t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy tất cả mọi người có việc muốn làm lao thái bà nữ nhi mới bị câu lưu ngày m ộ ư ơ i năm theo sát lấy con rể ngoại tôn cũng bị cùng một chỗ bắt đi căn cứ cảnh sát công bố ra ngoài tin tức Cũng là đối cái n là à đối cái này chọn lửa cưỡng chế biện pháp. thứ n ư ba là i dân h h c í sự câu lưu cái này thuộc về trị an hành chính xử phạt chính là không có đạt tới phạm tội tiêu chuẩn nhưng xúc phạm trị an quản lý xử phạt pháp thứ ba là dân sự câu lưu cái này thuộc về tư pháp hành chính tính chất là tại tố tụng dân sự bên trong một loại cưỡng chế biện pháp lao thái bà nữ nhi một nhà liền đều là bị ở vào hành chính câu lưu mà nói như vậy đâu hành chính câu lưu đều tại mười ngày trong vòng mười lăm ngày cái này đã thuộc về già xử phạt nặng lao thái bà cháu trai trải qua thử máu sau cuối cùng bị nhận định là là say rượu lái xe căn cứ quy định say rượu điều khiển cơ động xe nhớ sáu phân tạm chụp giấy lái xe một ba tháng tiền phạt năm trăm n g u y ê n nhưng mà tiểu tử này lại đã không phải lần đầu tiên bị dạng này xử phạt h ả o chết không chết trước đó cũng bởi vì say rượu lái xe bị điều tra một lần kết quả là căn cứ con đường an toàn pháp thứ chín mươi mốt đầu bởi vì uống rượu sau điều khiển cơ động xe bị xử phạt lần nữa uống rượu sau điều khiển cơ động xe chỗ ngày một ư ơ i trở xuống câu lưu cũng chỗ một nghìn hai nghìn nguyên trở xuống tiền phạt thu hồi xe cơ giới chạy trứng kết quả chính là tiểu tử này bị câu lưu m ộ ư ơ i ngày tiền phạt hai nghìn khối còn bị treo bằng lái cái này ngoại trừ những cái này bị khuyên lui họ hàng bên ngoài lao thái bà một nhà hiện tại còn thừa lại liền nàng cùng con trai con dâu hiện tại bọn hắn gặp phải vấn đề đã không phải là như thế nào mới có thể cùng trương rượu lừa bịp đến tiền mà là nên xử lý như thế nào hiện tại gặp phải những vấn đề này trương diệu khởi tố lao thái bà yêu cầu bồi thường ứng ra 2.000 khối tiền thuốc men không sai biệt lắm cũng muốn mở phiên tòa các loại lao thái bà nữ nhi một nhà ra còn có hai bình rượu tăng thêm lá trà ba mươi ba bốn mươi tám vạn chờ lấy c á c nàng sau đó làm lại chính là giá trị năm trăm bốn mươi tám vạn phe ra gì? cái kia người một nhà rốt cục trở về xem ra là hết hy vọng triệt đề không có ý định đổ thừa chúng ta đây là một tin tức tốt mặc ly nấu xưa bỏ cho mỗi người rót một chén sau đó tiếp lấy nói ra bất quá ta còn là không quá hiểu ngươi tại sao muốn làm như thế muốn để bọn hắn bồi thường tiền n à y làm sao nghĩ đều không lạc quan trương diệu trước đó khởi tố bắt đền cơ hồ đều là tại p h á p viện phán quyết về sau liền chủ động thi hành ngoại lệ là lúc trước về thanh khê bởi vì lắp đặt thang máy sinh ra tranh chấp cái kia vụ án cuối cùng bao quát tưởng lan anh nhà ở bên trong mấy hộ nhân gia là bị cưỡng chế chấp hành mà bây giờ lại nhìn lao thái bà một nhà thấy thế nào cũng không giống là sẽ chủ động chấp hành làm một nhà điển hình vô lại muốn từ trong tay bọn họ cầm tới bồi thường chắc chắn sẽ không là chuyện dễ dàng dù là p h á p v i ệ n phán quyết cũng giống vậy tô vân t ụ cũng cùng lấy nói ra bọn hắn có nguyện ý hay không vẫn là một vấn đề bọn hắn có trả hay không nổi cũng là vấn đề đây chính là năm trăm bốn mươi vạn tám nghìn coi như bên trong một chú sổ số giải nhất đều không đủ đối với đại bộ phận người mà nói nếu là trên lưng như thế một số lớn khổng lồ nợ nần vậy rất có thể cả một đời đều trả không hết t r ư ơ n g diệu đối với cái này lại là không có chút nào lo lắng cười cười lên đường nha đầu chớ xem thường người địa phương nhà này người có lẽ không có hơn năm triệu tiền mặt tiền tiết kiệm nhưng phòng ở khẳng định là có trước đó là bọn hắn chết đổ thừa chúng ta muốn lừa ta nhóm hiện tại công thủ chuyển đổi nên ta đi điều để ý đến bọn họ ta còn thực sự chính là hy vọng bọn họ sẽ không như vậy s à n g khoái trả tiền không rằng có cái mười năm tám năm ta đều cảm thấy chưa hết giận tốt nhất là m ạ i bọn hắn cả một đời coi như nhà này người muốn làm lão lại chết sống không nguyện ý trả sẽ nghĩ tận các loại biện pháp t r ố n tránh chấp hành nợ n ầ n bản thân vậy cũng là không thể nào lại rơi cả một đời không trả hết nợ liền phải gánh vác cả một đời năm trăm bốn mươi tám vạn phe gia di -Gi, đối trương diệu tới nói chính là một trăm điểm tố tụng giá trị ba mươi ba 48 n m ư ạ n hai bình rượu cùng một trăm khắc lá t r à càng là mười điểm đều không đáng hệ thống thương thành thăng cấp đến trung cấp về sau một phần bao hàm tất cả lá t r à hay là rượu các một phần gói quá lớn cũng mới mười điểm lấy dạng này đại giới trình diễn vừa ra ác nhân tự có ác nhân t r ị cho hay rất đáng được mà lại hắn có nhiều thời gian cùng tinh lực cùng nhà này người chơi cả một đời hắn cũng không có chút nào để ý tô vân tụ nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn Ca, có anh ta. ta ngươi không Ngươi rồi, hổ thật là là quá xấu rồi, ta có thể nàng phi thường mong đợi ôm lấy trương diệu cánh tay nói ngươi đây nhưng phải mang ta lên phải tất yếu để cho ta toàn bộ hành trình tham dự trương diệu rút tay ra ấn ở đầu của nàng đưa nàng đời ra ngươi còn muốn toàn bộ hành trình tham dự ngày mai liền khai giảng ngươi vẫn là thành thành thật thật đọc sách đi thôi tô vân tụ muốn tham dự dĩ nhiên không phải không được nhưng rất hiển nhiên nàng hiện tại chủ yếu vẫn là đọc sách ít nhất phải bốn năm đại học bản khoa tốt nghiệp thành là chân chính luật sư mới có thể đảm toàn bộ hành trình tham dự trong lúc này bên trong nên lên lớp vẫn là đến thành thành thật thật đi học đối mặt sự thật này tô vân tụ dẹp lên miệm lạc tình buồn cười xoa xoa đầu của nàng lên đường diệu cùng lá trà chủ thể người có trách nhiệm là lao thái bà con rể ngoại tôn cho nên chúng ta muốn khởi tố cũng là bọn hắn mà xe đâu chủ thể người có trách nhiệm là điều khiển lão thái bà nhí tử bọn hắn bây giờ bị câu lưu cũng không ảnh hưởng khởi tố vậy ngày mai vân tụ được bản thân đi trình diện ta cùng mạc ly đi p h á p viện lập án lại nhiều hai cái kiện cáo muốn đánh trương diệu dựa theo quy củ cũ đem luật sư phí chuyển cho mạc ly sau đó hai trăm điểm tố tụng giá trị tới sổ đợi ngày mai lập án thành công cái kia lại là hai trăm điểm đến lúc đó cộng lại t ổ một một như nhưng g số c lại bây giờ có mặc ly lạc tình mẫu nữ về sau lại chứa chấp tạp phàm hiện tại biểu mội cũng tới liền tạo thành gian phòng thiếu nghiêm trọng tình huống nếu là tính cả thỉnh thoảng chạy tới đi công tác nghỉ phép vân vân Cũng mặc dù đồng dạng là ma đâu người nhưng thường xuyên đi theo ồn ào kỳ thần vậy cái này tình thế thì càng nghiêm trọng không đổi thật không được hắn chính suy nghĩ cái này đâu tô vân tụ đã lại ôm lấy cánh tay của hắn lung l ấ y nũng nịu h ca các nàng đều có việc vậy ngươi theo giúp ta cùng đi nếu là hắn b ồ i tiếp tô vân tụ đi bên trên thượng hải đại học báo đến cái kia cũng coi là trở lại trốn cũ chỉ bất quá hắn lại là có chút tiếp nối l ắ t đầu nói theo lý mà nói ta hẳn là cùng ngươi đi có thể ta ngày mai cũng có việc bởi vì tấm kia mắt xanh bạch long hắn cho t ả phạm vị kêu huyết thống bên trên phụ thân định tốt ba ngày ước hẹn chính là ngày mai tô vân tụ nghe xong mắt trợn trắng khoát tay một c á i nói được được được các ngươi đều có việc vậy vẫn là ta một người đi thôi bất quá ta phải lái xe trước kia làm bùa vội ini a v n đỏ svg s á i ba đặc biệt bản đi ai cũng không thể ngăn đón ta trang b ứ c 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 328, đài truyền hình điện thoại tới ngày kế tiếp đến qua cơm trưa về sau trương diệu bọn hắn liền riêng phần mình lái xe đường ai nấy đi tô vân tụ đạt được c ước muốn mở ra làm bổ ù hựa ị nhi dị thường cao điệu đi trường học báo đến mặc ly cùng lạc tình mở ra mạ giờ dạ tì đi p h á p viện lập án trương diệu đâu trước một bước liên hệ trước đó xử lý bản án cảnh sát sau đó mở ra post e h chín trăm mười một lần nữa đi vào tạ phạm phụ thân chỗ ở chỗ cảnh sát vất vả ngươi cùng xuất cảnh cảnh sát hội hợp về sau hắn rất khách khí chào hỏi cảnh sát này cười cười nói hẳn là sau đó kêu gọi trương diệu nói đi thôi chúng ta đi lên vì cái này cái này vợ chồng hai người là dòng da ầm ĩ ba ngày vừa nhắc tới chuyện này liền r ù n g beng làm cho túi bụi cho nên lúc này mới lộ ra dạng này về ngoài còn hữu khí vô lực bộ dáng tiểu thí hai kia bởi vì thẻ là hắn thăm dò trở về cũng nhận dẫn c h o đánh mẹo hai vợ chồng lên cơn giận dữ về sau không ít bị đánh nhìn thấy cảnh tượng như vậy đối với tình huống cảnh sát nhiều ít cũng là hiểu rõ bất quá vẫn là như thường lệ hỏi thế nào hai vị tấm kia giá trị hai mươi b ố tám vạn trò chơi thẻ bài các ngươi đã tìm được chưa nữ nhân không lên tiếng xoay qua một bên nam nhân trầm mặc một chút có thể đây cũng không phải là không nói lời nào liền có thể lừa gạt qua vấn đề thế là cũng chỉ đành kiên trì nói ra thật xin lỗi chúng ta tìm ba ngày thật sự là không tìm được cảnh dò xét nhìn hắn nói dựa theo trước đó nói hoặc là còn thẻ hoặc là trả tiền đã như vậy vậy các ngươi liền trả tiền đi đối với các ngươi tới nói đây cũng là lựa chọn tốt nhất nếu như cũng không còn thẻ cũng không trả tiền lại cái kia thẻ đến c ù n g phải hay không không tìm được coi như không tốt định nghĩa cảnh sát sẽ tham gia điều tra cái này kết quả cái kia đại khái chính là trực tiếp đánh thành t chỗ cướp chúng ta chịu đền chúng ta chịu đền phụ thân của tạ phạm vội và nói g n mặc dù là tiểu hải tử không hiểu chuyện tạo thành nhưng chúng ta nguyện ý nhận gánh trách nhiệm hắn lúc này giống như rất quả quyết bộ dáng nhưng trương diệu tuyệt đối sự tình sẽ không như thế đơn giản quả nhiên, theo sát lấy nam nhân này lại ấp đúng nói bất quá chúng ta vẫn là đối tấm thẻ giá trị thực tế có nghi vấn tấm thẻ kia là làm bằng vàng chỉ có mười một khắc nặng như vậy dựa theo hiện tại hoàng kim giao dịch giá cả không sai biệt lắm liền ba nghìn bảy trăm chín mươi lăm nguyên liền xem như dựa theo tiệm vàng giá cả để tính cao nữa là một khắc cũng không đến năm trăm khối chúng ta nguyện ý bồi thường nhưng phải bồi thường hai mươi b ố và tám chúng ta có dị nghị nói như vậy tiệm châu đ á u hoàng kim giá cả mỗi khắc lại so với hoàng kim giá thị trường cao hơn một chút bởi vì giá thị trường hoàn cảnh đối với tiệm châu đ a o tới nói tương đương với nguyên vật liệu đem hoàng kim gia công thành chiếc nhờ nờ dây chuyền dạng này hàng mỹ nghệ cần đi qua nhiều nói tự sau đó còn có cái gì vận doanh chi phí thậm chí nổi danh nhãn hiệu còn sẽ có tràn giá cho nên giá cả sẽ cao một chút bất quá dù sao trọng lượng chính là m ộ ư ơ i một khác bất kể thế nào cao cũng cao không đi nơi nào Cùng 24, 8 vận so, vậy cũng nhắc của chỉ vận không đáng giá nhất tới. Thế là, phụ thân ăn vạn, nhiều nguyện giá vậy so, đây đây là bắt đầu ăn bạn, đây ý là, là là, lắm là phàm khối Thế phụ đầu tới. bồi bắt tạ ý ý hắn là trần c h ờ một chút sau đó chất vấn ngươi là làm sao biết ta cái kia thẻ bài là mười một khắc nặng mặt đối với vấn đề này phụ thân của tạ phạm quả quyết lên đường chúng ta điều tra tư liệu trên mạng trang một cái liền có cái này còn thật không có m a bệnh hắn cũng không có ở trên đây làm nhiều dây dưa cảnh sát nói tiếp lên đường đã các ngươi song phương tại bồi thường phương diện có thể đạt thành nhất trí đó chính là kết quả tốt nhất về phần cụ thể bồi thường mức mặc dù trương diệu ngươi có ghi chép có chứng cứ cho thấy xác thực giá trị nhiều tiền như vậy nhưng bọn hắn nếu là đối với cái này có dị nghị trương a cũng chỉ có thể đề nghị đi cách đi luận chương nghị luận thể t đề đi đi ì n Nói h cách khác, h tại mức đã p diệu, diệu n đạt tạ tạ lên tiếng cho cảnh sát ký tên về sau hàn huyên vài câu tạm biệt không có tại tả phạm phụ thân trong nhà lưu thêm một giây đồng hồ bởi vì hoàn toàn không cần thiết cùng bọn hắn nói nhảm cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa nha hắn hiện tại đang giàu không có tố tụng giá trị đổi phòng con đâu thưa kiện cho tới nay hắn đều rất thích hiện tại càng ưa thích ra liền cho mạc ly gọi điện thoại qua đi huy hội trưởng đại nhân a các ngươi còn tại pháp viện sao tại là được rồi ta bên này đã nói xong rồi bọn hắn không nhận hai mươi b ố vạn tám số này các ngươi đem vụ án này cũng dựng lên đi ta đi trường học nhìn xem tô vân tụ nha đầu kia đi nha đầu này trương dương đến có chút không biên giới ta có chút lo lắng nàng sẽ trở thành phim truyền hình bên trong loại kia nhân vật phản diện nhân vật đem luật sư phí chuyển cho mạc ly đặt thành ủy thác hiệp nghị sau đó lại lập án thành công lại là hai trăm điểm tố tụng giá trị tới sổ một nghìn bảy mươi điểm tổng số h ồ i đoái cái hào trạch là đủ đủ rồi nhưng còn thiếu hai trăm điểm trang trí cùng một trăm điểm đồ dùng trong nhà đồ điện lại hào lại người thất thường thiết cũng sớm đã lập đến cao cao loại chuyện này tình nguyện lại kéo một chút cũng không thể đem cứu ba trăm điểm tố tụng giá trị mà thôi nha nhiều lắm là cũng chính là lại nhiều đánh một cái kiện cáo hay là chờ lấy hiện tại những thứ này kiện cáo mở phiên tòa là được cúc điện thoại trương diệu lái xe liền định đi bên trên thượng hải đại học dựa theo tô vân tụ nha đầu này tính cách hắn đã có thể tưởng tượng bên trên thượng hải đại học lúc này khả năng đã là nghiêng trời lệch đất bản thân là cái tiểu chấn làm bài nhà kết quả bị mình sinh sinh làm cho thành ăn chơi thiếu ra sai lầm a sai lầm trương diệu sám hối đôi câu thời điểm điện thoại lại vang lên liên quan tới ngươi tốt bụng đỡ lao nhân bị lừa bịp chuyện này muốn phỏng vấn ngươi một chút xin hỏi ngươi bây giờ có được hay không trương diệu nghĩ nghĩ nói phỏng vấn ngược lại là không có vấn đề bất quá không phải hiện tại sao điện thoại bên kia nói ra trương tiên sinh chuyện là như thế này bởi vì từ khi ngươi trực tiếp ở giữa bị phong v ề sau trên mạng tương quan thảo luận càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng mà ngươi đây đến bây giờ cũng không có làm qua tương ứng đáp lại chúng ta bên này đâu vẫn là hy vọng có thể mau sớm tiến hành đưa tin ngươi nhìn dạng này có thể chứ cái này nói đến kỳ thật cũng chính là kỳ thần trước đó nói ảnh hưởng càng lúc càng lớn áp lực liền càng lúc càng lớn cho nên các phương diện đều hy vọng có thể nhanh chóng tiêu trừ loại ảnh hưởng này từ đó phóng thích áp lực tình huống hiện tại là gia nhân kia đã bỏ đi không còn đổ thừa hắn l ừ a bịp đã là biến thành hắn muốn đuổi theo gia nhân kia bắt đền những chuyện này nếu như không phải trực tiếp ở giữa bị phong hắn đều sẽ trực tiếp v ề phần còn không có làm qua tương ứng đáp lại đó cũng là còn chưa kịp mà thôi dù sao sự tình tối hôm qua mới xem như kết thúc một cái giai đoạn hôm nay hắn cũng là mới vội vặn có rảnh lúc đầu hắn còn dự định đi trường học gáp chế một chút tô vân tụ hiện tại cũng chỉ đánh quay đầu đi đài truyền hình c h u y ệ n hợt tháng chín chương ba trăm hai mươi chín lần sau nhất định còn sẽ trương diệu lần nữa đi vào ma đô đài truyền hình thời điểm phóng viên cùng với khác mấy công việc nhân viên đã ra đón lấy trương tiên sinh thực sự không có ý tứ còn làm phiền ngươi chạy tới một chuyến vốn phải là chúng ta đi phỏng vấn ngươi nhưng mà thời gian có chút không tốt gót mà lại chúng ta là muốn trực tiếp vẫn là diễn truyền bá trong phòng dễ dàng hơn một chút bọn hắn đều rất khách khí trương diệu đã đều đã tới vậy khẳng định cũng không lại sò、so、đo những thứ này nếu là bày là các ngươi muốn phỏng vấn ta liền không phải được các ngươi tới tìm ta không nhưng này dạng giá đỡ cái kia liền sẽ không chủ động đến đây một fan khách sáo trao đổi vài câu về sau cũng không có lại chỉ hoãn trực tiếp bắt đầu đài truyền hình trực tiếp so với hắn loại kia internet trực tiếp chuyên nghiệp được nhiều bày biện ra tới hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt hơn đại khái không sai biệt lắm chính là mình ghi chép coi thường nhiều lần cùng phim ảnh tv khác biệt diễn truyền bà trong phòng phóng viên cùng hắn một nửa đối mặt với đối phương một nửa đối mặt ông tính nhìn càng giống là cái thăm hỏi tiết mục người xem các bằng hữu mọi người tốt nơi này là từ bên trên thượng hải truyền hình mang tới trực tiếp gần đoạn thời gian chứ danh võng hồng trương diệu đỡ lao nhân bị lừa bị một chuyện đã dẫn phát rộng khắp chú ý đặc biệt là tại cái này trực tiếp ở giữa bị phong về sau sự tình phát triển càng là dẫn động tới trái tim tất cả mọi người cho nên chúng ta hôm nay chuyên môn mời tới người trong cuộc mang mọi người kỹ càng tìm hiểu một chút sự tình đến tột cùng như thế nào phóng viên trước nói lời dạo đầu đem cả cái sự tình đều giới thiệu một lần nói rõ lần này trực tiếp dụng ý sau đó liền hỏi thăm trương diệu nói trực tiếp ở giữa bị phong về sau tình huống là dạng gì đây này trương diệu cũng không giàu d i ế m cũng không có tiến hành bất kỳ nghệ thuật gia công chính là thực sự cầu thị hết thẻ ăn ngay nói thật đầu tiên đem lão thái bà con rể cùng ngoại tôn tự tiện mở rượu pha xong t r à sự tình e m thay nói đối với cái này lúc ấy chúng ta liền báo cảnh sát cảnh sát sau khi đến liền đem hai vị này cho bắt đi câu lưu điểm ấy mọi người hẳn là thấy được cảnh sát thông cáo đối những người còn lại cảnh sát đối với bọn hắn tiến hành giáo dục đồng thời thành công khuyên đi mấy người lão thái bà những cái kia họ hàng nếu là có tiện nghi cho bọn hắn chiếm đến chống đỡ cái trận góp người số là vui lòng nhưng nếu là không chiếm được lợi lộc gì không cẩn thận qua lửa khả năng sẽ còn bị bắt bọn hắn liền sẽ cân nhắc một chút có đáng giá hay không được cho nên tại cảnh sát một trận tư tưởng giáo dục phía dưới suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy rời đi còn lại lao thái bà cùng nhi t ử một nhà tiếp xuống chính là đâm cháy trương diệu phe ra gì. -Gi. hắn lại đem chuyện này kỹ càng lại trật tự rõ ràng nói một lần nhưng sau nói ra từ khi đụng xe về sau người một nhà này liền đều trở về nhìn tình huống hẳn là sẽ không lại đến quân lấy ta đổ thừa ta mà ta đây c ũ người đã để cho ta t nhân luật sư một nhà này biết khó mà lui hảo tâm bị l ừ a bịp vấn đề này liền xem như có một kết thúc phóng viên tiếp lấy lại hỏi như vậy cả cái sự tình ngươi là thế nào nhìn sao nếu như lại tại ven đường gặp được ngã xuống đất lão nhân vẫn sẽ hay không đỡ vẫn sẽ hay không đưa đi bệnh viện đệm trả tiền thuốc men mà đối với vấn đề này trương diệu trả lời không chút do dự、sẽ n h ấ ta định sẽ. t m ặ còn dù bị bịm, bọn bồi bảo bên bị lừa lực lo lắng là ta Ta Ta nhưng trên thực tế cũng không có tổn thất cái gì, bọn hắn cũng không năng cũng người nhà, không lo lắng cho mình hoặc là người bên cạnh sẽ bị thương tổn. thực thất cho thể hộ cho hoặc gì, tế tự có cái có có có c dối. đầy đủ vệ, sẽ phi thường nóng lòng thông qua khởi tố đến giải quyết vấn đề bởi vì ta tin tưởng pháp luật sẽ cho ta công chính ta căn bản không lo lắng cũng không quan tâm bị lừa bịp cho nên gặp được những chuyện tương tự ta còn là sẽ đi làm hắn xác thực sẽ đi làm về phần những người khác có thể hay không vậy liền không nhất định đối đài truyền hình trực tiếp âm tính hơn nữa còn đồng bộ tiến hành internet đưa tin những lời này hắn liền không có nhiều lời hắn có năng lực tự vệ không có nghĩa là người khác cũng có cũng không phải là mỗi người đều có thể giống hắn dạng này có đầy đủ thời gian tinh lực còn có ích lợi đổi u theo người đi t h ư a kiện hắn không lo lắng người khác lo lắng hắn không quan tâm đừng người quan tâm đài truyền hình phỏng vấn tin tức phối hợp với cảnh sát thông cáo phát sau khi ra ngoài xem như cho chuyện này vẽ lên một cái dấu chấm tròn đám dân mạng khi biết lao thái bà một nhà đã câu câu đi thì đi về sau cũng không có một mực lại nhìn chằm chằm bất quá vẫn như cũng nhiệt nghị không ngừng cũng là tránh không khỏi dù cho sự tình đã kết thúc nhiệt độ cũng cần thời gian nhất định mới có thể tiêu tán kết thúc phỏng vấn trương diệu chạy về quán rượu thời điểm mặc ly cùng lạc tỉnh cũng sớm đã hoàn thành p h á p viện chuyện bên kia trở về nhìn thấy hắn lên đường ngươi không phải nói muốn đi trường học nhìn vân tụ sao chạy thế nào đến đài truyền hình tham gia trực tiếp đi à nha rất hiển nhiên hai vị mỹ nữ luật sư đã là nhìn qua tin tức lúc này đã là lúc xây chiều một hồi sẽ qua mà hôm nay thực khách liền nên đến dùng cơm trường học bên kia nên giày vỏ tô vân tụ đều đã giày vò xong lại chạy tới đã tới không kịp cũng đã không có ý nghĩa hắn liền nói ra ta lúc đầu đúng là dự định đi trường học nhưng là nửa đường nhận được đài truyền hình điện thoại bởi vậy hắn chỉ có thể là tại đi đài truyền hình trên đường cho tô vân tụ gọi điện thoại lúc kia cả thượng hải đại học đều đã tại truyền có cái cực kỳ đẹp đẽ tân sinh mở ra làm bồ hộ ỵ nghỉ đến báo danh nha đầu này lập tức liền thành chủ đề nhân vật trở thành mọi người truyền miệng bên trong thần bí bạch phú mỹ nàng cũng chính là yêu náo một điểm cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục theo nàng dày vò đi thôi dù sao mặc kệ chuyện gì xảy ra đều có ngươi cái này biểu cả là tầy mạc li nói đưa qua một chương pháp viện lệnh truyền nói tiếp ây đây là chúng ta từ pháp viện mang về n g ư ơ i muốn khởi tố phụ thân của tạ phạm bắt đền hai mươi b ố tám vạn đã thành công lập án bất quá trước lúc này đâu trước tiên cần phải đi cùng lao thái bà kia đỉnh tiền đ i ề u giải mặc ly đưa tới chương này lệnh truyền chính là bắt đền ứng ra hai khối đỉnh tiền đ i ề u giải thông chi chuyện này rõ ràng đi nữa sáng tỏ bất quá hảo tâm trợ giúp người k h á c còn ứng ra tiền thuốc men hoàn lại thiên kinh địa nghĩa sự thật rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực hoàn toàn không có mở phiên tòa thẩm lý tất yếu đương nhiên điều kiện tiên quyết là lao thái bà nguyện ý tiếp nhận điều giải nàng nếu là chết đổ thừa chính là không trả điều giải là không có lực kết thúc đến mở phiên tòa chính thức thẩm phán mới có thể chấp hành tương ứng chương trình điều giải liền điều giải đi đến lúc đó cùng đi trương diệu nhìn một chút phía trên thời gian sau đó chụp ảnh phát cái mịt rôlog phối hợp văn tự các minh đệ phản kích cuối cùng cũng bắt đầu hắn đầu này mịt rôlog lập tức đem đám dân mạng lực chú ý từ gặp được lão nhân ngã sấp xuống đến cùng có thể hay không nâng lên kéo đi qua ứng ra hai nghìn khối tiền thuốc men cái này là chuyện nhỏ chỉ có thể coi là cái mở màn phía sau rượu lá trà ba mươi ba bốn mươi tám vạn Cùng vạn phe Gia Di mọi ớ i là t r n n g g đầu hí. o người h h â n n k ô thành bị khởi tố bắt đền, đối mặt kết t khởi h đền, bị đối đổi xù n nhà này n g g ư ờ sẽ là cái Mọi người, phản ứng gì? Mọi người, đối với cái này cũng đều rất hiếu kỳ đều hy vọng trương diệu có thể cáo bọn hắn cái táng ra bại sản nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ẻo, ốc chôn gỗ lìn mỹ nô tô ửa người cá người lùn hobbit người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương ba trăm ba mươi đến phòng ngựa chuyển di tài sản sự thật chứng minh trương diệu bọn hắn đoán được một chút cũng không sai lao thái bà người một nhà dày v ò vài ngày tìm cái chết chơi sọ l à cuối cùng một phân tiền không có lửa bịp đến không nói tương phản còn bị câu lưu mấy cái cái này liền đã đủ để nhà này người phiên m u ộ n đủ để nhà này người không cắm lòng hiện tại trái lại thế mà còn muốn bồi trương diệu tiền nhà này người sao có thể nguyện ý đỉnh tiền đều i giải cùng ngày là lao thái bà con trai con d â u mang theo nàng cùng đi các nàng chính là mình đến ngay cả luật sư đều không có mời ngồi tại đều giải trong phòng Lão thẩm á cái nhìn quan cùng diệu. Lão Thái Thái, cái i diệu. đối ngoài mới ngươi viện thời tiền khối tiền ngươi đối bà bệnh là hào vào này ôm không tâm, men. tay thẳng thuốc tình t ngửa quan ra đưa đưa ra nhìn nhìn cùng chương phương đồng ứng còn phương. đầu, đều đều đã Về về cho h Lão lý, phán cũng đồng dạng là tận tình quyết bảo nhưng lão thái bà liền một câu ta không có tiền thẩm phán nhẫn m ạ i tính tình cho lão thái bà cách nói luật chương trình lão thái thái đó cũng không phải ngươi không muốn còn liền có thể không trả coi như ngươi bây giờ không trả chờ phán quyết về sau ngươi cũng vẫn là phải trả bằng không chúng ta sẽ đối với ngươi cưỡng chế chấp hành thậm chí thẩm phán còn kỹ càng phổ cập khoa học một lần cưỡng chế chấp hành phương thức nhưng l ã o thái bà vẫn là câu nói kia ta không có tiền thẩm phán bất đắc dĩ chỉ có thể ngược lại hỏi thăm l ã o thái bà nhi tử ý kiến của các ngươi đâu cá nhân ta cảm thấy hai nghìn khối cũng không nhiều có lẽ các ngươi nên hào hào khuyên nhủ l ã o thái thái hay là thay hoàn lại cũng có thể l ã o thái bà nhi tử giống như nàng đồng dạng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ cái này không có quan hệ gì với chúng ta của mẹ ta sự tình chúng ta không làm chủ được chúng ta cũng không có tiền nhà này người đối chương rượu tràn đầy oán hận trương h e hắn n diệu đâu gia pháp viện ca úc đứng tại trên bậc thang gọi là một cái đắc ý mặc dù điều giải thất bại nhưng là một trăm điểm tố tụng giá trị đã đến số sách tích lũy đã đến một nghìn một trăm bảy mươi điểm lại mở đình chính là một nghìn hai trăm bảy mươi k h o ả nếu g phòng ở chỉ kém một bước cuối cùng.、Hắn、trong bụng nở hoa, mặc ly lên đường, cách cái chỉ bước cuối mặc thay Hắn hoa, một ta ly i nở lên ở kém b t c ố i c ù như g vẫn muốn mở p i ê n n tòa thẩm tra xử lý để g ơ i rất k í các h động. Bất q u nhìn thấy ra nhân kia quả nhiên như ráng thấy vậy ra kia lại quả là vô lại như vậy dáng vẻ, ó cái sự t nàng h chúng ta vẫn ta l k h ô thể không thận trọng tính không khối không tính là gì, 33. 48 bạn cũng không tính bạn cũng gì. là gì, muốn chết đổ thừa không trả rất có thể sẽ nghĩ biện pháp trốn tránh chấp hành bắt đền loại chuyện này cũng không phải là thuyết pháp viện cưỡng chế chấp hành liền có thể giải quyết tất cả vấn đề nếu như gặp phải sớm chuyển di tài sản bị người thi hành danh nghĩa cái gì cũng không có loại tình huống này p h á p v i ệ n cũng không thể tránh được cưỡng chế chấp hành điều kiện tiên quyết là đến có tài sản có thể chấp hành lão thái bà này hai nghìn khối cũng không nguyện ý trả chớ nói chi là năm trăm bốn mươi tám vạn ách cái này xác thực đến thận trọng trương d i ệ u hỏi ngược lại cho nên chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào lạc tình cười cười nói nếu là lo lắng đối phương chuyển di tài sản vậy bây giờ muốn làm đương nhiên là xin tài sản bảo toàn muốn trước khi nói đối tài sản bảo toàn sự tất yếu còn, còn nghi vấn vậy hôm nay điều giải an vị thực điểm này căn cứ tố tụng dân sự pháp quy định ứng người trong cuộc một phương hành vi hoặc là nguyên nhân khác có thể khiến phán quyết không thể chấp hành hoặc khó mà chấp hành lúc vì cam đoan tương lai làm ra phán quyết có thể chấp hành hay là vì để tránh cho tài sản bị tổn thất đối phương người trong cuộc có thể xin tài sản bảo toàn xin tài sản bảo toàn có cái minh xác yêu cầu chính là cần có khai thác tài sản bảo toàn sự tất yếu t ự a n như lạc tình nói có không cần như thế trước đó khó mà nói nhưng bây giờ lao thái bà một nhà hai nghìn khối đều muốn lại chết sống không nguyện ý hoàn lại Vì để tránh cho chuyển tránh tài sản, tài sản bảo toàn hiện nhiên là thật rất có cần phải. Tài sản bảo toàn biện pháp, bao quát pháp, sản, sản hiện nhiên cần sản biện n cho phải. có bảo bảo bao di i là ê g một phong, đông giam, giam ra, tạm m kết, rút v.v. khi p h á p viện khai thác biện pháp làm như vậy bắt đền đối tượng bị cáo ngân hàng tài khoản sẽ bị đông cứng p h o n g ở xe loại hình cũng không thể sang tên chuyển di minh bạch tài sản bảo toàn là chuyện gì xảy ra trương diệu một tay lôi kéo mạc ly một tay lôi kéo lạc tình hướng lập án đình đi thúc giục nói đã như vậy vậy còn chờ gì nhanh đi xin a nếu quả như thật bị nhà này người rời đi tài sản trốn tránh chấp hành đây không phải là lợi cho bọn họ quá rồi nha mặc dù đến lúc đó chưa hẳn liền không có xử lý biện pháp bất quá đã có dạng này chương trình vậy liền không nên bông tha đều nói là trả thù phạm là có thể cho nhà này người tìm không thoải mái hắn đều nguyện ý làm xin tài sản bảo toàn cần hướng p h á p viện đưa ra mẫu đơn đây cũng không phải vấn đề gì mặc ly cùng lạc tỉnh đều tùy thân mang theo l a p t ố p đâu lại thêm thời gian dài như vậy thưa kiện xuống tới cùng p h á p viện bên trong chỗ có nhân viên công tác cơ hồ đều rất quen viết xong mẫu đơn tại chỗ đóng dấu xuống tới đưa ra căn bản không phải sự tỉnh m ạ c ly cùng lạc tình vội vàng xử lý chuyện này thời điểm trương diệu điện thoại len ken một vang đây là p trạm gửi tới tin nhắn là thông chi hắn trực tiếp ở giữa đã giải phong tin tức hắn bị lừa bịp chuyện này đã mọi người đều biết trực tiếp bên trong mặc dù s á t thực xuất hiện c â y con mắt vi quy nội dung nhưng vấn đề này bản thân liền đặc thủ cũng không phải cố ý muốn trực tiếp vi quy nội dung cho nên lúc ấy p trạm phong trương diệu trực tiếp ở giữa không có ma bệnh giải phong cũng tương tự không có ma bệnh thật muốn v i n h cửu phong cấm trương diệu rất a n buồng không nói p trạm làm sao cũng không có khả năng bỏ được đem như thế lớn lưu lượng ra bên ngoài đưa Từ、trực ừ t tiếp ở giữa bị phong về sau hắn cũng còn một mực tại hót lục x o á t bên trên treo đ ầ u liền ngay cả đến đỉnh tiền điều giải trước đó phát mỹ rôlog cũng đã trở thành điểm nóng tin tức mà những thứ này lưu lượng đều cùng v trạm không có quan hệ cho nên lúc này v trạm cũng còn chuyên môn phát cái quảng cáo thông cáo công khai tuyên bố giải trừ hắn trực tiếp hạn chế đồng thời biểu thị hoan n ê n h ắ n tiếp tục tại v đứng thẳng truyền bá đã trực tiếp ở giữa đã giải phong cái kia trương diệu cũng liền đoạn tuyệt đi cái khắc bình đài suy nghĩ dù sao tại v trạm lăn lộn nhiều năm như vậy không nói tình cảm đi ít nhất là chỗ mình quen thuộc bất quá t ạ mặc t h ờ ly cũng ù n tình ra, hỏi, suy nghĩ gì nhập thần như、vậy? Hắn hầm hực lên đường, nên đang nghĩ xuống g gì giữa giải gì lạc Ly chạm hực trực cấm, cho có có trực Mạc ta tiếp ta tiếp thể tiếp. hỏi, hầm ra, suy suy vậy. vây đem ở muốn nghĩ sau đó nói kế tiếp là khởi tố lao thái bà bắt đền 2.000 khối đệm trả tiền thuốc men vụ án mở phiên tòa cái này coi như ngươi nghĩ trực tiếp cũng không có quyền hạn lại tiếp sau đó đồng dạng đều là mở phiên tòa đây quả thật là không có gì có thể trực tiếp chờ nhà này người làm lão lại bị cưỡng chế chấp hành lúc có lẽ ngươi có thể trực tiếp một chút trước đó là trực tiếp l a o thái bà một nhà làm sao ngoa nhân về sau trực tiếp một chút nhà này người làm thế nào lão lại giống như quả thật không tệ đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương ba trăm ba mươi mốt cái này một nhà đều t r ậ n tròn mắt nếu có người đối tòa án thẩm vấn cảm thấy hứng thú cái kia đại khái có thể đến dự tính hay là nhìn trên mạng trực tiếp mà người hay là tin tức truyền thông muốn đối tòa án thẩm vấn ghi âm thu hình lại cái này cần hướng p h á p viện đưa ra xin khởi tố lao thái bà bắt để đứng ra 2 a i nghìn khối tiền tiền thuốc men vụ án mở phiên tòa ngày ấy trương diệu cái gì cũng không có xin hắn chính là hoàn toàn như trước đây lấy bị cáo thân phận ra tòa mặc dù bởi vì là hắn trương diệu vụ án còn liên quan đến như thế một cái có thụ chú ý sự t ì n h cho nên công khai thẩm tra xử lý cùng ngày đến đây dự tính h người vẫn như c ũ rất nhiều nhưng trên thực tế lần này tòa án thẩm vấn thật đúng là không có gì xem chút bởi vì Lao luật nào thái bà một nhà thậm bất mặt. thác nhà chí không có bất kỳ người nào có mặt. Cũng không người đại bà Cũng có có kỳ sư dân i biện Cái viện hiệu ệ n án, mình cũng không ra tòa biện hộ. Cái này cũng không ảnh hưởng pháp viện phán quyết, cùng phán vụ pháp hộ. có hiệu lực. ra tòa quyết, quyết d tam đình vẫn là làm tòa tuyên án lệnh cưỡng chế lao thái bà tại ngày quy định bên trong hoàn lại trương diệu ứng ra hai khối tiền thuốc men về phần phán quyết kết quả sẽ lấy văn bản hình thức thông chi không bao lâu lao thái bà liền đã nhận được bản án bất quá nàng vẫn như c ũ việc không đáng lo xót xót mấy lần liền đem bản án xe nát trên mặt đất phát biện phán quyết thì thế nào cô mãi mãi chính là không bồi thường tiền hắn hắn có thể làm gì ta t h ở phì phò lao thái bà nhìn qua vẫn là như vậy hoành lúc này nàng tất cả bị câu lưu nhà người đều đã ra tới đi sở câu lưu đi một lượt về sau nàng cháu trai kia cùng con rể một nhà đã không giống nàng ngang như vậy trong sở câu lưu bọn hắn đều cảm thấy khó mà chịu đựng nếu là thật bị hình phạt thì còn đến đâu hắn cháu trai yếu ớt lên đường n ã i n ã i phát viện xuống tới phán quyết về sau sẽ còn cưỡng chế chấp hành dựa theo tiểu tử kia tính cách đến kỳ không trả lời nói hắn không có khả năng không xin cưỡng chế chấp hành đến lúc đó p h á p v i ệ n sẽ trực tiếp từ ngân hàng của ngươi tài khoản bên trong đem tiền chuyển cho tiểu thử kia lao thái bà nghe xong vũ bàn đứng dậy bọn hắn dám cái này đột nhiên đứng lên còn rất có khí thế đáng tiếc nàng một cái chân còn có tổn thương đứng lên không có mấy giây lại ngồi trở xuống khi nói sau khi nói xong nàng cũng kịp phản ứng p h á p v i ệ n không có gì không dám nàng cũng không có như vậy vô c h i sau đó tiếp lấy lên đường vậy nếu là ngân hàng của ta tài khoản không có tiền đâu ta hiện tại liền đem tất cả tiền tồn đến tồn đến con dâu trong thẻ đi ta xem bọn hắn làm sao chuyển đi tiền của ta lao thái bà nhìn tới nhìn lui cảm giác liền con dâu trung thực một chút liền con dâu đáng tin cậy thế là quả quyết lựa chọn con dâu chuyển khoản mặc dù nghe có thể có thể có chút khó tin nhưng trên thực tế nhà này người thu nhập cao nhất chính là lao thái bà nàng về hưu hơn m ộ ư ơ i năm mỗi tháng đều có thể cầm tới một bút tương đương khả quan tiền hưu khoản này tiền hưu so nhi t ử cháu trai nữ nhi ngoại tôn các loại tất cả thành viên gia đình tiền lương còn cao hơn lao thái bà đem mình tiền hưu toàn bộ chuyển đến con dâu trong thẻ coi là dạng này liền bạn vô nhất thất kết quả nàng lại quên đi nàng trong thẻ tiền có thể chuyển cho con dâu tiền hưu cũng sẽ không trực tiếp đánh vào con dâu nàng phụ trong thẻ kết quả phát tiền hưu cùng ngày trực tiếp khấu trừ 2.000 chấp hành cho trương diệu trương diệu nhận được b ồ i thương đồng thời 100 điểm bởi vì cưỡng chế chấp hành mà thu được tố tụng giá trị tới sổ hiện tại tích lũy đã 1.370 điểm đầy đủ đổi phòng úc hắn đ á c ý một lần nữa mở ra hệ thống thương thành nhìn phòng thời điểm lao thái bà một nhà thật bởi vì cái này sầu vân thảm vụ đáng chết tất cả mọi người đáng chết bọn hắn lại dám không có trải qua đồng ý của ta liền động tiền của ta lao thái ba hung hăng phát một trận tính tình cũng vô pháp cải biến tiền bị chuyển đi sự thật mà con trai con gái hắn bây giờ căn bản không tâm tình để ý tới những thứ này hai nghìn khối mà thôi cái này mẹ nó đáng là gì bên này nữ nhi một nhà thế nhưng là gặp phải ba mươi ba bốn mươi tám vạn nhi tử một nhà thì là năm trăm bốn mươi tám vạn bắt đền mẹ hiện tại đã không phải là hai nghìn khối sự tình chờ lấy chúng ta còn có mặt khác hai khởi tố tụng đâu p h á p v i ệ n sẽ đối với người cưỡng chế chấp hành cũng đồng dạng sẽ đối với chúng ta cưỡng chế chấp hành cái này nên làm cái gì hai cái này vụ án vừa vặn phân biệt đối ứng hai đôi hai người bốn người đều có liên quan vụ án đều trở thành bị cáo đến lúc đó cũng đều có thể làm cưỡng chế chấp hành đối tượng lao thái bà còn đang vì hai nghìn khối tiền sinh khí cả giận nói các ngươi sợ nhiều như vậy làm gì liền xem như cưỡng chế chấp hành các ngươi có nhiều như vậy tiền đến bị chấp hành sao nếu thật là một nghèo hai trắng cái t i ê u ngược lại là bất kể thế nào cưỡng chế chấp hành đều là hư nhưng vấn đề ở chỗ đối với các nàng tới nói còn không đến mức như thế nữ nhi ngồi xổm ở lao thái bà trước mặt nắm lấy tay của nàng lên đường mẹ chúng ta là không có nhiều tiền như vậy nhưng chúng ta có phòng ở a tin tức bên trên đều truyền bà qua nếu như chúng ta không trả tiền lại p h á p viện sẽ cưỡng chế đem phòng ố c của chúng ta cho bán đi mẹ chúng ta thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến ngươi nhưng phải giúp chúng ta một tay nữ nhi bắt đầu khóc nghèo hô hào muốn trợ giúp lao thái bà nhi tử một nhà đã mắt tròn váng nếu như phòng ở thật sẽ bị cưỡng chế bán đi vậy chúng ta ở đây nhà các người mới ba mươi ba bốn mươi tám vạn chúng ta thế nhưng là năm trăm bốn mươi tám vạn cho dù là duy nhất nhà ở chỉ cần là tại bị người chấp hành danh nghĩa đều sẽ bị cưỡng chế bán đấu giá chỉ cần có thể đem thích đáng ăn trí từ đấu giá đoạt được bên trong dựa theo quy định lưu đủ tương quan phí t ổ n là được rồi lấy ma đô giá phòng tới nói bán đi phòng ở hoàn lại năm trăm bốn mươi tám vạn dễ dàng chỉ bất quá lấy sau nhi tử một nhà cũng chỉ có thể phòng cho thuê ở trừ phi có năng lực đi mặt khác mua nhà nếu như chỉ là ba mươi ba bốn mươi tám vạn cái này không tính là gì góp một góp liền có thể kiếm ra tới nhưng năm trăm bốn mươi tám vạn ngoại trừ bán nhà cửa bọn hắn một nhà con thật đúng là không bỏ ra nổi tới mà vội vặn nhi tử bên này phòng ở chính là tại nhi tử danh nghĩa nữ nhi bên kia giấy tờ bất động sản bên trên thì là nữ nhi nữ tế danh tự đều có nói cách khác chỉ cần dám can đảm q u y n ợ nhà kia thật sự có có thể sẽ bị cưỡng chế đấu giá lao thái bà nghe xong lên đường vậy còn chờ gì m a u đem phòng ở đã cho hộ a nhi tử bên này đem phòng ở chuyển rời đến tên của t a hạ dù sao sự tình đã không quan hệ với ta bọn hắn không có khả năng lại đối ta chấp hành c o người rể b một a u đem p nhà này vội vã chuẩn bị chuyển di tài sản thời điểm phát hiện tài sản bảo toàn thông chi đã tới rồi xét thấy trương diệu bị lựa bịp vấn đề này ảnh hưởng thực sự quá lớn mà lao thái bà một nhà thái độ là thật không có chút nào đòn o chính cho nên p h á p viện dựa theo quy định phê chuẩn hắn xin tài sản bảo toàn đông kết cái này hai đôi hai người ngân hàng tài khoản cùng hai bất động sản nếu như p h á p viện tòa án thẩm vấn phán quyết về sau có thể trả thanh vậy liền giải phong nếu như không thể trả hết nợ vậy liền lưu làm chấp hành chi dụng hiểu do đến tình huống này về sau nhà này người toàn bộ đều mắt tròn v á n g tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cối vô s ỉ vô cực đ ộ c cười búng chỉ cười văng cái n ế c ra ngoài chương ba trăm ba mươi hai dọn nhà cũng là đại công trình đến cuối tuần Trương Diệu c hai u chuyến y ê n môn một đi l ú thành, học xuống vừa để l ề người đem phạm tạ tiếp trở cho Hai về. n còn chưa tới nhà tô vân tụ cũng đã là tâm tâm niệm niệm ngắm trông nhìn xem t ạ phạm một vào trong nhà nàng nhảy dựng lên liền nên đón kéo lại cái này tay ha ha cho tới nay ta đều là nhỏ nhất hiện tại ta cũng có mội mội nhà nàng nhiệt tình như vậy đem bởi vì kinh lịch mà tính cách vốn là có chút cẩn thận chặt chẽ t ạ phạm cho giật này mình bên cạnh mạc ly rất có hào hứng vỗ tay một cái lên đường khó được tất cả mọi người như thế đủ vừa lúc lại là cuối tuần bằng không như vậy đi chúng ta kêu lên kỳ thần nghĩ cái hoạt động đi hoạt động một chút trương diệu gật gật đầu nói ngươi nếu là muốn hoạt động ta ngược lại thật ra có cái hoạt động mặc ly trên c h á n mới toát ra cái dấu hỏi tô vân tụ lôi kéo tả phàm liền đã bu lại ca cái gì hoạt động trương diệu vỗ tay phát ra tiếng phun ra hai chữ dọn nhà cái này vừa nói bốn vị lớn tiểu mỹ nữ đều là s ư ơ n g sở liền ngay cả lạc tỉnh trong ngược lạc khả khả đều mở to hai mắt nhìn hắn tiếp lấy liền giải thích nói các ngươi cũng đều cảm thấy ba cái phòng ngủ thật sự là ở không ở nhà cho nên ta giấu diếm các ngươi lặng lẽ lại mua cái phòng ở hiện tại hết thể đều đã làm thỏa đáng có thể rời đi qua mặc ly cắp nàng đối với cái này ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ bất quá hắn đột nhiên nói như vậy trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp tô vân tụ cũng chỉ là sợ hãi than một tiếng ca ngươi bây giờ là thật ngang tàng ai lạc tình thì là nói ra bình thường phòng ở thật đúng là ở không hạ chúng ta nhiều người như vậy nói đi ngươi lần này là đem phòng ở mua ở đâu l i ê n bình thường đơn nguyên phòng tới nói bốn thất đều có thể coi là lớn nhất muốn lại hướng lên đột phá vậy thì phải là lớn bình tầng lớn thức hoặc là trực tiếp bên trên biệt thự lấy trương diệu nhất quán tác phong đến xem khẳng định là hướng hào phương hướng làm chuẩn hắn cũng không có t h ử a nước đục thả câu trực tiếp nói ra chính là trong truyền thuyết kia có một trăm triệu muốn nhập ở còn phải vay tiền giao n ộ i vật n g h i ệ p phí hắn lời còn chưa nói hết đáp án đã vô cùng sống động lạc tình đoạt nói nói thang thần nhất phẩm thang thần nhất phẩm cũng không phải là ma đô x a hoa nhất khu nhà ở cái này trương diệu đã có bản thân trải nghiệm hắn hôi nói nhà thời điểm nghiên cứu nghiên cứu sau đó liền phát hiện còn có cái gì đông g a o số một hoa châu đỉnh, đều、so、thang thần nhất phẩm tới quý chớ nói chi là c ò thể nghiệm, thể nghiệm thế là nghĩ tới nghĩ lui hắn lựa chọn có thể tại thang thần nhất phẩm hối đoái xa hoa nhất một bộ danh sưng không chung biệt thự lớn phục tước hoa làm tô vân tụ không kịp chờ đợi lôi kéo trương diệu đi tới thời điểm lập tức liền sợ ngây người một tầng một hộ một hộ ba bậc thang trực tiếp nhập hộ một nghìn hai trăm linh sáu m hai sáu cái phòng ngoài ra còn có chuyên môn hải nhi phòng bảo mẫu phòng ban công đều có ba cái diện tích hay là không nhỏ trương diệu có thể đổi lấy làm thu video địa phương trong phòng ngoài phòng đi thăm một phen về sau mạc ly nói vẫn như c ũ là đồ dùng trong nhà đồ điện đầy đủ mọi thứ trực tiếp có thể dọ sách và o ở kể từ đó dọn nhà ngược lại là đơn giản chỉ cần đem chúng ta cá nhân vật phẩm mang tới là được cái này tuy nói là đơn giản nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng coi như chỉ là cá nhân vật phẩm cũng không ít liền trương diệu bảy trong thư phòng nhiều như vậy phỉ gụ đều đủ chuyển một đoạn thời gian trừ phi là mời công ty dọn nhà bằng không thời gian ngắn chuyển xong là không thể nào liền xem như muốn đem xe cho b à n tới chúng ta bốn người cũng phải chạy bốn lội còn nhiều một c ỗ á c h không nhiều một c ỗ ta quên đã bị lao thái bà kia cháu trai đụng hủy một c ỗ cũng không phải không phải một ngày chuyển xong không thể cũng là không cần mời công ty dọn nhà đã không đội cái kia đại khái có thể trước hai bên ở chậm giải chuyển trương diệu cùng lấy nói ra xe tạm thời cũng còn không thể toàn bán tới bên này còn không có nhiều như vậy chỗ đâu chờ ta cân đối tốt lại nói trước lúc này bình thường không ra vẫn là trước ngừng ở bên kia nói là cân đối trên thực tế là hắn đổi phòng ở về sau 1.370 điểm tố tụng giá trị đã chỉ còn 70 điểm ngoại trừ bổ sung chỗ đầu bên ngoài hắn tạm thời không có năng lực lại hối đoái cái khác bất quá này cũng cũng không cần lo lắng liên tại bọn hắn thăng quan nhà mới hoan thiên hỉ địa dọn nhà quá trình bên trong khởi tố lao thái bà con rể hai người vụ án đã mở đỉnh đều là nhà này người bản án liên tưởng đến trước đó lao thái bà biểu hiện phát hiện trực tiếp đem đỉnh tiền điều giải trình tự cho tóm tắt đỉnh tiền điều giải là vì tiết kiệm tài nguyên vì có thể làm cho nhiều mặt đều đỡ tốn thời gian công sức mà thiết t r í nhằm vào sự thật rõ ràng chứng cứ đầy đủ trách nhiệm minh xác vụ án thông qua đỉnh tiền điều giải đến giải quyết sẽ càng nhanh gọn có lợi lần này vụ án đồng dạng phù hợp đỉnh tiền điều giải điều kiện nhưng nhà này người hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận điều giải vậy cái này phản mà trở thành vẽ vời thêm chuyện hành vi không bằng trực tiếp mở phiên tòa thế là cứ như vậy trương diệu thiếu đi một trăm điểm tố tụng giá trị doanh thu lần này mở phiên tòa lao thái bà con rể một nhà ngược lại là đều ra tòa hai người ngồi lên bị cáo tịch lao thái b à n ữ nhi lấy dự tính thân phận tham gia tòa án thẩm vấn về phần cái này người nhà của hắn thì là một cái đều chưa từng xuất hiện cuối cùng p h á p viện đương nhiên phán xử trương diệu thắng kiện lệnh cưỡng chế hai vị bị cáo bồi thường tổn thất ba mươi ba bốn mươi tám vạn đối với cái này cái này hai người biểu thị khâm phục làm tòa đưa ra muôn tố cáo sau đó rất nhanh bọn hắn liền được bác bỏ t r ư n g án duy trì nguyên phán tin tức trung thẩm phán quyết truyền đạt mệnh lệnh thời điểm trương diệu phỉ gù mới rời đi qua một phần ba cầm bản án trương diệu đắc ý các ngươi nói lần này bọn hắn sẽ chủ động chấp hành đâu vẫn là sẽ bị cưỡng chế chấp hành lần trước lao thái bà không tin tả coi là ngân hàng tài khoản bên trong không có tiền liền vạn sự đại cát kết quả hai khối vẫn là rất nhẹ nhàng liền bị thi hành đối nhà này người mà nói ba mươi ba bốn mươi tám vạn cũng không tính nhiều mặc ly xem thường nói ra bọn hắn nếu có thể chủ động chấp hành đương nhiên là tốt nhất coi như cưỡng chế chấp hành cũng sẽ không quá khó tài sản bảo toàn đã làm bọn hắn danh hạ tài sản vượt xa khỏi số này cưỡng chế chấp hành lên tới đương nhiên không khó cho nên chủ yếu vẫn là xem bọn hắn cụ thể là ôm thái độ gì bị chuyên môn gọi đi qua kỳ thần cũng tiếp một câu sau đó lên đường uy không muốn ý đồ nói sang chuyện k h á c cả, các ngươi chuyên môn cứ gọi ta tới chính là để cho ta tới giúp quân nhà sao đẹp nữ hoa khôi cảnh sát cảm thấy mình đây là bị xem như khổ lực bất quá những người khác đối với cái này đều xem t h ư ờ n g lạc tình nhà danh nói xin nhờ liền coi như chúng ta không để ngươi ngươi cũng không ít đến à. chúng ta đây là chuyên môn gọi ngươi tới nhận nhận môn miễn cho ngươi về sau đến ăn trực thời điểm tìm không thấy ra môn nhà mới có sáu cái phòng lần này không chỉ có thể xin ăn mặc kệ là bân bân vẫn là kỳ thần tới đều có thể thuận tiện cọ cái ở tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt gối vô s ỉ vô cực đ ộ c cười bung chỉ cười văng cái nết ra ngoài trên ư n nạn g đại đầu i lâm phần nhờ mi bay. thực r ê n t tế đối mặt cưỡng chế chấp hành khả năng mang tới hậu quả lao thái bà con rể một nhà thái độ cũng còn rất đ o a n chính bọn hắn vẫn là càng muốn chủ động chấp hành chính là cảm thấy số tiền này không nên mình ra hoặc là nói là không nên chỉ do mình người một nhà ra mắt thấy phát viện cho kỳ hạn cũng nhanh muốn tới một nhà ba người lại tới lao thái bà nhi từ nhà lúc này gặp lại nói là người một nhà nhưng lẫn nhau ở giữa đã là rất vi d i ệ u bầu không khi đã không phải là chuyện như vậy vì chuyện này bọn hắn đã là đàm phán không thành rất nhiều lần lần nữa đến đây lao thái bà nữ nhi cũng không vòng v è o con trực tiếp mở cửa lên núi mẹ lập tức sẽ đến kỳ hạn nếu là chúng ta không bồi thường phòng ở liền sẽ bị đấu giá lúc trước những chuyện này đều là bởi vì ngươi mới treo ra những cái kia rượu cùng những cái kia t r à các ngươi cùng uống liền để chúng ta nhà mình đến ngồi cái này không thích hợp a ngoa nhân thời điểm bởi vì có cộng đồng lợi ích truy cầu người một nhà có thể đoàn kết nhất trí nhất trí đối ngoại hiện tại gặp phải vấn đề bồi thường cần bọn hắn bỏ tiền xúc phạm í t lợi của bọn hắn lúc mâu thuẫn liền bạo phát lao thái bà cháu trai k h ô n g phục nói nói tại sao có thể nói như vậy rượu cùng trà chúng ta s ắ c thực uống hết đi không sai có thể đó là các ngươi chủ động ngược lại cho chúng ta à. người ta rượu cùng lá trà còn tại đó cũng là các ngươi chủ động đi lấy cái này cùng chúng ta có quan hệ gì nhà các ngươi mới nhiều ít ba mươi ba bốn mươi tám vạn liền muốn để chúng ta nhà ra vậy chúng ta nhà năm trăm bốn mươi tám vạn có phải hay không cũng nên để các ngươi nhà cùng theo gánh chịu cái này vừa so sánh lao thái bà nữ nhi một nhà tự nhiên là tình nguyện một mình gánh chịu ba mươi ba bốn mươi tám vạn cũng không muốn cùng nhi tử một nhà cộng đồng gánh chịu trên thực tế từ vừa mới bắt đầu bọn hắn chính là như thế nhận định biểu ca lời này của ngươi thế nhưng không có đạo lý lao thái bà ngoại tôn nói ra sẽ là ngươi cùng cứu cứu độc hư khi đó chúng ta một nhà đều đã bị câu lưu nếu như là chúng ta ở đây nhất định sẽ ngăn cản các ngươi căn bản không thể lại xảy ra chuyện như vậy ngược lại là các ngươi chúng ta đi lấy rượu cùng lá trà thời điểm các ngươi có thể không có ngăn cản cái này thì tương đương với là ngầm đồng ý nếu như lúc ấy lao thái bà cái này ngoại tôn cũng ở tại chỗ lớn nhất khả năng sợ là sẽ phải cướp đi mở phe ra di lao thái bà nhi tử con cháu chưa từng mở qua thể nghiệm qua cái này ngoại tôn nữ tế đương nhiên cũng giống như vậy lấy bọn hắn tính tình cũng căn bản cũng không khá hơn chút nào bất quá hiện tại sự thực là lúc ấy bọn hắn đã bị bắt đó là đương nhiên là bất kể nói thế nào đều có thể dù sao cái này lại không có cách nào chứng thực đồng dạng là không có cách nào chứng thực lao thái bà nhi t ử nói tới nói lui đó là đương nhiên cũng là tùy tiện ăn nói lung tung chúng ta vì sao lại đi mở tiểu t ử kia xe còn không phải là vì tất cả mọi người suy nghĩ nếu như thành công muốn tới tiền có thể có thể thiếu các ngươi sao chúng ta thậm chí còn quyết định nói bởi vì các ngươi đều bị câu lưu chờ cầm tới tiền muốn bao nhiêu phân ngươi nhóm một phần đâu chúng ta vẫn luôn nghĩ đến các ngươi đọc lấy các ngươi các ngươi lại la hó hiện tại không nghĩ thay chúng ta nhà chia sẻ thế mà còn tới đòi tiền nếu quả như thật lựa bịp đến tiền hắn thật sẽ thêm phân một phần cho m ư i mội một nhà đây quả thật là không cách nào chứng thực nhưng cũng không ai tin tưởng Ca, n g ư ơ i là ai ta có thể không rõ ràng đừng nhặt dễ nghe nói lão thái bà nữ nhi ôm tay trực tiếp liếc mắt lấy đúng biểu lộ vô cùng k i n h thường mà lại chúng ta không phải tới tìm các ngươi nhà đòi tiền là tìm đến mẹ m u ố n trách nhiệm là hai nhà chúng ta mình ai cũng đừng nghĩ liên lụy ai nhưng hai nhà chúng ta trách nhiệm đều là bởi vì mẹ mà lên mẹ đều hẳn là phụ trách mẹ trước đó không phải số tiền này góp nhặt tiền hưu đều chuyển cho đại t à sao số tiền này chỉ ít hẳn là phân chúng ta một nửa đạo lý nghe còn chính là như thế cái đạo lý lao thái bà nữ nhi nói thật giống như rất công bằng dáng v ẻ nhưng tất cả những thứ này kỳ thật đều là xây dựng ở các nàng nhà chỉ cần bồi thường ba mươi ba bốn mươi tám vạn điều kiện tiên quyết nếu như có thể từ lao thái bà nơi này bắt tới một bộ phận còn lại bộ phận mặc dù sẽ để các nàng nhà cảm thấy đau lòng đi nhưng khẽ cắn môi cũng có thể đối phó qua đi về sau cũng có thể ăn ngon uống sướng sinh hoạt như thế công bằng công chính đối với các nàng là có lợi các nàng đương nhiên vui lòng như thế chủ trương một bên khác lại khác biệt năm trăm bốn mươi tám vạn đã không biết nên làm sao lại mới tốt trong coi điểm lao thái bà tiền hưu còn muốn bị phân đi ra một nửa làm sao lại vui lòng liền ngay cả lao thái bà mình cũng không vui đem tiền phân một nửa cho nữ nhi t r ứ n g mắt lạnh thụ liền mắng ngươi cái này bất hiểu nữ l ừ a bịp không đến người khác ngươi bây giờ là nghĩ đến l ừ a bịp lao nương ngươi ta sao. Cô n g i nãi t i ề n hưu c h ủ ý ngươi đều p h ả i đ á n h ngươi là muốn đem cô nại nại ta bức cho chết sao ngươi nằm mơ nghĩ cũng đừng nghĩ lao thái bà trực tiếp trở mặt con gái nàng cũng đi theo sắc mặt lạnh xuống mẹ n g ư ơ i muốn nói như vậy coi như quá làm cho ta h à tâm ta vì ngươi tìm cái chết bỏ lên trên sân thượng làm bộ muốn nhảy lầu mất hết mặt còn bị câu lưu mười lăm ngày hiện tại ngươi nói với ta như thế quyết tuyệt nói lão thái bà đối với cái này chẳng thèm nó g tới dùng phải trượng đập mặt đất chất vấn ngươi đó là vì ta sao rõ ràng là vì tiền lúc ấy ta cũng không có bước ngươi lên trời đài hiện tại ngươi nếu là lại bước ta cô nãi n ã i liền lên sân thượng cũng chết cho ngươi xem lúc trước thủ đoạn đối phó với chưa rượu mắt nhìn thấy nhà này người là muốn qua lại tái sử dụng lão thái bà nhi tử nhi nữ nhà tôn ngoại tôn ở giữa dương cùng bạc kiếm đều có muốn ý tứ động thủ rằng con đường à y mắt thấy lao thái bà thật muốn thượng t i ê n này vô luận như thế nào chính là không chịu cho nữ nhi một nhà tiền nữ nhi hít sâu một hơi đầu tiên nhận sai mẹ ngươi đã như thế bất công như thế không để ý sự thật vậy ta cũng không thể nói gì hơn ta cái này làm nữ đương nhiên không có khả năng thật đưa ngươi b ấ c tử bất quá ta xấu nói trước hôm nay ngươi không nguyện ý trợ giúp ta nữ nhi này vậy ngươi về sau cũng không cần lại tới tìm ta ý tứ này đã rất rõ ràng、33. bốn mươi tám vạn có thể coi bọn nàng nhà mình còn nhưng là lúc sau nha dưỡng lao cái gì cũng liền cùng với nàng nữ nhi này không quan hệ nói trắng ra là nữ nhi kỳ thật chính là tại lấy đoạn tuyệt quan hệ tướng uy hiếp vì để tránh cho lão thái bà nghe không hiểu cũng có thể là là cảm thấy uy hiếp đến không đủ cường độ dừng một chút nữ nhi còn lại tăng thêm một câu về sau mặc kệ ngươi sống hay chết đều cùng chúng ta không có quan hệ lao thái bà nghe xong lập tức giận không kèm được người cái này bất hiếu nữ đây là muốn ngóng trông ta chết cô nãi nãi hôm nay đánh chết ngươi lao thái bà tức giận mắng v u hừ lao thái bà con rể ngoại tôn phân biệt hừ một tiếng cũng không quay đầu lại rời đi mau mau cút vĩnh viễn cũng đừng để cho ta lại nhìn thấy các ngươi lao thái bà tức giận mắng còn chưa hết giận đem quải trượng cho ném tới đáng tiếc nàng sức yếu trong cơn giận dữ cũng không thể đem quải trượng ném ra bao xa càng đừng đề cập là đập phải người tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt gối vô s ỉ vô cực đọc cười búng chỉ cười văng cái nết ra ngoài chương ba trăm ba mươi bốn đều đang đợi lấy nhìn đâu trương diệu xin tài sản bảo toàn lao thái bà con rể hai người ngân hàng tài khoản đã bị đông cứng bất quá cái này một nhà có chút tích xúc cũng đều là tồn tại lao thái bà nữ nhi tài khoản bên trong cái này hai người tiền tiết kiệm cộng lại ba mươi ba bốn mươi tám vạn số l ẻ đều không đủ gặp được loại tình huống này bình thường pháp viện chấp hành cục sẽ ở cưỡng chế chấp hành khởi động về sau trước cùng bọn hắn tiến hành c â u thông điều tra rõ ràng cái này kinh tế năng lực về sau đốc xúc bọn hắn chấp hành nếu như nói hết lời không nghe vậy cuối cùng khẳng định là cưỡng ép đấu giá danh nghĩa bất động sản vì ba mươi ba bốn mươi tám vạn đi đến một bước này cũng không đáng lao thái bà nhi nữ một nhà đại náo một trận sau về đến nhà tỉnh táo lại suy nghĩ một chút hận không thể cho mình mấy cái bàn tay lúc trước mình làm sao lại như vậy bị ma quỷ ám ảnh đây nửa tháng này c h ạ y tạm giam các nàng một nhà cũng coi là không có hưởng phí ở trí ít minh mạch tiếp tục không có các nàng quả ngon để ăn hiện tại cùng nhà mình lao nương nhà mình anh ruột đều trở mặt còn lại chính là kịp thời dừng tổn hại tình huống hiện tại còn gánh vác được muốn tiếp tục làm tiếp khả năng liền thật gánh không được thế là lao thái bà nữ nhi một nhà hợp lại mà tính tại cưỡng chế chấp hành trước đó cắn hàm răng chủ động làm ra bồi thường tiền bồi thường vụ án kết chuyện này liền cùng với các nàng thanh toán xong còn lại liền xem như trời sụt xuống cùng với các nàng đều không có quan hệ nếu là có cái kia hào hứng thậm chí có thể nhìn xem náo nhiệt nhà này người làm ra như thế quyết định chính xác để trương diệu đều có chút bất ngờ hắn trước tiên liền phát một đầu mì t r l ỏ n g các minh đệ lao thái bản nữ nhi một nhà thế mà chủ động thi hành ba mươi ba bốn mươi tám vạn một phần không thiếu thậm chí đều không có yêu cầu cái trả góp n g ắ m lại nhà này người lúc trước như vậy vô lại như vậy không sợ dáng vẻ lại nhìn thấy các nàng hiện tại thế mà chủ động thi hành phán quyết đám dân mạng cũng đều có chút lộn xộn cái này không phải là trời muốn hạ răm bông đi ta xem không hiểu nhưng ta lớn thụ rung động không hợp thói thường tại sao ta cảm giác cái này không giống như là thật trước diệu mình cũng là đang hoài nghi nhân sinh mấy người kia đến cùng là đang hát cái nào ra m ạ c ly cũng nghĩ không thông chỉ có thể buông tay nói ra cái này tự nhiên cuối cùng sẽ phát sinh một chút kỳ quan nha tô vân tụ h ầ m hực lui vai nói không có tí sức lực nào ta coi là có thể nhìn thấy trong truyền thuyết cưỡng chế thi hành đâu nha đầu này là nhất quán xem náo nhiệt không chê chuyện lớn t r ư ơ n g diệu trận mắt một cái lên đường cái này thành trong truyền thuyết rồi giống như ngưỡng mộ đã lâu bộ dáng chẳng lẽ các ngươi khai giảng khóa thứ nhất h o ặ c chính là cưỡng chế chấp hành nói đến đây cái tô vân tụ càng thêm mất hết cả hứng lẩm bẩm nói muốn lại như thế này liền tốt rồi trên thực tế chúng ta đại học khóa thứ nhất là nhập học giáo dục n h ả m chán chết rồi kỳ thật t r ư ơ n g d i ệ u bọn hắn khóa thứ nhất cũng là như thế này dù sao nói thế nào cũng đều là một trường học lạc tình kéo qua tả p h à m lại hỏi cái kia trường học các ngươi đâu thế nào đã quen thuộc chưa tả p h à m nhu thuận gật đầu nói còn tốt ta t ta cảm thấy rất không tệ chính là cơm ở căn tin đồ ăn đặc biệt khó ăn nàng như thế nhà ránh cũng không phải bởi vì miệng đều bị t r ư ơ n g d i ệ u cấp dưỡng cái nan mà là toàn thế giới trường học nhà ăn cơ hồ đều là như thế chương rượu xoa xoa đầu của nàng lên đường dù sao trường học các ngươi cũng không phải phong bế thức quản lý ngươi chính là đơn thuần trọ ở trường mà thôi cái k i a đại khái có thể ra bên ngoài ăn cơm lười được đi ra điểm thức ăn ngoài cũng được đừng làm đoàn chính mình là được tả phạm lại nhu thuận gật đầu nhưng đối với cái này cũng không có đáp lại mạc l y tiếp lấy lên đường đáng tiếc p h á p viện cuối tuần cũng nghỉ ngơi cho nên lần sau mở phiên tòa hai ngươi vẫn là không nhìn thấy chi hai lần trước mở phiên tòa tô vân tụ cùng tả phạm đều là thành thành thật thật trong trường học lên lớp mà lần tiếp theo mở phiên tòa là tại thứ tư cái này náo nhiệt các nàng đồng dạng góp không được cuối cùng tại vô số dự tính quần chúng vây xem phía dưới vẫn là trương diệu cùng mặc lì lạc tình ngồi lên nguyên c á o tịch mà xem như bị cáo lao thái bà nhi t ử cháu trai thì là lần nữa vắng mặt tòa án thẩm vấn sự thật rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực tại vô số người thậm chí là truyền thông chú ý phía dưới p h á p v i ệ n còn là dựa theo quá trình tiến hành tuyên án phán xử hai tên bị cáo bồi thường trương diệu năm trăm bốn mươi tám vạn nguyên đồng thời gánh chịu lần này tố tụng phí tổn ngoại trừ trương diệu xe nên nhà này người bồi còn có bị đỗi lật đèn đường phí sửa chữa bất quá đèn đường bắt đền liền không có quan hệ gì với chu diệu có quan hệ đơn vị khẳng định cũng có là biện pháp phán quyết đưa đạt về sau lao thái bà nhi tử một nhà cũng không tại một trong vòng năm ngày đưa ra trọng án bởi vậy phán quyết chính thức có hiệu lực lần này nhà này người còn sẽ sảng khoái như vậy chấp hành sao trước đó chỉ là ba mươi ba bốn mươi tám vạn hiện tại thế nhưng là năm trăm bốn mươi tám vạn bọn hắn coi như nghĩ sảng khoái như vậy có thực lực này sao c ư ờ i chết ta rồi nhà này người n h á o đến cuối cùng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo à? tiền không có lựa bịp đến ngược lại dựng đi ra gần sáu trăm vạn nhà này người mặc dù thua sát thực thảm nhưng trương diệu có vẻ như cũng không có thắng a không có thắng từ ban đầu trực tiếp bắt đầu đến bây giờ trương diệu đều tại h o t lục soát bên trên treo thời gian dài bao lâu từ một cái võng hồng góc độ tới nói đã sớm thắng mà được chứ trương diệu không là bình thường võng hồng trên thực tế người ta đã nói rồi tỉnh không để ý thắng thua chính là chăm chú tại đám dân mạng nhiệt nghị bên trong sau cùng kỳ hạn đi qua trương diệu một giây đồng hồ đều không có trì hoãn thời gian vừa đến vừa dạng sáng ngày thứ hai liền để mạc l y đi xin cưỡng chế chấp hành các lộ truyền thông nghe tin lập tức hành động nhao n h a u cho pháp viện phát ra phỏng vấn xin kỳ thật trên internet có không ít liên quan tới cưỡng chế chấp hành video tin tức truyền thông cũng không ít đối với cái này tiến hành đưa tin bất quá đây tuyệt đối có thể nói là được quan tâm nhất một lần đám dân mạng đều ôm một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm thái nhìn chằm chằm trương diệu cũng thừa cơ lại một lần nữa bắt đầu trực tiếp các minh đệ ta hồ hán tam lại trở về mọi người đều biết ta cái này trực tiếp ở giữa vài ngày trước đó liền đã giải phóng bất quá trước đó cũng không có gì tốt trực tiếp ta sẽ giả bộ còn không có giải phong hôm nay p h á p viện chấp hành cục sẽ đến cùng lao thái bà cùng với nhi tử một nhà tiến hành câu thông như mọi người thấy đến không ít truyền thông cho nên ta cũng liền thuận tiện cho mọi người trực tiếp một chút từ tòa án thẩm vấn đến bây giờ đều có thể cưỡng chế thi hành nhà này người từ đầu đến cuối không có r a lộ m ặ t qua chưa từng có tỏ bất kỳ thái độ gì cái này cùng trước đó sảng khoái chủ động chấp hành hoàn toàn khác biệt nhưng mà mọi người đối với cái này cũng không ngoài ý liệu thậm chí đều cảm thấy lúc này mới phù hợp nhà này người tác phong làm việc sẽ chủ động chấp hành đó mới là khác thường tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy lao thái bà một nhà phòng ở bị cưỡng chế đấu giá để nhà này người rơi cái không nhà để về các nàng kết cục càng thê lương mọi người liền sẽ thấy càng thoải mái nhưng nói là cưỡng chế chấp hành p h á p viện cũng phải trước làm rõ ràng nhà này người là cái thái độ gì lần này chủ yếu chính là đối với vấn đề này tiến hành câu thông là dự định phục tùng phán quyết đâu vẫn là quyết định chính là muốn chết lại đến cùng ít nhất chờ để p h á p viện có cái minh xác hiệu do đám dân mạng thì chủ yếu là muốn nhìn đến nhà này đến cùng lại sẽ làm sao chơi xỏ lá tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối vô s ỉ vô cực đ ộ c cười búng chỉ cười văng cái ghét ra ngoài chương ba trăm ba mươi lăm cái kia liền trực tiếp nghiêm phong bất động sản phát viện a bài xe cảnh sát giờ ân lờ đầu một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào lao thái bà một nhà chỗ ở cư xá lúc ở tại cái tiểu khu này lại không rõ nội tình người đều bị giật n y mình cũng cũng nhịn không được hiếu kỳ châu đầu ghé thai chỉ t r ò đến đây vây xem đến hiện trường phóng viên đài truyền hình trước tiên triển khai hành động trước đối quần chúng vây xem tiến hành phỏng vấn bác gái xin hỏi ngươi biết vị này lao thái thái bị người hảo tâm đưa đến bệnh viện ngược lại lựa bịp người hào tâm sự t ì n h sao đại gia ngươi biết các nàng nhà sao bởi vì cái gọi là ngươi tại trên cầu ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi các truyền thông phỏng vấn quần chúng vây xem thời điểm t r ư ơ n g diệu cũng đem các nàng cho trực tiếp đi vào các minh đệ như các ngươi thấy chúng ta bây giờ đã đi tới lao thái bà dưới lầu ký giả truyền thông chính đang bận việc lấy phỏng vấn quần chúng vây xem nay chúng ta liền không tham gia náo nhiệt chấp hành thẩm phán đã tiến đến kêu cửa nhưng nhà này người tựa hồ vẫn là có ý định tránh mà không thấy lên lầu đi tới cửa mặc cho thẩm phán cảnh sát tòa án làm sao gõ cửa đối nhưng sau nói ra chúng ta biết nhà của ngươi mặt có người muốn lấy loại phương thức này để trốn tránh chấp hành là không thể nào được như ý các ngươi hiện tại phải làm là xuất ra thái độ đến cùng chúng ta cùng nguyên cao tiến hành câu thông thương thảo thích hợp biện pháp xử lý nếu như các ngươi tiếp tục lựa chọn trốn tránh vậy chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn cưỡng chế chấp hành căn phòng này sinh sẽ làm bị chấp hành đối tượng chúng ta có thể theo nếp phá cửa mà vào trải qua liên tục cảnh cáo nhà này người hay là làm làm không có cái gì nghe được một chữ không trả lời cả nhà đều trốn ở trong phòng cứng răn chứa chính là một người đều không ở nhà nhiều lời vô ích chấp hành thẩm phán trực tiếp gọi tới nhân sĩ chuyên nghiệp mở ra khóa phá mở cửa sau đó mang người cái thứ nhất vọt vào các ngươi là cường đạo sao dựa vào cái gì nảy ra nhà chúng ta cửa Các chúng cửa, người này hư nhà chúng ta cửa, đến hư ta bất ồ i n h quá mọi người thấy được nàng cái dạng này lại vẫn là không nhịn được thay nàng mướp mồ hôi như thế nhảy nhót làm không tốt lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa ngã sấp xuống a ngoại trừ lao thái bà bên ngoài trong phòng con trai của nàng một nhà đều tại con trai con dâu phụ cùng cháu trai một cái đều không ít chỉ bất quá những người khác chỉ là lắp lắp khuôn mặt nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát tòa án căn bản không dám giống nàng như thế dương nanh mối bớt chúng ta đã minh xác cáo chi qua ngươi trốn tránh là không thể giải quyết vấn đề chấp hành thẩm phán không nhìn lao thái bà của loạn phi thường nghiêm túc chất vấn p h á p v i ệ n phán quyết các ngươi đã thu được ta trước đó tại cửa ra vào cũng tuyên đọc một lần các ngươi nên theo nếp bồi thường nguyên cáo năm trăm bốn mươi tám vạn nguyên hiện tại các ngươi người đều ở nơi này ta làm chấp hành thẩm phán cùng các ngươi xác nhận một lần đối với vấn đề bồi thường các ngươi đến tột cùng dự định xử lý như thế nào lao thái bà nhi từ cúi đầu hút thuốc nói Chúng h ta k vậy chỉ tiền. c ấ p hành thẩm phán h lên đường, n k ô cần nguyên cáo nguyện ý phát biện liền sẽ điều giải thương thảo một cái trả góp phương án như vậy dù sao chính là chỉ cần có thể chấp hành số giới tại song phương đều nguyện ý tình huống phía dưới biện pháp gì đều có thể thương lượng đi làm nguyên cáo thường thường cũng sẽ tiến hành nhất định thỏa hiệp mặc dù trả góp không biết đến tới khi nào mới có thể còn phải thanh nhưng kéo đến thời gian lâu một chút dù sao cũng so lấy không được bồi thường đến hay lắm mà hiện ở loại tình huống này trương diệu là không thể nào sẽ tiếp nhận cái khác phương án nhà này người cũng căn bản cũng không có phải giải quyết chuyện thái độ chấp hành thẩm phán nói hết lời bọn hắn chính là hai chữ không có tiền g i a n g tại bọn hắn một nhà là thái độ như vậy chấp hành thẩm phán trực tiếp lên đường hiện tại bản viện đem theo nếp đối ngươi cưỡng chế chấp hành cái này bất động sản bản viện chấp nhận n i ê m phòng xin các ngươi rời đi bởi vì đây là các ngươi duy nhất nhà ở cho nên bản viện đã vì các ngươi chuẩn bị xong công phòng cho thuê một bộ các ngươi có thể rời đi qua thuê lại đối với phần lớn người mà nói công phòng cho thuê cũng là khó thể thực hiện tồn tại nhưng đối với nhà này người mà nói m u ố n từ càng rộng rãi hơn thư thích hơn nguyên trụ phòng đem đến nhỏ hẹp công phòng cho thuê bên trong kia là không có thể tiếp nhận cái này ở lại hoàn cảnh lập tức liền thấp xuống mấy cái đẳng cấp lão thái bà sao có thể nguyện ý lại một lần cuồng loạn dơ chân còn hướng về phía chấp hành thẩm phán lao đến diện mục g i ữ t ậ n thật giống như là muốn nhắm người mà phệ dáng vẻ hét lên ta nhìn ai dám đụng đến chúng ta nhà phòng ở nếu ai dám đụng đến bọn ta nhà phòng ở cô nãi nãi đều cùng với nàng liều mạng lao thái bà trên người có tổn thương thời điểm người khác còn thật không dám tùy tiện đối nàng tới cứng nhưng bây giờ nàng trên đùi tổn thương đã tốt năng lực chịu đựng trở nên mạnh hơn hơn nữa còn là tại đài truyền hình tính d ư ớ i đầu hết t h ầ đều là công khai trong suốt là thụ giám sát loại tình huống này nàng còn muốn náo sự xuất thủ chế phục nàng đương nhiên không có vấn đề gì dừng tay xin các ngươi phối hợp hai cái nữ cảnh sát tòa án cảnh cáo một tiếng sau đó trực tiếp đem láo thái bà đặt tại trên ghế salon để nàng không cách nào động đậy một bên khác lao thái bà nhi tử cháu trai vụn một chút đứng lên khi thế hung hăng bộ dáng mắt nhìn phòng ốc của mình muốn bị niêm phong về sau chỉ có thể ở công phòng cho thuê trọng điểm là còn phải theo năm giao nạp tiền thuê bọn họ đây đương nhiên cũng sẽ không vui bọn hắn muốn cản trở nhưng cái này không phải bọn hắn có thể cản trở được nếu như các ngươi dám can đảm trở ngại chấp hành chức vụ loại kia đối đãi các ngươi chính là hành chính câu lưu nếu như các ngươi dám can đảm sử dụng bạo lực dính l i ễ u phạm tội khả năng sẽ còn ngồi tù các ngươi đây là tại vì sai lầm của mình tính tiền đừng lại sai càng thêm sai tại thi hành thẩm phán nghiêm nghị cảnh cáo phía dưới cái này hai người liền nghĩ tới tại trong sở câu lưu thời gian lập tức liền hiệu xịu nhưng nếu là để bọn hắn cứ như vậy thành thành thật thật phối hợp bọn hắn như thế nào lại cam tâm đây là nhà ta phòng ở chúng ta chỗ nào cũng không đi sử dụng bạo lực lao thái bà nhi tử là không có gân này nghĩ tới nghĩ lui về sau là trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm đánh lên lan tới bị chế phục lao thái bà liều mạng dãy rồi lấy vừa khóc lại hô như là r ế t như heo cũng đi theo ồn ào hai mẹ con không hẹn mà cùng khóc lóc om sòm đ u a nghịch đ ủ động tác n g ự a khí cũng đều có mấy phần rất giống l a o thái bà cháu trai xem xét cũng học theo nằm trên mặt đất cùng theo chơi xỏ lá người một nhà chỉ có con dâu không biết làm sao đứng ở một bên dạng này một bức tranh nhưng làm trực tiếp thời gian khán giả cho thấy đều vui như điên tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối vô s ỉ vô cực đ ộ c cười búng chỉ cười văng cái ghét ra ngoài chương ba trăm ba mươi sáu ngày tốt lành còn ở phía sau đâu dạng này một cảnh tượng có thể nói là làm cho hề lão thái bà năm nay hơn sáu mươi tuổi nhi từ bốn mươi đến tuổi cháu trai cũng là hai mươi da mặt trẻ danh to xác một nhà đời thứ ba đồng thời lăn lộn đầy đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt vừa khóc lại hô phàm là muốn chút mặt đều làm không được chuyện như vậy b ấ t quá suy nghĩ kỹ một chút nhà này người lúc nào muốn qua mặt ta lấy nhà này người tính tình tới nói thật sự chính là bất kể như thế nào đều chẳng có gì lạ chỉ tiếc cho dù là đ ã dạng này không biết xấu hổ cũng vẫn là không có dùng đem bọn hắn mang đi ra ngoài niêm phong chấp hành thẩm phán ra lệnh một tiếng cảnh sát tòa án động thủ ngay cả lôi tốn cái gia đình này vô lại đều làm giá phòng sau đó đem tất cả đồ dùng trong nhà đồ điện toàn bộ rời ra toàn diện đóng xuống lầu dưới chấp hành chỉ là bất động sản những gia cụ này đồ điện vẫn là nhà này người bọn hắn có thể đem đến công phòng cho thuê bên trong tiếp tục sử dụng làm xong đây hết thảy trực tiếp tại trên cửa chính r á n lên giấy niêm phong sau đó lần nữa đối nhà này người tiến hành nói rõ cái này bất động sản hiện tại đã bị niêm phong bất kỳ người nào không được tự tiện tiến vào công phòng cho thuê bên kia bản viện đã thay các ngươi làm tốt thủ tục địa chỉ cùng chìa khóa chỉ cùng c n ũ tiểu tử này đã là đã mất đi lý trí xông lên lầu hai ba lần liền sẽ toang giấy niêm phong sau đó móc ra chìa khóa mở cửa lại một lần lại lăn lộn trên mặt đất nha tiểu tử này rất dũng nha p h á p viện giấy niêm phong cũng dám xé không chỉ có ký giả truyền thông tiếp tục đập tới trương diệu cũng trực tiếp đi vào thế là tính cả trực tiếp thời gian vô số người xem cùng một chỗ thấy tận mắt tiểu tử này lại một lần bị bắt đi câu lưu đã nói đến rất rõ ràng hắn lại ba trở ngại chấp hành đáng lời nghĩ nghĩ bọn hắn đe dọa trương diệu thời điểm biểu hiện cái này không có chút nào đáng giá đồng tình đồng tình cái gì cái này rõ ràng là thấy thoải mái lật ra được chứ lao thái bà này khóc đến càng lớn tiếng ta cười đến liền càng vui vẻ quá sung sướng ta cũng l à mừng rỡ không dừng được cái này không có tổn hại công đức của ta à từ khi thấy được nhà này người vô s ỉ sắp mặt tất cả mọi người liền đều kìm nén một hơi bây giờ nhìn thấy nhà này người bị cưỡng chế chấp hành trực tiếp đuổi ra khỏi cửa niêm phong bất động sản mà nhà này người biểu hiện muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười mặt l à triệt để mất hết đối với cái này tất cả mọi người cảm giác đại khoái nhân tâm đơn giản hận không thể thêm đồ ăn chúc mừng bất quá nhà này người mặc dù xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ nhưng là lao thái bản nữ nhi một nhà lại là từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện đâu đối với cái này m ạ c ly cùng vô số đám dân mạng đồng dạng hiếu kỳ lần này lòng hiếu kỳ đâu cũng tại ký giả truyền thông theo roi báo dưới đường đạt được thỏa mãn cũng tương tự coi là người trong cuộc một trong ký giả truyền thông nào sẽ thả qua lao thái bà nữ nhi một nhà đài truyền hình bao vây chặn đánh phỏng vấn tìm tới lao thái bà nữ nhi lúc thật vừa đúng lúc vừa vặn gặp được lao thái bà cũng đi tìm con trai của nàng nữ hai mẹ con chính làm cho túi bụi cháu trai bởi vì xé bỏ pháp viện giấy niêm phong liên tục ảnh hưởng pháp viện chấp hành chức vụ bị câu lưu cái này triệt để chấn nhiếp rồi lao thái bà bản nhân cùng với nhi tử hiện tại các nàng minh bạch. bất kể thế nào khóc lóc om sòm luồng lịch đục đều là vô dụng xuất cách cũng chỉ có bị bắt một kết quả bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận chuyển nhập công phòng cho thuê sự thật này p h á p viện chuẩn bị cho các nàng công phòng cho thuê mặc dù cũng là ba phòng ngủ một phòng khách có thể tổng diện tích vẫn chưa tới tám mươi m hai các nàng nguyên bản nhà mặc dù không tính là cái gì hào chạch tổng thể tới nói kỳ thật cũng rất bình thường nhưng dù sao rộng rãi nhà ở điều kiện t r ậ t vừa giảm thấp lao thái bà cái này cũng ghét bỏ vậy cũng ghét bỏ căn bản không vui ở kết quả đem con gái nàng cho nghĩ tới đánh lên muốn theo nữ nhi ở chủ ý nữ nhi của nàng phòng ở nhưng không có bị chấp hành điều kiện nhưng so sánh cái này công phòng cho thuê tốt hơn nhiều lão thái bà tính toán thật khéo lại quên đi nữ nhi cũng sớm đã b u ô n g xuống ngoan thoại cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ phóng viên đài truyền hình đi tới thời điểm cái này mẹ con hai người chính là bởi vậy làm cho toàn bộ cư xá đều một mảnh ồn ào người cái này bất hiếu nữ không có lương tâm cô n ã i n ã i tay phân tay nước tiểu tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi mặc nếu không phải cô mãi mãi phòng này giấy tờ bất động sản bên trên có thể có tên của ngươi sao ngươi bây giờ thế mà đem ta cản ở ngoài cửa ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống ta có thể là mẹ ngươi ngươi nuôi ta bằng không ta cũng tới tòa án kiện ngươi đi lão thái bà đây là lựa bịp bên trên mình nữ a nhi còn đạo đức bắt cóc các loại tìm chửi mắng làm nàng con gái ruột đối phương cái kia cũng không phải dễ đối phó ngươi cũng không cảm thấy ngại xứng đáng mẹ ta chúng ta cả nhà bị câu lưu nửa tháng cái này không phải là bởi vì ngươi rượu ngon trà ngon rõ ràng là các ngươi uống đến càng nhiều lại toàn bộ đều để chúng ta nhà đến n ồ i nhà chúng ta bị dồn vào đường cùng hy vọng ngươi có thể giúp đỡ một lúc thời điểm ngươi là thái độ gì lúc trước ta nói đến liền rất rõ ràng ngươi đã nhận tâm như vậy vậy cũng đừng trách ta vô tình hai mẹ con triệt để trở mặt kinh điệu tất cả mọi người cái cảm tại đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm lao thái bà nữ nhi một nhà càng là thẳng thắn biểu thị đã triệt để nhất đao lưỡng đoạn mặc kệ là ca ca một nhà vẫn là cái này thân mẹ ruột bất kỳ cái gì sự t ì n h đều đã không có quan hệ gì với các nàng thậm chí còn đem trước đó mọi chuyện cần thiết đều hướng lao thái bà trên thân đầy nói hết t h ầ đều là lao thái bà chỉ điểm các nàng đã đại triệt đại ngộ muốn hối lỗi sửa sai lao thái bà nhi từ đâu đối lao thái bà loại này thấy tình thế không ổn liền muốn một mình đi đường cách làm cũng phi thường bất mãn nữ nhi nếu là tiếp nhận nàng nàng về sau cầm tiền hưu vẫn như cũ có thể ăn ngon uống sướng sinh hoạt đứa con k i a một nhà đâu cái này mẹ nó không thì tương đương với là bị nàng cho bỏ rơi sao hợp lấy cuối cùng công phòng cho thuê chỉ chúng ta một nhà ba người chỉ chúng ta một nhà ba người thụ nhất tổn thương lao thái bà bị gấp trở về về sau nhi tử gọi là một cái cười trên nôi đau của người khác mẹ thấy không ngươi bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào ta cho ngươi dưỡng lão ngươi muốn bỏ rơi chúng ta ta cho ngươi biết cửa đều không có ngươi cũng đừng quên trước ngươi góp nhặt những cái k i a tiền hưu hiện tại cũng tại vợ ta trong thẻ tồn lấy đâu số tiền này ngươi một điểm đừng nghĩ lấy về mà lại về sau mỗi tháng tiền hưu cũng nhất định phải chuyển cho vợ ta bằng không ngươi vẫn là đi tìm con gái của ngươi đi nhìn nàng một cái có thể hay không cho ngươi dưỡng lao tống trung nhi tử một phen để lao thái bà giận tím ặ t nhưng nhìn đến nhi tử đùa cợt biểu lộ suy nghĩ lại một chút nữ nhi trước đó quyết tuyệt lựa giận của nàng đi vào bên miệng nhưng lại chống dông tiêu tán nàng đột nhiên một điểm tính tình đều không có thân hình lập tức biến đến vô cùng tiêu điều tất cả l ử a giận trong nháy mắt đều biến thành bị thương trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu người trẻ tuổi thường xuyên treo ở miệng bên trên nói nay g tốt lành còn ở phía sau đâu tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu canh chương ba trăm ba mươi bảy cái này lại sẽ làm sao chấp hành tại ký giả đài truyền hình ông k í n h dẫn đầu dưới mọi người thấy được huyên náo đầy đất lông gà nhà này người lão thái bà muốn mất xuống nhi từ một nhà mà nữ nhi biểu thị đã cùng cái này đoạn tuyệt quan hệ thái độ kiên quyết trước đó đi theo đến đây cùng một c h â u ngoa nhân những cái kia họ hàng hiện tại còn lại ngoại trừ may mắn chính là may mắn nếu như lúc trước không có bị cảnh sát khuyên lui ai biết bọn hắn lại sẽ là cái dạng gì kết cục lao thái bà tại nữ nhi nơi đó không có chiếm được tốt ngược lại đem nhi tử cũng cho triệt để đắc tội cuộc sống về sau có thể đoán được sẽ không quá tốt nhưng đúng không ai sẽ biểu thị đồng tình mọi người lòng thương hại đã sớm tại trương diệu đưa nàng đi bệnh viện cho nàng đệm trả tiền thuốc men nàng lại bị cắn ngược lại một cái thời điểm tiêu tán nghĩ đến nàng quãng đời còn lại có thể sẽ rất thảm chỉ có khứa u c h i ê n gõ chống trúc ngừng tâm làm sao lại đáng thương nàng tốt tốt một gia đình nguyên bản thời gian cũng không tệ không phải làm thành như vậy sụp đổ lẫn nhau căm hận chỉ có thể nói là đáng đời hoàn toàn là trừng phạt đúng tội l i ê n tại dạng này một loại tình huống phía dưới lao thái bà nhi t ử danh hạ phòng ở bị cưỡng chế đấu giá c á c nàng chỗ ở cái tiểu khu này giá phòng là mỗi bình phương bảy vạn cuối cùng giá cả cuối cùng không đến m 0 0 vạn bồi thường trương diệu năm t vạn về sau còn thừa lại hơn bốn vạn nếu như không muốn ở công phòng cho thuê cái kia chút tiền ấy đi bảo sơn khu mua cái nhà nghèo hình cũng vẫn là có thể nếu như ngại quá vắng vẻ vậy cũng chỉ có thể đem cái này hơn bốn trăm vạn xem như tiền đặt cọc sau đó vì trả phòng vay đi cố gắng công việc đối với phần lớn người tới nói đây cũng không tính cái đại sự gì v ắ t một cái hai ba mươi năm phòng vay đều quen thuộc nhưng nguyên bản hảo hảo phòng ở ở, đ ố n g nhiên trở thành phòng nô có thể hay không quen thuộc vậy coi như có chút khó mà nói trọng điểm là nhà này người năng lực cũng có thể hay không kiếm được phòng vay cũng là ẩn số mặc kệ bọn hắn cuối cùng sẽ làm sao tuyển đều đã không có quan hệ gì với trương diệu các minh đệ sự tình đến nơi đây đâu ta bị lừa b ị p chuyện này liền đã triệt để kết thúc đầu đuôi sự tình cùng phía sau chi tiết chính là như vậy cái này kỳ video liền đến nơi đây chúng ta lần sau gặp lại chuyển vào thang thần nhất phẩm về sau trương diệu tại nhà mới mới ban công tâu h chi thứ nhất video biên tập về sau thượng chuyển gây trạng video bối cảnh biến thành quần quận sông hoàng phổ vừa nhìn liền biết là đổi hào chạch đối với cái này cũng sớm đã chết lặng đám dân mạng chỉ để lại thang quan niềm vui chúc phúc không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý mớn thậm chí đối với hắn rốt cục tại ma đô đổi hào c h ạ c h cảm thấy thoải mái t hình thế sân nhà bên kia mặc dù cũng không tệ nhưng với hắn mà nói liền lộ ra keo kiệt một chút chúng ta cũng bắt đền qua rất nhiều lần bất quá cái này còn là lần đầu tiên đúng nghĩa cưỡng chế chấp hành không biết phụ thân của tạ phạm cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào đâu tại trương diệu suy đoán của bọn hắn phía dưới khởi tố tạ phạm cái này huyết thống bên trên phụ thân vụ án cũng mờ đỉnh nam nhân này mang theo nhi tử có mặt tòa án thẩm vấn lao bà hắn thì là không có hiện thân tòa án bên trên hắn nguyện ý gánh chịu thẻ bài mất đi trách nhiệm nhưng đối thẻ bài chân thực giá trị đưa ra chất vấn lần nữa nhắc lại chỉ nguyện ý bồi thường một mươi một chỉ vàng giá cả chương này mắt xanh bạch long chính là pháp viện bán đấu giá giá khởi điểm đều là tám vạn hắn bây giờ nói chỉ trị giá mấy ngàn khối đây không phải là đánh mặt sao tại rất nhiều trong mắt người cái này mặc dù chỉ là một trường tiểu hài t ử chơi trò chơi thẻ bài nhưng xác thực chính là như vậy đáng tiền hơn hai mươi vạn giá cả trương diệu không muốn cũng có những người khác sẽ mướn cho nên nam nhân này biện từ đương nhiên không thành lập cuối cùng p h á p viện phán quyết để cái này giá gốc bồi thường chính là hai mươi bốn tám vạn muốn để trương diệu đến chọn hắn tình nguyện tuyển thẻ bài mà không phải tiền bằng không lúc trước cũng sẽ không tham dự cạnh tranh coi như tiền muốn trở về cuối cùng cũng chỉ là tương đương với toi công bận rộn một trận hắn vẫn còn có chút khó chịu chỉ tiếc loại tâm tình này không cách nào bắt đền cho nên cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm cái này hai mươi bốn tám vạn không thả nhất thẩm phán quyết về sau phụ thân của tạ phạm k h ô n g phục đưa ra chống án sau đó không ngạc nhiên chút nào chống án bị bắt bỏ ngoại trừ chống giống lại cho trương diệu tăng một trăm điểm tố tụng giá trị bên ngoài kết quả không có chút nào cải biến hắn đến cùng là sẽ chủ động chấp hành vẫn là sẽ giống lao thái bà nhi t ử cháu trai đồng dạng bị cưỡng chế chấp hành đâu công bố câu trả lời thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến lấy được phán quyết về sau trương diệu bọn hắn liền thoải mái nhản n h ã trở lấy cuộc sống ngày ngày trôi qua khoảng cách sau cùng kỳ hạn càng ngày càng gần lại vẫn là không có động tĩnh đều loại tình huống này tăng thêm tại đài truyền hình báo giới đường lần trước cưỡng chế chấp hành sự tỉnh truyền đi xôn xao nếu như phụ thân của tạ phạm nhìn qua cái này hắn lệ hẳn là liền sẽ không còn có cái gì may mắn tâm lý nhưng hắn tình huống không giống làm không tốt là hắn coi như n g h ị chấp hành phán quyết thế nhưng không có có năng lực như thế lao thái bà một nhà là người địa phương như thế nào đi nữa người ta cũng có phòng ở có thân là người địa phương phúc lợi phụ thân của tạ p h ạ m mặc dù đi vào ma đô cũng hơn hai mươi năm nhưng cũng chỉ là cái người làm công bọn hắn hiện tại ở phòng ở làm lớn quê q u á n cái nào điểm sản nghiệp tổ tiên không đáng tiền không nói n g h ị bán đều bán không được loại tình huống này đại khái liền muốn biến thành chủ động chấp hành phán không bao giờ cái năng lực kia Pháp v i ệ nếu cưỡng c h chấp hành cũng chấp cái cũng hành hành không là cái gì. Thảm là thảm rồi một điểm, nhưng gặp là là là Trương gì. gieo gió rồi điểm, i một đây báo. d ệ ru ru khuyên muốn Nếu lên đường, là là lá. đường, còn hướng, cái này hàng cũng ta có cái chơi sỏ quả thật nghĩ thầm muốn chấp hành p h á n quyết coi như không có có năng lực như thế cũng có thể chủ động tới tìm ta thương lượng a ta nếu là lòng từ bi cho hắn xử lý cái theo giai đoạn mỗi tháng còn một nghìn hai trăm bốn mươi tám tháng chẳng phải trả s ả y ra hai trăm bốn mươi tám tháng hai mươi năm số không tám tháng ngắn một chút phòng vay đều trả hết được chứ mặc li mắt trận trắng thời điểm trương diệu điện thoại di động vang lên bắt đầu móc ra xem xét điện báo biểu hiện là tả p h à m chủ nhiệm lớp đánh tới lập tức cũng không nói hoài tới cùng mạc ly cãi nhau thật nhanh tiếp thông điện thoại lên đường lão sư ta là trương diệu là có chuyện gì không điện thoại bên kia chủ nhiệm lớp nói ra trương tiên sinh tả p h à m thân thể nàng không thoải mái tại trường học của chúng ta phòng y tế trải qua trị liệu đơn giản sau không thấy tốt hơn hiện tại đã đưa đi bệnh viện cái này vừa nói trương diệu trực tiếp nhảy cái gì nàng không sao a mạc ly cùng l ạ tình gặp hắn thất thố như vậy cũng cảm thấy không ổn vội vàng truy vấn đã xảy ra chuyện gì ưm ân minh bạch chúng ta lập tức liền chạy tới t r ư ơ n g diệu ứng vài tiếng sau đó giải thích nói tạ phàm được đưa đến bệnh viện sơ bộ trần bệnh nói là cấp tính dạ dày viêm hẳn là ăn không vệ sinh đồ ăn đưa tới n g h e xong là tạ phàm được đưa đi bệnh viện mặc ly cùng lạc tỉnh cũng là lại cũng không đoái hoài tới cái khác đi theo nhảy dựng lên vậy còn chờ gì nhanh cái này đi lúa thành loại thời điểm này là tình huống như thế nào đưa tới cũng không trọng yếu trọng yếu là người đám người không có vấn đề hết thẻ đều có thể yên tâm thời điểm mới là truy nguyên thời cơ trương diệu mang theo mạc l y cùng là tỉnh vội vội vàng vàng lái xe trong đêm chạy về phía lúa thành mời đọc chuyện hài hước ngày ngày ngày chương ba trăm ba mươi tám hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người trương diệu bọn hắn đi vào lúa thành bệnh viện thời điểm đổi lại quần áo bệnh nhân tạ phàm đang hữu khí vô lực nằm tại trong bệnh viện chuyến nước biển tính cả nàng cùng một chỗ bị đưa tới còn có nhất chung mười mấy cái đồng học nhìn xem con của mình biến thành dạng này tất cả g i a t r ư ở n g đều rất đau lòng trương diệu bọn hắn cũng là như thế nhìn thấy tạ phàm thời điểm trên đường đi gấp treo tâm mới để xuống lúc này t ạ phạm mặc dù nhìn qua vẫn như cũ rất suy yếu nhưng cũng đã không có vấn đề khác bắt lấy trương diệu tay còn rất xin lỗi nói ra có lỗi với trương diệu ca lại cho ngươi nhóm lo lắng trương diệu xoa xoa đầu của nàng đừng nói ngốc lời nói nghỉ ngơi thật tốt t ạ phạm tiếp tục cầm tay của hắn nói trương diệu ca trường học đem điện thoại di động của chúng ta cho thu bất quá ta chụp hình cùng video đều lên chuyển đến văn bàn bên trong tài khoản là số di động của ta mật mã là tên của ta toàn liệu tăng thêm ta gặp được các ngươi ngày đó nói xong những lời này tả phạm mới an tâm mê man ngủ thiếp đi trương diệu thận trọng rút tay ra đem tay của nàng cất kỹ sau đó mới kêu gọi mạc ly cùng lạc tỉnh ra phòng bệnh mặc dù trước đó chủ nhiệm lớp ở trong điện thoại nói đến rất mập mờ nhưng trên cơ bản có thể khẳng định là trường học nhà ăn xảy ra vấn đề tà pham đã chụp hình cùng video vậy chuyện này chỉ sợ không phải ngẫu nhiên đơn giản như vậy cùng với các nàng ở chung một chỗ thời gian dài tà pham thu thập chứng cứ bảo hộ chứng cơ ý thức cũng rất mạnh trương diệu mở ra văn bản đăng nhập tài khoản của nàng liền thấy bên trong có hơn m ư ơ i tấm hình cùng bảy tám đoạn video những hình này cùng video còn không phải cùng một ngày quay chụp chỉ bất qua chuyện xảy ra hôm nay càng nhiều hơn một chút mà tất cả ảnh chụp cùng video đều là cùng nhà ăn tương quan toàn bộ đều là tại trong phòng ăn đập ngoa tạo mẹ nó trong thức ăn ốc vít thế mà đều có thể ăn ra cái này là làm sao làm nhìn thấy bức ảnh đầu tiên mặt ly đã không nhịn được mở miệng nói bẩn lạc tình cũng là thật sâu như mày nói tất cả chứng cứ đều trực chỉ thực phẩm vấn đề an toàn từ những hình này cùng video đến xem cái này phòng ăn vệ sinh vấn đề đã không phải là một ngày hai ngày trước đó t ạ phàm nói cơm ở căn tin đồ ăn khó ăn chúng ta còn không có để ý cái này mẹ nó không phải khó vấn đề ăn khó ăn không nhất định không vệ sinh chỉ là khó ăn vấn đề không lớn đều để người ăn ra cấp tính dạ dày viêm tới vấn đề nhưng lớn lắm đi mạc ly hai tay chống lạnh lo lắng t ạ phàm cũng vậy để nàng đi bên ngoài ăn lệch không nghe trương diệu lắc đầu nói nàng hẳn là không muốn đem mình trở nên như vậy yêu ớt cũng không muốn cho chúng ta thêm gánh vác trên thực tế các nàng chủ nhiệm lớp vừa mới còn cùng ta tiết lộ một cái khác tin tức mạc ly lập tức truy vấn tin tức gì trương diệu tiếp lấy lên đường chính là trước mấy ngày nàng cái kia phụ thân đến đi tìm nàng lạc tính nghe được s ư n g sở sau đó lên đường là vì cái kia hai mươi b ố tám b ạ n pháp viện phán quyết tới a ta đ o á n chừng nàng cái kia phụ thân là muốn cho nàng ra mặt đến nói cho ngươi tỉnh có thể để ngươi miễn tại bọn hắn bồi thường tốt nhất tà pham hẳn là cự tuyệt cái kia phụ t h â n sợ để chúng ta quan tâm liền không có nói cho chúng ta biết mặc ly nhẫn không ra thở dài một hơi nói đứa nhỏ này hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người chương diệu trong lòng cũng tương tự có chút ngũ vị tạc trần nếu là như vậy nàng cái kia phụ thân chỉ sợ sẽ còn tiếp tục đến đây dây dưa trước đó ký cái gọi là đoạn tuyệt quan hệ hiệp nghị quả nhiên một điểm lực ước thúc đều không có hắn nghĩ nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào lại cảm thấy bây giờ không phải là nghĩ vấn đề này thời điểm lại nói tiếp cái này tạm thời vẫn là để một bên trước xử lý hiện tại vấn đề người nhà của mình ra tình huống như vậy đương nhiên cần một cái thuyết pháp trước diệu mạc ly cùng lạc tình ba người cùng một chỗ đi bắt đầu chuyển động cùng những nhà khác dài giao lưu câu thông hỏi thăm rất nhiều vấn đề sau đó đang ngồi bảo vệ tà phàm sau một đêm ngày thứ hai thẳng đến lúa thành nhất trung tại bị gác cổng cản lại về sau hai chiếc siêu xe dị thường trướng mắt ngăn ở cửa trường học quay cửa kính xe xuống trương diệu trực tiếp lên đường chúng ta là tả phạm giá trường tới tìm các ngươi hiệu trưởng gác cổng nhìn thấy cái này tư thế sửng sốt tốt nửa ngày sau đó vẫn là nói ra chúng ta hiệu trưởng không tại họp đi loại này lý do thoái thác rất rõ ràng chính là tại qua loa tắc trách trương diệu nói tiếp cái kia phó hiệu trưởng đâu thầy chủ nhiệm đâu luôn có một cái tại đi chúng ta đem người nhà đưa đến trường học các ngươi đến mà các n g ư ơ i tiếng t â m lừng lẫy nhất trung lại đem người nhà của chúng ta đưa vào bệnh viện ngươi cảm thấy dạng này thỏa đáng sao hôm nay các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp ai có thể chen mồm vào được vậy ta tìm ai xảy ra chuyện như vậy khẳng định là toàn bộ trường học đều biết bọn hắn ý đổ đến không cần giấu giếm trên thực tế cũng chính bởi vì biết bọn hắn ý đổ đến gác cổng mới ngăn đón không để bọn hắn đi vào trường học của chúng ta lãnh đạo đều học đi có thể chen mồm vào được một cái đều không tại gác cổng dùng sức k h á t tay ta đều không do ngươi đang nói cái gì đi nhanh lên đi nhanh lên đừng cản trở chúng ta đại môn gác cổng không thả người trương diệu muốn là muốn xông vào cái kia lấy năng lực của hắn cũng không ai có thể ngăn được lạc tình lại hỏi ngươi định làm gì muốn xông vào sao trương diệu hơi trầm ngâm một chút nói chúng ta vẫn luôn là thủ quy của người mặc dù bây giờ rất tức giận nhưng vẫn là đến tỉnh táo xông vào mặc dù cũng không phải không được nhưng ta càng ứ a thích để bọn hắn xin ta đi vào hắn nói lấy điện thoại cầm tay ra mở ra trực tiếp các huynh đệ nhìn xem ta bây giờ ở nơi nào ta là tỷ đấu trương diệu các ngươi không có nhìn lầm hiện tại là tại lúa thành nhất chung cho các ngươi mang tới trực tiếp t r ự sau đó ngay u n trước trực tiếp ở giữa vô số người xem mặt bấm điện thoại báo cảnh sát xảy ra vấn đề tốt nhất ứng đối biện pháp chính là đi giải quyết vấn đề mà không phải trốn tránh vấn đề nhưng mà nhất trung những người này không biết đầu góc rút chính là cái gì điên thế mà coi là trốn tránh có thể giải quyết đã trường học không nguyện ý hòa ra giải giải quyết vấn đề cái kia đi trước cùng cảnh sát giải quyết vấn đề đi người còn nằm tại trong bệnh viện đâu chẳng lẽ sự thực là trốn tránh liền không tồn tại nương tựa theo trương diệu hiện tại chú ý độ cùng mỗi lần trực tiếp nhất định có lớn chuyện phát sinh định luật hắn không gần như chỉ ở thời gian cực ngắn lấy được cực cao trực tiếp nhiệt độ đồng thời tại cảnh sát đổi tới bệnh viện trước đó liền đã đem lúa thành nhất chung nhà ăn dẫn đến học sinh nằm viện sự tỉnh đưa lên hoặc lục soát có ít người xảy ra vấn đề muốn che lấy không để người ta biết đáng tiếc không quá xảo có hắn chứt rượu chương á i kia liền k ô n g k ba trăm ba mươi chín vậy trước tiên các loại điều tra kết quả lúa thành nhất trung lúc này hiệu trưởng thật sự chính là đang họp liên quan tới lần này nộ g độc thức ăn sự kiện chúng ta vẫn là phải để sự tình khả khống an bài các ban chủ nhiệm lớp cùng gia trưởng tiến hành câu thông thời cấp ba là nhân sinh bên trong trọng yếu nhất giai đoạn Không trường h vì, vì những chuyện khác ảnh ể bởi vì vì đến học tập hiệu trưởng của h h í n chúng ta sẽ cùng cảnh sát tiến hành câu thông các ngươi cũng tận nhanh đi cùng ra trường câu thông để bọn hắn minh bạch chuyện nặng nhẹ hiệu trưởng còn tại bình tĩnh ngăn bài người tới đi theo lại báo cáo hiệu trưởng sự tình lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy trường học của chúng ta vấn đề này đã bên trên hót lục soát người này nói còn lấy điện thoại cầm tay ra cho hiệu trưởng nhìn mịp r ố i l ọ c hót lục soát bên trên xếp tại hạng nhất chủ đề hách lại chính là lúa thành nhất trung hơn mười danh học sinh bởi vì ngộ độc thức ăn nhập viện hiệu trưởng thấy một lần tức giận mở ra chủ đề xem xét xù mặt cả giận nói hiện tại những màng lưới này tính là chuyện gì xảy ra chứng cớ gì đều không có những người này làm sao lại ăn không nói vô í c h chửi chúng ta trương diệu lần nữa mở ra trực tiếp nhưng cũng không có trực tiếp đưa ra tạ phạm quay chụp chứng cứ quen thuộc hắn dân mạng đều biết đây cũng là hắn nhất quán tác phong nhìn như là không có chứng cứ nhưng đối phương nếu dám bởi vậy đụng tới nói dối che giấu sự thật hay là trả đũa như vậy hắn lập tức liền sẽ vung ra chứng cứ đến dán mặt xét thấy hắn thời gian dài như vậy tích lũy được danh tiếng cũng căn bản không cần chứng cứ mọi người liền tin tưởng hắn nói là sự thật cho nên lúc này căn bản không ai hoài nghi chuyện tính chân thực đem thoại để mang tới h o t lục soát đồng thời không thể tránh khỏi muốn mắng đầy miệng lúa thành nhất trung nhìn thấy dạng này thế cục hiệu trưởng có chút ngậu c h ú t chuyện này tại sao có thể có cao như vậy chú ý độ đây là có người ở sau lưng ác ý lẫn lộn a chẳng lẽ là chúng ta đối thủ cạnh tranh đang tận lực bôi đen chúng ta lúa thành hết thể có ba chỗ trường chuyên cấp ba trước mắt chỉnh thể tới nói nhất c h u n g vẫn là hơn một chút nhưng cái khác hai chỗ cũng đang ra sức đổi sát hàng năm thi cấp ba về sau lẫn nhau đ o ạ n sinh nguyên đều đoạt đến kịch liệt cho dù là trường học đồng dạng cũng là đồng hành là oan ra tình huống như vậy tồn tại thầy chủ nhiệm cũng nhìn một chút hót lục soát tin tức sau đó nói hiệu trưởng việc cấp bách vẫn là liên lạc một chút bộ giáo dục để bộ giáo dục ra mặt xử lý một chút trên mạng sự tình chúng ta đây cùng đi bệnh viện nhìn xem học sinh của chúng ta nhập viện rồi làm lão sư chúng ta làm sao lại không đau lòng hiệu trường một đoàn người đổi tới bệnh viện thăm hỏi nằm viện học sinh thời điểm t r ư ơ n g diệu bọn hắn đang cùng cảnh sát trần thuật tình huống cảnh sát tình huống các ngươi cũng đều thấy được chúng ta hoài nghi có phải hay không là có người đầu độc tại sự tình kết quả không có điều tra ra được trước đó hết thể hợp lý suy đoán cũng có thể dù sao hiện tại muốn làm chính là đem nhất chung trò gác ở trên lửa nướng cho nên Trương cũng không Diệu đối ể ý n ề u tiến hành mặt với trương diệu trực tiếp âm kính cảnh sát chính nghĩa lâm nhiên hứa hẹn chúng ta cũng biết làm ra trường các ngươi khẳng định rất đau lòng các ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem sự t ì n h cho cha cái cha ra manh mối đồng thời nghiêm trị không tha bên này làm ra hứa hẹn bên kia chạy tới hiệu t r ư ở n g đám người một thanh liền cầm cảnh sát tay cảnh sát các ngươi vất vả hiệu t r ư ở n g một nhóm đổi tới bệnh viện sau lập tức cũng vội vàng sống lại chào hỏi cảnh sát chấn an ra trường thăm hỏi học sinh dây v ò một trận về sau một gian phòng bệnh một gian phòng bệnh rốt cục đến p h i ê n trương diệu bọn hắn bọn hắn là bị cố ý đặt ở phía sau nhất bởi vì hiện tại cũng đã thật hiện tại huyên náo xôn xao đều là bởi vì hắn trước mặt cũng rất thuận lợi mà hắn xem xét chính là khó giải quyết nhất khó khăn nhất làm t ả p h à m đ ồ n g học thân thể thế nào hiệu t r ư ờ n g đám người vừa tiến vào phòng bệnh trước hỏi thăm t ả p h à m tình huống sau đó lại hỏi trương diệu bọn hắn mấy vị chính là t ả p h à m g i a trưởng t ả p h à m tình huống chúng ta đều cũng nghe nói nàng a thật là không dễ dàng các ngươi cũng đều là người tốt chờ bọn hắn ngự trọng tâm trường đem phế nói cho hết lời trương diệu khách k h í cùng bọn hắn chào hỏi hiệu t r ư ờ n g đúng không ngươi học trở về hà nha chúng ta vừa mới đi trường học đi tìm ngươi bất quá gác cổng không có để chúng ta đi vào ta tưởng tượng đã các ngươi đều bận rộn như vậy vậy vẫn là đường váy dày công tác của các ngươi tốt thế là liền báo cảnh sát không nghĩ tới các ngươi trong lúc cấp bách còn có thể dành thời gian đến đây bệnh viện thăm hỏi học sinh thật là vất vả các ngươi h á n giọng điệu này xác thực rất khách khí bất quá âm dương quái k h i đến làm cho người căn bản không kèm được còn có chuyện như vậy hiệu trưởng cao mày không vui nói ra khẳng định lại là gác cổng tự tác chủ trương vị gia t r ư ở n g này không có ý tứ trường học của chúng ta đâu vì chiếu cố an toàn của học sinh bình thường quản lý phải là tương đối nghiêm khắc một chút đối với ngoại lai nhân viên loại bỏ chứng thực đến g á c cổng trên thân khả năng liền sẽ tồn tại một chút dùng sức quá mạnh tình huống đây cũng là chúng ta thất trách chúng ta về sau sẽ chỉnh đốn và cải cách đồng dạng đối với sự tình lần này trường học của chúng ta cũng sẽ nghiêm túc đối đãi nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo hiệu trường bọn hắn đều phi thường phụ trách nhiệm phi thường quan tâm dáng vẻ học sinh đem những nhà khác dài học sinh đều cho cảm động đến không muốn không muốn rất nhanh lúa thành truyền thông liền thăm hỏi một chuyện tiến hành đưa tin cũng đồng dạng leo lên họ lục soát rất nhiều dân mạng đều đối chịu trách nhiệm trường học cùng hiệu trường đám người điểm tán tính cả cùng một chỗ leo lên nóng lục x o á t để còn có lúa thành một học sinh trung học nộ độc thức ăn nguyên nhân đang điều tra bên trong đã kết quả còn chưa hề đi ra hiệu trưởng cũng đã nói sẽ cho một cái công đạo như vậy trương diệu bọn hắn cũng không có vội vã làm bất kỳ động tác gì dù sao bọn hắn có nhiều thời gian đương nhiên không cần phải gấp gáp tại lúa thành d i ệ u ngon nhất trong tiệm ở lại l u ô n hồi bồi hộ tạ phạm liền ngay cả tô văn tụ cũng khi biết tạ phạm nằm viện về sau trước tiên vô cùng lo lắng tự mình lái xe chạy xuống dưới ngươi không cần lên k h ó sao đối mặt trương diệu như thế hỏi thăm nha đầu này còn lý trực khí tráng biểu thị lên lớp nào có tà phàm trọng yếu tà phàm thế nhưng là muội muội ta ta chỉ như vậy một cái muội muội nàng nhập viện rồi ta làm sao còn ngồi được vững trương diệu đ i ế u m ô i trên thực tế ngươi liền muốn nhân cơ hội cúp học cá ngươi nha đầu này kéo dài lẽ thẳng khí hùng cúp học thế nào cúp học là đại học một bộ phận các ngươi dám nói các ngươi đại học thời điểm không có vểnh lên qua khóa sao cái này vừa nói trương diệu bọn hắn không lời có thể nói ngay cả mạc ly cùng lạc tỉnh đều không thể cãi lại nhìn thấy bọn hắn cái dạng này tà phàm cũng nhịn không được cười ra tiếng mời đọc chuyện hài hước ngày ngày ngày chương ba trăm bốn mươi đối với cái này không hài lòng lắm tất cả manh mối đều chỉ hướng nhà ăn mục tiêu phi thường rõ ràng cái này tra được đến tự nhiên cũng rất dễ dàng một ngày sau đó lúa thành cảnh sát công bố ra ngoài điều tra kết quả nhà ăn bếp sau có nghiêm trọng vệ sinh vấn đề tại cùng ngày kiểm điều tra ra nguyên liệu nấu ăn bên trong vẫn tồn tại theo thứ tự hàng nhái tình huống vấn đề minh xác nhất trung cũng theo sát lấy đối ngoại tuyên bố đối nhà ăn ở vào năm mươi nguyên tiền phạt cùng tất cả trường học lúa thành nhất trung nhà ăn cũng là đối ngoại nhật thầu những thứ này lòng dạ hiểm đ ộ c thương nhân vì tiền sự tình gì đều làm được làm cho người hoán giận đã kết quả đã ra tới như vậy thì nên nói chuyện vấn đề bồi thường những học sinh khác tình huống trương diệu không còn được nhưng tả phạm tội cũng không thể bị ngày kế tiếp nhất trung đem trương diệu bọn hắn mời đến trường học cùng nhận t à u phòng ăn lão bản mặt đối mặt đàm phán nhà ăn lão bản bụng vệ hướng nơi đó ngồi xuống s á c thực rất có lao bản phái đoàn nhìn thấy trương diệu sau hắn thủ mở miệng trước hỏi người chính là trương diệu trương diệu đặt mông ngồi đối diện hắn vẫy lên chân bắt chèo nói không sai ta chính là trương diệu cái này nhà ăn lão bản làm như có thật gật đầu tốt rất tốt hừ trương diệu hừ một tiếng tốt nhờ hồng phúc của ngươi ta cũng không có tốt như vậy hắn nói móc ra bệnh viện tờ đơn đưa tới trước tiên đem tiền thuốc men cho báo đi sau đó lại nói cái khác nhà ăn lão bản ôm tay không n ú c ních đầu tiên là liếc mắt nhìn một chút tờ đơn sau đó lại nhìn một chút hiệu trưởng nửa ngày mới gật đầu nói được tiền này ta bồi tiền thuốc men bồi thường vậy khẳng định là không thiếu được nhà ăn lão bản đối với cái này cũng là quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra không nói hai lời trực tiếp cho trương diệu chuyển khoản dù sao cũng không phải bao nhiêu tiền không cần thiết so đò cái này trương diệu đem tiền nhận lấy nói rất tốt hiện tại chúng ta có thể nói chuyện phương diện khác bồi thường đầu tiên n g ư ờ i nhà an tồn tại thực phẩm phương diện an toàn vấn đề chúng ta tả phạm là m người tiêu dùng có thể yêu cầu mười lần bồi thường căn cứ quy định không đủ một nghìn nguyên dựa theo một nghìn nguyên mà tính một nghìn khối không nhiều nhưng đối với liền ngay cả tiền thuốc men đều không muốn bồi nhà ăn lao bản tới nói cái này thì tương đương với tại hút máu của hắn ta mẹ nó hắn không nhịn được muốn bạn nói tục bị hiệu trưởng cho chừng mắt liếc về sau mới đưa nói cho nuốt trở về sau đó tức giận nói được tiểu tử ngươi thật giỏi không phải liền làm một nghìn khối nha ta bồi thường cho ngươi hắn lần nữa cầm điện thoại di động lên cho trương diệu chuyển một nghìn khối sau đó còn nói tiểu tử ngươi cầm tiền tốt nhất im lặng nên đến ngon ngọt mình v ụ n trộm vui là được rồi hắn cái này hiển nhiên là không muốn bồi những người khác cho nên không muốn để cho trương diệu trương dương ra ngoài ai cũng không thường người khác không lời nào để nói tôi một cái không bồi thường một cái. cái này coi như không thể nào nói nổi trương diệu nhìn xem hắn cười, cười. ở ngay trước mặt hắn tiến hành xin sót sau đó cố ý để hắn nhìn xem phát m ị t r ô l ọ g mới vừa thu được nhà ăn lão bản bồi thường cho tạ phạm tiền thuốc men cùng một khối thực phẩm an toàn vệ sinh bồi thường bất quá như thế vẫn chưa đủ hắn chắc lần này m ị t r ô l ọ g toàn thế giới đều biết chớ nói chi là những học sinh khác ra trường ta mẹ nói nhà ăn lão bản thân thể mập mạp lập tức liền nhảy dựng lên giống như có lẽ đã là đến buộc phát biên giới trương diệu du du lên đường ngươi trước chớ vội kích động ta đã nói như thế vẫn chưa đủ tiền thuốc men cái kia vốn là là nên ngươi giao một nghìn khối cũng chỉ là làm phổ thông người tiêu dùng bồi thường chúng ta tạo phàm bị ngươi hại đến nằm viện thân thể cùng trên tinh thần đều tạo thành tổn thương còn thiếu mấy ngày khóa cái này không nên bồi thường sao tại nhà ăn lão bản xem ra lúc này trương diệu rất là được một t ứ c lại muốn tiến một thước tại trương diệu ngươi bây giờ có thể kích động vẻ mặt nhà ăn lão bản dây r ù a thân thể mập mạc bạo phát tiểu tử đừng cho ngươi một cây cây gậy chúc ngươi liền thuận trèo lên trên tiền thuốc men ta cho một nghìn khối ta bồi thường ngươi còn muốn đối ta dọa dâm bắt trẻ ta ta cho ngươi biết dư thừa một phần ta cũng không cho ngươi lần này mặc kệ hiệu trưởng làm sao trừng mắt đều vô dụng nhà ăn lão bản thái độ phi thường kiên quyết trương diệu nhìn xem hắn gật gật đầu lại cố ý trước mặt mọi người chuyển 5.000 đồng tiền cho mạc ly sau đó du du nói ra rất tốt muốn chính là ngươi loại thái độ này hội trường đại nhân chúng ta còn không có tại lúa thành đánh qua kiện cáo đâu hy vọng lần này có thể mở cái tốt đầu luật sư phí chuyển cho ngươi ngày mai sáng sớm liền đi l ậ p án hắn lời vừa mới dứt trong đầu vang lên thu hoạch được tố tụng giá trị nhắc nhở đối thanh âm này hắn cũng sớm đã là hết sức quen thuộc nhưng lần này nhưng vẫn là sửng sốt một chút bởi vì nghiêm khắc nói đến đây cũng là tạ phàm bản án không là của hắn cái này thế mà cũng có thể thu hoạch tố tụng giá trị hắn nhịn không được ở trong lòng hỏi thăm hệ thống đến cùng là cái tình huống như thế nào tạ phàm thuộc về trẻ vị thành niên mà ngươi làm người giám hộ của hắn hắn kiện cáo cũng thì tương đương với là quan hệ của ngươi như thế một giải thích trương diệu xem như minh bạch vị thành niên không có đủ hình sự cùng dân sự năng lực cũng còn không thể tự kiểm chế duy quyền gặp được những chuyện này nhất định phải là người giám hộ ra mặt trương diệu là tạ phàm người giám hộ thay còn không thể tự chủ duy quyền tả phạm duy quyền thưa kiện đương nhiên nghĩa bất dung tử hoàn toàn tương đương với hắn chính mình sự t ì n h cho nên có tố tụng giá trị ban thưởng mà trước đó thay cha mẫu thưa kiện đâu phụ thân đều là người trưởng thành có thể mình duy quyền cho nên không có bất kỳ cái gì thu hoạch lúc trước hắn cũng giúp tả phạm duy q u y ề n qua nhưng lúc đó còn không phải tả phạm người giám hộ đồng dạng không có ban thưởng người cái này khiến cho còn rất nghiêm cẩn trương diệu nhà d a n h hệ thống một câu sau đó đứng lên chào hỏi mạc ly cùng là tỉnh đi còn lại chờ thêm tòa án lại cùng bọn hàn đàm m ắ trương diệu vẫn eo bẹ cổ quay đầu nhìn hắn một cái khinh thường tôi nói ngươi một cái nhà ăn lão bản thật đúng là đem mình làm dễ hành ả nha ngươi nếu là dám cô lập châm đối u với người nhà ta có một lần ta lộ ra ánh sáng một lần khởi tố một lần cùng lắm thì cái này học không lên có gì đặc biệt hơn người ta là có tiền không thể mời toàn khoa giáo sư trong nhà lên lớp phụ đạo thi đại học ta nếu là nguyện ý dùng tiền đưa ra nước ngoài học hoặc là bên ngoài tịch lưu thân phận học sinh trở về cái gì đại học không thể lên nếu là người khác nói lời này nhà ăn lão bản sẽ còn chất vấn ba phần nhưng đây chính là t r ư ơ n g diệu sự tích của hắn cũng không cần nói bây giờ tại trận bốn người thế nhưng là mở ra ba chiếc siêu xe ra nước ngoài học đạt được phí tổn sắc thực không rẻ nhưng tùy tiện lôi ra một cô đến vậy cũng đầy đủ đối mặt như thế ngang tàng tồn tại hắn cái này uy hiếp tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười hắn không lời có thể nói trương diệu có thể còn không có nói hết lời dừng một chút lại nói tiếp mà lại ngươi về sau có còn hay không là nhà ăn lao bản cũng không tốt nói ta đối kết quả này phi thường không hài lòng đối ngươi tiếp tục nhận thầu nhà ăn phi thường có ý kiến quẳng xuống câu nói này lần này trương diệu bọn hắn thật là cũng không quay đầu lại rời đi một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền chương ba trăm bốn mươi mốt đây cũng quá hình đi các minh đệ vừa mới chúng ta cùng phòng ăn lão bản gặp mặt không ngạc nhiên chút nào đàm phán không thành n h a bước ra cửa trường trương diệu liền lấy điện thoại cầm tay ra tiếp tục cho dân mạng f a n hâm mộ tiến hành trực tiếp dù sao trước đó liền đã trực tiếp qua làm sự tình nên có đầu có đôi dạng này mới có thể cùng người xem bàn giao nhà ăn lão bản ngay cả bồi thường tiền thuốc men đều không tình nguyện ở trường học dưới áp lực bồi thường một nghìn thực phẩm an toàn vệ sinh đền bù hắn còn hy vọng ta cầm tới tiền sau có thể ngâm miệng đừng cho người khác biết chuyện này cho nên ta thẳng thắn phát cái mì tổ l ọ g như thế trượt thao tác rất có hắn t r ư ơ n g rượu phong phạm trực tiếp thời gian người xem đều vui vẻ trên thực tế cũng đúng là bởi vì hắn đầu này mì tổ l ọ g để những nhà khác dài cũng đều biết bọn hắn lấy được bộ phận bồi thường thế là đương nhiên cũng đi theo đưa ra bồi thường yêu cầu không hoạn quả mà hoạn không đồng đều bồi thường t r ư ơ n g rượu bọn hắn nhiều ít tự nhiên cũng liền đến bồi những người khác bao nhiêu các minh đệ chuyện này vẫn chưa hết nhà ăn lão bản bị phạt năm vạt khối cái này cùng phạt ba chén rượu không có gì khác biệt ngoại trừ cái khác nên bồi thường một phần cũng không thể ít bên ngoài chúng ta tố cầu còn có để lão bản này lăn ra sân trường liên quan tới bồi thường sự tỉnh vừa mới chúng ta đã đàm phán không thành cho nên kế tiếp là mọi người rất được hoan n ê n tòa án bên trên gặp trương diệu bọn hắn một tờ đơn kiện đem nhà ăn lão bản cho cáo lên tòa án tại hắn trực tiếp phía dưới cái này vụ án không chỉ có đám dân mạng đang chăm chú những học sinh khác ra trường càng là chằm chằm đến phi thường gấp bởi vì chỉ cần trương diệu bắt đền thành công vậy bọn hắn cũng liền có thể đi theo bắt đền đều đang mượn trương diệu gió đông bất quá trương diệu đối với cái này cũng không ngại tương phản hắn là hy vọng tất cả g i a t r ư ở n g đều có thể đến mượn cái này gió đông bằng không chỉ bằng bọn hắn coi như để nhà ăn lao bản bồi thường bắt đầu đó cũng là không đau không nữa về phần muốn để những nhà khác giải vọt tới phía trước nhất q u y ề n tia thân liền không quá hiện thực hắn có thể cho tả phạm mời toàn khoa gia sư thậm chí đem tả phạm đưa ra nước n g o à i học không câu nghệ tại cái này lúa thành nhất trung nhưng là những nhà khác giải chừng làm không được gặp được sự t ì n h đặc biệt là loại này thật quan hệ cả một đời tiền đồ sự tỉnh dù là không phục cũng không thể không thỏa hiệp nếu là huyên nào tối bụi theo những g Diệu gia trưởng này nói đi. cái thể c kia h c n g đời đời kiếp tại l t nhà ăn láo bảng ngay tại chỗ là rất có thế lực trường học vậy ai ai ai nhưng thật ra là thân thích của hắn mạc ly lật qua lại điện thoại tra xét gia trưởng gửi tới tin tức làm kẻ ngoại lai、like. bọn hắn đuối lúa thành cùng vị lao bản này tình huống nhất khiếu bất thông muốn đào ra chút gì liệu đến cũng chỉ có thể dựa vào những nhà khác dài những người địa phương này cùng ngay vừa đến bệnh viện mặc ly các nàng liền tiến đến cùng những gia trưởng này câu thông một bộ phận nguyên nhân vì chính là cái này muốn s ô n g pha chiến đấu bởi vì đủ loại nguyên nhân những gia trưởng này có điều cố kỵ nhưng muốn vụng trộm cung cấp một chút tin tức chứng cứ bọn hắn khẳng định là trăm ngàn nguyện ý mình hài tử bị hại thành dạng này cái nào làm cha mẹ sẽ không đội không khí đâu có, có thể nói bọn hắn đương nhiên cũng muốn báo thù xuất khí thật đúng là nhận được tin tức hữu dụng mạc l y tiếp lấy lên đường căn cứ vị gia trưởng này và trần lúc trước lao bản nhận tàu phòng ăn thời điểm tồn tại vây ngọn hành vi bất quá hắn cũng là nghe nói không cách nào chứng minh sự t ì n h đến cùng là thật hay giả giống trường học nhà ăn tình huống như vậy đối ngoại nhận tàu đều là nhất định phải khai thác công khai trả giá phương thức nhưng công khai chưa hẳn liền công bằng vẫn sẽ có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong tồn tại vây tiêu chính là một loại gian lận hành vi vây tiêu người cùng cái khác trả giá người ở giữa qua lại ước định cùng một chỗ nâng lên hoặc là đệ thấp trả giá giá cả trên đi đối thủ cạnh tranh thậm chí là cùng một cái trả giá người mua sắm thuê người khác tư chất tiến hành nhiều cái trả giá một người tiến hành vây tiêu mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự t ì n h lúa thành không lớn phàm là có cái sự t ì n h gì trên phố truyền đi xôn xao rất bình thường hiện tại tất cả mọi người chú ý đều là phòng ăn vệ sinh vấn đề sẽ có tương quan vạch trần cũng đều hợp tình hợp lý trương diệu nghĩ nghĩ lên đường nếu như có thể có thiết thực chứng cứ kia là tốt nhất coi như không có chứng cứ cũng không quan hệ chúng ta làm người bị hại thân nhân chẳng lẽ còn không thể nhận cầu tra rõ sao hiện ở loại tình huống này đã bọn hắn làm ai trưởng đ ố nhà ăn l ai bản nhận tàu tính hợp pháp còn có nghi vấn. Như vậy, Như điều t r ai ta i thiểu nhất, dạng này, này, là là này m ai ai ai, chỗ này cũng có trương diệu chính suy nghĩ làm như thế nào lợi dụng chuyện này thời điểm lạc tỉnh cũng đi theo hô lên có cái ai a trưởng vạch trần nói cái này nhà ăn lão bản còn dính líu buôn bán buôn lậu c ư ơ n g thi thịt nhà bọn hắn có cái thân thích là mở quán cơm nhà ăn lão bản đã từng tới cửa đi cho hắn làm qua trào hàng cái gọi là c ư ơ n g thi thịt chính là chỉ trải qua rất nhiều năm đóng băng chất lượng an toàn cũng sớm đã không có thể bảo chứng nhưng cũng bởi vì tiện nghi có thể có lợi cho nên gian thương sẽ thông qua buôn lậu nhập cảnh gia công người chậm tiến tiêu thủ án cái này mẹ nó liền có chút kinh dị a cái này nhà ăn lão bản như thế hình sao chương d i ệ u chân kinh cũng hăng hái cái này nếu là thật chuyện tia có thể liền có chút không giống tiểu khả lão bản này thế tất đến chịu không nổi lạc tình lên đường nhìn vị gia trưởng này lời thề son sắt dáng vẻ hẳn là thật hắn còn nói thân thích của hắn mặc dù mình không dùng nhưng biết có người dùng còn nói ra tiệm cơm danh tự mặt khác hắn còn nặng nhấn mạnh hy vọng chúng ta có thể giữ bí mật ngay cả hắn mở tiệm cơm tin tức cũng không được lộ ra đối với những gia trưởng này tới nói cung cấp m á n h liệu đã là bước lên nguy hiểm nhất định sự tình bọn hắn không muốn bởi vậy có cái gì hậu hoạn t r ư ơ n g diệu lý giải bọn hắn đương nhiên không có khả năng bán đứng bọn họ liền nói ra để bọn hắn yên tâm loại chuyện này chúng ta làm không được lạc t i n h gật gật đầu nói ta đã cho hắn hứa hẹn qua nếu như hai cái này vạch trần là thật cái kia lão bản này vào ngục giam chính là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào t r ư ơ n g d i ệ u lên đường vây tiêu cái này chúng ta muốn tìm tới chứng cứ không dễ dàng chỉ có thể yêu cầu t r a rõ cương thi thịt nếu là thật có thể bắt cái tại chỗ hẳn là có khả năng ngươi hỏi một chút người ra trường kia hắn thân thích biết đến sử dụng cương thi thịt nhà hàng nhập hàng lúc có thể hay không thông chi chúng ta để người khác trả rõ kia là đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác nếu như có thể mà nói mình tự thân lên trận bắt người tăng đều lấy được tốt nhất đến lúc đó trực tiếp tới cái toàn lưới trực tiếp liền triệt để đem nó cho đinh chết rồi mỗi tuần có một cái chức nghiệp